t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu cột lên hai tay hai chân ngây tơ vân hải mặc dù không thấy nhưng là xông vào tiếng đàn bình chướng ba cái con chuột nhỏ làm sao thoát khỏi hắn cảm giác hắn tay trái gậy một cái dây đàn nhấp hồn cầm chấn hồn đông thanh thúy tiếng đàn thế giới vì đó yên tĩnh anh đào kiếm hoàng cùng nàng c ắ t sùng vật tập thể lâm vào c h ó á n g váng trạng thái vân hải nhẹ nhóm tránh đi ba cái không có ý thức con chuột nhỏ mặt hướng anh đào kiếm hoàng cùng với cột mãng v i ệ n cổ thập nhị sinh tiêu đại trận mang n e trà đạp bỏ họ vơ anh mang n e cự lực trà đạp đất chống quần, quần. vừa mới thức tình anh đào kiếm hoàng tính cả bảo hộ lấy nàng của mãng cùng một chỗ sợ hãi kêu lấy bị tung bay viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi h ồ n g lưu chi chi chi、tiết. t hát sáp đàn chuột từ lòng đất t o á t ra trong n g á y mắt đem ngã xuống cồn g mãng bao phủ tạp tâm ô nhiễm chuột trong đám loang vang t r u y ề n ra anh đào kiếm hoàng kêu thảm tràn ngập sợ hãi kêu thảm k e n kết thúc chiến đấu lưu lại tiền m ã i lộ t h ắ n g thu hoạch được điểm tích lũy vân hải hơi x ứ sở nhẹ nhàng như vậy liền xử lý anh đào kiếm hoàng không nên a lấy nàng bản sự chỗ tới vấn đề không lớn thậm chí t r á n lại diện tiến và cồn mãng trong bụng hát t ử nhóm cũng không phải là không được làm sao sẽ cứ như vậy chết đâu tại hắn trở lại thi đấu chuẩn bị gian phòng lúc khán giả nói cho hắn biết câu trả lời chính xác anh đào kiếm hoàng sợ đàn chuột hai ba con chuột anh đào kiếm hoàng phải không sợ chính nàng còn nuôi ba cái lôi chuột đâu nhưng là nếu như là một đám chuột hơn nữa còn là không đáng yêu mặt m g i xấu xí hát thử vậy coi như muốn hụ chết nàng đặc biệt là từng cái hát thử liều mạng leo đến trên người nàng không chút kiên k ỵ loạn gầm bỏ loạn cái này có thể liền muốn mạng người thất kinh nàng trong lúc nhất thời quên đây là ở trong đêm nàng có rất nhiều thủ đoạn ứng phó đàn chuột lúc ấy chỉ lo bối rối công kích người xem các bằng hữu tại khiển trách vân hải không có một khỏa thương hương tiết ngọc tâm hắn làm sao lại có thể ngoan đắc quyết tâm dùng đàn chuột ứng phó một cái h i ể u điệu mỹ nữ đâu vân hải rất im lặng hắn thực không nhìn ra anh đào kiếm hoàng nơi đó h i ể u điệu dẫn chương trình vô s ỉ lần nữa đạt được nhiệm g chứng hy vọng không ngừng cố gắng dẫn chương trình ngươi dạng này sẽ không bạn gái trên lầu cắt t r à dẫn chương trình sớm đã có bạn gái hơn nữa còn là lớn đại mỹ nữ không nghĩ ra dẫn chương trình loại này không có phẩm chất không mạo tiểu nhân vật làm sao lại khả năng hấp dẫn đến nữ thân đâu các ngươi liền ước ao g e n tị đi ha, ha dẫn chương trình trước tranh thủ thời gian tiếp nhận phi tiền khiêu chiến a đúng đúng đúng dẫn chương trình tranh thủ thời gian cùng phi tiền đánh một trận bản thân tìm đường chết dưng dưng cũng phải làm xong bản thân đ à o hố bản thân nhảy rất tốt cái này rất năm tiền xin tiếp tục cố gắng mặc dù chiến đấu rất đặc sắc nhưng là quá ngắn ngủi còn tưởng rằng có thể đại chiến cái ba ngày ba đêm đâu trên lầu nghĩ quá nhiều bất quá trang diện vẫn có chút tiểu a dẫn chương trình càng thích hợp chiến trường trang diện kia rộng lớn dẫn chương trình chiến trường dáng người quả thật có thể di bổ hắn dung mạo bên trên không đủ đoán chừng nữ thần đúng vậy coi trọng hắn điểm ấy đừng ngắt lời a dẫn chương trình tranh thủ thời gian cùng phi tiền đến một trận vân hải lắc đầu c ư ờ i khổ bản thân đảo hố đem mình trôn lựa chọn tiếp nhận lạc diệp phi tiễn khiêu chiến lại được nhắc nhở keng lạc diệp phi tiễn đã không ở tranh phong chiến đại sành không cách nào tham dự tranh phong chiến vân hải vui vẻ đối với người xem các bằng h ư u nói các ngươi nhìn đây không phải ta sai tất cả đều là phi tiền cho ta leo cây cho nên phía dưới chúng ta chọn cái f a n hâm mộ đến đánh một trận dù sao chúng ta đây là đang ngược phấn a các huynh đệ t ì muội dẫn chương trình đừng làm rộn không có phi tiền còn có phi tiền hắn muội lạc diệp tân vũ dẫn chương trình dẫn chương trình chúng ta hôm nay không nhìn ngược phấn thì nhìn ngươi ngược cao ngoạn ta cảm thấy cái kêu nguyễn triều tịch không tệ nhà ngươi tẩu tử ngươi dám đánh ta liền dám cược ngươi sẽ bị phi tiền trả thù không được không được không được ta cảm thấy liệp thần quân tốt hơn liệp thiên hành lộ thiên vương dẫn chương trình ngươi dám ngược thiên vương sao đúng đúng vậy lộ thiên vương lộ thiên vương bên kia người xem hơn trăm vạn cầu ngược hắn bây giờ là đến hơn hai trăm l vạn dẫn chương trình ngươi dám đánh lộ thiên vương sao xo a dẫn chương trình bên này chỉ có nhân ra một phần m ư ơ i phan hâm mộ đánh nhau khẳng định bị treo lên đánh mộng h o à tuyết mộng hoài tuyết phan hâm mộ càng nhiều hơn ba trăm vạn vân hải đám này hố hàng lo lắng hắn chết không phải đâu lật qua khiêu chiến hắn danh sách danh sách tìm ra một cái khá quen danh tự sau đó tiếp nhận khiêu chiến bá trang cảnh trong nháy mắt biến hóa lần này là tại sa mạc trong cổ thành vân hải cùng địch nhân cách xa nhau ba trăm mét xa xa nhìn nhau hắn có thể đủ trông thấy đối diện người kia một mặt kinh ngạc chu tiểu ra danh tự như thế nào là nữ vân hải cũng rất kinh ngạc nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì sắc mặt rất đắng quả nhiên vẫn là không tránh ra đại minh tình ký ức g i ố người n h Thủy t này ra, để h biệt hiệu đúng vậy chu tiểu gia nhưng nàng quả thật là nữ hơn nữa còn là một đại mỹ nữ bất quá trong trò chơi nàng đi qua phi thường sắc bén dung mạo điều chỉnh biên độ mặc dù không lớn lại làm cho nàng hoàn toàn thay đổi xem toàn thể đi lên có một chút điểm xấu xí ha ha ta được tuyển chọn rồi chu tiểu gia sau khi phản ứng người lớn cùng bản thân đám phan hâm mộ nói ta đúng vậy tùy ý chọn chiến một chút không nghĩ tới thật có thể được tuyển chọn ha ha năm tiền tới tới tới chúng ta khai chiến đi ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình a vân hải tức xạ mặt lại chu tiểu ra hai tay chống lạnh cùng thiếu ha ha ha ha. n g ư ơ i sợ đi ta với ngươi giảng ngươi nếu là dám ra tay toàn lực ta vài phút nhường ngươi điện thoại bị đánh bạo hừ hừ sợ đi khán giả đã cười co cắp vân hải tiếp tục im lặng bên trong ai vân hải đột nhiên thở dài từ nhiếp hồn dưới đàn rút ra huyết sắt bút lông sói thản nhiên nói ta không được khi dễ ngươi không cần kỹ năng đánh với ngươi được thôi chu tiểu ra hai mắt sáng lên đây chính là ngươi nói đúng ngươi chỉ có thể dùng căn này bớt lông vân hải bất đắc dĩ gật gật đầu được không có vấn đề nói thực đối phó ngươi dùng vũ khí đều hơi cường điệu quá chu tiểu gia thật là phách lối a ngươi ngươi có bản lánh liền vũ khí đều đừng có dùng a vân hải sắc mặt cứng đ ở yên lặng đem vũ khí cũng thu lại đủ đi chu tiểu gia ngươi có thể đem hai tay trói lại sao vân hải sau đó thở dài đem hai tay phóng tới phía sau sẽ không để cho ta đem chân cũng trói đi chu tiểu gia lại hỉ ngươi nói thực quá tốt nhanh lên q u ậ lên vân hải khán giả thân vị quốc tế đại minh tình n g ư ơ i tiết tháo ở đâu chu tiểu ra từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai sợi xích sắt bỏ rơi đến nhanh lên cột lên vân hải khỏe miệng co cắp rút trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực cách không đem xích sắt hấp xả tới thật đúng là đ ị a đem hai tay mình hai chân cột lên ha ha xem chiêu chưa xong còn tiếp chương năm trăm tám mươi bảy vân hải liền quyết định là ngươi năm phút sau chu tiểu ra vết thương trồng chất đ ị a nằm trên mặt đất không thương thiên tựa hồ tại hoài nghi nhân sinh nàng bại tại vân hải cột lên hai tay hai chân về sau nàng vẫn là bại hơn nữa bại không c h ú t h u y ề n n i ệ m liền một chút chiến thắng hy vọng cũng không cho nàng vân hải phe phởi cánh tại bên người nàng chậm rãi hạ xuống hắn nhìn qua cũng chịu không nhẹ tổn thương nhưng còn có thể hành động không giống chu tiểu gia đã trải qua mất đi năng lực hành động người thật vô dụng kỹ năng chu tiểu gia không cam lòng hỏi nàng có thể xác định vân hải hai tay hai chân cũng chưa dùng qua sẽ dùng cánh không ngừng mà đánh nàng dùng thân thể đụng nàng nhưng là không thể xác định vân hải có phải là thật hay không chưa bao giờ dùng qua kỹ năng dù sao vân hải nhiều lần né tránh đến phi thường xảo d i u xảo d i u đến không phải là người bình thường có thể làm ra động tới làm vân hải gật gật đầu hắn là vô dụng qua kỹ năng chỉ là đem linh lực phát tán ra cảm giác đối thủ công kích chiêu này rất nhiều tu chân giả đều sẽ dùng mà hắn tại lần đó bị ép buộc bế quan nhập định về sau cũng học được bất quá hắn giống như cùng chiêu này độ phù hợp là âm số dù cho học được thi triển ra cũng tương đối phiền phức tiêu hao hơi lớn cho nên hắn rất ít sử dụng chiêu này nhưng là lần này đối thủ là chu tiểu ra loại này thuần túy đem thủ giải trí đẳng cấp vậy mà không đến năm mươi cấp hắn mới có cơ hội dùng linh lực tiến hành cảm giác hơn nữa chu tiểu ra ý đồ công kích thật sự là quá rõ ràng rõ ràng đến mù loạ đều không có cảm giác đến chu tiểu gia kỹ có thể sử dụng phi thường thô giáp miễn cưỡng biết dùng mà thôi dạng này đối thủ nếu như là chu linh đám người gặp gỡ cột lên hai tay hai chân đều có thể vô hại nghiền ép đương nhiên trở lên những cái này vân hải là sẽ không nói ra miễn cho đả kích đến chu tiểu gia trái tim nhỏ ai chu tiểu gia nhìn lên trời thở dài một mặt cô đơn trò chơi phản bội ta vân hải khán giả chu tiểu gia trực tiếp ở giữa tỷ chịu đ ư ợ c chúng ta không khóc tỷ là cái trò chơi này sai không phải ngươi sai tỷ nói đúng là trò chơi phản bội ngươi bởi vì ngươi quá mạnh thì ngươi đi ra ta thay ngươi giao hơn hắn ta cũng không tin hắn cột lên hai tay hai chân làm sao sẽ là đối thủ của ta trên lầu tiết tháo ở đâu tỷ nếu như ngươi đem dung mạo triệu hồi đến ta liền dùng tiền mời hai mươi cái cao ngoạn thay phiên khiêu chiến hắn đánh tới hắn hoài nghi nhân sinh c ầ u triệu hồi đến ngươi bộ dáng này thực rất khó coi trên lầu thổ hảo nhưng là trò chơi này bên trong có thể đánh được năm tiền có vẻ như không cao hơn hai mươi cái trọng điểm là có thể nghiền ép năm tiền một cái đều không có chính là không thể nghiền ép còn thế nào để cho người ta hoài nghi nhân sinh k h u k h ú lạc đề lạc đề nhanh đi mấy người khiêu chiến năm tiền yêu cầu hắn cột lên hai tay hai chân chu tiểu gia nhìn qua trực tiếp ở giữa mưa đạn quay đầu hỏi vân hải chúng ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi có dám tiếp hay không nhất định phải cột lên hai tay hai chân đu vân hải cũng là im lặng nhìn thương thiên kỳ thật ta rất yếu chu tiểu gia đừng hẹp hỏi a ta quen ngươi như vậy quân vân hải cổ quay liếp nhìn nàng một cái ngươi thua nhưng là ta không quen chu tiểu gia người mới quen xoay người ngồi dậy lại nói nói thực các ngươi vì cái gì cày sao cường đại từng cái mạnh hơn phần a một ngàn cái ta đều không đủ các ngươi dây ngươi nói trò chơi này thiết kế có vấn đề hay không cường nhân cay sao mạnh yếu người cay sao yếu t i u cái gì cái này không thuộc quyền quản lý của ta còn nữa ngươi có thể tự sát sao ngươi động thủ đi chu tiểu ra hai mắt vừa nhắm lần nữa nằm xuống cả người hiện lên lớn chữ hình một bộ ngươi tùy ý tư thế vân hải khỏe miệng cũng rút hướng về phía không khí nói ra người xem các bằng hữu không phải ta tâm h o à n là chính nàng yêu cầu cho nên đừng trách ta a nói xong quanh thân linh lực phun trào hắn trực tiếp đem trên tay trên chân xích sắt nổ tùng lấy ra huyết sắt bút lông sói các loại chu tiểu gia đột nhiên gào to một tiếng dọa đến vân hải kém chút đau s ố c hông chu tiểu gia khóc không ra nước mắt đ i ệ u nhặt lên phá toái xích s á t ngươi bồi thường tiền vân hải ngươi không kém chút tiền ấ y đi chu tiểu gia lăn lộn đầy đất đ u ồ n g địch lên vô lại bồi thường tiền bồi thường tiền bồi thường tiền vân hải là gan đau n h ấ t rất đau phi thường đau n h ấ t khán giả lớn hô mù hợp kim ti tan mắt chó khu khu chu tiểu gia đồng hải ngươi là đại minh t â nga vân hải hào tâm nhắc nhở hiện tại hảo mấy trăm vạn người đang nhìn trực tiếp đây ngươi dặng này chu tiểu gia xoay người mà lên n g ư ờ i nói ta bên này hơn năm trăm vạn ngươi bên đó đây vân hải mắt nhìn thở dài so ra kém các ngươi đại minh tinh chỉ có bốn mươi vạn biết được số liệu này cái khác trò chơi trực tiếp khóc ngất tại nhà vệ sinh bọn hắn liền mười vạn cũng không có chứ ha ha chỉ cần ngươi bồi thường tiền ta lập tức cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền chu tiểu ra sang sảng trong tơi cười giống như cất dấu viết gian trá vân hải im lặng khó hiểu nói ngươi sẽ thiếu tiền ta thiếu a chỉ thiếu lửa bịt biến tiền không có tiền vân hải một bộ ta là lưu manh ta sợ ai tư thế hôm qua mới vừa đem nợ lần g i sạch còn không có tiền thu chu tiểu gia khinh bị nói ngươi sẽ không có tiền ngươi thế nhưng là một quan tiền thành viên trung tâm a vân hải khỏe miệng có q u á t rút quên bị trịnh thái h ò a lừa gạt quyên điệu chu tiểu gia sướng sở ngươi còn làm từ thiện ân tốt ta vậy thì liền tùy tiện mang đến trận đồ tính cái này cho ngươi vân hải móc ra một thanh phủ thí luyện phó bản thông quan kinh n g h i ệ p phủ nhất cao cấp bậc ta đều trực tiếp sử dụng mua quá nhiều không dùng hết chính là vì cái này mới thiếu sư phụ hắn rất nhiều tiền muốn hay không vậy ta liền không khách khí rồi chu tiểu gia cười híp mắt đem phủ toàn bộ lấy tới c ũ n ghi từ trong n ậ chú a ra đồ móc m ộ bên ngoài thân tầng kia ánh sáng màu xanh biếc nhưng thật ra là bị ô nhiễm đặc thù người có tin không vân hải mặt lộ vẻ tiểu Hồn dung nói tiếng mang đến người giúp ta đi chu tiểu ra trực tiếp ở giữa thay ta nói tiếng cảm ơn hắn bản mệnh pháp bảo nhiếp hồn cầm tài liệu chính chính là chấn hồn b u c mà chấn hồn thạch có thể dùng tại cường hóa nhiếp hồn cầm có lẽ nhiếp hồn cầm đ i ề u thứ bảy thuộc tính liền sẽ tại cường hóa về sau hiện hiện lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao tăng lên nhiếp hồn cầm đây không nghĩ tới chu tiểu ra trực tiếp đưa cái thứ tốt cho hắn đại ân nhất định phải nói cảm ơn cũng không biết chu tiểu ra là từ đâu biết được hắn yêu cầu chấn hồn thạch loại vật liệu này tốt tiếp xuống một trận chỉ ngươi bay lượn con heo nhỏ chưa xong con tiếp b bất ấ bất trong lúc đó hắn còn cùng mấy cái đại minh tinh đánh mấy trận giải trí thi đấu tự trói hai tay hai chân vẫn toàn thắng đương nhiên cái kia là bởi vì hắn không được cùng bản mậu hoài tuyết nguyên triều tịch cùng lộ thiên vương đánh mậu hoài tuyết cùng nguyễn triều tịch là đại minh tinh bên trong khó được ca ngoạn lộ thiên vương thực lực mặc dù không bằng c á t nàng nhưng là đánh tơi bởi ngược đánh tự chói hai tay hai chân vân hải còn là hoàn toàn không có vấn đề ba ngày thi đấu thường xuyên cùng đại minh tính đánh vì là vân hải kéo tới rất nhiều người xem đỉnh phong lúc đạt tới trăm vạn người lần cũng bởi vì hắn hiện tại một quan tiền người chơi tại tranh phong chiến bên trong gặp được những cái này đại minh tinh đều rất tự giác tự chói hai tay hai chân cái này đã thành một quan tiền một hạ n g q u ý củ chỉ dùng ba ngày liền xác lập q u ý củ đương nhiên mặc dù tự chói hai tay hai chân nhưng là không giới hạn chế sử dụng kỹ có thể trang bị chỉ cần ngươi còn có thể dùng ra đến Bởi vì đại i vì m nghe h tinh nhóm h t n ư ờ xuyên tại một quan tiền ẩn tại một trực tiếp ở giữa ẩn hiện, cá nhân trực tiếp ở i tiếp giữa ệ n nhân cũng dần dần cá trực ở đ m đ ế nói bên ba website bạn này, ngày liền vì một quan tiền phỉ mang đến hơn ngàn vạn đăng ký người sử dụng, quốc tế bạn bè chiếm cứ nửa giang sơn. Nghe n là chiếm vì xì một quốc ọc phỉ sử tế ký bè cứ một quan tiền bộ môn kỹ thuật đang ở làm tiếng anh bản phòng làm việc họ phỉ xì ô website trước mắt đã ở tiếng t r u n g bản họ phỉ xì ô website bên trong khảm vào giọng nói cùng chữ viết hai loại công cụ phiên dịch công cụ phiên dịch nhưng thật ra là từ thiên lộ chính thức nơi đó mua người ta cái tia công cụ phiên dịch tuyệt đối đệ nhất thế giới lưu phòng làm việc sạp hàng là càng trải càng lớn nhưng là vân hải nhưng không có nửa phần tự hào đ ắ c ý bởi vì toàn bộ đều không phải là hắn công lao không chỉ là hắn ngay cả phòng làm việc người đề xuất kim mộ nhân cũng đối với công việc bây giờ thất không có nhiều tình cảm bởi vì công việc bây giờ thất không được là bọn hắn cố gắng phấn đấu phát triển hiện tại bọn họ cùng phòng làm việc quan hệ càng giống là nhân viên cùng xí nghiệp quan hệ chỉ là bọn hắn thuộc về cao cấp nhất nhân viên cầm tiền lương không cổ phần bởi vậy bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ phòng làm việc phát triển chỉ chuyên chú tăng cường thực lực mình lại là một ngày chi sáng sớm vân hải sau khi lên nết đi vào vũ dạ tiệm tạp hóa nơi này mới cùng hắn có quan hệ mật thiết hôm qua vũ dạ đi săn đội hướng toàn bộ ma tộc người chơi thu mua hy hữu vật liệu cũng thu mua một chút trang bị đạo cụ hiện tại đại bộ phận đều đặt tới kệ hàng bên trên những cái kia không thích hợp ma tộc dùng dùng cái gì bị chu linh bán trao tay cho một quan tiền phòng làm việc lại từ một quan tiền bán cho chính đạo người chơi bởi vì giá cả đều thấp hơn phòng đấu giá giá cả phòng đấu giá còn muốn thu lấy phí thủ tục cho nên tất cả mọi người có l ự a bất quá vũ dạ tiệm tạp hóa chân chính kiếm tiền là tự trồng linh dược linh dược gia công sau sản phẩm dược để trải qua vân hải giã luyện qua vật liệu những cái này mới là chính thu nhập nơi phát ra làm hy hữu vật liệu cùng trang bị đạo cụ sinh ý chỉ là vì có thể không thông qua phòng đấu giá đạt được bản thân hoặc một quan tiền phòng làm việc yêu cầu đồ vật phòng đấu giá bên trên giá cả đều có điểm hư cao hơn nữa phí thủ tục rất nhứt cả trứng cao thủ rất yêu cầu tính toán tỉ mỉ ma tộc người chơi không nhiều cho nên cửa hàng sinh ý mặc dù rất không tệ nhưng là chỉ cần không đánh gậy bán hạ giá liền sẽ không kín người hết chỗ hiện tại trong tiệm liền hai ba tên người chơi tại đi dạo hai cái có chút yếu đuối người sói thiếu nữ đang nhìn cửa hàng người sói thiếu nữ từ nhưng đúng vậy lan nhân tộc trường tàn đoạn phái tới trong người sói khó được ma pháp sư đồng thời đối với dược tề có nghiên cứu không làm việc lúc đi theo đạm lam hà diệp học dược tề học đạm lam hà diệp giống như rất ưa thích làm lão sư đương nhiên các nàng cũng là có tiền lương mỹ nhân ngư ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm các nàng ma pháp ứng dụng đừng nhìn mỹ nhân ngư là nghề nghiệp y sư nhưng đây chẳng qua là ở trong đêm trong hiện thực nàng có thể là thiên tài ma pháp thiếu nữ xuất thân đại ma pháp gia tộc nàng dạy bảo hai tên người sói thiếu nữ đó là dư s ả i kỳ thật mỹ nhân ngư là muốn qua đem lão sư nghệ đi chỉ cần không ảnh hưởng buôn bán trong tiệm tất cả mọi người không ý kiến tùy tiện các nàng chơi vân hải vào cửa hàng liền bị mọi người chú ý đến những khách nhân nhao nhao thân mật vân an vân hải mỉm cười đáp lại xuyên qua b ằ n g môn lại đi qua hai đầu hành lang liền đến luyện võ tràng như vương chính ở trong sân cùng bờ r ụ sở chiến đấu cái trước đỉnh lấy phật quan g cường hành đ ị a nghiền ép cái sau hiện tại như vương không chỉ có lực phòng ngự kinh người sức chiến đấu cũng phi thường có thể nhìn gia ảnh còn nói với vân hải qua như vương tại trong hiện thực cũng bắt đầu phật m a song tu hãn thực rất thích hợp phật ma song tu tư chất thượng giai so tu đạo cường đại hơn trăm lần đang tiếc bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác vợ dù s ở bây giờ là trừ đạm lam hà diệp cùng mỹ nhân ngư bên ngoài toàn bộ đội yếu nhất tồn tại không phải hắn không được cố gắng mà là thời vận không đủ đám người nghĩ đến có phải hay không là đem hắn chế tạo thành nhuyễn mọi tiền người chơi không phải sao chu linh chính cùng giã chiến y sinh nghị luận việc này đâu ta cảm thấy có thể thực hiện chu linh nói vợ dù s ở ý thức chiến đấu rất không tệ đúng vậy trang bị kém điểm bản m ệ n h pháp bảo cũng có chút yếu kỹ năng đ ồ phòng ngự trực tiếp mua là được bản m ệ n h pháp bảo hơi có chút phiền thức bất quá đừng quên hắn bản bệnh pháp bảo vật liệu cùng chúng ta là cùng một cái cấp bậc chỉ là hắn sẽ không rèn đúc mà thôi chúng ta có thể giúp hắn ghen đúc cũng có thể đi giá chiến y di sinh không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất ngoại vật không là vấn đề vấn đề là hắn mặc dù ý thức chiến đấu không tệ nhưng là đối với lực lượng cảm giác nộ quá yếu hắn là bị trước kia chơi đùa cho trói buộc tư tưởng đối với lực lượng nhận biết dừng lại vu biểu mặt rất khó thực cường đại lên càng đến hậu kỳ ngoại vật ảnh hưởng càng ngày sẽ càng yếu chân chính cường đại vẫn phải là tự thân chu linh cảm thấy có đạo lý trong mày việc này phiền phức đúng hắn không phải đang cùng mỹ nhân ngư học mạ pháp sao giá chiến y di sinh khỏe miệm giật nhẹ ha, ha hắn thuộc về lực lượng hình chơi một cái dắm ma pháp chơi đấu khí không sai biệt lắm chu linh ma pháp gia tộc bên trong cũng có đấu khí chiến sĩ để mỹ nhân ngư giúp hắn tìm đấu khí lao sư cũng không có vấn đề có thể mỹ nhân ngư từ một cái cửa khác động đi tới h i ệ n nhiên nghe được chu linh hai người nói chuyện bất quá hắn nhìn qua rất thích hợp m a p h á p đâu chu linh giã chiến y thị sinh vân hải bọn hắn thực không nhìn ra vợ rủ sợ nơi đó nhìn qua thích hợp ma pháp vợ rủ sợ cũng không phải mảnh mai mảnh mai hình hơn nữa đang cùng ngưu vương thân quen về sau bắt đầu k i t thân hiện tại rất có cơ bắp cảm giác thấy thế nào đều hẳn là mánh nam đi loại người này không phải xem xét cũng sẽ bị cho rằng là trời đấu k h í sao quả nhiên mỹ nhân ngư não mạch kín tuyệt đối có vấn đề giá chiến y gây sinh a đối với chúng ta hôm nay làm gì thí luyện phó bản vẫn là huyết thạch giang ngục chu linh tuần này huyết thạch giang ngục số lần sử dụng hết đánh trước thí luyện đánh xong đi sân thi đấu đi giá chiến y gây sinh trực tiếp hướng về sau khe đảo nằm trên mặt đất a thật nham chắn a mỗi ngày đều làm ấy dạng này vân hải đi tới đi săn n h i ệ vụ thật lâu không có làm đi săn n h i ệ vụ ách các ngươi nhìn như vậy ta làm gì mỹ nhân ngư cười lạnh nói là ngươi thật lâu chưa làm qua đi săn nhiệm vụ cả ngày độc hành một chút đoàn đội ý thức đều không có thử k e n thế giới thông cáo xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương năm trăm tám mươi chín nhất định sẽ xung đột nhau đi phi hành giải thi đấu trận đấu này có ý tứ chỉ so với tốc độ sao khẳng định không phải chỉ có thể dùng phi kiếm sao mắt mù sao nói là phi hành giải thi đấu không phải phi kiếm giải thi đấu chỉ cần có thể bay đều tính suy nghĩ một chút một đoàn hòa thượng lái mó bên cạnh bay lên phi kiếm đằng sau đi theo cơ quan trên giới còn có các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật đẹp như vẽ a cái dám rõ ràng là phi kiếm bay nhanh nhất phi kiếm mới là hạnh tâm mò cái gì cũng n g a y cái gì ngươi dám xem thường chúng ta người trong vật môn xem thường lại thế nào h ả o h ả o ta đánh con mẹ nó xem chiêu phi hành giải thi đấu vừa mới tuyên bố thế giới trong thông báo đề cập tranh tài lần này vẫn là toàn bộ trò chơi giải thi đấu chỉ so với tốc độ nhưng là có thể đúng không được sử dụng đạo cụ các loại cải tạo tranh tài trên đường đột nhiên xảy ra bất chắc không quan hệ nhưng là xảy ra chiến đấu lại không được Bất thể trong quá, có thể sử dụng trong đấu trường đạo cụ công kích những tuyển thủ khác. Sân thi đấu không biết, lộ trình không biết. Tranh tài đem tại 3 ngày sau bắt công những Sân không không ngày đạo đấu đem đầu đấu cụ kích khác. sau lộ vòng loại Đấu v ò người loại, n g chơi ngẫu nhiên phân tổ mỗi tổ một vạn người cả chỉ cần tại trong vòng một canh giờ bay xong đấu vòng loại toàn bộ hành trình liền có thể vào vòng tiếp theo cửa này không giới hạn chế số người lên cấp đấu vòng loại về sau là đấu bán kết cũng là ngẫu nhiên phân tổ mỗi tổ vạn người vẫn là trong vòng một canh giờ bay xong toàn bộ hành trình liền có thể tận cấp tiếp lấy đúng vậy trận chung kết tất cả thông qua đấu bán kết người chơi đồng thời cất cánh dựa theo đến điểm cuối thuận thế tiến hành bài danh chỉ có trước một vạn tên có ban thưởng trước một ngàn tên ban thưởng càng nhiều trăm người đứng đầu ban thưởng phong phú mười hạng đầu ban thưởng đương nhiên càng phong phú hạng nhất sẽ thu hoạch được một cái độc nhất vô nhị xương hào lần thứ nhất phi hành giải thi đấu quán quân hạng hai trở xuống liền không có xương hào như n g cầm cho nên muốn tranh liền tranh đệ nhất báo danh đã bắt đầu tất cả biết bay đều có thể báo danh một quan tiền phòng làm việc cũng bởi vậy công việc lưu bù lên đặc biệt là tỉnh báo tổ chuẩn bị mượn cơ hội này đem trong trò chơi viễn cổ những người thừa kế toàn bộ tìm ra để vân hải đừng ở trong game bị người âm bây giờ trong hiện thực những người thừa kế đã bị chính phủ các nước ngăn chặn còn tại vây quét bên trong nhưng là trong trò chơi người thừa kế rất nhiều vẫn giấu kín lấy cũng không biết những người thừa kế kia trên người có đồ vật gì tu chân liên minh cùng chính phủ các nước đều không thể thông qua trò chơi trực tiếp tìm tới những người thừa kế kia mà bọn hắn vậy mà có thể thông qua trò chơi nhanh chóng tăng thực lực lên tốc độ nhanh hơn vân hải được nhiều máy chơi game đối với vân hải tu luyện tăng lên hiệu quả cùng đối với cái khác tu chân giả không khác nhiều nhưng là trò chơi bản thân đối với những người thừa kế kia có rất cường đại tu luyện tăng phúc hiệu quả chuyện này vô cùng nghiêm trọng nếu như những người thừa kế kia liền ổ ở trong game đợi đến thần công đại thành trở ra đến lúc đó toàn thế giới tu sĩ cộng lại đều chưa hẳn đánh thắng được h ằ n họ loại tình huống này vân hải cái này t r u y ề n thừa hủy diệt giả càng không xảy ra chuyện gì mặc dù hắn hiện tại giống như rất yếu thế là vân hải tại bị cấm chỉ rời đi khu biệt thự về sau lại bị hạn chế chỉ có thể lưu tại biệt thự bên trong hơn nữa nhất định phải khắc khổ tu luyện đồng thời khoa nghiên bộ môn đang nghiên cứu cao cấp hơn phụ trợ tu luyện máy chơi game tranh thủ đem vân hải tốc độ tu luyện tăng lên tới cùng những người thừa kế kia một cái tiêu chuẩn vân hải rất buồn khổ bị người cấm túc cảm giác rất kém cho nên lại chuẩn bị đi sân thi đấu ngược phấn hôm nay không được đánh thi đấu có cái người xem nói ra dẫn chương trình ngươi dạy cho chúng ta khắc họa trận pháp đi vân hải s ư n g sở khắc họa trận pháp làm gì đương nhiên là tham gia phi hành giải thi đấu à chẳng lẽ ngươi không được tại bản thân phi kiếm bên trên khắc v ẽ t ố c độ trận pháp đúng giống như còn có cái gì gia tốc trận pháp giảm bớt trọng lượng trận pháp cái gì ngươi cũng sẽ đi vân hải giật mình à à các ngươi nói cái kia à thế nhưng là ta không cần phi kiếm nha trực tiếp ở giữa trong nháy mắt yên tính một giây con mẹ nó ngươi mẹ nó dám lặp lại lần nữa có cánh không nổi a hỗn đ à n ngươi có phải hay không xem thường chúng ta không cánh ân khinh bỉ ngươi đây là trần c h u ỗ i địa khinh bỉ ta muốn khiếu nại ngươi mọi người lên diện dẫn chương trình dẫn chương trình dẫn chương trình ngươi cũng có thể tại chính mình trên cánh họa trận pháp nha thuận tiện dạy dạy cho chúng ta đúng vậy chỉ dùng cánh sao có thể thắng vân hải sơ cả một cái cảm giác đến bọn hắn nói rất đúng chỉ dùng cánh làm sao có thể thắng được bất quá hắn có vẻ như từ vừa mới bắt đầu không có ý định được hạng nhất nha tính nhìn đám p a n hâm mộ nhiệt tình như vậy hắn vẫn là cố gắng tranh cái đệ nhất đi nhưng về sau hắn trở lại vũ giả tiệm tạp hóa hậu viện bắt đầu dạy đám f a n hâm mộ làm sao trên phi kiếm khắc họa tốc độ loại trận pháp phi kiếm chất lượng không lời hay khắc chút trận pháp nhỏ là được không thể khắc quá mạnh vân hải một bên khắc lấy một bên g i ả n giải g quá mạnh sẽ thanh phi kiếm làm hỏng được rồi các ngươi tốt đừng có gấp ta trước giảng phi kiếm đợi chút nữa g i ả n g đừng dù sao chơi phi kiếm tương đối nhiều đúng không hơn nữa nhất pháp thông vạn pháp thông rời xa k ỳ thật đều là giống nhau khắc họa trận pháp thời điểm nhất định phải thời khắc rót vào linh lực không thể ngừng nhưng là có nhiều chỗ mạnh hơn một chút có nhiều chỗ yếu nhược một chút Quá cân đối hoặc là không quy luật đều u pháp làm hỏng. Các cân hoặc không trận hỏng. người nhất đối đem tốt là làm sẽ m A mấy các i trận quyền pháp h ủ một b ê ngươi nhìn một bên n khác. một c ũ không cần n g mỗi còn muốn tranh đệ nhất n a mơ m đầu tiên là ta đúng khắc họa trận pháp thời điểm vẫn phải xem các ngươi phi hành đạo cụ hình dạng không thể quá gần bướng phải hiểu được linh động ta hiện đang dạy ngươi nhóm như thế biển báo n a m tiền trận pháp tiểu khóa đường cứ như vậy bắt đầu tiếp tục hai ngày có thửa vân hải không biết hạn cái này tiểu khóa đường vừa mở vì là thiên lộ gia tăng mấy trăm ngàn trận pháp sư Cũng có những người khác bắt trước hắn g còn h n giúp n g các đội hữu một thành bất quá chỉ là một phần nhỏ đại bộ phận vẫn là các đội hữu bản thân giải quyết giải thi đấu trước giờ chính thức cuối cùng đem sân thi đấu mở đầu bộ phận địa đồ công bố ra mở đầu bộ phận lại là một vô cùng cự đại viên cầu cầu trên mặt có lấy cái này đến cái khác hố nhỏ động tất cả người chơi đều đưa tại hố nhỏ trong động chuẩn bị tại trạm canh gác tiếng vang lên về sau cất cánh hướng về tâm cầu bay đi bay đến tâm cầu về sau dọc theo một cái thẳng đến sông ra viên cầu chính thức đạp vào đường băng đường băng khoảng cách hình dạng phạm vi chứng ngại chợ t đều không công bố chính thức nói đấu vòng loại đấu ban kết cùng trận chung kết mở đầu bộ phận đều là giống nhau bởi vì dạng này thiết kế có thể cho tất cả người chơi phi hành lộ trình là một dạng trường bất quá không ít người chơi nhìn lấy tâm cầu vị trí khỏe mắt giật giật dạng này thiết kế nhất định sẽ xung đột nhau đi chưa xong còn tiếp chương năm trăm chín mươi tiểu tổ thứ một phân tổ tại trước khi tranh tài tỉnh hoàn thành buổi sáng ngày kế tám giờ bắt đầu thi đấu nửa giờ một tổ cũng nói đúng là tổ thứ nhất bắt đầu thi đấu sau nửa giờ tổ thứ hai bắt đầu thi đấu tổ thứ nhất tranh tài kết thúc tổ thứ hai chạy đến một nửa tổ thứ ba bắt đầu lần tranh tài này toàn bộ hành trình trực tiếp người chơi thông qua tư nhân trong chỗ lối đi đặc biệt sớm mười phút tiến vào sân thi đấu chuẩn bị tư nhân nơi ở đang so thi đấu trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện t lúc này trong sảnh đã có mười mấy người tại chứ chu linh giã chiến y y sinh ngư vương bọn dù sơ mỹ nhân ngư cùng đạm lam hà diệp bên ngoài còn có hoàng thuyền đi săn đội năm người tổ cặt bã đi săn đội tổ bốn người sao trời đi săn đội tổ ba người vân hải có dự cảm dự cảm nơi này tương lai sẽ trở thành ma tộc mấy đại đi săn đội tụ hội địa điểm về sau lại có ba cái đi săn đội đến chính là cùng bọn hắn quen biết c ư a điện đi săn đội tổ bốn người nhật chính ở trong đi săn đội năm người tổ bất tẩu dạ lộ đi săn đội năm người tổ được rồi hiện tại thực đem trước mắt ma tộc so khá nổi danh đi săn đội đều tụ tập tới trong lúc nhất thời đại s ả n h náo nhật lên trò chuyện cái gì cũng có vân hải bị bạn học cũ cặn bã khúc quân hành gắt gao lôi kéo quả thực là muốn hắn truyền thụ kỹ x ả o tàng cái đặc biệt là nói một chút lúc trước hắn là thế nào công lược dạ ảnh vân hải có thể n h vân hải có thể nói mình mới là bị công lược cái kia sao hiển nhiên là không thể nhưng là công lược cái gì hắn cũng không hiểu cho nên li vạn b á t thiên ngôn cầm giấy bút ghi chép ừ n a m tiền những phương pháp này không tệ có thể viết lên ta trong sách để nhân vật chính thử xem không cần hại ngầm lông mày chăm chú nhữ lại vì cái gì ta cảm thấy những phương pháp này nhìn rất quen mắt đâu À đúng là ta tham diễn cái kia bộ phận kịch truyền hình nam số hai dùng tạng gái tiên nhân hồi tị cười nói không nhìn ra hắn đang lừa dối đội t r ư ở n g sao ngươi thật đúng là tin c h á c không được ngươi chỉ có thể làm tam lưu tiểu minh tinh không cần hại ngầm nghiêm túc nói lần sau hô bảo ta mời chú ý ta đã là nhị lưu tiên nhân hồi tị xứng sở trướng lúc nào trướng ta nhớ được ngươi là tam lưu hạng chót đi ta g i a nhập lộ thiên vương cá nhân phòng làm việc không cần hại ngầm một mặt ý cười thiên vương đối với ta võ thuật bản lĩnh rất hài lòng giúp ta t i ế p bộ phim nam số ba vạn bắt thiên ôn hoa a vận khí rất tốt á ngươi bất quá điện ảnh còn chưa lên chiếu đi bài danh làm sao sẽ t r ư ớ n g không cần hại ngầm a bởi vì ta trải qua thường xuất hiện tại hắn trực tiếp thời gian nhà ha ha giáo ta hắn chơi đùa đâu đám người một minh tinh bài vị dâng lên lại là bởi vì chơi đùa thực sự là kỳ hoa cặn ba khúc quân hành cười nói chúc mừng hắc thương bài danh dâng lên như vậy thiên nhân ngươi đây người thăng trước sao thiên nhân hồi tị mặt trong nháy mắt tạm đạm xuống thở dài bị tử phó cục trưởng nói ta đường đường một người dân cảnh sát hình sự không vì người dân phân ư u giải nạn vậy mà chạy tới chơi đ ù a thực sự có hại nhân dân cảnh sát hình sự uy nghiêm cho nên đem ta tử ha ha hôm nay phó cục trưởng liền bị xong q uy bất quá bởi vì ta đắc tội với người quá nhiều cho nên ta cũng thuận tiện bị tra trước mắt tạm thời cách trước bên trong có thể hay không phục chức rất khó nói dù sao phó cục trưởng nói rất có đạo lý mặc dù hắn bản ý là muốn lộng chết ta ta tra một chuyện án giết người tra được trên đầu của hắn đi đám người lần nữa vị này sinh hoạt càng thêm đặc sắc hơn nữa nương theo lấy hung hiểm nếu như vị kia phó cục trưởng không ngã như vậy ngã xuống rất có thể đúng vậy tiên nhân h ồ i tị keng phi hành giải thi đấu đấu vòng loại tổ thứ nhất s ắ p bắt đầu thi đấu hệ thống đột nhiên đến câu nhắc nhở đám người lập tức đưa ánh mắt về phía đại sành treo trên tường rộng thùng t h ì n h màn hình tinh thể lỏng màn trên màn hình lúc đầu phát hình bản tin thời sự mặc dù không ai nhìn nhưng mọi người luôn cảm thấy hẳn là truyền bá chút gì cho nên liền truyền bá bản tin thời sự vân hải cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh đến trò chơi bản thân trực tiếp kênh ở cái này kênh, người chơi có thể tự chủ điều chỉnh quay phim góc độ chỉ định quay chụp người nào đó còn có thể hoán đổi đến cái khác tranh tài tổ trước mắt chỉ có tổ thứ nhất đang so thi đấu cho nên hoán đổi tranh tài tổ tuyển hạng là ưu ám trong trò chơi không cách nào hoán đổi đến trong hiện thực t r ự c t i ế p t r a n g web mà ở trong hiện thực gia ảnh tại một quan tiền trên h o ặ p h ì càn web sẽ trực tiếp ở giữa mở ra chính nàng cùng vân hải phan hâm mộ tràn vào cổ động năm tiền hai c h ữ trong nháy mắt x o á bình đối với cái này gia ảnh chỉ là cười nhạt một tiếng vân hải đám người cũng không có chỉ nhìn ra ảnh thuận tiện nhìn xem những tuyển thủ khác phát hiện mấy người quen kim mỗ nhân anh đào kiếm hoàng mục tử lê kim mỗ nhân lòng tin tràn đầy anh đào kiếm hoàng ý chí chiến đấu sụp sôi mục tử lê làm trầm tư trạng v ề phần ra ảnh đ ạ m nhiên xem tất cả đối thủ như không bốn người bốn loại phi hành đạo cụ ra ảnh chắp hai tay sau lưng giấm đ a n g phi kiếm bên trên kim mỗ nhân khoanh chân ngồi ở đại hào hàng ma sử bên trên anh đào kiếm hoàng đại đại liệt liệt ngồi ở lôi ưng trên lưng mục tử lê cả người treo tại phi đào phân đôi cái cuối cùng tư thế rất á c chế nhưng là người ta không thèm để ý vì cái gì ta sẽ cảm thấy đến vân hải sắc mặt cổ quái nói m ộ t tử lê có thể cướp được tiểu tổ thứ nhất đâu chu linh cười nói kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy mặc dù hắn tư thế thực rất khó coi hoàng t u y ê n hoa khai hắn cầm không được tiểu tổ thứ nhất cái này có thể vừa nói đem màn ảnh hoán đổi đến một cái khác người chơi trên người khá lắm hắn phi hành đạo cụ lại là một chiếc thuyền n g u y ệ t nha thuyền hắn chính nằm sấp ở đầu thuyền bên trên sau đó hoàng t u y ê n hoa khai lại hoán đổi mấy cái màn ảnh toàn bộ là có cổ quái kỳ lạ phi hành đạo cụ người chơi nguyện nha đội thuyền là chuyện nhỏ mó bình bát dây lùa, con hạc giấy lược cánh cửa hoa lần á c này phụ trách ô giải thích là hệ thống trí năng theo đế đô khang tiếng nói trí năng giải thích đúng vậy lợi hại mỗi cái có đặc sắc người chơi đều có thể giới thiệu mấy cái trọng điểm người chơi hiện thực nghề nghiệp thân vận phi hành đạo cụ đến các loại đều có thể giới thiệu sơ lược đương nhiên trí năng giải thích chỉ là giới thiệu sơ lược từ không thâm nhập hơn nữa giới thiệu nội dung là có mang tính lựa chọn để khán giả đối với tuyển thủ có cái đại khái h i ể u liền có thể tỷ như giới thiệu giả ảnh giả ảnh thân phận nghề nghiệp đều không giảng chỉ bắt q u á i nàng một chút cùng vân h ả i quan hệ keng đến ngược bắt đầu một mươi chín tám cho tới giờ khắc này màn ảnh mới kéo xa sắp nổi bắt đầu đường đua toàn cảnh dần dần bày ra đám người phát hiện mở đầu đường đua viên cầu đường k í n h trí ít hơn vài mét một thất chưa xong còn tiếp chương năm trăm chín mươi một mục tử lê theo đổi ta hiu hiu hiu hiu hiu từng cái người chơi như là mũi tên thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ tốt ta lúc đầu đúng vậy trực đạo không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật phần lớn người đều l i ề u mạng gia tốc gia tốc lại tăng tốc nhất định phải thành là thứ n h ấ t nhóm đến nơi tâm cầu vị trí người nếu không rất có thể cùng các người trên đường tại tâm cầu vị trí xung đột nhau tâm cầu vị trí đường băng chỉ là một cái đường k í n h chừng hai mươi m viên cầu khu vực mỗi tổ dự thi người chơi nhiều đến và người như vậy điểm tiểu không gian làm sao có thể dung nạp đến như thế thiết kế khẳng định muốn hô tuyển thủ dự thi một thanh cái này hẳn là đúng vậy thứ một cửa ải đầu tiên chướng lại mặt khác khi tiến vào tâm cầu vị trí viên cầu khu vực trước đó rất nhiều người chơi đường băng đã trải qua dung hợp lại cùng nhau bất quá đường băng độ rộng đầy đủ bốn năm cái người chơi song hành cho nên không cần quá lo lắng chạm vào nhau đương nhiên tạp vị theo đuôi cái gì ở thời điểm này liền có thể bắt đầu còn có một phần nhỏ người tận lực t h ả chậm tốc độ chậm cũng có thể tránh thoát tâm cầu vị trí lớn xung đột nhau sự kiện chỉ là như vậy cũng sẽ bị thay đổi thứ nhất hất ra một khoảng cách lớn g a ảnh anh đào kiếm hoàng cùng mục tử lên ngay tại thay đội thứ nhất mà kim mỗ nhân là thuộc về tại một phần nhỏ trong đám người Khi khán không nhân nhân chuyện, một bên cho mình tọa hạ hàng thêm Hắn tích chờ thứ chuẩn mỗi cười, tại tiếp giữa giả nói ngại lại. mặt mỉm một một mà mở một mắt mang bên cùng bên ngừng lượng, trướng trong ngáy tăng đến lớn đây trực tọa vượt tốc, vượt lộ là lực vẻ về cá xúc bị đạo sự ở qua sau, UFF. ý nghĩ rất tốt nhưng có thể hay không thực hiện liền thật không tốt nói ở nơi này truy cầu tốc độ cực hạn trong trận đấu hơn năm m khoảng cách bị một cái người chơi ba mươi giây bay xong đầu tiên xông vào tâm cầu khu vực không phải dạ ảnh n h ư n g cái này có chút nổi tiếng người chơi đúng là một cái cấp bốn mươi tân thủ hiện tại xếp tại đầu tiên là heo tiểu ca à, vậy mà chỉ có cấp bốn mươi là tân thủ l ư u trí năng giải thích thanh âm không có tâm tình chậm trởn nhưng là nghe thật có ý tứ cùng lý thiết long mặc cựu có điểm giống mặc dù tên là heo tiểu ca nhưng hắn là nhân tộc hoa hạ chứ danh một đường nam tài tử hắn tọa giá là tự chế cơ quan phi kiếm đại hào làm bằng gỗ phi kiếm đằng sau đi theo một đợt làm bằng gỗ tiểu phi kiếm làm bằng gỗ tiểu phi kiếm tạo thành một cái tiến lên c h ấ n pháp không ngừng cho đại hào phi kiếm gia tốc bất quá giống như không sai biệt l ắ m cực hạ heo tiểu ca cao g i n g k ê to không được là cực hạ ta có thể càng nhanh trí năng giải thích t u t hiện tại chúng ta nhìn xem cái thứ hai thông qua tâm cầu khu vực là ai Heo Tính, không tiểu ca. đúng ư Chư ợ c cùng chí năng、so、đo, tiếp tục báo tố phi kiếm. Trực năng fan hâm mộ an ủi hắn. Chư ca không khóc, chí năng nao tản, đừng để ý đến giữa phi hâm chí so đo, báo đám để đ tiếp tố tiếp kiếm. ủi khóc, mộ ở hắn. ý vậy đứng lên lột các ngươi không cảm thấy chư ca phi kiếm có điểm giống lưu tinh sao là có chút giống đâu bất quá tại sao là ngươi đầu gỗ chư ca lần sau đổi kim loại đi kim loại kiên cố đầu gỗ tại cao tốc trạng thái dưới cùng không khí ma sát sẽ t h i ê u đốt trên lầu đầu bỉ chư ca ở trong game đây đừng chỉnh ngươi những cái kia khoa học đúng vậy nha người ta chơi là tiên hiệp ngươi nói cái dám khoa học hơn nữa các ngươi không phát hiện bọn hắn sân thi đấu là tinh không sao a thực sự là tinh không đấy hoa、wow. theo heo tiểu ca s ô n g ra mở đầu đường băng về sau đường đua bối cảnh liền hiện ra ở trước mặt mọi người thực sự là vũ trụ mênh mông heo tiểu ca càng thêm hưng ơ phấn nhớ năm đó hắn không làm tài từ trước đó là một tay đua xe tới ưa thích tốc độ cực hạn kỳ thật hắn càng giống biểu máy bay bao tố phi thuyền đáng tiếc máy bay giấy lái xe cùng phi thuyền giấy lái xe hắn đều không thi đậu hơn nữa cũng không chơi nổi chỉ có thể làm cái tay đua xe nhà nghề kết quả tại một lần cả nước giải thi đấu bên trong x ả ra chuyện chân ngã thương kém chút mất mạng bị bạn gái nghiêm lệnh không thể lại đụng xe sau đó hắn đi theo bạn gái lên làm minh tinh bây giờ thành quốc bên trong một đường minh tinh tại trên quốc tế cũng khá là danh khí nhưng là hắn tốc độ cực hạn mộng cũng không có cứ thế biến mất rốt c ụ c tại bạn gái dưới sự đề cử hắn tiến tiết lộ nhặt lại tốc độ cực hạn chi mộng hơn nữa lần này không phải đi đua xe mà là trực tiếp bao tố phi kiếm đáng tiếc chính thức tổ chức phi hành giải thi đấu đến quá đột ngột không cho hắn hảo thăng cấp thời gian bất quá dù cho chỉ có cấp bốn mươi hắn cũng có lòng tin đoạt lấy tiểu tổ thứ nhất hắn nhưng là đã từng cầm qua trong nước xe đua hạng nhất người a này một cái đột ngột thanh em đột nhiên tại sau lưng văng lên theo tiểu ca kinh ngạc quay đầu nhìn thấy một tên kỳ quái đồ vật từ bên người lướt qua theo tiểu ca quá sợ hãi liền nhanh như vậy bị siêu nháy mắt sau đó hắn lại đấu trí trần đầy khỏe miệng treo lên tiểu dung nếu như không có đối thủ trận đấu này còn có ý nghĩa gì cho nên để đối thủ đến mãnh liệt hơn đi một lần nữa đưa ánh mắt về phía phía trước lập tức cả người hắn cũng không tốt không được là bởi vì bị hất ra rất xa mà là bởi vì người kia tọa giá vậy mà lại là một cái đầu lâu cái này lúc này tâm cầu khu vực thực phát sinh xung đột nhau hơn nữa còn là đại quy mô xung đột nhau lấy ngàn mà tính người chơi ở chỗ này thất bại thậm chí có mấy chục người tọa giá trực tiếp đâm cháy còn có bảy tám cái người chơi trực tiếp bị tọa giá bạo tạc cho nỗi chết thực sự là một cái thảm liệt tranh tài a k i mỗi m nhân cất b ư ớ c tốc độ chấm nhất nhưng lại an toàn đến tâm cầu khu vực đồng thời an toàn rời đi lập tức siêu việt mấy ngàn người ha ha những cái này cắt trả k i mỗi m nhân tại cá nhân trực tiếp ở giữa nói nhìn thấy xảy ra thai nạn xe cộ còn hung hăng hướng các người nói ngốc hay không ngốc ha ha các m i n h đệ t h muộn hiện tại ta phải ra tốc rồi ẩm đại hào hàng ma sử đằng sau đột nhiên phun ra một cỗ bạch khí tốc độ tăng mạnh gấp đôi ẩm bạch khí hai lần phun trào tốc độ lại tăng gấp đôi k i mỗi m nhân không tiếp tục ra tốc bởi vì có chút khống chế không nổi xem hết t a i nạn xe cộ về sau chúng ta nhìn nhìn lại thê đội thứ nhất c h í năng giải thích thanh â m chưa bao giờ đình chỉ mọi người có thể nhìn thấy đầu tiên là thuộc về h a d e s mặc dù hắn tọa giá làm à u trắng đầu lâu không giống phi hành công cụ nhưng là không trở ngại tốc độ nó nhanh trước mắt vững vàng không đúng không phải vị trí ổn định một xếp ở vị trí thứ hai một tử lên lấy kỳ quái ngự đao phi hành thuật lập tức phải siêu việt h a d e s a không vượt qua h a d e s ra tốt rồi h a d e s hiện tại dây nhanh năm trăm ba mươi mốt thực sự là tốc độ kinh người nhưng là phía trước là cái ngọc nói vê anh h a d e s trực tiếp đụng đầu vào đường rẽ biên giới trên đá lớn những cái t i ê cự thạch đúng vậy đường đua biên giới con tốt hà đẹp cùng với tọa giá chỉ là bị chút vết thương nhẹ bất quá hắn bị m ộ t tử lê siêu m ộ t tử lê đường rẽ kỹ thuật không tệ thuận tiện cho hà đẹp dựng thẳng c á i n g ó n giữa theo đ ổ i ta ạ xin nhớ ký quyển sách xuất r a đầu tiên tên miền bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 592, t r a ảnh tính ngươi không may đáng giận hà đẹp phẫn nộ h uy quyền hướng đầu lâu bên trong rót vào linh lực một lần nữa trở lại đường băng như thế mấy giây đã có mười mấy người vượt qua đi có chư tiểu ca chư tiểu ca chân hạ cơ quan phi kiếm phần đôi vô số phi kiếm nho nhỏ tại các loại bay xoáy như là bảy cá đ ồ n dạng À, tiếng h hoa Hades h ậ t là lệ. sợ t h kêu đó thảm c h thiết lên một cái người chơi tính cả hắn tọa giá cùng một chỗ bị thật không người chung quanh đều trận mắt hốt mồm gia ảnh là từ đâu tìm tới lựu đạn hơn nữa tại loại này thiên hiệp ma pháp nhẫn giả chờ hôn hợp u y ễ n trong trò chơi xuất hiện lựu i đạn loại này vũ khí hiện đại thực thích hợp sao phía trước chư tiểu ca nuốt nước miếng thầm kinh hãi bất quá lại cảm giác càng thêm kích thích thực sự là càng ngày càng có ý tứ con mẹ nó hiu hiu hiu chư tiểu ca trực tiếp hướng về sau khẽ đảo ba mũi tên nhọn dán bộ ngược hắn bay qua đằng sau hạ đẹp nhìn thấy hắn ngã xuống lập tức để đầu lâu làm sơ chạy hướng tránh thoát cái kia ba mũi tên nhọn về sau lại có mấy người tránh thoát mũi tên nhưng mũi tên vẫn là bắn tới người bị bắn tới là kim mỗ nhân hắn hàng ma s ử tốc độ vượt qua hắn có thể phạm vi k h ô n g chế cho nên trực đ ỉ n h đ ỉ n h đụng mũi tên bất quá đang bị bắn trước đó hắn cho mình bộ phật đà hư ảnh cứng rắn chống lại nhưng là đó dù sao cũng là thi đấu chướng ngại vật mặc dù nhìn như phổ thông nhưng là công kích lực cao vô cùng trực tiếp xuyên thấu phật đà hư ảnh cắm ở kim mỗi nhân bà bay kim mỗi nhân đau thẳng miết miệng nhưng lại không có thời gian rút tên ra bởi vì hắn nhất định phải toàn thân tâm k h ô n g chế hàng ma s ử chuyển hướng bằng không hắn muốn cùng chạy đến biên giới cự thành đụng thật vất vả lối rẽ một đòn nặng ký kích hắn cái t r ự c tiếp đem ph chơi thật vui rồi anh đào kiếm hoàng tiếng cười to từ tiền phương truyền đến tay chính vung vẩy lên một cái trường cây thiết truy gặp người đập kim môn h â n bạo lực nữ đạo về sau hắn buồn bực nói một mình bọn hắn làm sao cầm tới đạo cụ ta làm sao không thấy được cái nghi vấn này không chỉ hắn có h a d e s cùng chư tiểu ca cũng có rất nhiều người chơi liền nói cố ở nơi đó cũng không thấy lại nhiều lần lọt vào đường đùa r a dụng đạo cụ công kích bọn hắn kỳ thật đi chư tiểu ca đối với trực tiếp ở giữa đám f a n hâm mộ nói đạo cụ cái gì ta không phải rất để ý à nhưng là bọn hắn vậy mà nhìn ta dễ khi dễ tổng là công kích ta cái này không thể nhịn đúng hay không cho nên nha ta muốn mở ra a liệt bá h ạ đẹp lái đầu lâu bạch quang l ó i lên siêu việt chư tiểu ca chư ca cẩn thận đằng sau chư ca đằng sau đằng sau chư ca đằng sau a i chư ca đám phan hâm mộ xoát bình chư tiểu ca quay đầu nhìn lại sau lưng anh đào kiếm hoàn g một cái thiết truy gào thét mà đến con mẹ nó ở nơi công cộng từ trước đến nay rất có hàm dưỡng chư tiểu ca thán phục một tiếng điều khiển cơ quan phi kiếm hóa thành ngàn vạn tiểu phi kiếm đem hắn tầng tầng bá khỏa chư tiểu ca tính cả hắn tiểu phi kiếm tạo thành viên cầu bị hung hăng đập bay ra ngoài ngược lại nhờ vào đó siêu việt hà đẹp anh đào kiếm hoàng t r ừ n g lớn hai mắt cái này cũng được anh đào kiếm hoàng đ i u môi quỷ hè hòi thi đấu vẫn còn tiếp tục các loại tình huống tầng tầng lớp lớp cho đến trước mắt đấu trường địa bản thân đối với người chơi tạo thành hai lần trứng lại một lần làm mở đầu chạy đến t â m cầu khu vực một lần là cái k i ề m mặt lớn nói cái trước đối với người chơi tạo thành ảnh hưởng quá lớn dẫn đến mấy trăm người trực tiếp đánh mất thi đấu từ cách cái sau ảnh hưởng nhỏ bé nhưng là đào thải mười mấy người trừ cái đó ra chết bởi đạo cụ người chơi cũng đã nhiều đến hơn ba mươi trí năng giải thích mọi người có thể nhìn thấy đạo cụ xuất hiện là ngẫu nhiên người có duyên có được đạo cụ tạo thành thương vong giống như không nhỏ nhưng đạo cụ chỉ là thêm chút niềm vui thú sát chiêu chân chính vẫn là đấu trường địa bản thân hiện tại tuyển thủ dự thi đã trải qua chia làm tam đại thê đội thê đội thứ ba không cần một trí bởi vì đấu vòng loại không nhìn thứ tự chỉ cần có thể tại trong vòng một giờ chạy xong toàn bộ hành trình đều có thể tấn cấp thê đội thứ hai số người nhiều nhất tình hình chiến đấu rằng có các loại đạo cụ bay loạn có chút loạn á thê đội thứ nhất nhân số cũng không ít bình quân tốc độ mỗi dây năm trăm bảy mươi ba m thực sự là một cái đáng sợ tốc độ bọn hắn giống như rất hưng phấn nha ha ha bọn hắn phải xui xẻo rồi tuyển thủ dự thi nghe không được trí năng giải thích thanh âm nhưng là xông lên phía trước nhất mấy cái người chơi cũng tại lúc này phát hiện dị thường phía trước đường băng trống đi hiện một cái vết rách vết rách đang k h u ế c đại hắn t r u y ề n ra có chút trầm trầm đục tiếng mưa tên sao mục tử lên h ì n c h ầ m c h ầ m kẽ hở vẻ mặt nghiêm túc hai tay cắt c h ấ p ba đem phi đao quy tắc trò chơi nói không thể xảy ra chiến đấu nhưng là sử dụng vũ khí mình kỹ năng đồ phòng ngự tiến hành phòng ngự vẫn là không có vấn đề trong quy tắc nói chiến đấu là chỉ sử dụng tự thân trang bị công kích người chơi khác đơn thuần phòng ngự đấu trường địa cùng đạo cụ công kích không tính chiến đấu sử dụng đạo cụ đánh lộn cũng không tính chiến đấu t h ế đội thứ hai có không ít người tại dùng đạo cụ đánh lộn nói hồi khe hở tại m ộ t tử lê khoảng cách khe hở chính phía dưới còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm to lớn cột nước nương theo lấy long long thanh âm từ khe hở chi p h u n r a hóa thành hồng thủy manh thú nhảo về phía đường băng con mẹ nó muốn chết người rồi nơi này không phải tinh không sao tại sao có thể có hồng thủy cái này không khoa học chạy mau a dưới hồng thủy rồi mục tử lê cũng không có bối rối hai tay vung gậy bán ra mười mấy trong lúc đó hắn không ngừng bắn ra phi đao bởi vì phía trước phi đao môi khoan có thể lượng không nhiều kiên trì không bao lâu nhất định phải thời khắc bảo trì phi đao môi khoan tồn tại mới được đằng sau có mấy cái người chơi trực tiếp bị hồng thủy cuốn đi gia ảnh cũng là chơi phi đao bản m ệ n h pháp bảo chính là mời c h u i huyết ảnh phi đao hoặc mục tử lê phương pháp xông vào hồng thủy chi huyết ảnh phi đao thế nhưng là bản m ệ n h pháp bảo sức mạnh to lớn tạo thành mũi khoan tuy nhỏ nhưng khí thế hùng hồn chui ra thông đạo mục tử lê lớn g ấ p ba hơn nữa gia ảnh tận lực trực tiếp hướng bản m ệ n h pháp bảo bên trong bổ sung linh lực không được yêu cầu thay đổi phi đao mũi khoan cho nên khi tiến vào h ồ n nước sau gia ảnh truy mục tử lê t í n h ngươi không a y gia ảnh lãnh đạo nói tiếng phất tay vung ra một sợi dây xích bạo hát con mẹ nằm ba mươi tám ba tám nghìn chín trăm l s l chương năm trăm chín mươi ba cực tốc chi phong tất thắng d ầ m d ầ m tình huống như thế nào m ộ t tử lê nghe được quần q u ầ n hồng thủy nhiều ra một chút xíu q u á i thanh âm sau đó cảm giác được thân x i ế t chặt túi đầu xem xét mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xích s á t ta a ra ảnh bỗng nhiên kéo một cái đem m ộ t tử lê kéo tới sau lưng sau đó lại lần v ù n g vẫy xích s á t đem m ộ t tử lê ngự đao phi hành phi đao cũng c h ó i phi đao kịch liệt dãy ruộ đao khí bắn ra lại không cách nào làm bị thương xích xắt mảy may mục tử lê đây là hệ thống pháp tắc lực lượng nếu tránh thoát không được vậy chỉ có thể tận lực khống chế phi đ a o chớ bị hồng thủy cho chịm về phần dạ ảnh đã trải qua nhanh chóng đi một tử lê quay đầu mắt nhìn sau lưng mơ hồ nhìn thấy mấy cái người chơi thân ảnh tại hồng thủy lúc gần lúc hiện lúc đầu hắn là không muốn thương tổn những người khác nhưng là bây giờ hắn đều bị tổn thương không được phản kích một chút sao được mặc dù phản kích đối tượng giống như sai hắn sở tay vào ngực móc ra một cái bình xứ đường đua cỗ đổ ra đổ bên trong xích hồng sắc bột phấn bay là tả mà ra cấp tốc dung nhập hồng thủy chi vậy mà tại nước hóa thành lửa nóng hưng đốt cháy tất cả hậu phương kêu sợ hãi chửi mắng vô số mục tử lê thỏa mãn ném đi bình xứ chuyên tâm truy đổi dạ ảnh rất nhanh hắn xông ra hồng thủy khu nhưng cùng hắn cùng một chỗ lao ra còn có cái cấp bốn mươi người chơi chư tiểu ca chư tiểu ca thân bộ một tầng trong suốt màn sáng không nhìn hồng thủy cùng hóa diễm vô địch trạng thái mục tử lê cả kinh kêu lên chư tiểu ca cười ha ha hâm mộ đi ha ha ha ta đi rồi bá chư tiểu ca tốc độ lại một lần t ă n gọn chân hạ cơ quan phi kiếm phần đôi đã trải qua không chỉ là tiểu phi kiếm tạo thành trận pháp tại gia tốc còn có liệt diễm gia tốc ngọn lửa này không phải ngọn lửa thông thường là thiêu đốt linh lực sinh ra h ỏ a diễm đối với những cái kia tiểu phi kiếm không có thương hại cùng lúc đó h ắ n thân vô địch màn sáng tiêu tán đã đến giờ a ha n h i ệ t huyết sôi trào rồi mục tử lê lên tiếng cười quái gì, tiểu tổ thứ nhất ta tới rồi và ha ha ha ha chư tiểu ca cao giọng tiêu to tiểu tổ thứ nhất là ta là ta sau lưng lại có người tiêu to là vừa vặn xông ra hồng thủy khu vực anh đào kiếm hoàng sau đó kim mỗi nhân cũng lao ra về sau còn có c à nhiều người chơi bất quá hồng thủy một đợt trực tiếp đào thải hơn năm trăm cái người chơi lực sắt thương kinh người a Thế đội thứ hai bên trong, rốt thân thể hai nhịn không được dùng bản thân kỹ năng công kích những người khác, đội được người người bên bản dùng năng công cuộc có có kỹ là vũ ừ a vận thống hiện xuất thủ bị hệ thống phát hệ bị c n đồng g góc, giờ. trực tiếp đào thải, trực tiếp lọ gọc, đồng thời trò một cấm chỉ đổ bộ chơi đào đổ lọ bị bộ Vũ dạ tiệm tạp hóa vân hải hỏi các ngươi phát hiện không bọn hắn linh lực cùng thể năng tựa như là vô hạn chu linh s ù y cười một tiếng n g ư ơ i mới phát hiện a heo vân hải h i ế p đôi mắt một cái đ ấ u heo n g ư ơ i làm mấy tổ chu linh cười lạnh muốn chơi lấy ta h ừ h ừ ta tại tổ thứ bảy người đây vân hải quay đầu nhìn về phía những người khác ai tại tổ thứ bảy cặn bã khúc quân hành n h ấ c tay ta phế chỉ lâu ta cũng là những người khác nhìn qua cười nhẹ nhàng không nói chuyện bởi vì đều không phải là tổ thứ bảy vân hải cười nói các ngươi hai cái giúp ta xử lý đầu heo một trăm kim tệ cặn bã khúc quân hành lắc đầu chỉ ít hai trăm phế chỉ lâu ân hai trăm được nếu như thất bại chỉ yêu cầu phó một phần tư cặn bã khúc quân hành ta đồng ý vân hải có thể chu linh khỏe miệng co q u á c rút trứng mắt vân hải ngươi có dám hay không nói cho ta biết ngươi ở đầy thứ mấy tổ vân hải nết miệng cười một tiếng ngươi đoán mỹ nhân n g tổ thứ năm ta đã ở tổ thứ năm một trăm kim tệ u c h ị hạ bọ cạm cùng tiểu t a n g thế tiếp tục cùng tiểu lương tâm vẫn là cùng thử vong nhất chỉ, ta cũng tham gia náo nhiệt kiếm đạn g bắt hoang ha ha ta cũng tới ta cũng tới vân hải mồ hôi lạnh lúc ấy xuất hiện chu linh ha ha ha năm tiền ngươi chết chắc một người một trăm kim tệ một k í c h trí mạng năm trăm kim tệ ai ra ra năm tiền nha có đôi lời gọi là không, tìm đường, chết sẽ không chết. Chính tìm đường chết đừng hận ta à ha ha ha vân hải thử giá chiến y di sinh cười nói tây môn gần nhất phát tài rồi một hơi xuất ra một n g h n một trăm kim tệ kẻ có tiền a mượn hai vạn của ta chu linh thưởng hắn một cái miệt thị ánh mắt ta làm sao có thể lừa nhiều tiền như vậy là nạp tiền rồi ta chờ một lúc đi nạp tiền ngươi tháng này tiền lương không phát giá chiến y sinh ngựa cười hai tiếng p h á t nhưng là sử dụng hết vừa nói đưa mắt nhìn sang những người khác vân hải đừng nhìn ta ta tiền bị quên thừa một n g h n tiền của trò chơi mỹ nhân ngư tiền mặt hai vạn vẫn là tiền của trò chơi hai vạn tiền mặt ta mượn ngươi hai mươi vạn đồng euro không cần lợi tức thổ hào chi khí trực trùng vân tiêu d i chiến y hy sinh cảm động đến đều nhanh lật lôi người tốt ta ố t t bất quá thực chỉ cần hai vạn nhuyễn m ộ i tiền đủ mỹ nhân ngư tùy tiện bao nhiêu đều như thế vân hải ba ba tiền tới thổ hào cho ta mượn mười vạn đồng ơ rô thôi mỹ nhân ngư mắt lẽ nhìn hắn không cho mượn vân hải chu linh ngươi đòi tiền làm cái gì vân hải cười xấu hổ nói tại châu đ á o đứng nhìn thấy một cái rất xinh đẹp vòng cổ muốn mua cho dạ ảnh có thể là các ngươi cũng biết ta tiền bị trịnh thái hòa hố đều quên ra ngoài mỹ nhân ngư hai mắt trừng trừng chết cũng sẽ không cho ngươi mượn vân hải chư tiểu ca là dễ thấy nhất bởi vì hắn đẳng cấp thấp nhất chỉ có cấp bốn mươi mà thay đổi thứ nhất những người khác chỉ ít năm mươi làm cấp chư tiểu ca hiện tại đặc biệt hưng phấn cảm giác huyết dịch toàn thân đều bốc cháy lên báo tố phi kiếm quả nhiên đi đua xe càng thêm kích thích, thích. báo tố tốc độ xe sẽ không vượt qua vận tốc cầm thanh mà báo tố phi kiếm tùy tiện tốc độ siêu âm Cho chơi thể nghiệm rất chân thực mặc dù giác quan có chỗ suy yếu nhưng này phần cảm giác vẫn là rất kích thích nhìn tại phía trước dẫn trước với hắn năm cái người chơi hắn âm thầm kế hoạch làm sao siêu việt đệ nhất không phải dạ ảnh cũng không phải mộc tử lê mà là h a d e s h a d e s t ỏ a giá đầu lâu phần đôi b ú c lên hắc khí hắn từng cái tiểu khô lâu đầu không ngừng quần quận kêu r ê n thấy thế nào ra hỏa này đều càng giống ma tộc mà không phải chính đạo ngược lại là xếp ở vị trí thứ hai dạ ảnh dưới chân phi kiếm có chút quan minh chính đại cảm giác. Thứ thứ tư là anh đào kiếm hoàng thứ năm là một cái h ạ t yêu cực tốc chi phong cực tốc chi phong là đảo quốc người môn phái nhận đạo dạy đã từng ám toán qua đang ở độ kiếp vân hải là đảo quốc phong thần c h í cái kia đều ngạn người thừa kế gia hỏa này nhìn như côn g ngạo miệt thị vân hải tự cho là vô địch thiên hạ lại lại ưa thích dùng âm nhu ư q ỷ kế từ khi lần kia ám toán vân hải thất bại hắn trung thực một đoạn thời gian lần này hắn muốn đang phi hành giải thi đấu nhất cử t h à n h danh sau đó tại trận chung kết xử lý vân hải giống tất thắng l chương năm trăm chín mươi bốn thứ hai t ộ xuất phát cực tốc chi phong đã tại huấn y tưởng tự cầm dưới tiểu tổ thứ nhất lại giết tiến trận chung kết không gần như chỉ ở trận chung kết xử lý vân hải thuận tiện lấy được hắn nhất tràng diện kia quá đẹp hắn ra tốc hắn là hạc yêu d ư ơ n g cánh mà bay lúc này phía sau hắn cuốn lên cùng phòng đẩy đưa hắn cực tốc tiến lên nhưng là hắn đột nhiên phát hiện phía trước bốn người vậy mà giảm tốc độ hơn nữa khẩn cấp bay về phía đường băng biên giới gặp nguy hiểm hắn giật mình nhưng là nhìn về phía trước không có cái gì a phía trước mau tránh ra、à. sau l ư n g truyền đến thanh âm là xếp tại thứ sáu cái kia đại minh tình cực tốc chi phong đã từng cũng truy qua minh tinh đối với hoa hạ mấy cái đại minh tinh đều có chút ấn tượng như t r ư tiểu ca t r ư tiểu ca thanh em rất có nhận ra tốc độ chỗ lấy tốc độ cực nhanh chi phong trong nháy mắt nghe được là hắn bất quá cực tốc chi phong cũng không tin t r ư tiểu ca lời nói bởi vì bọn hắn bây giờ là đối thủ nào có đối thủ sẽ thực tình nhắc nhở hắn đương nhiên lý do ẩu thỏa hắn vẫn là quay đầu mắt nhìn như thế một chút để hắn con ngơi ư co vào mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lần công tích này vậy mà đến từ sau lưng là như là linh như rắn vô số xích sắc chen trúc mà đến xích sắt chính tập đang chạy nói văn xin cho nên dạ ảnh đám người toàn bộ khẩn cấp bay về phía đường băng biên giới nhưng là bây giờ cực tốc chi phong muốn tránh đã tới không kịp nếu như đang nghe chư tiểu ca lời nói lúc hắn bắt đầu tránh cũng có thể tránh thoát đạo mà tất cả đều m u ộ n nhưng là hắn sẽ không khoanh tay chịu chết không hổ là đ ả o quốc phong thần người thừa kế hắn chiêu này không phong kỹ x ả o tuyệt đối có thể ở trong game đ ứ n g hàng đầu ngắn ngủi một giây hắn cho mình thêm tam trọng phong chi bình t h ư ớ n g tại quanh thân nổi lên mánh liệt cụ phong hắn ý đổ dùng cái này ngăn cản x í c sắt công kích đạo mà xích sắt xem tất cả chướng ngại vì là không có gì trực tiếp xuyên qua cồn u phong cùng bình chướng khóa lại cực tốc chi phòng sau đó kéo về phía sau chư tiểu ca nhìn lấy biến mất ở vô số xích sắt cực tốc chi phòng khó khăn nuốt nước miếng nhưng là chiến ý càng đậm mặc dù chướng ngại rất nhiều t ầ n g t ầ n g lớp lớp người chơi lẫn nhau h ố càng nhiều nhưng lại như thế này mới có thể càng có ý tứ mạ ở trong đêm bọn hắn không được là phạm nhân làm sao làm sao sẽ chỉ tốc độ đâu tiểu tổ thứ nhất chư tiểu ca hai mắt chi chiến hỏa thiếu đốt là ta xông lên a hắn lại ra tốc dưới chân hắn cơ quan phi kiếm phần đồi phun ra lửa nóng hưng h ã n tạo thành trận pháp tiểu phi kiếm nhóm rốt cục tại liệt diễm một trong đem tiếp một thanh địa tiêu hủy l i ê n cơ quan phi kiếm bản thể đôi bộ phận cũng xuất hiện đốt cháy khét dấu vết lúc này bắt đầu thi đấu mặc dù nhưng đã s ắ p xỉ nửa giờ nhưng bây giờ tiến vào cuối cùng r a tốc giai đoạn có phải hay không là có chút sớm mở ra áp đặt nhất nhanh về sau chư tiểu ca hối hận đáng tiếc không có thuốc hối hận gia ảnh đám người tùy ý chư tiểu ca vọt tới vị thứ nhất bọn hắn đang cấp tọa ra tiến hành đơn giản sửa chữa đương nhiên tốc độ không thay đổi sửa chữa hoàn tất cũng kém không nhiều nên cuối cùng bắn vọt giờ này khắp này mở đầu đường băng tổ thứ hai tuyển thủ dự thi đã đến trận cuối cùng mấy phút thời gian chuẩn bị hoàng tuyền hoa khai chuẩn bị tự nhưng là trong lòng lại có như vậy điểm khẩn trương thân là chân chính ma tộc hắn bởi vì thiên tư c h ấ p tuyệt từ nhỏ tiếp nhận tán khốc lại tỉ mỉ bồi dưỡng tu hành có thành tựu về sau chứ từng tại khiêu khích giả ảnh về sau bị ngược bên ngoài còn không có gì sự t ì n h có thể thoát ly hắn t r ư ờ n g khống cho nên tổng cho người ta rất bình tĩnh cảm giác nhưng là bây giờ hắn khẩn trương không chỉ là bởi vì ma tộc các trưởng bối yêu cầu hắn lần này thi đấu chấn niếp một chút tu sĩ chính đạo càng bởi vì hắn phụ cận mấy cái người chơi đều là kình người ta hắn bên trá lý thiết long hô ca đường mội tọa giá là tinh xảo lại uy nghiêm cơ có đứng bản thân nàng vẫn có thể bay tinh linh nhất tộc hắn bên phải là liệp thiên hành chính đạo săn thần công hội phó hội trưởng mặc dù thường xuyên xem như hội trưởng liệp thần quân vật làm n ế n xuất hiện nhưng là hắn bản nhân thực lực là mạnh phi thường hoàng tuyến hoa khai tại trong sân đấu gặp được hắn ba lần hai tháng bại một lần hoàng tuyến hoa khai chính phái rõ ràng là tô cốc nhất làm cho hắn kiên kỵ một người trong hắn cảm giác bản thân còn chưa m ở thi đấu bị nguy hiểm lấy quanh tô cốc nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập nguy hiểm tân xuân tam diệp thảo cũng thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt kia giống như là đang nhìn con liệp thiên hành cũng nhìn qua mặt tràn đầy đều là tiểu dung còn có chiến ý ngất trời cảm giác muốn bị nhằm vào hoàng tuyên hoa khai thở dài hướng về phía cá nhân trực tiếp ở giữa nói các h i n h đệ nhớ kỹ cho t a nhà xác ha ha dẫn chương trình cũng biết nói chuyện cười rồi dẫn chương trình lúc đầu sẽ nói đùa rất muốn nhìn dẫn chương trình bị vây công a lâu nói xong nếu không chúng ta chớ chú dẫn chương trình bị vây công đi đơn giản tang gan tâm re vậy thì hảo quẩn lì ạ n g để cho chúng ta cùng đi cầu du đảo r é hậu hoàng tuyên hoa khai hắn đột nhiên có chút lý giải lúc trước vân hải nhìn thấy loại này tương tự tin tức lúc tâm tình nghe nói vân hải trước kia thường xuyên thu đến nhà mình phan hâm mộ chớ c h ú tới tô cốc bên kia đã ở cùng nhà mình phan hâm mộ nói chuyện hiếm thuận tiện làm cuối cùng công tác chuẩn bị hắn phan hâm mộ lấy nữ tính làm chủ bởi vì quá tuân thú phi tiền nhất định phải xử lý hoàng t u y ê n nha tên hắn quá khó nghe vân vân danh tự xấu xí、si、còn ra đến dọa người nhất định phải g à o hơn hắn còn có cái kia tân xuân tam dự thảo nàng quá phách lối rồi vậy mà tại huyết tinh đế đ ô khi dễ chúng ta ra một tiền ai nha lâu kinh hệ một tiền p ấ n ta là năm tiền phấn ưa thích hắn trường rất an toàn ta là một tiền năm người tổ phấn tất cả đều phấn bất quá nhất phấn phi tiền rồi kỳ thật ta càng ưa thích tây môn hắn thường xuyên hố năm tiền chơi rất vui sơn trang tốt nhất sơn trang đầu chọc rất đẹp trai khu khu chúng ta bây giờ đều ở phi tiền trực tiếp ở giữa tạm thời đừng nói cái k h á c tiền còn nữa sơn trang phải gọi tiền tài tây môn hẳn là tuyết tiền dạng này tất cả mọi người là tiền mới đối xứng tiền tài tuyết tiền quá khó nghe a nếu không trực tiếp một hai ba bốn năm tiền quá đơn giản ta cảm thấy tô cốc tô cốc yên lặng đem ánh mắt rời chuyên tâm chuẩn bị cất cánh mấy phút sau hệ thống thanh âm vang lên các các vị dự bị đến ngược mười chín tám bảy cơ hồ tất cả người chơi đều đem người nghiêng về phía trước một bộ thi chạy tư thế ba một chút người chơi đã tại phi tiễn phần đôi u châm lửa dự định lấy tốc độ nhanh nhất s ô n g qua mở đầu đường băng không muốn tại tâm cầu khu vực cùng người chơi khác xung đột nhau tổ thứ nhất xung đột nhau cảnh tượng thê thảm rõ m ồ n một trước mắt ta đương nhiên cũng có bộ phận người chơi tận lực giảm tốc độ chuẩn bị học kim m ẫ nhân hai tô cốc hoàng t u y n hoa khai liệp thiên hành tân xuân tam d i ệ p thảo đều đã chuẩn bị tự bốn người nhìn nhau một chút đều đưa ba người khác coi là kình địch một không có người bứt phá mặc dù rất nhiều người nghĩ như vậy qua nhưng là hệ thống đại thần lực lượng là ở khắp mọi nơi t ấ t chương năm trăm chín mươi lăm thứ một tổ kết thúc vừa mở cục hoàng tuyến hoa khai liền báo tố đến đệ nhị cao tốc hỏa như văn đệ nhất cao tốc lời nói hắn không nằm chắc có thể thông qua tầm cầu khu vực một khu vực như vậy tương đối mà nói có chút ít kém chút quên nói hắn tọa giá là hoàng tuyến hoa phóng đại bản nói thực đoá hoa này giống như cùng càng thích hợp nữ sĩ hắn ngồi ngay ngắn ở hoa tâm cánh hoa có chút khép lại đem hắn hộ ở trung ương lúc khi tối hậu trọng yếu cánh hoa sẽ triệt để khép lại lực phòng ngự rất không tệ kỳ thật cái này đúng vậy hắn bản m ệ n h p h á t bảo rất ít người có thể nhìn thấy đoá này hoàng t u y ể n hoa bởi vì bọn hắn bị hoàng t u y ể n hoa khai huyễn thuật cho che đậy hai mắt hơn nữa đoá hoa này tính bí mật coi như không tệ có thể tàng tại thể nội liền phát huy hiệu quả trừ cái đó ra cũng rất ít người biết hoàng t u y ể n hoa khai vũ khí là cái gì kỳ thật tất cả mọi người có thể thấy được hơn nữa phi thường dễ thấy bởi vì hắn vũ khí đúng vậy trên tay cặp tia bào tay màu đen rất nhiều người coi là đó là hắ vũ khí cùng phụ trợ trang bị thường xuyên bị mơ hồ chỉ vì kiểu dáng thường xuyên trùng điệp so như ngưu vương tâm c h á n có vũ khí cũng có phụ trợ trang bị thậm chí có một mặt thuẫn là bản m ệ n h pháp bảo lại tỉ như cung tiến thủ cung và tên đại đa số người coi là cung là vũ khí t i ễ n lời nói cố kỳ thật mười phần sai cung là phụ trợ trang bị tiễn là vũ khí cái trước có thể phối hợp bất luận cái gì có thể bắn đi ra đồ vật sử dụng mà cái sau có thể đơn độc dùng để công kích rất nhiều cái chơi mỹ thuật công p u quyền cước người chơi vũ khí đều là bao tay bởi vì loại vũ khí này để cho người ta mười ngón tay cùng thủ đoạn có thể linh hoạt vận động h mà n g t u y ở vào tự thân đệ nhị cao tốc hoàng tuyền hoa khai lại không có thể bông xuống lo lắng bởi vì tô cốc cách hắn rất gần rất gần tô cốc là ngự kiếm phi hành chắp hai tay sau lưng tựa như không dính khói lựa trần gian đại kiếm tiên cũng không thấy hắn làm sao ra tốc nhưng là tốc độ của hắn đúng vậy rất nhanh cùng hoàng tuyền hoa khai đệ nhị cao tốc không sai biệt lắm cách đó không xa l i ệ p thiên hành cũng là ngự kiếm phi hành tốc độ cũng không so với bọn hắn chậm tại hoàng tuyền hoa khai nhìn sang lúc l i ệ p thiên hành hồi cái nụ cười rực rỡ tân xuân tam diệp thảo cưới cơ quan lưng chăm chú cắn ở tại bọn hắn về sau tốc độ mặc dù không bằng bọn hắn nhưng là cái này tuyệt đối không phải nàng tốc độ nhanh nhất hơn nữa nàng vậy mà tại cho cơ quan lưng tăng thêm lâm thời trận pháp những trận pháp này nhất định là duy nhất một lần hơn nữa không thể giữ lâu nếu không nàng sẽ không hiện tại mới bắt đầu khắc họa loại trận pháp này lực buộc phát khẳng định mạnh phi thường như vậy nàng là nghĩ tại thông qua tâm cầu khu vực về sau mang đến tiểu bạo phát ngay từ đầu liền kịch liệt như vậy thật tốt sao hoàng tuyền hoa khai niết niết miệng trong lòng cảm giác khẩn trương theo không ngừng tăng lên tốc độ mà chậm r i yếu bớt chiến ý dần dần tăng vọt tô cốc nhàn nhạt liếc mắt hoàng tuyền hoa khai nhìn nhìn lại mấy vị khác tốc độ nhanh trong lòng tính toán làm sao tại tâm cầu khu vực tránh đi tất cả mọi người lấy ra tốc hình thức thông qua tâm cầu khu vực liệp thiên hành chăm chú nhìn hoàng tuyền hoa khai khi nhìn đến hoàng tuyền hoa khai về sau h ắ n đ ố i với tiểu tổ thứ nhất liền không có t r á c n i ệ m hắn duy nhất t r á c n i ệ m chính là đánh bại hoàng tuyền hoa khai chỉ cần đánh bại hoàng tuyền hoa khai dù cho bị loại cũng là sẽ không tiếc thân xuân tam vùi đầu gian khổ làm ra đây tổ này không có tương đối sáng mắt tân thủ xông vào trước nhất dây đều là tiếp cận sáu mươi cấp người chơi không đến ba mươi giây tô cấp bốn người lần lượt xông vào tâm cầu khu vực hoàng tuyến hoa khai nhanh nhất liệp thiên hành theo sát còn có người chơi khác t r ộ n r ộ n tân xuân tam diệp thảo cuối cùng mà tô cấp vậy mà sát thực tế phi hành tô cấp cơ hồ muốn đụng vào biên giới nhưng đúng vậy không được đụng vào mà hoàng tuyến hoa khai đám người toàn bộ tập trung ở trong đường hầm ở giữa khu vực vì ngăn ngừa đ ụ n g vào nhao nhao làm ra giảm tốc độ cử động đây hết thể đều ở tô cốc trong tính toán trong dự liệu tiếp tục ra tốc bên trong không cùng bất luận cái gì người chơi sinh ra va chạm hoặc ma sát càng không được yêu cầu giảm tốc độ rất nhanh điều chỉnh tốt phương hướng tân xuân tam diệp thảo bộc phát tốc độ kia so tô cốc nhanh hơn gấp ba bốn lần không huyền n i ệ m chút nào cái thứ nhất xông ra mở đầu đường băng tô cốc cái thứ hai lao ra nhưng so tân xuân tam diệp thảo chậm mười giây bất quá tô cốc không nóng nảy hơn nữa rất nhanh liền cười không chỉ hắn cười hoàng tuyền hoa khai chờ tuyển thủ dự thi đều cười khán giả cũng cười nguyên nhân chỉ có một cái tân xuân tam diệp thảo tốc độ quá nhanh làm bằng gỗ cơ quan hưng không chịu đổi cánh bị đốt g ã y một cái tân xuân tam diệp thảo vội vàng đem trận p h á p biến mất gần một nửa khẩn cấp sửa chữa nhân cơ hội này tô cốc đám người thay đổi thứ nhất vứt bỏ tân xuân tam diệp thảo thay đổi thứ hai đều đ ổ i kịp nàng đáng giận tân xuân tam diệp thảo hận hận đá cơ quan hưng một cước một lần nữa ra tốc bắt đầu vượt lại con đường tâm cầu khu vực nơi đó cùng tổ thứ nhất tình huống một dạng cũng lâm vào đại quy mô xung đột nhau hỗn loạn hai mươi nhiều phút sau tổ thứ nhất bị xích sắt kéo trở về biến thành thay đổi thứ hai cực tốc chi phong lại bắt đầu hắn muốn một hơi siêu việt thay đổi thứ hai quay về thay đổi thứ nhất về p h â n tiểu tổ thứ nhất hắn tạm thời không dám nghĩ thay đổi thứ nhất hàng đầu gia ảnh nhất kiếm đi đầu sau lưng trăm mét chính là hạ đẹp cùng chư tiểu ca sau đó trăm mét là anh đào kiếm hoàng cùng một tử lê trăm mét khoảng cách đối với tại hiện tại bọn hắn mà nói căn bản không tính là khoảng cách tốc độ bọn họ thế nhưng là mỗi giây hơn tám trăm mét bởi vậy gia ảnh không dám có o bưng lỏng tiếp tục không ngừng gia tốc đằng sau bốn vị cũng là l i ề u mạng gia tốc nhưng là gia tốc đồng thời từng cái cũng đề phòng hoàn cảnh c u n g quanh sợ lại tới một cái phạm vi lớn chứng lại trước đây bọn hắn tao nổ qua hầm thủy biển lửa ngàn b ạ n xích s á t bàng bạc mưa tên vô tận kiếm khí chờ c h ứ ớ n g ngại những cái này c h ứ ớ n g ngại đều là đột nhiên xuất hiện có khi ở phía trước có khi ở phía sau còn có từ bên cạnh lao ra trên dưới cũng không có rơi xuống đáng sợ nhất một lần là vô tận kiếm khí kiếm khí lại là trong bọn hắn ở giữa đột nhiên bộc phát bọn hắn thiếu chút nữa thì bị toàn diệt cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đặc biệt là tại gia tốc thời điểm nhất định phải phá lệ cẩn thận không sai biệt lắm nhanh đến chư tiểu ca bôi đem mồ hôi đối với trực tiếp ở giữa khán giả nói ra Hiện từ ạ i t r khi tiến trò chơi đồng thời tại một quan tiền quan mới bắt đầu trực tiếp về sau hắn liền phát hiện hắn phan hâm mộ càng ngày càng không đáng tin cậy khẳng định có rất nhiều người qua đường xen lẫn trong trong phấn tin mặt nhất định là dạng này lúc này hắn nhìn thấy phía trước có cái cự đại thủy tinh môn lúc này khoảng cách thủy tinh môn còn có hai ba n g à n m é t điểm cuối cùng gia ảnh năm người nhất thời buộc phát tốc độ cực hạn nhao n h a u đột phá dây nhanh chín trăm m đột nhiên một trận vù vũ tiếng ở tại bọn hắn bên thai v ă n g lên chương năm trăm chín mươi sáu ngày hổ lôi đình tháo lưới đánh cá lại là lưới đánh cá ngay tại điểm cuối cùng một ngàn vị trí đầu mét vị trí vậy mà xuất hiện tam trọng to lớn lưới đánh cá gia ảnh khẩn cấp giảm tốc độ nhưng vẫn là m u ộ n đụng đầu vào lưới đánh cá bên trên cả người đều cho mặt c h ư tiểu ca cái thứ hai đụng vào hắn vốn là khống chế không nổi bản thân tốc độ cực hạn chớ nói chi là khẩn cấp giảm tốc độ hắn đâm đến d i ả ảnh hắc hơn không chỉ có người choáng chân hạ cơ quan phi kiếm đều phạt o á i miễn cưỡng làm sao sẽ bay h ạ đẹp may mắn thông qua đệ nhất trọng lưới đánh cá lỗ thủng nhưng là đụng vào đệ nhị trọng lưới đánh cá dây bất quá hắn trốn ở đầu lâu bên trong cũng không có cùng lưới đánh cá tiếp xúc thân mật chỉ là đầu lâu bị đụng nát một bộ phận nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh góc độ xuyên qua còn lại lưới đánh cá một lần nữa ra tốc phóng tới điểm cuối cùng một tử lê sau đó đổi tới treo tại phi đao về sau hắn linh hoạt nhất vậy mà thao túng phi đao xuyên qua tam trọng lưới đánh cá không có đụng vào lưới đánh cá dây h bọn hắn đều thông qua lưới đánh cá khu vực về sau lưới đánh cá liền hư không tiêu thất làm hạng sáu kim mộ nhân đến lúc lưới đánh cá lần nữa đột ngột xuất hiện kim mộ nhân cũng được chóng lúc này tổ thứ hai tranh tài đã trải qua tiến vào giai đoạn ác liệt chiến đấu đã trải qua khai hỏa tổ thứ hai tình hình chiến đấu so tổ thứ nhất càng thêm kịch liệt thay đổi thứ nhất cùng thay đổi thứ hai khoảng cách không có kéo ra thay đổi thứ nhất không ngừng cho thay đổi thứ hai chế tạo phiền phức t h a đổi thứ hai có người hợp tác chuẩn bị nẹn một cái lớn âm t h ế đ ộ i thứ nhất một thanh về phần t h ế đ ộ i thứ ba không nhìn bọn hắn đi bọn hắn biết rõ đệ nhất vô vọng tự ngu tự nhạc lẫn nhau hồ đâu tô cốc hoàng tuyên hoa khai cùng liệp thiên hành ở vào t h ê đổi thứ nhất hàng đầu mà tân xuân tam diệp thảo là t h ê đổi thứ hai nhân vật thủ lĩnh tân xuân tam diệp thảo chung quanh tụ lại một nhóm người chơi bọn hắn đem chính mình đạt được tranh tài đạo cụ ném cho tân xuân tam diệp thảo để cho nàng đem bọn hắn lắp ráp thành cơ quan đạo cụ dây mất mấy cái t h ê đổi thứ nhất đạo cụ có thể lắp ráp điểm này là mặc môn người chơi phát hiện cuối cùng động thủ lắp ráp đương nhiên là thực lực cùng danh khí cũng rất cao tân xuân tam diệp thảo ngày hồ lôi đình、Tháo. tân xuân tam diệp thảo hét lớn một tiếng đem một cái đại gia hỏa k h u n g đến cơ quan đ ứ n g phía trước đó là một tôn đại pháo h n g t h á o là phủ phục mánh hổ thân thể h n g t h á o là đóng chặt lại h ổ khẩu theo tân xuân tam diệp thảo hét lớn h ổ khẩu chậm rãi mở ra trong miệng nồng độ cao linh lực đang ở áp xúc hương tụ khí tức nguy hiểm phân tán bốn phía t h a đội thứ hai người chơi nao n h a u nhường đường t h a đội thứ nhất người nhìn thấy hoảng con mẹ nó thứ đồ chơi gì thứ này phạm quý a trọng tài trọng tài có người bật đặc rồi hệ thống mau đem đồ chơi kia hài hòa rơi muốn chết muốn chết muốn chết thân xuân tam diệp thảo nát pháo cái này một pháo đi là thắng tắp thắng tắp dây hai điểm tạo thành một đường thẳng cái thứ nhất điểm đúng vậy hỏi t h á o cái thứ hai điểm a đánh hụt vậy cũng chỉ có thể là sạt tuyến mời tân xuân tam diệp thảo đồng hải tiếp tục cố gắng tân xuân tam diệp thảo âm thầm nhũng mày chạy đến tốc độ phi hành không phải rất nhanh muốn đánh c h ú n g những cái kia so hầu tử hoàn linh hoạt hơn người có chút khó khăn nha ta tới một cái người chơi l ộ t nhiên dựa đi tới hô tân xuân tam diệp thảo xem xét người kia hơi sưng sờ giống như ở nơi nào gặp qua n g ư ơ i là ta là dạ ảnh đại nhân tiểu n ữ ớ c bục là n g ư ơ i tân xuân tam diệp thảo nhớ tới cái này không được đúng vậy ra tộc tu chân nam hải diệp ra thiếu ra chủ trợ thủ sao đúng nam hải diệp ra thiếu ra chủ đúng vậy dạ ảnh a trách không được gọi dạ ảnh đại nhân tiểu n ữ ớ c b c tân xuân tam diệp thảo nhớ kỹ giờ góp lấy ra ra cùng đường ca đi một lần nam hải diệp ra đường ca lý thiết long đúng vậy khi đó cùng dạ ảnh kết t h ù kết toán kết t h ù kết toán nguyên nhân gây ra nàng quên chỉ nhớ rõ đường ca lúc ấy cầm cùng với chính mình thân thể cường tráng khi dễ còn chưa bắt đầu tu luyện dạ ảnh dạ ảnh thù rất dai sau khi lớn lên tại vũ trụ khai phát tiền tuyến nhiều lần khi dễ nàng đường ca thường xuyên để cho nàng đường ca tại chiến hữu trước mặt mất mặt thằng đến mấy tháng trước hai người ân đoán mới từ từ hóa giải nghe nói là bởi vì vân hải lúc ấy tại diệp ra tân xuân tam diệp thảo chỉ thấy qua tiểu nữ bục tiểu nữ bục có thể là theo chân dạ ảnh cùng nhau lớn lên tiểu nữ bục ở trong g a m tương đối là ít nổi danh cá nhân chiến đấu lực không phải đặc biệt mạnh nhưng thống xoáy năng lực tại chính đạo người chơi bên trong đứng hàng đầu mặt khác tân xuân tam diệp thảo nghe nói nàng lực chấp hành cũng mạnh phi thường chỉ phải rõ ràng bàn giao cho nàng nhiệm vụ nàng liền có thể rất tốt hoàn thành bất quá nàng chủ động năng lực suy tính giống như hơi yếu hảo tân xuân tam diệp thảo sảng khoái đem ngày hổ lôi đình pháo ném cho nàng nhớ không lầm lời nói gia ảnh đại nhân tiểu nữ bục cũng là mặc môn người chơi điều khiển tôn này đại pháo không có vấn đề tiểu nữ bục trong nháy mắt tiến vào cực độ nghiêm túc trạng thái nhưng là chậm chạp không có nã pháo không ít người cấp tốc một mực gọi nàng nhanh tiểu nữ buộc phản p h á t hoàn toàn nghe không được ngoại bộ thanh âm toàn thân tâm đầu nhập nhắm chuẩn bên trong tân xuân tam diệp thảo để mọi người an tâm chớp đội phải tin tưởng tiểu nữ buộc năng lực sau đó nàng để mọi người tiếp tục đem có thể lắp ráp đạo cụ lấy tới hẳn là làm sao sẽ lại lắp ráp mấy cái mặc môn cơ quan sản phẩm những cái kia không có cách nào lắp ráp đạo cụ có thể tiến hành viễn trình xạ kích tự sử dụng không thể viễn trình xạ kích giữ lại dự bị tại xử lý t h a đội thứ nhất về sau t h a đội thứ hai liền thành t h a đội thứ nhất đến lúc đó chính là nội đấu thời điểm rất nhanh vô số xích sắt chống rông xuất hiện từ đại hậu phương bắn thẳng đến phía trước vô luận t h ê đ ộ i thứ nhất vẫn là t h ê đ ộ i thứ hai đều là khẩn cấp né tránh cũng đúng vào lúc này tiểu nữ buộc n á pháo cái này một pháo cơ hồ dán đường băng biên giới bắn ra một khỏa đường băng trọng thương ba tên người chơi cùng với tòa giá t h ê đ ộ i thứ hai buộc phát ra một trận gieo họ mà t h ê đ ộ i thứ nhất tranh thủ thời gian gia tốc vê anh đệ nhị pháo bắn ra trong số mệnh hai người một chết một bị thương phía trước hoàng tuyền hoa khai phát hiện tiểu nữ buộc đệ tam pháo nhắm chuẩn người nhất định nhưng đúng vậy hắn ừ hoàng tuyền hoa hoa cánh cấp tốc khép lại hóa thành một cái nụ hoa tốc độ giảm xuống vê anh thứ ba viên đạn t h o đến Quả nhiên là bắn là vậy ề Tuyền phía pháo Hoàng、Tuyển、Hoa khai. Chị Hạ định. Đông. Ngày hổ đình chuẩn sắc trong số mệnh mục tiêu, nhưng hoành kích sinh ra thanh ra trong Ngày Đông. Trước quyết tiêu, U lôi cả sắc mục bỏ là số em v mà cùng buồn trốn không sau i bị lắm. Đạo. Về s a khép lại thành nụ hoa hoàng t u y ề n hoa tốc độ bạo tăng giống như hỏa tiễn lao ra đằng sau mang theo hỏa tình cái đuôi nhỏ cái này một pháo tương đương với cho hoàng t u y ề n hoa làm lần tiến lên a bất quá hoàng t u y ề n hoa đã bị chút tổn thương nhưng là không sao hoàng tuyến hoa khai đã sớm chuẩn bị xong chữa trị vật liệu một phút liền có thể chữa trị hoàn thành dù sao cũng là hắn bản mệnh pháp bảo hắn lại rất rõ ràng bản thân bản m ệ n h pháp bảo lực phòng ngự không được cho nên mang theo người mấy phần chữa trị vật liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào nói trở lại vừa rồi cái kêu một pháo nhưng làm hắn hủ đến đạn pháo kém một chút đánh liền phá hoàng tuyến hoa hoa cánh vách tường doanh ở trên người hắn đại gia ngươi tiểu nữ buộc hận hận m a n g câu tiếp tục nhắm chuẩn những người khác còn có mấy pháo một cái người chơi lớn tiếng hỏi tiểu nữ buộc không trả lời tân xuân tam diệp thảo cao giọng nói còn có bảy lần tiểu nữ buộc đừng có gấp cơ hội có là vẫn là ta tới đi cái nào đó người chơi hô vũ khí nóng nữ nhân các ngươi không được chuyển tiểu nữ buộc hai mắt có chút nhau lại trong khoẻ mắt l o e ra nguy hiểm q u a n mang tân xuân tam diệp thảo quát to một tiếng đi chết đi hôn đản đưa tay bắn ra một con tòi phi châm cái k i a người chơi không tránh kịp lúc đầu hơi bị đẹp trai mặt trực tiếp bị hủy dung kịch độc tại trên mặt hắn lan tràn trong nháy mắt bộ mặt hắn t ố i giữa thân thể cứng ngắc trực đ ỉ n h đ ỉ n h từ trên phi kiếm rơi xuống t r u n g quanh người chơi khỏe miệng co q u có động trong lòng mắng to người kia ngu xuẩn t u y ệ t không đồng tình bởi vì hoàn toàn là người kia tự tìm chết tân xuân tam diệp thảo hảo giống chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng tiếp tục tranh tài tiểu nữ buộc tiếp xuống lại phát xạ ba lần đạn pháo ba lần đều trúng tích lũy xử lý năm người đạo về sau nàng đem ngày hổ lôi đình pháo giao cho cái khác mặc môn người chơi còn lại đạn pháo chỉ có vừa phát trong số mệnh không phải những người kia kỹ thuật không tốt mà là bởi vì sân thi đấu đối với người chơi hạn chế yếu những cái kia xích s ắ t đã trải qua biến mất đường đua một lần nữa trở về dọc lớn thay đổi thứ nhất người có thể tự do phi hành tự do né tránh một cái duy nhất bị trong số mệnh thay đổi thứ nhất người chơi là bởi vì bị cái khác thay đổi thứ nhất người an toàn thế đội thứ nhất cục ù n g thế thứ h đội a căn đ loạn người chơi trong lòng lại càng sốt ruột sau đó tự thân kỹ có thể trang bị liền kìm lòng không đạm dùng đến chính thức thống kê tổ thứ ba có hơn một người ở chỗ này bởi vì vận dụng tự thân kỹ có thể trang bị mà bị đào thải phía trước hai tổ vận dụng kỹ năng nhân số cộng lại đều không nhóm này số lẻ nhiều thực sự là thảm lý ta vũ giả tiệm tạp hóa trung viện trong đại sành vân hải vui tươi hớn hở nói chu linh cũng đang cười thực sự là bất hạnh nha ha ha ha giá chiến y sinh nghiêng mắt nhìn hai người bọn họ một đôi cơ hữu tốt lưu vương cười nói năm tiền ngươi cũng phải cẩn thận nơi này tốc độ ngươi cũng thuộc về loại này không nhanh cũng không chậm vân hải tự tin cười một tiếng không cần lo lắng loại này tiểu chướng ngại mưa b u i rồi ta nhất định có thể cầm tiểu tổ thứ nhất tử vong nhất chỉ khoe miệng kéo một cái ha ha chúng ta bị không để ý tới c h ú n đang bắt hoang h í p mắt nhìn về phía vân hải ta sẽ n h ư ờ n g ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu tiểu tan phế hử nhẹ nói tự tìm đ ư ờ n g chết tiểu đường tâm cười cười a là a năm tiền ca ca lại khoác l á c đây c h â u đều bị thổi lên cẩn thận hết sạch sức lực bị c h â u đập chết ta mỹ nhân ngư cười lạnh ngạo mạn người hẳn phải chết không nghi ngờ chính đang liên lạc thưởng thức trà ủ trí hạ bọ cạp phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn lập tức kinh hãi ta ta đúng vậy uống chút trà mà thôi các ngươi nhìn ta làm gì kia cái gì trà này uống rất ngon so với ta ra thật nhiều ai nha các ngươi làm sao còn nhìn ta a thực sự là ta trả tiền có thể chứ lại không được đáng giá mấy đồng tiền các ngươi làm sao còn nhìn nha mọi người im lặng địa thu hồi ánh mắt cái này cái đần độn ở khắc nhân n g ô n nói công kích vân hải thời điểm vậy mà tại chuyên tâm thường t h ứ c t r à cái này cùng hắn chủ u n h i bị u thiết lập giống như không lớn phù hợp à. kỳ thật u t h i h a bọ cạp gần nhất rốt cục bị phụ mẫu giải trừ c ấ m túc có thể đi ra bên n g o à i quậy nhận biết mấy cái bạn nữ thế là chủ u n h i bị u đạt được nhất định trị liệu không lấy trước như vậy nghiêm trọng bất quá hắn hướng tới hoa hạ muốn trở thành người hoa tâm chưa bao giờ cải biến hắn giao cho bạn nữ đều là người hoa gần nhất bởi vì một nữ tính bằng hữu đề cử may mắn hắn lại một nữ tính bằng hữu phát hiện kịp thời giúp hắn trò chơi thiết bị cùng bản thân hắn cùng một chỗ vụ trộm vận đến đảo quốc khác một tòa thành thị cùng với làng cư mà cái này bạn nữ chính là bất tẩu dạ lộ tiểu đội thành viên một trong tiểu đường tâm cũng là tại mấy ngày nay hắn mới biết được tiểu tàn phế tiểu đường tâm thương tình yêu của gió họa chi ca bốn vị này bất tẩu dạ lộ tiểu đội thành viên toàn bộ là rất có tiền phú nhị đại cao ngoạn cái tiểu đội này còn lại cái k i a thành viên bách vạn đồ phu là về sau mặt dạng mày giày gia nhập không phải phú nhị đại nhưng cũng là rất có thực lực tài lực nghề nghiệp người chơi cao cấp cùng bọn hắn so ra u chi h a bọ cạp rất nghèo thông qua chơi đùa đạt được thu nhập cũng không nhiều không có cách nào hắn nhất định phải đem đ ạ i bộ phận tài nguyên dùng tại tăng cường trên thực lực nếu không về sau yếu cũng đừng nghĩ thông qua trò chơi kiếm tiền nghĩ tới đây hắn đột nhiên hỏi vân hải năm tiền các ngươi một quan tiền còn thu người chơi sao vân hải xứng sở hẳn là thu đi ngươi muốn tiến cử người tới u chị h ạ bọ cạp chỉ chỉ mình ta được không vân hải lại là s ư ớ n g sở sau đó cười đương nhiên có thể a hoan n g h ê n nhiệt liệt u chị h ạ bọ cạp đội trưởng phế chỉ lâu hiếu kỳ nói bọ cạp làm sao đột nhiên phải thêm phòng làm việc thiếu tiền ân u chị h ạ bọ cạp gật, gật gật đầu mắt nhìn tiểu đường tâm có chút xấu hổ m ắ t đỏ ta muốn lừa rất nhiều rất nhiều tiền chu linh vậy liền đến một quan tiền đi hiện tại một quan tiền có rất nhiều kiếm tiền phương pháp giá chiến y vệ sinh phế chỉ lâu thiên mã thánh kỵ sĩ kiếm tâm kiếp nô vương người hầu bốn người các người giống như cũng không có phòng làm việc đi cùng một chỗ tới Cạn khúc bã q Hả vân hải trong nháy p mắt nghe xuất gia thanh em là ai cái thứ nhất đứng dậy đi ra ngoài khuôn mặt tươi cười và lấy gia ảnh mỉm cười đưa tay để vân hải nắm để hắn mang theo nàng đến một cái ghế ngồi xuống thế nào có mệnh hay không vân hải ân cần cho nàng xoa xoa vai vẫn được đáng tiếc không cầm tới đệ nhất không có việc gì ta lấy cho ngươi cái đệ nhất t ố t ta chờ ngươi đưa cho ta người chung quanh t i ê n lặng xa cách bọn họ hai áp sát quá gần sẽ bị nhét một v à thức ăn cho chó bất quá cũng có người không rời đi đó là mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư kiên quyết làm bóng đèn g ắ t gao chừng mắt vân hải đạo mà vân hải sớm đã luyện một đôi xem mỹ nhân ngư vì là không có gì con mắt thật sự là mỹ nhân ngư mỗi lần đều muốn nằm ngang ở hắn và dạ ảnh ở giữa hoặc là sử ở bên cạnh dù sao cũng là dùng khiêu khích miệt thị căm thủ lạnh lùng các loại ánh mắt nhìn hắn chằm chằm hắn là bị động luyện thành cái kia hai mắt thông gia ảnh cũng đi theo vân hải học được không nhìn mỹ nhân ngư hưởng thụ vân hải v à vai đồng thời nói một chút đường đua những cái kia chướng ngại đặc điểm những người khác đã ở nghe nhiều hiểu một chút có chỗ tốt cùng lúc đó chu linh đang dùng nghi ngờ ánh mắt quét nhìn vân hải cùng gia ảnh theo hắn biết hiện thực vân hải chỉ dám dắt dạ ảnh tay đi lúc nào dám làm ra vỏ vai loại này thân mật động tác cũng không phải nói vân hải sợ đàng tốt ta là có chút sợ đàng nhưng không dám có thân mật động tác nguyên nhân không được là bởi vì sợ mà là bởi vì vân hải lo lắng đột nhiên làm ra thân mật động tác sẽ để cho dạ a ảnh phản cảm như vậy hiện tại hạn tại sao lại dám đâu kỳ thật rất đơn giản chỉ bởi vì dạ a ảnh tại lúc trước nói qua thi đấu về sau khẳng định có điểm mệt mỏi yêu cầu vân hải cho nàng vỏ xoa b ả vai sự tình là đơn giản như vậy Dạ a ảnh đây là đang chế tạo cùng vân hải thân cận cơ hội bởi vì vân hải quá t r ì đột nhưng là nàng lại không thể quá chủ động thế là muốn ra biện pháp này chúng ta cái này biến thành câu lạc bộ gia n h quét mắt đám người nhẹ cười hỏi vân hãi cười nói có thể như vậy phát triển một bên khác chu linh thấp giọng nói với ngư vương ngươi có phát hiện hay không gia ảnh gần nhất cười rất nhiều ngư vương thấp giọng trở lại tại trong hiện thực đội trưởng cũng không lấy trước như vậy lạnh giá chiến y h i sinh đem đầu lại gần cho nên nói n a m tiền không thể bỏ qua công lao b ợ r ù sở cũng không chịu cô đơn n a m tiền hy sinh quá lớn trong n g a y mắt toàn bộ đại s ả n h nhiệt độ không khí xuống tới dưới không độ chu linh ngư vương giá chiến y h i sinh lấy tốc độ nhanh nhất rời xa bờ rủ sở đạm lam hà diệp bị bên cạnh tiểu tàn phế kéo đi những người khác cũng nhao nhao lóe ra đến mấy mét đạo về sau vẻ hàn quang hiện lên bờ rủ sờ một mặt sợ hai chừng mắt trước huyết sắc phi đ a o gia ảnh bản mệnh phát bảo mười trôi huyết ảnh phi đ a o một thanh người mới vừa nói cái gì gia ảnh thanh âm lạnh như băng phẳng phất hóa thành hạt khí sâu tận xương thủy bờ rủ sờ hung hăng đánh cái dùng mình đội trưởng Bờ rủ sờ mạnh mẽ gạt ra khó coi tiêu dung ta vừa rồi nói đùa b á huyết ảnh phi đ a o lại vào một t ứ c dán chặt lấy bờ rủ sờ cái chán đã trải qua đâm rách một lớp da trượt ra một dấm máu vợ rủ sờ kêu lên sợ hãi đội trưởng ta sai cầu đúng tha ừ gia ảnh theo tay khẽ vây huyết ảnh phi đao trở về tới tay mới vừa chạm đến bàn tay d u n g nhập trong cơ thể nàng đám người kinh nghi bất định nhìn lấy dạ ảnh bàn tay không biết có phải là ảo giác hay không bọn hắn cảm giác dạ ảnh phi đao trước hai ngày nhanh gấp bội suất đao thủ pháp càng thêm ẩn nấp mà không để lại dấu vết hơn nữa ở đây không ai trông thấy dạ ảnh suất đao bao quát sau lưng dạ ảnh vân hải cùng bên cạnh mỹ nhân ngư vợ r ù sờ lau mồ hôi lạnh âm thầm khuyên bảo mình không thể tìm đ ư ờ n g chết hắn trước hai ngày mới tại mỹ nhân ngư trước mặt tìm được chết bị ma pháp trong lò đun đốt dòng g i hai giờ kém chút sinh không thể luyến ma pháp dung nhiệ có thể trong vòng năm giây đem một đầu h o a ngưu biến thành bê thui nguyên con nếu như không phải mỹ nhân ngư cho hắn mặc đặc chế trang phục hắn khẳng định chết ở bên trong bất quá bộ kia trang phục cũng không phải là hoàn toàn cách nhiệt để hắn hào hào thể nghiệm một thanh bị nướng tư vị mặc dù những ngày này thường xuyên khuyên bảo mình không thể tìm đ ư ờ n g chết nhưng sự đáo lâm đầu hắn vẫn là không nhịn được như vừa rồi kia cái gì chúng ta nhìn thi đấu đi phế chỉ lâu đề nghị c ư a điện cùng nhân gật đầu biểu thị đồng ý hẳn là nhìn kỹ một chút rất nhanh tới chúng ta bách vạn đồ phu chúng ta nơi này có tổ thứ tư đám người ngươi xem ta ta xem ngươi là không ai đứng ra cho nên, không thứ Đạo. nên, ai sau, tại tổ thứ tư.、Đạo. Về mấy ọ i người đưa ánh mắt về phía vân Hải, Tiểu Tiểu ánh Vân Nhân Ngư, Tăng Đường Vong n đưa phía Hù Chị Hạ Phế, mắt Mỹ Tâm, Tử về Cạp, Bọ t Bắt Chỉ, Hoang. Kiếm m Đãng ấ cái này đều là tổ thứ năm đằng sau sáu vị đều thu chu l i n h tiền muốn tại thi đấu bên trong hố vân hải vân hải không sợ hai chút nào cùng nhìn qua người một vừa đôi mắt cái k i a tự tin biểu lộ ánh mắt để mọi người tâm hồ nghi không thôi năm tiền tốc độ thật chẳng lẽ tăng lên rất nhiều không thể nào năm tiền là linh ma mặc dù có cánh nhưng là linh ma tình ma nhan ma huyết ma hẳn là đều không am hiểu tốc độ mới đối ma t ộ c hẳn là chỉ có ảnh ma am h i ể u tốc độ cho nên nói nam tiền tự tin đến từ nơi nào trận pháp nam tiền trận pháp xác thực rất mạnh hơn nữa cũng có thể tại cánh khắc họa rất nhiều tốc độ loại trận pháp nhưng là người khác cũng có thể làm được những cái này hơn nữa chỉ dựa vào trận pháp là không đủ tốc độ cơ sở vẫn là người chơi tự thân nhanh nhẹn thuộc tính mà linh ma đều là chủ thêm tinh thần nam tiền càng là điểm thuộc tính toàn bộ thêm tinh thần trang bị cũng không thêm bao nhiêu nhanh nhẹn mặc dù không biết hắn vì cái gì tự tin như vậy nhưng là tất yếu cảnh giác vẫn là phải có không sợ vắn nhất sợ một vạn cẩn thận một chút tổng không sai tiểu t à n phế lôi kéo ủ chi hạ bọ cạp cùng tiểu đường tâm thấp giọng t ư ơ n g lượng tử vong nhất chỉ cùng kiếm đáng bắt hoang đã ở túi đầu giao lưu chỉ có mỹ nhân ngư còn tại chết chừng mắt vân hải tâm đã có đồng quy v u tận cùng hắn ý nghĩ mỹ nhân ngư đối với thi đấu thứ tự không quan trọng đối với có thể hay không tấn cấp vẫn là không quan trọng chỉ cần có thể xử lý vân hải cái khác đều có thể không quan trọng tổ thứ hai đấu t r ư ở n g thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai còn đang dây dưa bất quá thê đội thứ, thứ ba đột nhiên một trận kiếm khí tại thê đội thứ nhất ở giữa bộc phát cái này đợt kiếm khí đến quá đột ngột phạm vi quá rộng không ai tránh ra tuyển thủ dự thi nhóm xử x u ấ t từng cái phòng ngự kỹ năng xuất ra từng cái đ ồ phòng ngự đạo cụ hoặc trang bị sau đó ra tốc y đổ lấy tốc độ nhanh nhất cứng rắn lao ra rất nhanh có người kêu thảm vất lạc đồng thời t h a đ ộ i thứ hai không thể không hướng ra kiếm khí vòng đây bọn hắn không dừng được ra, hơn nữa con đường phía trước tất cả đều là kiếm khí không có cách nào tránh hào ở tại bọn hắn sớm xử x u ấ t thủ đoạn phòng ngự không đến mức giống t h a đ ộ i thứ nhất hoảng loạn như vậy nhưng là cái này cũng không có thể cho thấy bọn hắn có thể thuận lợi hướng ra kiếm khí khu vực vừa mới xông vào một giây có hai cái t h a đổi thứ hai người vất lạc tất cả mọi người tàn ra thân xuân tam diệp thảo lớn tiếng kêu gọi chương năm trăm chín mươi chín thao thiết tiểu đào sóng càng nhiều người khu vực kiếm khí càng dày đặc thê đội thứ hai đúng vậy bởi vì quá tập trung mà bị đánh một đợt thung ác hai người một giây vẫn lạc tân h xuân tam diệp thảo nhắc nhở coi như kịp thời phần lớn người trong nháy mắt tàn ra nhưng là có một bộ phận người không kịp tàn ra hoặc không muốn tàn ra mà bị đoạn diệt thê đội thứ nhất liền không có tập trung qua cho nên tổn thất kém xa thê đội thứ hai đứng hàng đệ nhất vẫn là hoàng tuyền hoa khai hoàng tuyền hoa vẫn còn nụ hoa trạng thái h ắ n muốn lấy cái trạng thái này một mực vọt tới tiếp cận điểm cuối cùng vị trí. mặc dù n h ư n g cái trạng thái này tốc độ không phải nhanh nhất nhưng là những người khác cũng sẽ không hiện tại liền lấy tốc độ nhanh nhất phi hành phần lớn là tại trên đoạn đường cuối cùng mở tối đa mã lực dù sao tốc độ nhanh nhất đối với tọa giá tổn hại có chút lớn a tô cốc cùng hắn tranh lệch không đủ hai trăm l i n vẫn là bộ kia bình tĩnh tiêu sái tư thái p h ả n p h ấ t xem tất cả nguy hiểm như không kỳ thật hắn đang không ngừng điều chỉnh rót vào tọa giá bên trong linh lực tần suất cùng thuộc tính nhường c h â u ngồi giá mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa tốc độ cùng t h u tính nhìn bên ngoài tốc độ của hắn không có thay đổi gì kỳ thật một mực tạ biến dạng này có thể cho hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc cấp tốc mà kịp thời làm ra phản ứng tọa giá cũng có thể đuổi theo hắn tư duy người bình thường làm không được hắn dạng này bởi vì yêu cầu đối với linh lực khống chế đạt tới phi thường rất nhỏ cấp độ lại có thể trong nháy mắt kế tính là gì dạng tốc độ đối ứng cái dạng gì hoàn cảnh cùng chướng ngại là thích hợp nhất tô cốc về sau chính là liệp thiên hành liệp thiên hành là ứng yêu nhưng hắn sử dụng lại là ngự kiếm phi hành lúc này hắn rốt cục dương cánh phụ trợ n g kiếm tốc độ cũng tăng lên không ít nhưng là hắn đúng vậy đuổi không kịp phía trước hai cái cho dù hắn khoảng cách tô cốc chỉ có không đến trăm mét khoảng cách nhưng cái này trăm mét tựa như một đạo không thể vượt qua cái hào rộng vô luận như thế nào đều vượt qua không được bọn hắn tổ này chỉnh thể tốc độ cao hơn tổ thứ nhất hậu phương người cách bọn họ cũng cũng không xa thê đội thứ nhất vị thứ nhất cùng thê đội thứ hai vị cuối cùng cách xa nhau không đến hai ngàn mét lấy bọn hắn hiện tại tốc độ không cần ba giây liền có thể bay qua nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách liền bảo trì tại cái phạm vi này bên trong kéo không dài cũng co lại không ngắn thê đội thứ nhất nghĩ kéo dài khoảng cách lại phát hiện thê đội thứ hai tốc độ cùng bọn hắn không sai bị lắm mà bọn hắn nhanh đến cực hạn t h ế đ ộ i thứ hai nghĩ coi lại cự l i n h á n nhưng là bọn hắn đã trải qua sắp cực hạn tại không thấy được điểm cuối cùng trước tốt nhất đừng sử dụng tốc độ cực hạn đây là một cái cân đối tạm thời không ai có thể đánh vỡ kịch liệt truy đuổi trí năng giải thích thanh âm kỳ thật chưa bao giờ từng đứt đoạn chỉ là tuyển thủ dự thi nghe không được mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy t h ế đ ộ i thứ nhất cùng t h ế đ ộ i thứ hai nhìn qua giống như lập tức liền hảo hợp làm một thể nhưng kết quả là mười mấy phút đều không hợp thể dấu hiệu khoảng cách song phương dù sao cũng là bảo trì tại một cái so sánh ổn định trị số tả hữu tình hình chiến đấu dị thường rằng có a、Hoặc、thân xuân tam diệp thảo lần nữa phát động công kích. là a liệt đấy đây là cái gì mãn g thiên tinh thần sao quân công ha ha thực sự là quân công vậy mà trực tiếp công kích đồng đội a sai nàng không có đồng đội tất cả mọi người không có đồng đội thê đội thứ hai những ngu ngốc kia vậy mà coi là tân xuân tam diệp thảo sẽ không công kích bọn hắn thực sự là quá ngây thơ lúc này trên sàn thi đấu tiếng mắng một mảnh tân xuân tam diệp thảo đột nhiên công kích cùng là thê đội thứ hai người chơi khác dẫn phát nhiều người tức giận chịu chết đi tam diệp thảo tiếp nhận thẩm phán đi tiểu xuân tử thần nói xuân lương phải chết thượng đế là nhân tử nhưng cũng không thể tha thứ người sai lầm t h á n h công a thỉnh cho phép ta đối với tân xuân tam diệp thảo chấp hành trí cao thẩm phán phật tổ ở trên xin ban cho ta siêu độ tam diệp thảo lực lượng vô số đạo cỗ oanh kích tới tiểu d á n g loạn thất bắt tao công kích quý đạo cũng loạn thất bắt tao nhưng là mục tiêu lại là nhất trí tân xuân tam diệp thảo tân xuân tam diệp thảo phụ cận người chơi đều chạy không chạy liền phải cùng với nàng cùng một chỗ bị giết ta đạo mà đối mặt như thế đông đảo công kích nàng vậy mà không có nửa điểm bối rối hoặc kinh ngạc tất cả đều trong dự liệu mặt hiện lên dàn kế đạt được tiểu dung chỉ thấy nàng hai tay kết tấn đông nhiên vô cơ quan đương đầu h é t lớn một tiếng ra đi tiểu đào sóng lại là triệu hồi sùng vật như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này nàng vậy mà triệu hồi sùng vật nói đến còn giống như không ai thấy qua nàng sùng vật là cái gì tại một trận trong s n g khói chỉ có cao một thước tiểu đào sóng xuất hiện d ê thân mặt người mắt tại dưới nách hổ r ă người n g chảo con mẹ nó thao tiết h thứ hung một trong thao tiết h nàng cái lớn ránh loại sinh vật này cũng có thể là sùng vật tam diệp thảo đây là muốn lên trời a tứ hung đều đi ra về sau có phải hay không là tứ linh bốn thần thú đều sẽ xuất hiện rất muốn cười sau lưng tán gái a tân xuân tam diệp thảo sùng vật thao thiết tiểu đào sóng rõ ràng còn là một con non nhưng là thao thiết thiên phú thôn vệ nó nhất định sẽ chỉ thấy nó mở cái miệng rộng sinh ra một cổ linh lực c u ầ n phong gần thân đạo cụ toàn bộ hút vào trong miệng trong nháy mắt tiêu hóa sau đó từ trong cơ thể nó phun ra vô cùng nồng đậm mà năng lượng khổng lồ rót vào tân xuân tam diệp thảo thể nội tân xuân tam diệp thảo khống chế năng lượng đưa vào cơ quan hưng h ạ c tâm năng lượng chuyển vận lượng đang kéo dài gia tăng cơ quan hưng tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh nhanh đến tân xuân tam diệp thảo khó khống chế tốc độ nhưng là tiểu đào sóng giúp nàng khống chế nó thế nhưng là thân mật tiểu giúp đỡ đâu thế là tân xuân tam diệp thảo vứt bỏ thê đội thứ hai xâm nhập thê đội thứ nhất hơn nữa nhìn điệu bộ này nhất định sẽ siêu việt thê đội thứ nhất có người la to nói tân xuân tam diệp thảo cánh tay trái nhưng là hệ thống không phản ứng đến hắn nhóm thê đội thứ nhất người vậy mà đều không công kích nàng bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy thao thiết thôn vệ đạo cố một m à n kia thật sự là có chút dọa người a tại hiện tại loại này không có cách nào sử dụng tự thân kỹ năng công kích tình hồ giới trực tiếp ném đạo cụ đúng vậy tại cho người ta bổ sung năng lượng cho nên ai ngốc ai ném lại nói hiện tại đem vị thứ nhất tặng cho tân xuân tam diệp thảo lại có thể thế nào nàng làm sao sẽ một hơi chạy đến điểm cuối cùng hiển nhiên là không thể nào đợi đến năng lượng hao hết nàng nhất định sẽ hàng tốc hơn nữa cơ quan hưng có thể hay không chịu được cao như vậy tốc độ vẫn là hai chuyện đâu cuối cùng người ta trên đường chạy có thể là có rất nhiều chướng ngại bấy dập tân xuân tam diệp thảo một thân một mình lính chạy rất có thể bị vây công đi cho nên mặc kệ hắn chính mình bản thân thứ nhất bọn hắn vẫn là có hy vọng không sáng suốt a hoàng tiến hoa khai thở dài sau đó mắt nhìn tô cấp cùng liệp thiên hành t i n lặng bay lên Liệp chương h sáu trăm mồ h linh ăn tay gắt g o nhìn đầu xung vật kế tân xuân tam diệp thảo về sau tô cốc tốc độ cũng bắt đầu dần dần gia tăng siêu việt thay đổi thứ nhất hắn bắt đầu phát lực sao chu linh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem tô cốc thi đấu giá người cái tốc độ này còn không phải nhanh nhất hắn làm sao sẽ tăng nhanh là một kình địch vân hải trận mắt chừng một cái ngươi tổ thứ bảy hắn ngựa xong kình địch cái gì a kình địch chu linh mắt lẽ khinh bỉ ta nói chính là trận chung kết vân hải gia ảnh cỏ ba là có thể chống đến cuối cùng chu linh gật gật đầu có thể thao thiết khẳng định tại bị triệu hoán trước đó a n non nê có thể một mực cầm tiếp theo chuyển vận năng lượng đến thi đấu kết thúc nếu không phi tiền sẽ không hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ phi tiền đây là gấp a bách vạn đồ phu vuốt vớt mặt mình các ngươi một tiền đều là quái vật sao loại tốc độ này đều có thể duy trì đến thi đấu kết thúc không đúng bọn hắn còn đang gia tốc đế các ngươi đây là muốn trời ạ phế chỉ lâu nhìn lên trời trận chung kết đoạt giải quán quân không hy vọng thiên mã thánh kỵ sĩ nhìn lên trời có cần phải l i ề u mạng như vậy sao kiếm tâm kiếp nhìn lên trời nhìn trời là có ý gì nô vương người hầu nhìn lên trời ta chỉ là cùng gió u c h ị hạ bọc cảm nhìn lên trời không thể bỏ lại ta đám người nhật chính làm đi săn đội năm người tổ có thể thay đổi tên nhị hóa đi săn đội cơ điện cùng nhân khoe miệng giật một cái nhìn về phía mình ba người đồng đội sao hỏa rơi xuống đất dì t ậ t vân vừa cùng l i lít trong lòng suy nghĩ có phải hay không là để ba người bọn hắn rời xa nhật chính làm đi s ă n đội về sau tận lực chớ cùng nhật chính làm người tổ đội đánh b ả n miễn cho bị lấy bệnh nhị hóa bệnh tiểu tan phế trực tiếp đối với mình ra các đội hưu nói về sau không thể cùng nhật chính làm nhị hóa tổ đội hai là một loại bệnh truyền nhiễm đều cẩn thận một chút tiểu đ ư ơ n g tâm cười nói ha ha không có vấn đề sau đó hai mắt liếc nhìn đủ chi hạ bọ cạp ưu chi hạ bọ cạp lập tức một cái giật mình im lặng không lên tiếng rời xa nhà mình đồng đội phế chỉ lâu chừng mắt liếc hắn một cái ngươi làm gì nghĩ thoát đoàn không có cửa đâu thiên mã thánh kỵ sĩ cười lạnh nói không phải thoát đoàn là muốn phát đan đúng không bọ cạp người cùng người nào ai ai tiểu đ ư ờ n g tâm cười tủm tìm hỏi ai ai ai vậy thiên mã thánh kỵ sĩ nô vương người hầu chừng mắt chết ngư nhãn không phải ngươi rồi đường tâm ngựa tử hỏa chi ca hoa a đường tâm cùng bọ cạp ở t r u n g bị phát hiện rồi hương tình yêu của gió ha ha tiểu t ă n p h ế bọ cạp khổ cực ưu trị hạ bọ cạp tiểu đ ư ờ n g tâm sau một khắc trong đại sành hò hét tâm mỹ bắt q á i chi hồn cháy h ư n g cực bất quá mỹ nhân ngư lại dùng ánh mắt k i n h bị nhìn lấy hai cái người trong cuộc tâm nguyện r ù a khác phái lên toàn bộ chia tay tổ thứ hai kết quả đi ra bách vạn đồ phu đột nhiên hô hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt không có bất ngờ phi tiền thứ nhất có ba là thứ hai hoàng tuyền thứ ba liệp thiên hành thứ tư vân hải dự kiến chi tổ thứ tư sắp bắt đầu ha thiếp qua nửa giờ đến ta tràng mọi người nhớ ký ủng hộ cho ta g i á ảnh ủng hộ những người khác tập thể ha ha vân hải đẩy mặt tiêu d u n g tạ ơn đám người chu linh hiếp hai mắt lỗ thay là cái thứ tốt hy v ọ n người có vân hải không phản ứng đến hắn hỏi tổ thứ tư có ai ai nha đến chúng ta rồi tinh giã xuân y sợ h ã i kêu lấy nhảy dựng lên sôi động lao ra linh mục xuân cung cùng thâm viên cùng kiếm sau đó đứng dậy cùng hai người mặt đều viết đầy im lặng đ ố i cái đội trưởng này im lặng lại nói vân hải sắc mặt có điểm là lạ hôm nay tinh giã giống như đặc biệt tiên tình à ở chỗ này t h ê n tình à ở chỗ này thời gian dài như vậy ta kém chút cho là nàng là tiểu trong suốt đâu à đúng rồi nàng cái kia hai cái đội bạn cũng không tồn tại cảm giác cảm giác đi làm sát thủ rất thích hợp đâu cơ điện cùng nhân khỏe miệng có quáp động nói bọn hắn tại đấu địa chủ gần nhất rất lưu hành không nói lời nào đấu địa chủ ba người kia trước đó vây quanh cái bả trả tán lạc một bộ đấu địa chủ bài b ộ kẹ thế là đáng người lúc này bắt đầu phi thường hỗn loạn tổ thứ ba rốt c ụ c bay đến đường đua đoạn đã trải qua mấy lần đại quy mô đường đua tai nạn về sau bây giờ còn có thể tiếp tục cuộc so tài chỉ còn lại có hai phần ba tổ thứ ba là trước mắt tỷ lệ đào thải cao nhất một tổ hơn nữa chỉ ở nửa chặng đường đạt tới cái này thành tích còn có nửa chặng đường tổ thứ ba có hy vọng đem tỷ lệ đào thải đột phá tới một phần hai để phía sau tiểu tổ đều theo không kịp tổ thứ tư chính thức đến nơi mở đầu đường đua làm chuẩn bị cuối cùng làm việc tinh giã xuân y dì tổ ba người bị phân phối đến cách rất xa nhau chuẩn bị địa điểm bất quá tinh giã xuân y hay là thấy được một người quen lý thiết long trò chơi tên tiền năng thông thần một tiền phòng làm việc công khai đại l ã o bản lý thiết long không có sử dụng ngự kiếm phi hành mà là cưới tại nhà mình sùng vật tương thần thông cóng tương thần thông thần mục như điện thần tuấn phi thường nhưng là khoe miệng lưu lại l ạ t điều rất có tổn hại hình tượng của nó l ạ t điều mỹ vị liền nó cũng vô pháp ngăn cản cái này khiến lý t h i t long mỗi lần nhìn thấy đều là một trận lá gan đau nhức uy mánh như vậy hùng ưng hẳn làn vớt sống hồ báo mới đúng a sao có thể ăn cay đầu loại rác dưới này thực phẩm nhưng mà ương thần thông là ưa thích ăn tay đầu nét cũng không có việc gì đều phải ăn ương thần thông nói mình bây giờ rất khẩn trương nhất định phải bổ sung lạt điều mới có thể làm dịu cho nên một hơi ăn tam đại bao nó là thỏa mãn lý thiết long kém chút sụp đổ bởi vì cái kia ba bao lạt điều không phải thông thường lạt điều mà là có thể tạm thời tăng lên sùng vật thuộc tính đặc chế lạt điều cùng những cái kia bờ uff dược tề không sai bị lắm ba bọc lớn đặc chế lạt điều để lý thiết long ba ngày này cá nhân kiếm tiền của trò chơi cũng bị mất mặc dù bây giờ lựa tiền của trò chơi không phải của hắn chính tài nguyên nhưng đó cũng là hắn ba ngày tân tân khổ, khổ kiếm đ ư ợ ca như thế bị ưng thần thông ăn lại cho điểm ưng thần thông đột nhiên nói nghiêng đầu một cái dùng một con mắt nhìn lấy lý thiết long lý thiết long mặt đen lên không có ưng thần thông khinh bị nói ngươi cho ta mù à. còn có hai bao cho ta một bao lý thiết long than bùn làm sao ngươi biết đoán đợi chút nữa thi đấu thời điểm lại ăn được hay không hiện tại cho ngươi đã ăn xong nửa đường không ăn ngươi lại muốn uy hiếp ta đúng không ha ha làm sao ngươi biết quả nhiên không hổ là ta chủ nhân sao ngươi mẹ nó không phải lần một lần hai làm như vậy ta có thể không biết hôn đản người trước kia nhường ăn nhiều trung thực nhiều manh a hiện tại làm sao thành như vậy có phải hay không là cùng sơn trang rùa tiên bối học xấu rùa tiên bối đại tỷ là hảo rùa là nàng nói cho ta biết lạt điều là đợi vị ngon nhất đồ ăn quả nhiên không gặp ta lý thiết long tức g i ậ n đến nghiến răng tâm lý chớ chu kim mỗ nhân hôm nay tiêu c h ạ y dòng d ã kéo ba giờ không được là ba m ư ơ i giờ đều là kim mỗ nhân sai ương thần thông ngươi có cho hay không không cho ta lập tức b a i công chương sáu trăm l i một lộ thiên vương dương quang m ộ t cười lý thiết long hảo phiền muộn hắn hiện tại rất hối hận hối hận để ư ơ n thần thông cùng rùa tiên bối cùng nhau chơi đùa trong h lòng suy nghĩ những cái kia có không có nhưng là hắn vẫn là bất đắc dĩ xuất ra một bao lạt điều cho hương thần thông có thể cất vào trường thành loại kia bao lớn hệ thống gian thương làm ra loại này đóng gói khẳng định chính là muốn bán cho đại hình sùng vật người chơi cùng hình thể đồng dạng sùng vật căn bản không dùng được loại này bao lớn hư hư tương thần thông đắc ý hư hư thuần thục cắn da đóng gói đem đầu bước vào ngon lành là bắt đầu ăn cách đó không xa tinh giã xuân ý thì thấy hai mắt sáng lên thật hâm mộ bọn họ hòa thuận hòa hợp quan hệ a đáng tiếc nàng không thích hợp có được sùng vật hoặc có lẽ là tạm thời không gặp được có thể phối hợp nàng chiến đấu sùng vật kỳ thật cùng với nàng tương tự còn có gia ảnh gia ảnh mặc dù có sùng vật nhưng là hắn sùng vật từ anh linh phong chim rất khó phối hợp nàng tiến hành lấp lóe t u ấ n di tác chiến cho nên gia ảnh sùng vật rất ít đang tràng tinh giã xuân ý thì cũng muốn có sùng vật nhưng là một mực không gặp được thích hợp nàng đi qua vạn th sùng vật dày đặc nhất địa phương tại loại này loại phong phú sùng vật q u ầ n lạc bên trong đi dạo tầm vài vòng chính là không gặp được hợp ý thích hợp không thể không nói đây là một cái bi thương cố sự không được nàng đột nhiên xuống cái quyết tâm ta phải cũng ký kết một cái sùng vật hơn nữa khối còn lớn hơn đầu to h con cùng mỹ thiếu nữ mới là tuyệt phối a nàng cá nhân trực tiếp thời gian 666, 666, Mỹ nữ cùng giã thú tổ hợp. 5 tiền sùng vật rất thích hợp người dẫn chương trình. Kỹ hạ đẹp càng thích thích giã thú tổ vật rất thật hợp. hợp hạ hợp đẹp d Kỹ không được không được không được ta cảm thấy đi c ỏ ba lá thao thiết càng thích hợp dẫn chương trình nếu như sư phụ trưởng thành bản tốt hơn một đám ngu xuẩn hẳn là đem năm tiền biến thành súng vật khi đó dẫn chương trình liền có thể m i ệ u thiên m i ệ u địa m i ệ u không khí hoa、wow, a trên lầu thật thông minh mạn phép ta nói thẳng các ngươi tất cả đều là rát r ư ỡ i tinh giã xuân y từ không nhìn mưa đạn cho nên cũng không biết đạo quan chúng nhóm thảo luận nàng tọa giá là phi kiếm tinh giã tiểu đội tổ ba người tọa giá đều là phi kiếm so sánh cùng một bất đồng chính là thâm viên cùng kiếm phi kiếm tương đối rộng dày linh mục xuân cùng phi kiếm tương đối bình thường tinh giã xuân ý phi kiếm lại là loại kia rất mỏng rất nhẹ chẳng lẽ nàng cho rằng phi kiếm bản thân càng nhẹ liền có thể bay càng nhanh điều này hiển nhiên là không thể nào tại mấy phút cất cánh giai đoạn nàng cũng bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến thân kiếm bất ổn từ hàng trước nhất r ấ t xuống tối hậu phương nhưng về sau nàng trực tiếp đem kiếm trói ở trên lưng chính mình trận đấu bắt đầu đến nay phần độc nhất tuy nói là chính mình nhưng là tốc độ nơi phát ra hay là cái kia đem phi kiếm nếu không nàng khả năng trực tiếp từ trên đường chạy rơi xuống cứ như vậy nàng không nhanh không chậm g á n tại cuối cùng cái này tiếp theo cái kia chậm g ã i phản tổ thứ tư tình hình chiến đấu là bình tĩnh nhất đạo cụ xuất hiện số lần không ít nhưng là sử dụng đạo cụ công kích người khác người chơi lại không nhiều nửa giờ đi qua rất nhanh tổ thứ tư qua nửa chặng đường cũng không sinh đại quy mô chiến đấu hoặc hỗn loạn để cho người ta cảm thấy rất nhàm chán thế là khán giả đem ánh mắt k hóa chặt tại tổ thứ năm trên người bọn hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện tổ thứ năm có rất nhiều người quân a ma tộc bên này có vân hải mỹ nhân ngư ủ c h ị hạ bọ cạp tiểu tàng thế tiểu đường tâm tử vong nhất chỉ kiếm đảng bắt hoang chính đạo bên kia có tinh n ữ lâu chủ mậu hoài tuyết độc tiếu vựng chu tiểu gia huyền triều tịch lộ thiên vương ngồi xem phong lâm dạng phong lâm dạng phi vũ dạ kỳ dạ nhạn tổ này minh tinh thật nhiều a không nhiều không nhiều cũng liền bốn cái mà thôi rồi hoài tuyết nữ thần ủng hộ triều tịch nữ thần ủng hộ tiểu gia nữ thần ủng hộ bất quá ta vẫn là đến nói nhiều một câu tiểu gia nữ thần n g ư ơ i dung mạo điều chỉnh quá nhiều biến dạng a c â u đổi lại đến thiên vương đã trải qua khóc ngất tại nhà vệ sinh cái kia hai cái phong lâm là tình lữ a v ậ n k h í thật tốt vậy mà cùng tổ dạ kỳ cùng dạ nhạn cũng là tình lữ a cũng cùng tổ thật tốt trên lầu đường đùa đó là huynh hội gia ảnh đệ đệ cùng một cho nên nói độc tiếu vượng là ai hoài tuyết nữ thần mỹ nữ người đại diện điều này cũng không biết nghe nói mới vừa tốt nghiệp không bao lâu đây vậy mà có thể làm hoài tuyết nữ thần người đại diện thực sự là hào vận c h ắ c không được hoài tuyết nữ thần gần nhất làm tin đ ứ n g ít nguyên lai bày ra một tay mơ người đại diện không đúng hoài tuyết nữ thần không phải là một thể hộ sao nàng không thể tự kiềm chế tuyển người đại diện ha ha người ta chính là tự do hoài tuyết nữ thần rõ ràng phải giảm b ấ t tác phẩm sản lượng nhà về sau đều là truy cầu chất lượng a a đó cũng là cực tốt tinh n ữ lâu chủ khóc ngất tại nhà vệ sinh tinh n ữ lâu chủ lại cùng năm tiền h ậ t lên tình huống không thể là con a năm tiền cái k i a cặn bã trên lầu nói ra ta lời trong lòng năm tiền chính là cặn bã không sai năm tiền cái k i a cặn bã sẽ chỉ ngược phấn khắc cũng không biết quá vô dụng nét tình ngựa nữ thần lần này nhất định hào hào giáo hơn hắn thiên vương thực sự khóc n g ấ t tại nhà cầu lộ thiên vương nhìn chính là mình cá nhân trực tiếp ở giữa cho nên cũng không biết hắn tại quan phương trực tiếp ở giữa bị một mực không nhìn lấy đối với lần này trận đấu lộ thiên vương nguyên tắc là nặng tại tham dự ta là không chuyên nghiệp lộ thiên vương trịnh trọng cương điệu nghiệp dư người chơi phi thường nghiệp dư nhất định phải chỉ có thể nặng tại tham dự a Tổ biết trong, ta tin này nhiều như vậy người quen biết bên trong, ta lòng vậy cái h chu ỉ đủ càng c tiểu ra. gì? Chu tiểu ra này g hạng ư ờ i tiểu tới Cái nam bạn nhất nhất. n ca kem cầm kêu chu chút thứ tổ sao có thể hắn không phải chỉ có cấp bốn mươi sao cái này cảm giác muốn bậy a ta xem chừng q u a n trong đám người ta phải hạt chót lộ thiên vương trà s á t đem mồ hôi lạnh bị chư tiểu ca kem chút c ấ p được đệ nhất chuyện này do sợ chư tiểu ca là chu tiểu gia bạn trai là chu tiểu gia giới thiệu vào trò chơi là lộ thiên vương tự mình kéo vào công hội chư tiểu ca rất ưa thích bao tô tố tốc độ hơn nữa gần nhất làm việc cũng không ít cho nên đẳng cấp đứng ở cấp bốn mươi một tuần không độc tới nhưng chính là như thế cái đẳng cấp thấp thái điều vậy mà kém chút cấp được tiểu tổ thứ nhất thực sự là đem lộ thiên vương dọa sợ xem ra không thể về nước lộ thiên vương thầm nghĩ làm sao cũng phải bảo trì tại t h ê đội thứ hai thuận lợi tấn cấp mới được à. mấy trăm vạn người nhìn lấy đây không thể bị đào thải trong lòng suy nghĩ lộ thiên vương đưa ánh mắt về phía vân hải vân hải cách hắn cũng không xa phát giác được ánh mắt của hắn liền quay đầu nhìn lại lộ thiên vương mỉm cười ánh năng tuấn mỹ ấm ấm l ò người vân hải lại khoe miệng co giật miễn cưỡng nhẹ gật đầu lộ thiên vương tiêu ý càng đậm tiến hắn hai cái khen lớn vân hải thở d à i tại lòng bàn tay trái khắc họa một cái mới t r ậ n pháp thấu chương s o n g chương sáu trăm linh hai một tăng tốc dọa một ngày tổ thứ năm bắt đầu tranh tài gian vạn n tuyệt đại bộ phận người chơi đều là báo tố bay ra ngoài nhưng là luôn có như vậy một chút người chơi ưa thích gián tại cuối cùng thì như lộ thiên vương lại tỷ như vân hải vân hải không được là ưa thích gián tại cuối cùng mà là vì lộ thiên vương hắn không cách nào cự tuyệt lộ thiên vương cái kia ánh nắng giống như tiêu dung ba mươi giây về sau lộ thiên vương mới bay qua mở đầu đường đua một phần tư cùng vân hải hội hợp vân hải đem tả trưởng nhắm ngay lộ thiên vương mấy đầu linh lực sợi tơ bay ra c u ố n lên lộ thiên vương cùng với ngồi xuống phi kiếm sau đó vân hải rốt cục bắt đầu báo tố cao tốc cái thêu tốc độ nhanh đến giống như một đạo hát sắc thiểm điện mười giây bay qua mở đầu đường băng nửa đoạn trước nửa đoạn sau lại dùng một giây xuyên việt hỗn loạn tầm cầu khu vực tiếp theo tại trong vòng mười giây bay ra tốc chưa từng giảm tốc độ lộ thiên vương đã qua gắt gao ống phi kiếm liền sợ bị vãi ra đương nhiên lộ thiên vương lo lắng là dư thừa những cái k i a trói ở trên người hắn linh lực sợi tơ phi thường kiên cố nhưng là lộ thiên vương vẫn có chút sợ nhưng càng nhiều hơn chính là tình phong a hắn cho tới bây giờ không thể nghiệm qua như thế kích thích tốc độ cả quả tim đều nhanh nhảy ra đồng dạng hắn đột nhiên có chút minh bạch chư tiểu ca vì cái gì như vậy ưa thích đua xe thậm chí tại chu tiểu gia nghiêm khắc giám sát phía dưới đều muốn hao hết tâm lực địa bỏ lên trên xe đua hào kích thích hắn không có mở miệng thông qua hệ thống phụ trợ công năng đem tiếng lòng truyền đạt đến trực tiếp ở giữa lần sau phi hành giải thi đấu ta nhất định phải bản thân tham gia hào kích thích a、ah, a、ah, ah. khán giả thiên vương đại nhân có thể làm phiền ngươi đem hai mắt mở ra sao sợ đến như vậy tử vẫn còn nói kích thích cũng là không người nào nói trở lại năm tiền tốc độ thật là có thể à dĩ nhiên thẳng đến đang nhanh chóng ra tốc tăng tốc độ tuyệt đối vượt qua phía trước tất cả mọi người nghe nói năm tiền tại trò chơi sơ kỳ cũng rất có thể bay hắn giống như lúc đầu không phải muốn làm trận pháp sư muốn làm nhất chính là đệ nhất thế giới tốc độ thêm điểm đều thêm nhanh nhẹn bất quá về sau bị sư phụ hắn hay là ai cưỡng chế thêm tinh thần thì có bây giờ năm tiền cho nên nói năm tiền có một khỏa hướng tới bầu trời tâm lại nói năm tiền cùng thiên vương quan hệ rất tốt sao làm sao thiên vương một ánh mắt hắn liền do ý tứ của thiên vương năm tiền ngược phân mấy ngày nay thiên vương mỗi ngày ba lần khiêu chiến hắn ngươi nói có thể không quan sao thiên vương rất vô sỉ đây không chỉ có muốn cột lên năm tiền tay chân còn có hắn không cần kỹ năng bất quá ta thích đáng tiếc cuối cùng vẫn là năm tiền ngược thiên vương lần này là năm tiền mang thiên vương phi mang thiên vương trang bức ta đánh cược năm tiền tiểu tổ thứ nhất ta đánh cược thiên vương tiểu tổ đệ nhị lộ thiên vương đột nhiên ngầm đầu đối vân hải ô năm tiền tiếp tục ra tòa ngươi làm sao giảm tốc độ rồi vân hải trợn trắng mắt giảm tốc độ cái cộng lông a Tăng tốc ă n g t độ giảm nhỏ mà thôi nam sấp hảo rồi ta muốn vượt qua rồi a a ngươi chú ý một chút đừng để ta thụ thương a biết rồi biết rồi rất nhàm chán a ngươi ngươi mới biết được a ta chính là rất nhàm chán phiền trên ngươi thiên vương a ngươi là đại minh t i n h chú ý một chút hình tượng a ta biết một mực chú ý đến đâu k i u cái gì ngươi không phải muốn vượt qua sao làm sao còn chưa đọc thủ ta thấy có người vượt qua ta nhóm a liệt là mỹ nhân ngư ngoa tạo mỹ nhân ngư ngươi muốn làm gì mỹ nhân ngư cùng tiếu gầm thét đồng quy vô tận a năm tiền mỹ nhân ngư vừa mới bao tô đến cao tốc nhất siêu việt vân hải sau đó đột nhiên chuyển cái một trăm tám mươi độ mặt lớn lao thẳng tới vân hải đây là yêu đồng quy v u tận a một cái sơ sẩy chính là kiếm hủy nhân vong mỹ nhân ngư không quan tâm thứ tự của mình không quan tâm mình có thể hay không tiếp tục trận đấu chỉ để ý có thể hay không xử lý vân hải tại phát hiện vân hải cùng tiên vương tại cãi c ỏ về sau nàng biết rồi cơ hội tới thế là quyết đoán xuất thủ không muốn a lộ tiên vương hết l à thiên đ i ê n vân hải mang âm thanh bỗng nhiên lắp một cái cánh hướng về phía trước tốc độ không giảm lại tăng thêm cái xuống dưới tốc độ tại mỹ nhân ngư đụng vào trong nháy mắt hắn cấp tốc hạ xuống không có bị đụng vừa vặn nhưng là đầu của hắn vẫn là bị mỹ nhân ngư đá cho một c ư ớ c đã bay một lớp ra mỹ nhân ngư không có sử dụng kỹ năng hoặc bản thân trang bị đạo cụ chỉ là thân thể công kích cho nên không tính phạm vi nhưng là nàng hay là đụng phải người ta một cái vô tội tương d u đảng tiếng kêu thẳng kia cái kia tiếng va chạm nghe được người đến hoảng tương d u đảng trực tiếp từ trên phi kiếm rơi xuống cũng không biết có kịp hay không, không chế phi kiếm một lần nữa đến nơi dưới chân nếu như làm không được vậy cũng chỉ có thể bị đào thải mỹ nhân ngư tay phải trực tiếp bị đụng gậy nhưng là nàng cho chính mình tới cái gãy chi trọng sinh đây là nàng hai ngày trước mới vừa bắt tay kỹ năng có thể ở vết thương còn chưa vậy trước đó tiến hành gãy chi trọng sinh cái này không được là công kích kỹ năng hơn nữa còn là tác dụng trên người mình cho nên vẫn là không phạm uy mỹ nhân ngư một bên thay đổi phương hướng một bên chữa thương còn không có là từ bỏ cùng vân hải đồng quy vô tận lần sau ngươi cũng không có vận tốt như vậy phía trước lộ thiên vương lòng vẫn còn sợ h a y nói năm tiền à ngươi cùng với nàng cái gì thủ cái gì oán chết như thế nào đều muốn kéo lên người a không phải là vì yêu sinh hận a vân hải đầu đầy hát tuyến khẩu hồ nàng la bất hợp lý tưởng mục tiêu là dạ ảnh ngươi nói ta theo nàng quan hệ thế nào lộ thiên vương hoảng sợ nói tình địch ngươi vậy mà lại hữu tình địch vân hải cười ha ha ngươi ở đây nói dạ ảnh m ị lực không đủ sao nàng lại nhìn trực tiếp đâu lộ thiên vương lắc đầu nói không được không được không được ta kinh ngạc không phải dạ ảnh mà là n g ư ơ i à. ngươi vậy mà không có bị tình địch biểu sát thực sự là quá không được khoa học không được tu c h â n à. vân hải ai xem ra ngươi làm u ố n chính mình rồi a ha ha nét dĩ nhiên không phải rồi ta sai rồi ta xin lỗi chúng ta hay là tranh thủ thời gian bay đi chớ bị mỹ nhân ngư đ ổ i kịp hừ hừ vị chắc gấp đôi gia tốc siêu phía trước nhất kiếm đạn g bắt hoang tại l i n h chạy ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng phía sau rất nhanh liền phát hiện vân hải t h â n ảnh nhanh như vậy ta đi rẽ ngoặc cũng như vậy trượt xoa hồng thủy cũng không ngăn cản được hắn gia tốc không được nhất định phải gia tốc siêu tại hắn hậu phương tử vong nhất chỉ chờ người tại phát hiện vân hải không ngừng tới gần về sau cũng ngao n g a o gia tốc nâng lên bản thân có thể nằm trong tay cao nhất tốc độ dưới loại tình huống này kiếm đạn bắt hoang đệ nhất vị trí làm theo khó giữ được không phải vân hải cướp đoạt hắn thứ nhất mà là tiểu đường tâm tử vong nhất chỉ tinh ngữ lâu chủ cùng phong lâm dạ o phi vũ không tăng tốc không biết nhấc lên nhanh giật mình bốn người này cực hạn k h ô n g chế tốc độ đều vượt qua kiếm đạn g bắt hoang rất nhiều một cái tiếp một cái siêu việt kiếm đung đưa bắt hoang kiếm đạn g bắt hoang tạm thời bảo trì đệ nhất là tinh ngữ lâu chủ nhưng là hạng hai tử vong nhất chỉ khoảng cách nàng chỉ có hai mươi m không đến hạng ba tiểu đường tâm cùng đệ tứ danh phong lâm dạ o phi vũ khoảng cách nàng cũng không đủ trăm m căn quá chặt hơn nữa vân hải mang theo lộ thiên vương đều nhanh vọn tới thứ mười bàn web tiểu thuyết tất cả tiểu thuyết gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người cá nhân hành vi cùng bàn web tiểu thuyết lập trường không quan hệ chạm trang web tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì là tác giả tất cả tình tiết nội dung bình luận sách thuộc hắn cá nhân hành vi cùng yêu thư vong lập trường không quan hệ xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức b ả n pháp quản lý quy định chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết một khi phát hiện tức làm xóa bỏ chương sáu trăm linh ba bắt lấy năm tiền a hiện tại chúng ta tới nhìn xem tổ thứ năm tình huống a、wow. năm tiền mang theo lộ thiên vương Vậy mà trước ừ tối hậu p ơ n g vọt t nhìn g là làm làm tiếp tiếp một chút tổ thứ năm trước mắt bài danh tình huống siêu cấp đại mỹ nữ tinh ngữ lâu chủ nữ thần tạm liệt thứ nhất thứ hai là khoảng cách nàng không đến hai mươi m tử vong nhất chỉ đệ tam là tiểu đường tâm thứ tư là đại mỹ nữ phong lâm dạo phi vũ thứ năm là đã từng đứng hàng đệ nhất kiếm đáng b ắ t hoang đáng tiếc tại gia tốc sau không đến mấy giây chăn bốn vị trò vượt qua thực sự là ha ha gia tốc lại còn có thể bị vượt qua hạng sáu là đại đại đại mỹ nữ ngộng hoái tuyết nữ thần thứ bảy là h u y ễ n t r i ề u tịch cũng là nữ thần a thứ tám dạ nhạn nữ thần nghe nói là tuyệt phẩm đại mỹ nữ dạ ảnh nữ thần thân m u ộ i mội, mội. đệ cựu dạ kỳ thứ m ư ơ i lưu lại tiền mái lộ cũng là tục xưng năm tiền năm tiền cái này mấy thiên động tinh k h n g nhỏ dạy trăm vạn người khắc họa trật pháp nhưng là hiệu quả tốt giống không phải rất lý tưởng đâu lúc trước ba tổ thành tích đến xem nhận qua năm tiền dạy dỗ tuyển thủ dự thi có hơn một người nhưng chỉ có hơn năm trăm một chút xíu tân cấp vẫn chưa tới một nửa s á t suất thứ một ư ơ i một toàn bộ hành trình bị kéo lộ thiên vương xin hỏi đại s u ấ t ca ngươi bây giờ có cảm tưởng gì lộ thiên vương có chút mở mắt ra a ngươi nói cái gì ta không nghe rõ a trí năng giải thích t ố t không nhìn h ắ n a sẽ chỉ ôm bắp đùi thẳng đốc lộ thiên vương lần này nghe rõ kế tiếp là người thứ m ộ ư ơ i hai ủ trí hạ bọ cạm đến từ đảo quốc thiếu niên đu đối với bị năm tiền vượt qua có cảm tưởng gì u c h ị hạ bọ cạp a a ta cảm thấy đi phía sau tiền không cầm được ai u còn có cố sự u c h ị hạ bọ cạp đúng vậy à tây m ô n bỏ tiền mua năm tiền tấn cấp thất bại ta theo mỹ nhân ngư tiểu tàn thế tiểu đ ư ờ n g tâm tử vong nhất chỉ cùng kiếm đ ả n g bắt h o a n g đều thu một trăm kim tệ tiền đặt cọc đâu nhưng là ta khả năng chỉ có thể cầm tới tiền đặt cọc thật là đáng tiếc ha ha t a ơn ngay thẳng đ ả o quốc thiếu niên người xem các bằng hữu tuyển thủ dự thi nhóm nghe được vừa rồi bọ cạp lời nói sao tranh thủ thời gian đi xử lý năm tiền các ngươi có thể cầm tới một trăm kim tệ tiếp đó người thứ mười ba chu tiểu gia mẹ tiếp nhà ngươi xoa chu tiểu gia sao có thể chạy đến người thứ mười ba chu tiểu gia ha ha bạn trai ta là chư tiểu ca a hắn giúp ta cải tạo phi kiếm rồi thì ra là thế chư tiểu ca xác thực rất thích hợp báo tô phi kiếm cải tạo phi kiếm cũng là một tay hảo t h ủ a bất quá ngươi cái này dung mạo cùng hắn không phải rất có thể xứng đố i a n ngay nói thật ngươi rất xấu chu tiểu gia hỗn đ à n ta chỉ là điều chỉnh tướng mạo rồi muốn cùng ngươi đơn đấu a nhảy qua vịt con xấu xí chúng ta đem ánh mắt khóa chặt tại người thứ mười bốn mỹ nữ độc tiếu vựng đ ộc tiếu v ư ợ n g mỹ nữ nghe nói ngươi là mậu hoài tuyết nữ thần người đại diện xin hỏi ngươi làm sao có lòng tin đứng ở mậu hoài tuyết nữ thần bên người ngươi không sợ bị dây thành cặn ba sao a n ngay nói thật đi ngươi cùng mậu hoài tuyết nữ thần tất cả phương diện t r ê n lệch cùng thiên không cùng vũng nước nhỏ t r ê n lệch không có gì khác biệt đ ộc tiếu v ư ợ n g a a hệ thống ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận người thứ mười lăm tiểu tàn phế mỹ nữ kỳ thật ngươi có thể càng đẹp đúng rồi có cái rất vấn đề trọng yếu ngươi không phải bất tẩu dạ lộ thú đội săn đội trường sao làm sao sẽ bị nhà mình đồng đội tiểu đường tâm bỏ rơi mở xa như vậy là ngươi quá yếu、sao? ngươi có phải hay không đã tại kế hoạch thoái vị nữa nha bạn giải thích mãnh liệt để cử đem đội trưởng chi vị chuyển nhượng cho tiểu đường tâm mỹ nữ tiểu tan phế cười lạnh ta nhớ kỹ rồi nhớ kỹ cái gì tiểu tan phế h ừ một tiếng không cho trả lời tốt h a tiểu t a n phế câm như vậy người thứ mười sáu ngồi xem phong lâm d ạ hoa、wow, a ngươi thật giống như là phong lâm dạ phi vũ tình lữ a bị bản thân bạn gái hất ra xa như vậy ngươi có cảm tưởng gì ngươi chả cảm thấy mình xứng đáng nàng sao ngồi xem phong lâm dạ cười nói ta đương nhiên xứng không được mẫu thân của nàng chỉ có tại hạ chuẩn nhạc phụ mới xứng đáng chuẩn nhạc mẫu đại nhân Thực một trả thứ h sự là ngẩn một dạng trả lời. ngỡ ngẩn dạng Người n Mỹ Ừ. ân Ngư, đồng dạng tên gọi tay ắ t Mỹ Mẹ Nhân Ngư. Mẹ kiếp nhà kiếp o c h ạ đến sai này chỉ n g p h ả chính là bọn ngươi độc tiếu vựng trụ tiểu ra trừ cái này hai vị còn lại một mươi năm vị rất có hoặc có chút danh tiếng nhưng là thất vọng về sau lại là h ư n phấn bởi vì tổ này thay đổi thứ nhất tốc độ tuyệt đối là năm vị trí đầu tổ nhanh nhất hơn nữa vậy mà có không ít người muốn chặn đánh năm tiền khai chiến đi thiếu niên các thiếu nữ bắt lấy năm tiền a chương sáu trăm linh bốn chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần đọc trên điện thoại điểm nơi này giận giận giận vân hải đang g ầ m thét quyết chiến a hệ thống chúng ta đơn đấu a trí năng giải thích ha ha ha ngu xuẩn thiếu niên u t hưởng thụ tiếp xuống tuyệt vọng a hiện tại phát bụt khác biệt nhiệm vụ xử lý năm tiền ban thưởng ba phút vô địch quan hoàn ngoa tạo hệ thống đây là muốn năm tiền b ệ n a hệ thống vậy mà đ ù a thật ta cũng coi là hệ thống chỉ là trào phúng vài câu không nghĩ tới vậy mà đ ù a thật năm tiền đây là trọc i ậ n hệ thống a hệ thống là thần năm tiền cách thần trả rất xa xong mặc dù như thế nhưng là bổn tọa rất thưởng thức năm tiền ân là như thế này năm tiền ủng hộ xử lý những cái kia c ặ n bã tha thứ ta nói thẳng tại chỗ ngoại trừ năm tiền tất cả đều là chiến năm c ặ n bã lâu dám chửi bới nữ thần của ta tinh ngữ lâu chủ đại nhân muốn chết h ừ vậy mà đem nữ thần của ta n ộ n g hoài tuyết đại nhân cũng chê mai đáng chết huyễn triệu tịch đại nhân mới là thực nữ thần tại hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau thay đổi thứ nhất các người chơi đều hành động ma tộc những cái kia đều thu chu linh tiền lúc đầu nghĩ muốn xử lý vân hải hiện tại lại có nhiệm vụ bất thường cái kia còn dùng cân nhắc chính đạo những tuyển thủ kết là đơn thuần mà nghĩ muốn ba phút vô địch quang hoàn có cái này quang hoàn bọn hắn có thể không cố kỵ chút nào sử dụng cao tốc nhất vứt bỏ còn lại đối thủ vân hải mồ hôi đầm địa đây là trời muốn diệt ta à cái kia lộ thiên vương cười khăn nói muốn không được ngươi trước đem ta bùng ra vân hải cười gần nói t i ê n tâm đi ta chết cũng phải kéo ngươi ha ha hảo khôi hải đ ư n g đua tranh thủ thời gian thả ta ta chả không muốn chết ta ha ha ha, ha. thả ta à cứu mạng a im miệng nếu không ta trước hết giết ngươi lộ thiên vương nhìn một chút t r ư ớ c phương chính tại chậm lại tuyển thủ dự thi lại nhìn xem hậu phương điên cùng ra tóc mấy người lập tức m ồ hôi lạnh ướt đâm y phục mặc dù đều không phải là hướng về phía hắn nhưng là hắn có thể cảm giác được khí tức rất mạnh mẽ khóa được trước mặt hắn vân hải thuận tiện bao hắn vào bên trong cái kia khí tức cường đại thực sự quá có lực cắt bách cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đệ sập lộ thiên vương cũng không phải thông thường quốc tế đại minh t i n h hắn vẫn là hoa hạ cái kia đặc thù bộ môn thành viên vào ngoài hắn đối lực lượng thần bí có hiểu một chút đối bản trò chơi tính đặc thù cũng khá hiểu hắn có thể cảm giác được tại còn có cơ hồ hóa thành thực chất sát ý chân chính sát ý có người muốn giết chết vân hải chân chính ý nghĩa sát hại người thừa kế lộ thiên vương mồ hôi lạnh càng thêm không muốn sống địa ra bên ngoài bước lên hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm hậu phương phía trước mười bảy cái người chơi hắn đều biết hoặc là nghe nói qua có người thừa kế nhưng cũng không có nhất định phải giết chết vân hải người cho nên người thừa kế kia khẳng định đến từ đại hậu phương tên thứ mười tám cùng sau này người chơi người kia chẳng lẽ một mực chờ đợi vân hải bị vây công hắn làm sao biết vân hải sẽ bị vây công trò chơi hệ thống không có khả năng bị xâm lấn hơn nữa nghe nói hệ thống càng ngày càng tùy h liền tổng nhà thiết kế vệ không trò chơi hóa thân thiên kiếm môn trưởng môn h ế n không đều nhanh khống chế không nổi hệ thống cho nên người kia tuyệt đối không phải thông qua hệ thống biết được vân hải sẽ bị vây công như vậy tin tức của hắn lại là đến từ đâu tại thời khắc này lộ thiên vương đột nhiên nghĩ đến một loại năng lực giữ ngôn ách có vẻ như rất nhiều thần đều có năng lực tiến đoán không muốn đ o a n a ai ưu ta đi đ o a n cái c ọ g lông a đ à o m ệ n h quan trọng nghĩ tới đây lộ thiên vương đối vân hải hồ nam tiền người thừa kế ở phía sau vân hải không có nửa điểm ngoài ý muốn màu sắc chỉ là mồ hôi lạnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo ta biết hơn nữa ta biết a trí dương quang huy thiên trúc thành quang minh giáo hội tên hôn đ ạ n kia aha cái thứ n h ấ t ra tay với ta người thừa kế là hắn bất quá lúc ấy hắn mới xuất hiện ta chạy mất thời gian dài như vậy không gặp thực lực của hắn mạnh hơn hắn giống như có thể mặc toa thí luyện phó bản chỉ sợ nắm giữ một chút không gian năng lực n h ấ t cả trứng cho nên nói mau để cho ta đi a yên tâm đi ngươi không có việc gì hắn không giết được ngươi ngươi cho ta làm cái tấm một a ngoa tảo thỉnh cho phép ta cự tuyệt thật có lôi cự tuyệt vô hiệu đại hậu phương xếp tại thứ hai mươi năm vị người chính là trí Chí dương quang huy trí dương quang huy nhìn lại quang minh t h á n h k i ế t quang huy lo mắt cách rất gần cũng có thể cảm giác được c ấm áp nhưng là cái tiêu cao ngạo ánh mắt để cho người ta rất không thoải mái cho nên trí dương quang huy tại thiên trúc thành là tán nhân người chơi cực ít cùng người hợp tác lần cá nhân thi đấu trong trận chung kết hắn không được không được cùng người hợp tác rồi kết quả bại lần này hắn lại theo người hợp tác lại là không được không hợp tác bởi vì hắn yêu cầu người kia trợ giút trí dương quang huy mặc dù nặng m ạ n nhưng là hắn chỉ đối người bình thường nặng m ạ n đối vân hải hắn là phi thường trọng thị hắn đem vân hải xem làm nhân sinh đệ nhất đ ị c h không có tám thành lấy n ắ m chắc chắc là sẽ không xuống tay với vân hải nên hắn coi trọng vân hải nguyên nhân cũng không phải là bởi vì vân hải thực lực mà là bởi vì vân hải danh hảo chuyển thừa hủy diệt giả cái này năm chữ để hắn tâm lý rất có áp lực dù cho sơ lần gặp gỡ lúc vân hải thực lực yêu ớt hắn cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị ngược lại là đối lúc ấy rất mạnh chu linh tô cốc chờ người rất xem thường hiện tại hắn càng coi trọng hơn vân hải không được chỉ là bởi vì cái kia danhảo dù sao vân hải bây giờ uy tên đều là z đi ra có thể sao hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một người c bất, bất đồng chính là người trước chiến xa toàn thân màu trắng bạc người sau là màu hồng phấn chỉ nhìn tọa giá bọn hắn giống như rất xứng kỳ thật hắn hai hải hệ cũng không tốt chí dương quang huy là thái dương thần hạ vỗ lâu người thừa kế là quang minh âm nhạc dự ngôn y dược chi thần nhưng là chí dương quang huy chỉ học được con mình vì thế bị mỹ nữ tóc vàng hung hăng cười nhạo thời gian thật dài mỹ nữ tóc vàng truyền thừa cùng hắn cũng có chút quan hệ nàng l à trí tuệ nông nghiệp nghề làm vườn chiến tranh tư pháp trật tự nữ thần người thừa kế lại học xong dự ngôn chi thuật cái này khiến chí dương quang huy thật mất mặt hơn nữa mỹ nữ tóc vàng trả thường thường chế rêu hắn thế là tâm nhãn không lớn hắn cùng mỹ nữ tóc vàng quan hệ phi thường không tốt nếu không phải là lần này cần dùng đến nàng năng lực tiên đoán hắn tuyệt đối sẽ không cùng với nàng hợp tác mỹ nữ tóc vàng nghe vậy cười, cười móc làm ra một bộ bài ta rốt đọc trên điện thoại điểm nơi này nô nhìn lấy rút ra bài tạ ruột mỹ nữ tóc vàng khe cho mày không phải rất thuận lợi đâu chí dương quang huy giật mình hắn có chuẩn bị mỹ nữ tóc vàng h ã y hắn một cái ngớ ngẩn người cái kia sát ý cùng nhiệt độ hắn khẳng định sớm phát hiện ngươi người tập kích tỷ lệ thành công vẫn phải có nhưng là tỷ lệ không biết vì cái gì đột nhiên biến thấp rất nhiều thậm chí có bị phản s á t nguy hiểm vấn đề không ở đây ngươi thân hẳn là tại lộ thiên vương lộ thiên vương sẽ trở thành người trướng ngại lớn nhất chí dương quang huy xứng sở lộ thiên vương ai vậy mỹ nữ tóc vàng n g ngẩn vừa rồi trí năng giải thích đã nói qua là năm tiền đằng sau cái kia cái kia rất y ế u a làm sao có thể trở thành ta chướng ngại lớn nhất cho nên nói ngươi trong đầu đều là cơ b ắ p sao có ít người không được yêu cầu thực lực cường đại cũng có thể nhẹ n h õ m làm thịt n g ư ơ i a ngớ ngẩn hôn đản thanh nhã thanh nhã a đệm lại gọi ta một câu ngớ ngẩn thử xem ha ha ngớ ngẩn n g ư ơ i ta giết n g ư ơ i trí dương quang huy ngang nhiên phát động công kích sau lưng dâng lên một lượt chói mắt tiểu thái dương quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần thanh nhã thanh nhã a đệm ộ t mặt mẫu ức kiếm cọc lông ngươi vi phạm quy tắc trò chơi mất đi thi đấu tư cách một giây sau trí dương quang huy một mặt n g ộ n g bức địa giờ thanh nhã thanh nhã á đệm túi đầu cẩn thận ngó ngó tay m à i lông mày chăm chú nhữ lại không đúng chứng n g ạ i hẳn là lộ thiên vương hắn sao có thể bởi vì ta chết ấy vừa rồi tựa như là bởi vì lộ thiên vương ở mỹ lên thực sự là ai được rồi ta cũng bỏ thi đấu a ta một người đánh không lại năm tiền đâu nói xong nàng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền một trận chiến đấu như thế không giải thích được kết thúc phía trước vân hải cùng lộ thiên vương trả đàng k h n trương mà c ò nhưng lại người đã đối Vân đã ả i khởi ớ đủ đạo đánh loại tiếp tới, người phối giáp Hải. công kích. Có dùng đạo cụ công kích, có trực tiếp đánh tới, còn có cùng những người khác phối hợp giáp công dùng những Vân、hải. Nhưng hợp mà không có người thành công xử lý vân hải thậm chí ngay cả làm bị thương vân hải người đều không có một cái nào bất quá xui xẻo lộ thiên vương bị vân hải làm t ấ m thuẫn dùng toàn thân đều là tổn thương nhìn lại mười phần thế thảm cùng đánh thảm bại trận chiến tướng quân tự như ta đã nói với ngươi t lộ thiên vương hữu khí vô lực nói ta có mấy trăm vạn sinh động p a n hâm mộ phân một chút t vài phút làm t h ị ngươi cùng t ự như chơi t ngươi nhất định phải chết vân hải lộ thiên vương trực tiếp giữa đám f a n hâm mộ vân hải trực tiếp giữa đám f a n hâm mộ chú ý hai người bọn họ quan phương trực tiếp giữa đám f a n hâm mộ đi qua một phen loạn chiến nhưng thật ra là vây công vân hải hiện tại bài danh xảy ra biến hóa lớn có người vị trí rơi ở phía sau có thừa cơ vọt tới phía trước theo thứ tự là ngộng hoài tuyết độc tiếu v ư ợ n g h u y ê n triều tịch vân hải lộ thiên vương mỹ nhân ngư thủ trị hạ bọc cảm tình ngữ lâu chủ ngồi xem phong lâm dạ phong lâm dạ phi vũ dạ kỳ dạ nhạ tiểu tàn thế tiểu đường thâm tử vong nhất chỉ chu tiểu gia kiếm đ ả n bắt hoang bài danh càng đến gần về sau vừa rồi công kích vân hải lúc càng hang máy liệt mỹ nhân ngư là một mực không có cơ hội công kích vân hải một mực tại truy còn không có truy phía trước nhất ba cái cực ít công kích vân hải cho nên có thể thừa dịp này vượt qua những người khác cái này mười bảy người cắn rất căng đệ nhất cùng thứ mười bảy cách xa nhau không đến ba trăm l i n m à tên thứ mười bảy cùng mười tám tên lại cách xa nhau hơn ba ngàn m đối với cái này trí năng giải thích là như thế đánh giá thứ mười tám cùng sau này tuyển thủ dự thi liên chiến năm cận bã đều bình không được sao những cái kia tuyển thủ dự thi rất tức giận đối hệ thống chửi mắng không ngừng được rồi đằng sau thực không có gì để mắt trí năng giải thích tiếp tục nói hiện tại trực tiếp đây nhất định phải đem màn ảnh khóa chặt tại đặc sắc nhất bộ phận h i ệ n nhiên tổ thứ năm đặc sắc nhất tại t h ê đ ộ i thứ nhất không thể không nói mặc dù năm tiền rất phách lối dám đùa dẫn hệ thống đại thần thực sự là không biết sống chết nhưng là hắn vẫn rất có thực lực vân hải gầm thét hỗn đản ta lúc nào đùa dẫn hệ thống rồi ta là khiêu chiến khiêu chiến a có bản lĩnh đơn đấu a xem đi là lớn lối như vậy cũng không biết làm sao sống tới ngày nay u thử vong nhất chỉ phát động công kích hắn vậy mà dùng chính mình kỹ năng đây là có chuyện gì hắn làm sao không bị đào thải ha ha nguyên nhân ở chỗ hắn đạt được một kiện đạo cụ cho phép hắn sử dụng một lần bản thân kỹ năng ha ha ta tới cấp cho tử vong nhất chỉ xứng cái âm nam tiền chịu chết đi tử vong nhất chỉ hắn chỉ muốn lặng lẽ lao động ngươi xứng cái quặng lông âm a vân hải quát to một tiếng h g o ả tạo lập tức cho mình bộ tầng một bạch hồ áo giáp bạch hồ uy lâm trận sớm lúc trước mở ra chỉ tác dụng với bản thân thân hiện tại từ bạch hồ hư ảnh chuyển hóa mà đến bạch hồ áo giáp cũng kề sát tại chính mình thân tử vong nhất chỉ đem tự thân lực lượng tập trung vào một cái điểm hóa thành hát sắc lợi kiếm chính xác hóa chặt vân hải đầu xà kích đáng giận n h ế p hồn cầm cầm âm hóa hình ông ba rầm rầm một trận âm ba chuyên r a hóa thành mấy đầu linh lực xiềng xích bay ra xiềng xích quấn quanh khóa lại hát s á c lợi kiếm nhưng là cũng không thể ngăn cản lợi kiếm cưỡng ép cũng làm không được đánh nát hát s á c lợi kiếm hoặc là để cái sau bạo tạc tử vong nhất chỉ đối trận pháp lực k h ô n g chế có thể không được vân hải yếu nét đem năng lượng vững vàng k h ô n g chế tại lợi kiếm chi không tiết lộ máy may trình độ nhất định một cái công kích xong toàn bộ không tổn thương được lợi kiếm càng không khả năng dẫn bạo hắn năng lượng nhưng là tử vong nhất chỉ có dự cảm rất xấu nếu như vân hải hướng đánh tan hát xác lợi kiếm không nên sử dụng hiện tại vân hải là đang p h ả n kích sử dụng kỹ năng không cần lo lắng bị đào thải chỉ cần hắn kỹ năng không được công kích được những người khác được cho nên vân hải đem âm ba biến ảo thành siềng xích rất đáng được chơi vị nhi sau một khắc tử vong nhất chỉ biết rồi hắn phải làm gì vân hải tăng tốc âm ba chuyển bận tần suất viễn trình khống chế siềng xích đem hát sắc lợi kiếm d ắ t lấy t r ệ c h hướng quỹ đạo tại sao là ta h u y ê n t r i ề u tịch cả kinh kêu lên cung quýt ra tốc rẽ ngặt o nàng kinh hoàng như vậy nguyên nhân chỉ có một cái đó là hát sắc lợi kiếm một lần nữa nhắm ngay mục tiêu rõ ràng là nàng không có cách nào ai bảo nàng cách vân hải khá gần đâu、Hiu. hát s á c lợi kiếm tốc độ tăng vọt chính là xiềng xích giúp một chút sức lực h u y ễ n t r i ề u tịch hai mắt chăm chú nhìn hát s á c lợi kiếm mặt lộ vẻ sốt ruột màu sắc nhưng là động tác cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chỉ thấy nàng hai tay cực tốc kết ấn phía trước xuất hiện một cái không gian liệt phủng nàng khống chế phi kiếm một đầu chen vào trong nháy mắt hợp liệt phủng hát s á c lợi kiếm công kích thất bại tiếp tục công kích tỉ tỉ cứu mạng a đ ộ c tiếu vựng kinh hoàng t ê u to mặt mũi tràn đầy kinh khủng nàng có thể vọn tới cái này cái vị trí toàn bộ nhờ mộng h o à tuyết thực lực của bản thân nàng cũng k h mạnh đừng nói đối kháng hát xác l m ộ n g hoài tuyết sớm đoán được độc tiếu v ư ợ n g sẽ không may bởi vì h u y ễ n triều tịch tuyệt đối có biện pháp tránh ra hát s á c lợi kiếm bởi vậy tại độc tiếu v ư ợ n g vừa mới r í t gào lên thời điểm nàng đã trải qua thổi lên tay cây sáo chương 6 0 u t độc cùng ám khí khắc tiếng địch du dương ônu nghe được tiếng địch người phản phất cảm giác trước mắt hình ảnh khẽ run lên trông thấy độc tiếu v ư ợ n g cùng m ộ n g hoài tuyết thân thể đồng thời hóa thành trong suốt trả bay ra một chút âm luật phù hiệu hát s á c lợi kiếm xuyên thấu thân thể của các nàng vẫn chưa bọn hắn tạo thành bất cứ thương t ổ gì thật là sắc bén thân thể âm luận hóa trí năng giải thích vì mọi người giải hoặc đây là m ộ n g hoài tuyết nữ thần tự sáng tạo kỹ năng có thể đem thân thể hóa thành âm luật thời gian nhất định bên trong không nhìn vật lý công kích cùng năng lượng công kích thuộc về xuyên thấu loại vô địch bất quá kỹ năng này di chứng cũng rất rõ ràng chuẩn bị không đủ rất dễ dàng đối thi pháp giả bản thân tạo thành tổn thương như bây giờ m ộ n g hoài tuyết đang giải trừ thân thể âm luật hóa về sau nhổ n g ụ m máu tươi sắc mặt tương đối t r ắ n g bệnh độc tiếu vượng quan tâm nghĩ tỉ tỉ ngươi có khỏe không không có việc gì mẫu hoài tuyết thảm như nói ngươi cẩn thận một chút a độc tiếu vượng một mặt mờ mịt、này. đột một mị âm tại độc tiếu vượng bên thai văng lên làm nàng thần sắc biến đổi lớn độc tiếu vượng triều tịch tỉ tỉ cầu bông tha người đến chính là h u y ễ n triều tịch h u y ễ n triều tịch đã trải qua từ không gian liệt phùng đã trở về vừa vặn xuất hiện ở độc tiếu vượng bên người nghe vậy cười duyên nói tiểu mội mội u ta tại sao phải bỏ qua ngươi nha độc tiếu vượng một mặt ngây tơ bởi vì ta là hào hải tử nha h u y ễ n triều tịch đừng b ừ a cái này cho ngươi vừa nói đem một tấm thẻ bài ném cho độc tiếu vượng độc tiếu vượng nghi ngờ mượn nhờ t ạ bài xem xét sắc mặt biến hóa khuôn mặt ý cười không có vấn đề giao cho ta tốt nguyễn triều tịch cười nói đừng khiến ta thất vọng a nói xong r a tốc truy mộng hoài tuyết đi độc tiếu v ư ợ n g ý cười tràn đầy địa quay đầu nghiền ngấm mà địa nhìn phía sau tuyển thủ dự thi nhóm ngươi muốn làm gì lộ thiên vương cảnh giác hô to chớ làm luận a không có gì a là ta cũng nhận được một t r ư ơ n g có thể sử dụng kỹ năng đạo cụ a độc tiếu v ư ợ n g càng nói tiếu dung càng nhiều hơn nữa nô ra kỹ năng có thể đều là kéo dài rất lâu đang khi nói chuyện nồng nặc lục sắc độc vụ từ trong cơ thể nàng bay ra tại tốc độ cao tác dụng dưới nhanh chóng tạt ra ngoa tạo độc tiếu vựng ngươi một cái hố hàng độc tiếu vựng ta nhớ kỹ ngươi rồi có gan đường chạy đơn đấu a có bản lĩnh đem độc vụ thu hồi đi chúng ta một đối một đơn đấu a thật không có công đ ứ c tâm ném loạn độc vụ hại hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ không tốt ta độc tốc độ của ta trở nên chậm đầu góc có chút c h ó n g ngoa tạo cái đồ chơi này làm sao sẽ yếu bất b ờ uff hiệu quả mặc dù người phía sau khẩn cấp ngừng thở nhưng là cái kia độc vụ vậy mà có thể từ ra thịt thấm vào phòng vô ý phòng a bất quá cũng có biết rồi độc tiếu vựng thủ loạt người tại độc vụ đột kích trước đó tại ngoại thân chống đỡ lên linh lực bình chướng năng lượng hậu thuẫn đem độc vụ ngăn cản ở ngoài đáng tiếc biết rồi nàng thủ đoạn đích sắc rất ít người chỉ có trước mặt mộng hoài tuyết cùng h u y ễ n t r i ề u tịch cùng phía sau tinh ngữ lâu chủ cùng chu tiểu gia hàn ngoại trừ tinh ngữ lâu chủ bên ngoài còn lại ba vị đều cùng độc tiếu vượng tương đối quen thuộc cho nên biết rồi điểm ấy rất bình thường mà tinh ngữ lâu chủ là đang nghiên cứu mộng hoài tuyết tư liệu lúc thuận tiện tìm hiểu một chút độc tiếu vượng cho nên cũng biết điểm ấy về phần những người khác cơ bản không để ý quá độc tiếu vượng mặc dù nàng từ tiến vào trò chơi về sau làm m ộ n hoài tuyết cái đôi nhỏ độc tiếu vượng sức chiến đấu là không mạnh phòng ngự thủ đoạn cũng rất yếu công kích thủ đoạn đồng dạng công kích loại kỹ năng đều không khai phát đến nhị lưu tiêu chuẩn. nhưng là của nàng độc có thể đang chơi độc trong người chơi đứng hàng đầu độc tiếu v ư ợ n g không chỉ có thân mang không ít có độc kỹ có thể có độc đồ phòng ngự có độc phụ trợ trang bị có độc vũ khí có độc bản mệnh pháp bảo trả tự chủ nghiên chế không ít có độc dược tề thuốc bột đạo cụ nàng biết mình đan bàn về sức chiến đấu là đuổi không được m ộ ngoài tuyết vì không được được bảo hộ nàng mất ă n mất ngủ nghiên cứu độc hiện tại mặc dù cũng yêu cầu bảo hộ nhưng là nàng chí ít có phụ trợ m ộ ngoài tuyết năng lực rất vui vẻ nhưng là nàng như thế vẫn còn chưa đủ nàng trả yêu cầu nghiên cứu ra mạnh hơn độc đối với lục sắc độc vụ tạo thành hiệu quả nàng cũng không hài lòng những người kia ở đó độc chi về sau chỉ là tốc độ hơi giảm xuống rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái một lần nữa ra tốc nàng dự liệu bạn bè bị độc ngã hoặc là hai ba giây khống chế không nổi tọa giá sự t ì n h đều không có phát sinh không được là bọn họ độc kháng cao vô cùng mà là bởi vì hắn nhóm cấp tốc dùng linh lực đem độc bước đi ra linh lực có thể b ư ớ c đ ộ c tự thân thực lực tổng hợp càng mạnh b ư ớ c độc tốc độ càng nhanh độc tiếu vượng độc mặc dù rất không tệ nhưng là nghĩ hạ độc được bọn hắn còn kém xa làm đâu đáng giận độc tiếu vượng rất muốn phối hợp còn lại độc sử dụng nhưng là nàng không muốn bị đào thải a hơn nữa cho dù nàng đem độc đều vậy ra cũng không nhất định có thể hạ độc được những cao thủ này mà bản thân lại bạch bạch bị đào thải đây không phải một bút có lợi mua bán cho nên nàng đành phải chuyên tâm phi hành trước bảo trụ đệ tam cái này cái vị trí mới được vân hải chăm chú nhìn phía trước ba người sau lưng lộ thiên vương đột nhiên hét lớn năm tiền cẩn thận lại có người muốn công kích ngươi a liệt làm sao công kích ta một cái phi t r ả o đ ổ i lên lộ thiên vương phi kiếm bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái phi kiếm bỗng nhiên một trận lộ thiên vương sợ h ã i kêu lấy bị đuổi ra phi kiếm vân hải tay mắt lanh lẹ đem lộ thiên vương kéo đến bên cạnh mình kẹp ở dưới nách tia cái gì có thể đổi tư thế sao lộ thiên vương yếu ớt điệu nói lan đừng đừng đừng netta không nói vân hải liếc mắt hậu phương phát hiện cái kia phi c h ả o bay về phía hắn cười lạnh ngây thơ đang khi nói chuyện vân hải cánh có chút l ắ c một cái một cỗ cương phong hướng về sau đánh tới phi c h ả o là thi đấu đạo cụ không cách nào phá hư cương phong chỉ là thổi lệnh rồi phi c h ả o chân chính mục tiêu là bắn ra phi c h ả o người mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư rốt cục tới gần vân hải phi c h ả o về sau là phi trầm phi nao phi thạch phi tiễn cái kia một bộ công kích giống như liên miên bất tuyệt c ũ Vân Hải. Vân Hải nhưng g k biết mà hắn Ngư cùng lại khẽ như n n g ấ t đ n mày ạ cái này có chút không được khoa học ca mặc dù mỹ nhân ngư không am hiểu am khí nhưng là cảm giác nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định ném chuẩn nàng có phải hay không là đang lưu đồ cái gì thế nhưng là những cái kia ám khí mặt đều không có bám vào linh lực hoặc những lực lượng khác đơn thuần chỉ là ám khí thôi mỹ nhân ngư có thể nhờ vào đó kiếm âm n h ư gì hậu phương mỹ nhân ngư đột nhiên cười cười lạnh nàng từ hoài móc ra cuối cùng một kiện đạo cụ một cái la bàn la bàn có rất nhiều điểm trắng ở vào lòng là điểm đỏ nếu như đem điểm đỏ xem như vân hải như vậy những cái kia điểm trắng chính là vừa rồi phát xạ ra ngoài ám khí Đợt, tháng này bắt đầu, tháng bắt tận Trưng tho canh. bác này ngày mỗi lực 607, lập tức những cái kia điểm trắng đối ứng ám khí quỷ dị phản xung hướng vân hải vân hải cấp tốc tranh n ẽ rất nhanh càng nhiều ám khí trở về đủ loại quỷ dị loạn xạ đủ loại không phù hợp tất cả vật lý quy luật vân hải bên người đơn giản thành một cái ám khí vòng xoáy bừa bộn vòng xoáy nhưng là đã trải qua giữ lên nhiếp hồn cầm cầm âm bình chướng vân hải dựa vào kỹ năng bén nhẹ cảm giác lực chính là không để bất luận cái gì một mai ám khí trong số mệnh quá muốn hại bất quá chảy ra đã trải qua không thể tránh được đặc biệt là mặt bị xẻo ra rất nhiều vết máu mặc dù hắn không đẹp trai nhưng là mỹ nhân ngư ghét nhất chính là hắn gương mặt này Bởi vậy, vân hải cùng mỹ nhân ngư tốc độ đều chậm lại những người khác thừa cơ vượt lại lộ thiên vương khổ cực địa lại cùng vân hải xui xẻo trong lòng rất hối hận để vân hải dẫn hắn đ á n g t i ế c lúc ấy phụ cận không có khác người quen mỹ nhân ngư ủng hộ ủng hộ xử lý hắn xử lý hắn ngươi chính là thần mỹ nhân ngư phấn đấu a thiếu nữ ta rất xem trọng ngư ơ i u nguyên một đám vượt lại người lớn tiếng cho mỹ nhân ngư ủng hộ nhưng là bọn hắn không có hỗ trợ bọn hắn lo lắng mỹ nhân ngư không khống chế được nhiều như vậy ám khí thời gian quá dài hỗ trợ rất có thể là làm trở ngại chứ không g ú t gì cũng có thể sẽ bị mỹ nhân ngư ngộ thương trước hết để cho mỹ nhân ngư cho thêm vân hải tạo thành điểm thương tổn về sau bọn hắn mới có cơ hội tốt hơn xử lý vân hải mỹ nhân ngư không để ý đến bọn họ chuyên tâm ứng phó vân hải vân hải không không để ý đến bọn họ nhất định phải chuyên tâm ứng phó bốn phương tám hướng ám khí lộ thiên vương ngược lại là nghĩ kêu cứu nhưng là người ta ám khí không gián đoạn công kích hắn bị vân hải kéo tới túng đi liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được mỹ nhân ngư đ ạ i tỷ vân hải cao giọng nói chúng ta không cần lẫn nhau tổn thương rồi đệ nhất chạy rồi mỹ nhân ngư lớn tiếng trả lời ta chỉ muốn giết ngươi vốn là cùng b ằ n người cùng nhau giết hà thái cấp c a nghe không hiểu năm tiền giác nộ g a giác nộ g cái cọng lông a giác nộ g nhận lấy cái chết ba ba bá, bá đừng lãng phí sức lực ngươi giết ta không được ngươi cái k i a đạo cụ còn có ai hú bao lâu thời gian ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết còn lại nửa giờ sao miệng đầy hoang hôn hừ biết rồi liền tốt vân hải kết luận mỹ nhân ngư la bàn nhanh đến lúc sử dụng hạ nhưng là cụ thể bao lâu thời gian trả không cách nào xác định bất quá chắc chắn sẽ không có nửa giờ thời gian dài như vậy dù sao cũng là trận đấu đạo cụ mà trận đấu toàn bộ hành trình vẫn chưa tới một giờ làm sao lại có năng lực dùng nửa giờ trở lên đạo cụ ba phút nhiều nhất ba phút hiện tại đã qua một phút đồng hồ còn lại hai phút đồng hồ tả hữu vân hải rất gấp lại bị mỹ nhân ngư ngăn chặn hai phút đồng hồ đệ nhất cơ bản cùng hắn vô duyên hiện tại trận đấu đã trải qua tiến hành đồng dạng tổ sáu hẳn là đều xuất phát hắn không thể lại theo mỹ nhân ngư hao tổ nữa thiên vương vân hải đột nhiên đối lộ thiên vương hô mượn thân thể ngươi dùng một lát không muốn a a a lộ thiên vương vẫn là bị vân hải xem như ám khí ném ra nhìn thấy như vậy đại cá người bay tới mỹ nhân ngư hảo không do dự đ i ị u tản ra hỏa lực chủ công vân hải dù sao nàng công kích không được yêu cầu quan sát chiến trường chỉ yêu cầu nhìn chằm chằm trên la bàn điểm đỏ điểm trắng là được rồi mà nàng hiện tại phải làm chỉ là để ám khí tránh đi lộ thiên vương chính nàng là hướng khía cạnh tránh ra nhưng mà vân hải chính là thừa dịp nàng điều chỉnh ám khí góc độ cơ hội xoay người một cái hướng nàng phi b ổ nhỏ qua mỹ nhân ngư không ngờ tới hắn sẽ phản xung trở về trong lúc nhất thời không phòng bị bị hắn đụng thẳng thật la đ ụ vào lực tác dụng là lẫn nhau đau không chỉ là mỹ nhân ngư vân hải bả vai cũng rất đau hơn nữa bị đâm một đau hắn là dùng bả vai đi đụng mỹ nhân ngư mà mỹ nhân ngư mặc dù không kịp công kích hắn nhưng tới kịp dùng phi đao thọc bả vai hắn một chút lần này không nặng thương thế cũng rất nhẹ nhưng là vân hải tâm lý phiền m u ộ n a lại bị một cái nghề chính bác sĩ cho đâm đ ả thương bất quá hắn không có tiếp tục cùng mỹ nhân ngư dây dừa một lần nữa x á c h lấy lộ thiên vương chạy hắn nhất định phải ra tốc ra tốc lại tăng tốc mới có thể đổi lên trước mặt cái kia mười mấy người lộ thiên vương cẩn thận từng ly từng tý đem đâm tại chính mình trên mông phi châm rút ra n g trọng tâm chừng nói nam tiền a kỳ thật ngươi có thể bưng ta ra ta không nghị so tài cùng ngươi cùng một chỗ thực sự là bị tội a thật có l ỗ i vân hải không có chút nào hay náy cười nói ta người này đến nơi đ ế n trốn nếu đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi tân cấp vậy liền nhất định phải làm đến đừng lo lắng hiện tại mỹ nhân ngư đã bị chúng ta bỏ rơi những người khác sẽ không giống như nàng điên cuồng như vậy còn nữa ngươi phải tin tưởng thực lực của ta a lộ thiên vương vẻ mặt cầu xin thế nhưng là ta cũng cùng nhau tin thực lực của bọn hắn a bọn hắn đều là cao thủ a h u y ế n triều tịch cái k i u một tay không gian năng lực rất xấu a m ộ n g hoài tuyết cây sáo thổi cũng rất lợi hại a t ử vong nhất chỉ có thể cùng ngươi đối cứng trận pháp a cái tiêu đối phong lâm tình lữ giết qua người đi tinh ngữ lâu chủ kiếm đạn bắt hoang ủ u trị hạ bọc cạp tiểu tàn phế tiểu đường tâm những cái này có thể đều không dễ cho c ả ngươi có thể là đồng thời c h ọ c bọn họ còn có sống cho nên nha m a u thả ta hạ ta thực sự không muốn cùng ngươi cùng một chỗ trận đấu rồi vân hải mặc dù ngươi nói rất có đạo lý nhưng là tại hạ chính là không có ý định thả người nên ngươi làm sao sẽ sao thế lộ thiên vương tất chó vân hải thiên vương đồng hải trực tiếp đây chú ý hình tượng a lộ thiên vương trận trắng mắt sớm đã không có trí năng giải thích hống hống hống chúng ta thấy được lại thấy được lộ thiên vương đồng hài lại tại trực tiếp thời điểm mắng chửi người căn cứ một ít quần chúng phản ứng lộ thiên vương thường thường tại trực tiếp thời điểm mắng chửi người lúc ấy ta là không tin hiện tại tin cũng không biết hắn f a n hâm mộ sao có thể dễ dàng tha thứ hắn điểm này lộ thiên vương cùng với đám f a n hâm mộ vân hải cười cười nắm vững ta ta phải gia tốc a không phải một mực tại gia tốc sao lúc này là b ạ o tăng ngoa tạo bá vân hải cơ hồ hóa thành một màn màu đen t h i ể m điện bán ra tốc độ kia đơn giản không người nào hệ thống t i ệ n ý là một pha quay chậm truyền đến quan phương trực tiếp ở giữa để k h tất cả rõ ràng n h ì đều là vân hải đã từng dạy cho trực tiếp ở giữa phan hâm mộ trận pháp tất cả đều là tiểu trận pháp nhưng là hợp lại lại lại trở thành cái đại trận uy lực hết sức kinh người giới hạn tại tốc độ tiểu trận tổ hợp vân hải cũng dạy qua nhưng là có thể lãnh ngộ người không mấy cái xem như vân hải thiết phấn Bay lượn chương o n e o nhỏ h là c a yêu, đầu tu lúc là chủ h t thể, h n n phấn sáu p hơn h nữa i đang trăm Hải t c học tiếp, cái sau linh tám điện ảnh kịch bản xác định năm tiền thất thắng khi nhìn đến vân hải truy tinh nói lâu chủ c h ờ người lúc bay lượn con heo nhỏ cao g i ọ n gieo họ còn tốt hắn tại tư nhân trong chỗ quan sát trực tiếp nếu không nhất định có thể hấp dẫn một m ả n g lớn ánh mắt mặc dù vân hải phan hâm mộ không ít nhưng là đại đa số rất nhựa thấp vân hải bản thân cũng không phải là một ưa thích cao dọn người cùng mỹ nhân m ư chi chiến sau khi kết thúc vân hải cùng những người khác ghép thành đơn thuần tốc độ liều bọn hắn không có lòng tin tại đối phó vân hải đồng thời còn có tinh lực khống chế cao nhất tốc độ cho nên vẫn là chỉ tốc độ a cuối cùng lấy vân hải cầm tới tiểu tổ thứ nhất kết thúc lộ thiên vương thuận lợi lăn lộn đến tiểu tổ đệ nhị mà ở tổ thứ năm phía trước tổ thứ tư lý thiết long đoạt được tiểu tổ thứ nhất dù sao cho nhà mình sùng vật cho ăn rất nhiều là điều tổ sáu tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt thử thương tham trọng tổ thứ bảy là chu linh cái kia một tổ phi thường hòa bình không có chiến đấu chỉ có đấu tốc độ cuối cùng chu linh cầm tới tiểu tổ thứ nhất bởi vì đấu vòng loại đường đua đều là giống nhau quan phương chướng ngại cũng không biến hóa đạo cụ cũng là những cái kia cho nên sau đấu vòng loại không đồng nhất một giải thích bất quá đáng nhắc tới chính là lúc ấy tại vũ giả tiệm tạp hóa bên trong tụ tập mấy cái đi săn đội toàn viên thông qua đấu vòng loại theo quan phương thống kê tiếp t h ụ qua vân hải trận pháp dạy dỗ các người chơi vượt qua một phần ba không đến hai phần ba người thông qua được đấu vòng loại hơn nữa có một người lấy được tiểu tổ thứ nhất thứ một ư ơ i tổ bay lượn con heo nhỏ sau trận đấu bay lượn con heo nhỏ viết phong trường tín cảm tạ vân hải phát tại quan bị vân hải đám p a n hâm mộ đóng lâu đưa lên cao nhất đồng thời vân hải đã nói xong thi đấu ảnh chụp hoạt động cũng bắt đầu rồi chính từ một tiền phòng làm việc xử lý hắn chỉ yêu cầu phối hợp được bất quá hoạt động đã trải qua không được chỉ giới hạn ở chính hắn còn có dạ ảnh chu linh lý thiết long chờ người đều tham dự lần này hoạt động xem như vân hải thiết phấn một trong bay lượn con heo nhỏ đối v â n hải sợ dình sót rất nhiều đủ loại xoái đủ loại huy phong vân hải rất hài lòng đem hạng nhất đưa cho con heo nhỏ còn lại như là nước tại cầu đi thiên hạ đệ nhị miệt thị ma nhãn thiên ngoại g i à y bay bắt giới tiểu huynh đệ phi hoàng lũ dịch theo mà theo mà nhà những cái này vân hải dạy sớm thiết phấn cũng tại trước m ư ơ i liệt kê bọn hắn lấy được ban thưởng tự nhiên là nhiều nhất ký tên chiếu là nhất định trả đưa tặng trò chơi sơ cấp trận pháp từng giải cá nhân phi hành kỹ xảo từng giải thích nhất mười đạo đồ á n phổ ưng chúng thưởng người yêu cầu đặc chế thực đơn về phần dạ ảnh c h o người tưởng thưởng hoa dạng cũng không có nhiều như vậy bất quá cũng phát chút trong trò chơi tăng cường thực lực công lược cái gì sau đó còn lại một chút trò chơi phòng làm việc cũng đẩy ra việc tương tự động trong trò chơi bên ngoài đều bởi vậy náo nhiệt lên bất quá cũng ngơi ư bởi vì vội vàng những việc này vân hải mấy ngày nay đều không đi xem phi hành giải thi đấu đấu vòng loại còn không có kết thúc dù sao ngàn vạn người chơi báo danh dự thi yêu cầu rất nhiều ngày mới có thể xong vì tăng tốc thi đấu tiến trình quan phương tại đấu vòng loại ngày thứ hai mở ra mấy cái mới đấu trường cùng lúc đầu sân bãi giống như lúc mấy cái sân bãi cùng một chỗ vận hành mới có thể tại trong vòng năm ngày đem đấu vòng loại giải quyết nhưng là đấu bán kết cũng rất phiền p h ứ c bởi vì thông qua đấu vòng loại người chơi quan phương dự tính eo hơn rất nhiều đoán chừng đến lúc đó cũng phải mở ra mấy cái đấu trường vân hải vội vàng cho f a n hâm mộ phát thường lệ không quá để ý những cái này tại phát xong ban thưởng về sau thiên hồi nói cho hắn một cái thiên đại hào cẩn thận đó là thiên hồi kế hoạch tốt điện ảnh một chuyện có thể tăng lên lập trình một cái nhìn như bình thường tu sĩ có được siêu cường trận pháp tu vi nhưng là bởi vì một số việc mà tự phong tu vi lấy thân phận của phạm nhân ở thế tục t h i lịch luyện nữ nhất hảo thiên hồi nam số một khế ước linh quỷ thật sâu ái mộ cùng với chính mình chủ nhân cũng không dám biểu lộ tâm ý cuối cùng vì là chủ nhân ngăn lại một cách trí mạng mà tiêu vong nữ số hai gia ảnh nam số một mỹ nữ hàng xóm ẩn tàng tại trần thế nữ sát thủ cố sự bắt đầu là bởi vì nàng giết một cái không nên giết người nữ số ba mộng hoài tuyết nam nhất h ả o sư muội nữ số bốn tinh ngữ lâu chủ nữ số ba thân m u ộ i muội nữ số năm linh mục xuân cung đảo quốc trừ linh sư nữ số sáu mỹ nhân ngư châu âu ma pháp sư nam số hai chu linh nữ số bảy thu phong đ ế ngữ nam số ba tô cốc nữ số tám huyện t r i ề u tịch nữ cửu h ả o lạc diệp tân vũ nam số bốn kim m g ô nhân nữ cửu hào n g u y ệ t n h ạ tử nam số năm lý thiết long nữ số một ư ơ i tiểu tàn phế đạo diễn vệ không phó đạo diễn mộ dung linh nhà sản xuất vân nhất túy xem hết danh sách này vân hải tại chỗ mồ hôi lạnh thuận chạy thành sông chậm trọng chứng nữ tính nhân vật tại sao có thể nhiều như vậy hơn nữa lại có sáu cái là đối ứng hắn đây là muốn đùa chơi chết hắn a sáu cái a dòng d ã sáu cái a hắn một cái dạ ảnh đều không đối phó được lại thêm một cái thiên hồi đô đầu đau nhức một nứt sáu cái đơn giản muốn thân mệnh a cái t i ê cái biên kịch là chuyện gì xảy ra nam chính tại sao có thể đối ứng nhiều như vậy nhân vật nữ sắc mặc dù thiên hồi nguyên lai、like、kịch bản giống như có rất nhiều nhân vật nữ sắc cùng nam chính đủ loại dây dưa không rõ chậm trọng chứng nét quả nhiên vẫn là xử lý cái này cái biên kịch một lần nữa viết nữa một bản a hắn có dự cảm nếu quả thật đem điện ảnh đánh ra đến hơn nữa phòng bán vé l ớ n bán hắn nhất định sẽ bị vô số nam tính xem phim người đánh chết Kìa kịch không gì? ra đưa cái được Thái Hải đối tới nói, Dương, Vân vệ bản huyệt lộ trọng yếu hơn chính là không thể có sáu cái cùng nam chính dây dưa không rõ ngươi nói đúng không còn có à, cá nhân ta cảm thấy nam chính không thích hợp làm ta người nào đó rất thích hợp thiết long cũng không tệ hai người bọn họ tướng mạo đều rất phù hợp nam chính đặc điểm vậy không cười nói thế nhưng là ngươi phù hợp nhất hơn nữa xuất tiền thế nhưng là t i ê n h ộ i nàng muốn ngươi coi nam chính vân hải vậy không ngươi cũng có khác gáp lực tâm lý là đập cái điện ảnh mà thôi à sẽ không xảy ra chuyện r a ảnh không nhỏ mọn như vậy vân hải ta cảm thấy a vậy không ta lần thứ nhất làm đạo diễn vân hải vệ không hiếp đôi mắt một cái ngươi dám không nghề mặt ta vân hải tốt ta ta làm cái này diễn viên chính diễn viên chính là một hố a vệ không cười này mới đúng mà ta có thể là vì tốt cho ngươi muốn thổi cho nổi tiếng ngươi ngươi nhất định phải khiêm tốn tiếp nhận vân hải thổi cho nổi tiếng cái cọng lông a nhất định sẽ bị nâng đen sau đó mỗi ngày bị nam tính ảnh phấn gửi lưới dao ha ha phi hành giải thi đấu kết thúc khai mạc ngươi cùng dạ ảnh các nàng hào hào làm quen một chút chương sáu trăm linh chín hôm nay làm chút gì hôm nay làm gì chứ h á cám t h ô n trang tranh phong chiến cá nhân chuẩn bị chiến đấu trong phòng vân hải hướng về phía trực tiếp màn ảnh nói chuyện hôm nay phi hành giải thi đấu không người ta quen biết không lớn muốn nhìn cũng không muốn ngược phấn hôm nay các ngươi thực sự là quá yếu ta đều không có ý tứ hạ thủ muốn không được hôm nay tiếp tục giảng trận pháp ta đi tiên h kiếm môn luyện võ tràng nghiên cứu kỹ năng mới các ngươi đi theo học một chút a a cái này tốt cái này có thể có dẫn chương trình đại đại lương tâm a bay lượn con heo nhỏ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ năm tiền đại nhân ủng hộ năm tiền đại nhân uy vũ ban thượng đã thu đến cảm động chờ mong năm tiền đại nhân cách nói lầu kinh hệ linh hót sớm Ta theo thần ta biết thần ta hay chữ nghĩ không không không nhưng nữ nói, nói người, nên nói hay không nữ thần nói, vậy không cần nói, nhưng ta vẫn có có với vậy lâu à nói. s đừng làm loạn năm tiền đại nhân lễ vật đã thu đến thực đơn siêu cấp đồng thiên hạ đệ nhị khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ vậy mà thực sự gửi thực đơn nhất định phải phấn năm tiền đại nhân mẹ của ta án lấy thực đơn làm ra đồ ăn siêu cấp khen lưu h ì n h nghiệm khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ phía trước ba cái khen thưởng quá hẹn hòi thiên ngoại giày bay khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ lầu không tư cách nói người ta đúng rồi n a m tiền đại nhân thực đơn thực tình không sai tại hạ khách sạn chủ biết có cơ hội chúng ta tham khảo miệt thị m a nhãn khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu ngân tệ phía trước một đám nghèo trang ít bắt giới tiểu huynh đệ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu kim tệ làm một tên ăn hàng nhất định phải quả đáp lễ kim tệ phi hoàng lũ dịch khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ nhanh lên đem giá dê ra trở về theo m à theo m à nhà khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đồng tệ dưới lầu bảo trì đội hình trong nháy mắt khen thưởng x u ấ bình một tiền quan trực tiếp ở giữa đạo cụ kỳ thật đều không quý 666 đồng tệ là một n g ê n tiền 666 ngân tệ là mười đồng tiền giá trị cao nhất 666 kim tệ giá trị 100 một trăm n h đồng miễn mỗi tiền nơi này không có một cái lễ vật mỗi lần tặng tặng quà ít nhất là sáu cái khen thưởng nhất định phải tất cả đều là sáu cho đến trước mắt chỉ có một tiền quan làm như thế có điểm đặc sắc tùy tiện một người đều có thể soát cái sáu cho nên khen thưởng số lần xa cao hơn nhiều còn lại trực tiếp bình đài bất quá tạm thời chỉ là số lần khác bình đài rất nhiều nhiều hơn nữa một tiền phòng làm việc chính lợi nhuận cũng không phải tới từ trực tiếp mà là đến từ tình báo nhân viên hoặc vân hải chờ người biên soạn trang bị một cái kỹ năng s i ê u di kỹ năng nào đó môn phái kỹ năng nào đó loại kỹ năng đặc thù trận pháp kiếm thuật đao pháp đạo thuật đủ loại vũ khí triệu hoán loại tu hành đạo cụ phó chức nghiệp các loại chờ nghiên cứu tư liệu chỉ cần làm ộ t tiền quan đăng ký nhân viên đều có thể hoa rất ít tiền mua một phần tư liệu thấp chỉ cần một b a o tiền nhất cao không quá một nguyên tư liệu mỗi ngày đều đang gia tăng tình báo bộ chuyên môn phân ra một nhóm người viết tư liệu、Hán. vân hải đủ loại trận pháp tường giải bị mua sắm số lần nhiều nhất giá cả cũng là cao nhất một loại quan khai thông một tuần lúc đã trải qua bán đi hơn ba trăm l i n vạn nhuyễn mỗi tiền tiếp theo là học bá tô cốc viết như thế nào nhanh chóng mà hữu hiệu triệu hoàn sự vật như thế nào đem tự thân kiếm thuật cùng kiếm thuật loại kỹ năng dung hợp sử dụng như thế nào phối hợp trang bị một tuần bán đi gần ba trăm l i n vạn nhuyễn mỗi tiền về sau là đạm lam hà diệp viết hạ đẳng linh dược trồng trọt tường giải hạ đẳng dược để chế tắc t ư g i ả i hy hữu dược để chế tắc t ư g i ả i một tuần bán đi mà thu được kim ngạch tô cốc ít một chút điểm lại sau đó là chu linh viết khoái kiếm trong này đương nhiên cũng có ngành tình báo công lao nếu không vân hải chờ người có thể không có thời gian viết nhiều như vậy tư liệu vân hải chờ người là hào hào chạy vớt một chút mình nắm chi thức kỹ xảo sau đó ghi âm hoặc viết thành ngăn lại giao cho tình báo bộ môn tình báo bộ môn đem những tài liệu này sửa sang lại xứng ví dụ thực tế loại hình cuối cùng t r a o chuốt t r a o chuốt lúc này mới phát đã có thưởng cũng không biết vị nào máy tính đại thần tại những cái kia ngăn động tay động chân xuống ngăn lại là không thể phục chế rán cho nên muốn, muốn phải tự mình mua sắm dù sao cao nhất cũng mới một mươi tiền cho nên cũng không có người nào phàn nàn bất、quá. mọi người càng hy vọng có thể nghe được vân hải chờ người một bên biểu thị một bên g i ả n giải nếu như để cho vân hải chờ người tự sáng tạo cái kỹ năng lúc cho mọi người nói một chút làm sao tự sáng tạo kỹ năng thuận tiện quan sát một chút tự nghĩ ra quá trình chu linh hôm qua làm như vậy thu hoạch giá trị hơn ba mươi vạn nhuyễn m ộ i tiền khen thưởng nhưng về sau chu linh nay thiên tướng hắn đại bộ phận tiền lấy ra mua sắm một chút vật liệu chuẩn bị làm chút đồ chơi nhỏ đưa cho hắn f a n hâm mộ vân hải cũng chuẩn bị làm như thế cũng muốn cho p a n hâm mộ của mình đến một đợt phạm vi lớn tiểu t ư ờ n g lệ không cầu ban thưởng tốt bao nhiêu chỉ cầu có thể được t ư ở n g thưởng nhiều người mặt khác hắn vẫn phải giữ lại cho mình một bộ phận tiền mua lễ vật đưa cho dạ ảnh chờ hắn đi vào luyện võ tràng mới phát hiện nơi này đã có người nơi này là sư phụ hắn hồn thái vân đặc hữu tiểu viện luyện võ tràng cũng là đặc hữu không được đến hồn thái vân cho phép còn lại người chơi sẽ không cũng không thể tới nơi này nhưng là có hai cái người chơi ngoại lệ một cái là vân hải n é t một cái khác là đạm lam hà diệp đạm lam hà diệp đã trải qua chính thức bái phi Y t h ì vi sư mà phi Y t h ì là hồn thái vân ái thê đạm lam hà diệp tối hôm qua nhìn một bộ kịch truyền hình ngạc nhiên phát hiện dược nhân loại này thần sinh vật tại là chuẩy đem chính mình b đến lúc đó có lẽ một giọt huyết năng cứu một cái mạng ngẫm lại đều có điểm kích động đây thế là nàng hôm nay bắt đầu đập thủ vũ giả tiệm tạp hóa hậu viện nơi đó kỳ thật cũng có thể tiến hành thí nghiệm nhưng là hai ngày này không được bởi vì đang ở sửa chữa lại sửa chữa lại nguyên nhân rất đơn giản hôm qua chu linh nghiên cứu ra kỹ năng mới sau tìm vân hải thử xem hiệu quả kết quả đem hậu viện cho hủy đi gần một nửa cho nên vũ giả tiểu đội tập thể quyết định thí nghiệm cái gì tốt nhất tại môn phái luyện võ tràng thử đừng cả đến từ trong cửa tiệm kỳ thật hôm qua hậu viện bị hủy còn có nguyên nhân đó là chu linh quá h ư phấn đã quên cái nhà k ấy sư m i n h làm sao ngươi tới rồi đạm lam hà diệp rất nhanh phát hiện vân hải lúc này mặt của nàng toàn bộ là xanh thân tất cả đều là mùi thuốc nồng nặc mùi vị đó giống như đều có thể chữa trị một chút vết thương nhỏ bị bệnh cái kia kỳ t h ậ ta t vân hải quan sát tỉ mỉ nàng cười khổ nói ta đề nghị ngươi đừng lấy chính mình thí nghiệm tùy tiện bắt cái tiểu liệt mà đi đạm lam hà diệp lắc đầu nói như vậy sao được quá tàn nhẫn hơn nữa chỉ có bản thân tự thể nghiệm mới có thể làm ra nhất phán đoán chuẩn xác lại nói chúng ta là người chơi đây không sợ chết vân hải nói rất hay có đạo lý hắn không nói gì lấy đối sư huynh ngươi phải dùng sân bãi sao ta đến trong góc tốt cái kia cũng không cần ta hôm nay chỉ muốn thử xem một cái phụ trợ trận pháp không cần lo lắng hát con mẹ nằm bạ ba mươi tám ba tám nghìn chín trăm l l chương sáu trăm m ư ơ i nhất định phải tất phụ trợ trận pháp n g h e xong là cái này đạm lam hà diệp an tâm nàng đối vân hải công kích loại trận pháp có thể là phi thường sợ hãi đây chính là có thể hủy thành diện quân tồn tại a bất quá trực tiếp ở giữa t r ư ớ c khán giả đều đang nói nàng quá ngây thơ rồi chẳng lẽ nàng không biết nghiên cứu trận pháp chả có thất bại nói chuyện、trận、pháp vận hành thất bại có thể là sẽ nổ tung mặc dù bọn hắn chưa có xem vân hải nghiên cứu trận pháp nhưng là bọn hắn xem như vân hải f a n hâm mộ cũng bắt đầu chủ tu hoặc phụ tu trận pháp bản thân thử qua nghiên cứu trận pháp hoặc đem một chút tiểu trận tổ hợp thành đại trận kết quả thất bại lúc liền nổ t u n g bản thân kém chút treo may mắn nghiên cứu k ỹ lúc bọn hắn tại môn phái chuyên môn trận trong đất tự mang phòng ngự trận pháp giúp bọn hắn triệt tiêu bộ phận bạo tạc tổ t h ư ơ n g bằng không bọn hắn đều không có can đảm nghiên cứu trận pháp cho nên nói đạm lam hà diệp quá ngây thơ rồi a vân hải tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống đem từng kiện từng kiện vật liệu lấy ra theo nhất định thứ tự bày ra tốt đến lúc đó cần dùng lúc có thể tiện tay mang tới thậm chí không dùng tay cũng có thể sử dụng nhưng về sau hắn lại lấy ra một tờ tờ b ả n vẽ phía trên vẽ lấy hôm nay phải nghiên cứu trận pháp đủ loại dây cùng điểm đồ là tối hôm qua vẽ hắn đã sớm nghĩ tự sáng tạo kỹ năng viễn b ổ thập nhị sinh tiêu đại trận mặc dù là hắn đặc hữu kỹ năng nhưng không phải tự sáng tạo là phục hồi như cũ hiện tại hắn muốn tự sáng tạo trận pháp đường muốn từng bức từng bước đi cho nên hắn chuẩn bị lời đầu tiên sáng tạo cái phụ trợ loại tiểu trận pháp. Tích lại k hiện tại vân hải nhẫn chữ vật ngăn chứa số đã trải qua mua được sáu mươi nghiên cứu vật tư chiếm cứ năm mươi năm nghiên cứu lưu lại năm nghiên cứu chuẩn bị bất cứ tình huống nào trận đồ chiếm hai mươi cái ngăn chứa mà những cái này chấn hồn bình cũng đã chiếm hai mươi nghiên cứu còn dư lại một mươi năm nghiên cứu để đó tạp thất tạp bắt trang bị kỹ năng đạo cụ cảm giác nhanh không đủ dùng hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại mua m ộ ư ơ i cái ngăn chứa sáu mươi nghiên cứu đến bảy mươi nghiên cứu là lần thứ sáu mua sắm nhẫn chữ vật ngăn chứa yêu cầu tháng ba năm hai nghìn kim tệ nghĩ đến đây cái giá cả đau lòng được rồi tạm thời không nghĩ chuyển tiền trước giải quyết trận pháp hắn chuẩn bị tại trận pháp sau khi hoàn thành lập tức đem chấn hồn trong bình linh hồn toàn bộ luyện hóa đi vào hắn đã có đoạn thời gian không tu luyện thoái vân luyện hóa thuật bí tịch này lên tới nhị giai sau độ thành thạo một mực là không phải hoàn thành một ngàn lần luyện hóa mới có thể lên tới tám giai cấp hai huyết luyện thuật chỉ có thể luyện hóa bốn mươi cấp trở xuống tươi sống sinh vật huyết nhục tinh khí hoặc linh hồn. tươi sống sinh vật khó tìm nhưng là hoạt bắt linh hồn lại không khó tìm thậm chí có thể tại hệ thống cửa hàng trực tiếp mua được kỳ thật liền là sinh vật vừa chết linh hồn liền bị phong tồn tại trấn hồn bình mà trấn hồn bình có bảo trì linh hồn hoạt bắt tác dụng cũng chính là không cho linh hồn phát sinh biến hóa hai mươi cái tươi sống linh hồn đồng thời luyện hóa tiến trận pháp mặc dù không nhất định có thể ngưng luyện ra trận hồn nhưng là tuyệt đối có thể tăng lên trận pháp uy lực tỉ như viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận liền tiến hành mấy trăm lần luyện hóa đến bây giờ cũng chỉ ngưng luyện ra c h u ộ châu hổ ba cái trận hồn còn lại đều hóa thành năng lượng cân đối địa cân đối địa Vân đối với c ảo thuật r o n g b kháng tính là âm đến được hắn mà nói tùy tiện một cái có thể trí nguyễn trận pháp đều là cực tốt hôm trước hắn tìm hoàng tuyền hoa khai làm một lần ảo thuật khảo tí kết quả khảo nghiệm cho thấy hắn ảo thuật kháng tính thật là số âm nói đơn giản chính là tất chung ảo thuật lúc ấy lòng của hắn a thật lạnh thật lạnh hôm nay hắn nhất định phải cải biến bản thân ẩn tàng thuộc tính nhất định phải vượt qua ảo thuật kháng tính là âm cái này thiếu sót trí mạng hắn cũng không muốn tùy tiện tới một ảo thuật sư tùy tiện cho hắn tới một tiểu ảo thuật liền có thể giết chết hắn sau đó hắn bắt đầu cùng trực tiếp ở giữa khán giả nói về cái này phụ trợ trận pháp thiết kế lý niệm và quá trình n a m tiền đi đâu hát cám t h ô n trang vũ dạp tiệm tạp hóa hậu viện chu linh nhàm chán ngồi ở trên nóc nhà hỏi phía dưới dạ ảnh dạ ảnh ngồi ở đình nghỉ mát trên bậ hai trong bàn tay mời trôi huyết sắc thủy thủ nổi lơ lửng dưới thân là một cái kỳ dị t r ậ t pháp trong ngực có mấy khối huyết sắc thạch đầu nàng chính tại tế luyện bản thân bản mệnh pháp bảo nghe vậy nàng nói trong môn phái ấy làm sao ngươi biết ngươi không phải cùng ta cùng tiến lên tuyến sau ra ảnh bó tay rồi đã ngươi đoán ta không biết cái kia còn hỏi ta làm gì a ta đã biết hắn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị đúng không ha ha các ngươi càng lúc càng giống tình lữ nghe nói điện ảnh sắp khai mạc có sáu cái nữ chính chật chật chật nhàm c á n ai các ngươi những người này a đang ở trong đình nghiên cứu ảo thuật giã chiến y vệ sinh thở dài nét liền không thể tìm một chút chuyện làm cả ngày nói chuyện phiếm có ý tứ sao đúng rồi chúng ta tuần này huyết thạch g i a m ngục còn không có đánh đâu ai cái này phá ngục giam thời gian dài như vậy lại còn là không ai có thể toàn bộ thông quan nhiều nhất đến cửa thứ tám chính đạo bên kia c h ấ n ma chi thắp cũng giống vậy nhức cả t r ứ n g chu linh không quan trọng ta cũng không muốn chơi huyết thạch g i a m ngục không thể thông quan không có ý nghĩa đ á người giã chiến y vệ sinh người nào đâu mỹ nhân ngư cùng mợ dụ sơ còn có đạm lam hà diệp làm sao cũng bị mất gia ảnh mỹ nhân ngư cùng b ỡ rủ sở cùng n h ư vương đánh huyết thạch bọn hắn đôi huyết thạch giang ngục cảm thấy rất hứng thú về sau chúng ta đơn độc đánh huyết thạch đi điểm tích lũy càng nhiều g i á chiến y tiệ sinh ha ha đội trưởng ngươi tú đ ầ u à, huyết thạch nhất định phải tổ đội mới có thể đi vào à. g i á ảnh vậy ta cùng nằm tiền tình lữ tổ đội các ngươi tùy ý hai vị khác cái này bọn yêu tú quá đột n ộ t hắn hai không có chút nào chuẩn bị kỳ thật g i á ảnh không nghĩ đẹp đẽ tình yêu chỉ là nghĩ đến mình và vân hải đeo giới chỉ bị rực ma giới yêu cầu tại tổ đội lúc mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất từ khi đạt được chiếc nhất kia nàng còn không có cùng vân hải h ả o h ả o tổ qua đội như vậy sao được vừa vặn huyết thạch giang ngục nhất định phải tổ đội tham dự hắn hai phù hợp đúng rồi còn có thí luyện phó bản nàng cùng vân hải cũng có một đoạn thời gian rất dài không cùng một chỗ đánh thí luyện phó bản thí luyện phó bản thế nhưng là mỗi ngày bồi dưỡng tình cảm cùng ăn ý không có chỗ thứ hai à. nghĩ tới đây gia ảnh gia tốc tế luyện bản mệnh pháp bảo giải quyết về sau liền đi thiên kiếm môn tìm vân hải nói chuyện cái sau khẳng định sẽ đồng ý nhất định phải t h t một trận sát khí tại đỉnh đầu nàng ngưng kết chậm rãi rót vào bản mệnh pháp bảo bên trong chương sáu trăm mười một địa vụ không đ ợ i luân hồi lại trận đọc trên điện thoại điểm nơi này oanh lại lại lại lại một lần nổ tung vân hải phụ trợ trận pháp nghiên cứu đã trải qua xảy ra hơn ba mươi lần bạo tạc may mắn sân này có rất cường đại trận pháp bảo vệ không có bị hắn nổ không có bất quá mặt đất lưu lại không ít dấu vết không khí cũng tràn ngập nóng gian khí tước về phần đạm lam hà diệp sớm chuyển di trận điện nàng thề về sau rốt cuộc không được cùng vân hải cùng một chỗ làm nghiên cứu quá nguy hiểm a khu khu một trận tiếng ho khan tại sương ngủ vang lên vân hải vây tay cánh tay vung vẩy linh lực đem sương ngủ khu tán hắn lúc này thân đổ phòng ngự nhiều chỗ tổn hại đầy mặt âu chọc nhưng là trạng thái tinh thần lại phi thường tốt cặp mắt của hắn phi thường sáng tỏ bởi vì hắn đã có phi thường m ì n h s ắ c ý nghĩ lần tiếp theo nhất định có thể thành làm thí nghiệm có p h o n g hiểm chỗ lấy các nơi g ư thí nghiệm thời điểm dễ tìm nhất cao thủ hộ pháp hắn chưa quên mình ở trực tiếp cho mọi người nói một chút cảm lộ của mình sớm biết phụ trợ trận pháp nghiên cứu đều nguy hiểm như vậy hắn nên tìm bản thân sư phụ hồn vai vân hoặc là cái kia so sánh rảnh rỗi trường lão giống như gọi đỉnh giá tới là quản lý sùng vật cái kia trường lão giống như xếp hạng thứ tư Bất tốt, quá còn tốt, mặc dù có c dù hh ú t nguy i lần này tuyệt đối không có vấn đề trực tiếp ở giữa ta cảm thấy ngươi chính là nghỉ ngơi trước vài phút đi ngươi bây giờ nhìn lại tên ăn mày trả thảm b ầ n thỉu áo quần rách dưới không đủ để hình dung ngươi thảm a một hơi giải quyết dù sao thừa hai ba lần tài liệu kia cái gì kỳ thật ta vẫn muốn hỏi dẫn chương trình tại sao phải cho bản thân lấy máu linh ma thiên phú bị động đứng ở trong máu hoặc hắc c á m chi linh lực tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng trên diện rộng sao ta làm sao nhớ kỹ là tiểu bức tùy từng người mà khác nhau a dẫn chương trình loại cao thủ này đương nhiên là trên diện rộng chủ kia truyền bá thể nội bay ra ngoài thủy tinh là cái gì ngoa tạo lầu tân thủ. Khẳng định tân thủ liền dẫn chương trình chiêu bài bí tịch đều không biết đó là trận pháp linh tinh có thể thay thế vật liệu bảy trận bất quá không thể thay thay hạch tâm vật liệu còn giống như khác biệt hạn chế cụ thể dẫn chương trình không nói chúng ta không hiểu nghe nói chúng ta chính đạo bên này cũng có tương tự bí tịch nhưng là vẫn chưa có người nào tìm tới dù sao trước mắt chỉ có dẫn chương t r ì n h sẽ. mau nhìn dẫn chương trình lại tới từng mai từng mai có sắc linh t i n h từ vân hải thể nội bay ra chui vào sớm đã bày ra đáo vị vật liệu chi vật liệu tỏa sáng các sắc quan mang lẫn nhau nối liền với nhau điều chỉnh lẫn nhau ở giữa một loại nào đó t ầ n suất dần dần sinh ra cộng minh vân hải đột nhiên k h ẽ quát một tiếng hai mắt nợ rộ trói mắt hào quang linh lực chuyển vận đột nhiên tăng lớn vật liệu chậm rãi bay lên chậm rãi chuyển động đồng thời gọn sóng vô hình hướng bốn phương tám hướng khuyết tạng hắn ra tầng một bờ uff tại vân hải thân dâng lên dần dần tăng cường nhưng là cái này còn không phải kết thúc vân hải tay nâng tay rơi phi mau mở ra tất cả trần hồ bình đem kỷ linh hồn nhiếp lấy ra tàn khốc đem kêu trên linh hồn luyện hóa tiến đang ở thành hình trận pháp chi quá trình này để hắn rất giống một cái đại ma vương không ít người xem cảm giác rất không thoải mái tắt liền trực tiếp hoặc là mưa đạn mắng hắn tàn nhẫn cái gì đối với cái này chút hắn không thèm để ý chút nào hơn nữa ủng hộ hắn người xem kỳ thật càng nhiều toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ linh hồn mới toàn bộ luyện hóa tiến trận pháp chi nhưng về sau chính là trận pháp chân chính thành hình thời điểm một màn k i a ánh sáng lóa mắt màu kém chút lóe mù mắt người bất quá trận pháp thành hình về sau tự thân là vô sắc vô hình k e n chúc mừng lưu lại tiền mãi lộ tự sáng tạo kỹ có thể thành công k e n chúc mừng ngươi tự sáng tạo kỹ có thể thành công xin đặt tên huyên điệp trận keng danh tự đã bị chiếm dụng mời một lần nữa mệnh danh điệp vũ cửu thiên keng danh tự đã bị chiếm dụng mời một lần nữa mệnh danh điệp ảnh t ử biến keng danh tự đã bị chiếm dụng mời một lần nữa mệnh danh ngoại tạo keng danh tự không bị chiếm dụng phải t r ă n g xác định đừng đừng đừng ta đang ngẫm nghĩ điệp vũ bách thế luân hồi lại trận keng danh tự không bị chiếm dụng phải chăng xác định ừ xác định cái này keng lấy tên thành công đang ở kỹ năng thẻ hóa xin lợi tên điệp vũ bách thế luân hồi đại trận loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất lục sắc linh khí đảng cấp yêu cầu bảy mươi cấp cảnh giới yêu cầu hợp thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu thứ trọng đặc thù yêu cầu yêu cầu thôn vệ đầy đủ luyến điệp linh hồn mới có thể tăng lên đến đình phong nét trước mắt vừa mới thành hình chủng tộc yêu cầu không thuộc tính một điệp vũ cửu thiên trận lên điệp vũ mỹ lệ chi dấu dếm sắc cơ tình hình cụ thể mời tự hành nghiên cứu thuộc tính hai điệp ảnh cử biến trận lên điệp biến căn cứ thi thuật giả bản thân tâm ý có thể biến ảo thành chín loại tự định nghĩa y ê u thú trước mắt tự định nghĩa y ê u thú không tình hình cụ thể mời tự hành nghiên cứu thuộc tính ba h u y ế n đ i ệ p phân thân trận lên điệp phi h u y ế n đ i ệ p huyễn hóa thành thi thuật giả phân thân phân thân cùng bản thể có thể đổi chỗ vị trí tình hình cụ thể mời tự hành nghiên cứu thuộc tính bốn hóa kén thành bướm chất lên thành kén không nhìn trình độ nhất định năng lượng công kích miễn dịch trình độ nhất định ảo thuật phá kén thành bướm thi thuật giả tự mang bị động thị giác quấy nhiều năng lực tình g t hình cụ thể mời tự hành nghiên cứu, cứu. trưởng thành i một trăm linh thôn vệ huyễn điệp linh hồn gia tăng trưởng thành điểm càng cường đại huyễn điệp thôn vệ sau đoạt được trưởng thành điểm càng nhiều ghi chú con bướm cũng có thể là có hại ha h a kỹ năng này tốt lâm trinh cười to ta lại cũng không sợ ảo thuật rồi bách thế luân hồi giống như rất lợi hại bộ dáng nhưng hắn càng ý hóa kén thành bướm miễn dịch ảo thuật ta mặc dù không phải toàn miễn nhưng đã trải qua mạnh phi thường nhưng về sau đang chuẩn bị đem kỹ năng thẻ trang bị thời điểm hắn ngây ngẩn cả người quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương 612, chuẩn bị tiến về huyết thạch giang ngục đọc trên điện thoại điểm nơi này 70 cấp hợp thể cảnh giới tứ trọng t i ê n tiết không dùng đến a vừa rồi chỉ lo nhìn t h u tính đem trang bị yêu cầu không để ý đến hiện tại lâm trinh muốn khóc rõ ràng có lợi hại như vậy kỹ năng trang bị có thể tăng lên ba bốn thành sức chiến đấu lại phát hiện vậy mà không dùng đến loại thống khổ này ai có thể hiểu được bây giờ suy nghĩ một chút đại trận này lợi hại như vậy giống như cũng rất có vấn đề hắn chỉ là muốn làm một phụ trợ trận pháp mà cái này trận pháp cái thứ nhất thuộc tính là công kích thuộc tính hai cũng là công kích thuộc tính ba bốn năm tất cả đều là phụ trợ theo lý thuyết hắn vô dụng có ý sát phạt vật liệu h u y ế n điệp linh hồn cũng là rất yếu cái c h ủ loại kia làm sao có thể làm ra cường đại như vậy lại có công kích tính đại trận đâu đúng rồi chấn hồn bình mặc dù là chính hắn mua nhưng bên trong huyễn điệp chi hồn lại là hồn tái vân đưa cho hắn xem ra huyễn điệp chi hồn rất có thể bị hồn tái vân đổi thành lợi hại loại đó nhưng là bay trận dùng cơ sở vật liệu rất cấp thấp hẳn là cả không gian mạnh như vậy đại trận a chẳng lẽ nói cái này trận pháp thuộc tính mặc dù coi như rất lợi hại kỳ thật chân chính uy lực rất bình thường hơn nữa tất cả thuộc tính đằng sau tất cả đều là tình hình cụ thể mời tự hành nghiên cứu rất đáng được suy nghĩ sâu xa a đúng rồi liền thời gian cun đầu cũng không cho quả nhiên rất có vấn đề nhưng mà hiện tại hắn đẳng cấp cảnh giới thiên kiếp đều không đạt được yêu cầu không có cách nào khảo thí. Đấy, không đúng. nếu như kỹ năng chỉ là nhìn lấy lợi hại kỳ thật không được lợi hại vì cái gì trang bị yêu cầu cao như vậy trang bị yêu cầu cũng sẽ không gặp người càng cao trang bị yêu cầu nói rõ này trang bị càng cường đại quả nhiên nhất định phải xâm nhập nghiên cứu một chút mới được nhưng là tạm thời chỉ có thể tưởng tượng đúng rồi kém chút đem các ngươi đã quên vân hải hướng về phía trực tiếp màn ảnh cười nói kỹ năng này rất lợi hại cho nên không đem thuộc tính tiếp đi ra chính các ngươi đoán thực sự rất lợi hại a đáng tiếc ta tạm thời không dùng đến bảy mươi cấp kỹ năng đâu không tin cái kia cho các ngươi nhìn một chút xịu tốt nhưng về sau hắn cho kỹ năng thuộc tính phía trước một bộ phận cắt đồ chỉ có thuộc tính một phía trước nội dung thuộc tính một cùng phía dưới đều không đoạn ngoa tạo thực sự là bảy mươi cấp kỹ năng dẫn chương trình bỏ đi ngày dẫn chương trình đã nghịch tiền xem xét hoàn tất dẫn chương trình lấy tên công lực để cho người ta k í n h nể a ta biết lâu nói là nói mát dẫn chương trình muốn đồ thần mau tới vây xem dẫn chương trình muốn đồ thần ủng hộ dẫn chương trình muốn đồ thần cố gắng dẫn chương trình muốn đồ thần mới vừa đem ngã lâm trình đồ thần đồ than bùn a đừng làm loạn mang tiết đấu ân giống giống từ vừa mới bắt đầu là giống nhau sao ta rất lâu không đánh huyết thạch giang ụ c ấn tượng phó bản đều là gấp mười lần thời gian a được rồi không quan trọng ta đi khi hắn đi vào thiên kiếm môn đại quảng trường lúc gia ảnh đã trải qua chờ ở nơi đó đợi lâu ngày gia ảnh tự mang không khí lạnh hơn nữa mặt che kín hấp khí người bình thường nhìn không thấy nàng tướng bạo mặc dù như thế nhưng là thân hình của nàng bán rẻ nàng cơ hồ tất cả thấy được nàng người đều nhận ra nàng Bất quá, mọi nếu g ư ờ i i đều b t tiến nàng nên không đến là có chủ, cho nên không ai q ấ y dậy như à n g Dù c o hoặc đạo có tộc lạch, chính chuyển tộc, hóa mới tới, bỏ tiền mua ma mới làm ma tộc, không biết nàng rất nguy hiểm, tới, tiền biết từ rất bỏ bị danh không nàng nguy cũng n là g sẽ ờ i bên cạnh dù cho khuyến、đủ. Nếu như cho dù đủ. vẹn vẹn một cái dạ ảnh một cái năm tiền một cái vũ dạ đi săn đội như vậy nàng nguy hiểm hệ số cũng không cao đáng sợ đáng sợ tại nàng thuộc về một tiền phòng làm việc mà nàng bạn trai là một tiền phòng làm việc nhất thành viên trung tâm một trong m à khác bốn vị thành viên trung tâm tất cả đều là của hắn cơ hữu tốt cho nên trêu chọc dạ ảnh phải có trêu chọc toàn bộ một tiền phòng làm việc rất ngộ bị giết đến xóa nít rất ngộ một t i ê n mặc dù là mới vừa sáng tạo không lâu trò chơi phòng làm việc nhưng thực lực cũng đã áp đảo còn lại tất cả trò chơi phòng làm việc chi một t i ê n có bản thân cao thủ như vân hải năm vị thành viên trung tâm cũng có bản thân bồi dưỡng phần lớn là quân nhân giải ngũ còn có thu nạp vào tới tán nhân cao thủ chứng cứ tán nhân cao thủ năm mươi phần trăm tả h ư u còn có một ít là vì là đại minh tinh hiệu ứng tự chủ thêm tiến v à o thậm chí có một chút tiểu hình trò chơi phòng làm việc đồng tiền đến những cái này phòng làm việc đều có chút cao thủ nếu không, không tư cách đồng tiền đến có thể ở một tiền quan có được chuyên thuộc về mình bản khối ít nhất là chuẩn nhất lưu cao thủ một tiền cao thủ số lượng tuyệt đối nghiền ép còn lại phòng làm việc tài lực càng là hùng hậu bối cảnh phi thường thần bí khó lường cho dù là bên trong phòng làm việc bộ phận cũng có tương đương một nhóm người không biết mình đứng sau lưng nhưng thật ra là hoa hạ quân đội p h o n g sát mấy cái người chơi đơn giản mưa bụi bởi vậy hiện tại cơ hồ không ai chủ động đi t r e o chọc một tiền phòng làm việc lệ thuộc trực tiếp tổ chức vũ giả đi săn đội cùng liệp nhật don binh đoàn đương nhiên bình thường cạnh tranh không có vấn đề một tiền lòng dạ vẫn là rất rộng lớn không tranh nổi chỉ có thể nói là thực lực mình không đủ nhưng là t á n gái tán đến vân hải những cái này thành viên trung tâm đầu đó là trần trụi khiêu khích nhất định phải chấn áp nghiên ép kỳ thật cũng có mắt không mở bất quá ra tay đối tượng không phải dạ ảnh mà là tô cấp bạn gái nguyễn triều tịch hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết nguyễn triều tịch là tô cấp bạn gái n é t lại nguyễn triều tịch bản thân rất có bối cảnh dưới tình huống nguyễn triều tịch những năm này tại làng giải trí không ai dám trêu trọc thế nhưng là hai ngày trước gặp được mấy cái tự cho là đúng công tử ca nghe nói cũng rất có bối cảnh kết quả những công tử ca kia thiết lập công hội cùng ngày bị liệt nhật dong binh đoàn cùng tử nguyện dạ công hội liên thủ giết tới giải tán mới thôi đối mấy cái kia công tử ca truy sát cầm tiếp theo một ngày hai đêm giết tới bọn hắn không dám vào trò chơi đối với cái này mặc dù rất nhiều người đang nghị luận bất quá đồng tình mấy cái kia công tử ca cũng không có nhiều người dù sao cũng là chính bọn hắn gây sự trước nhưng mà tuyệt đại đa số người không biết là mấy cái kia công tử ca tại thực tế gia tộc thế lực tao nộ i trầm trọng đ ặ kích hai ngày nữa có thể muốn phá sản tô dương hai cái gia tộc t u c h â n tại chính phủ ngầm đồng ý dưới tình huống làm hỏng mấy cái thế tục thế lực thật sự là quá đơn giản bất quá tô cốc mục tiêu cũng không phải làm hỏng bọn hắn mà là diệt tuyệt tô cốc lần này tức giận phi thưởng hai ngày này đều không dây tự mình đối phó với mấy cái kia thế lực tu chân thế lực thế tục thế lực cường đại quá nhiều cũng không biết mấy tháng trước chính phủ làm sao sẽ đồng ý để tu chân thế lực quang minh chính đại nhập thế việc này vân hải không nghĩ ra cũng không tham dự mặc dù tô cốc mời hắn đi giết mấy người luyện tay một chút dù sao hắn lại như vậy một cái tu sĩ vân hải quyết đoán cự tuyện trong trò chơi giết chút người không áp lực tâm lý nhưng là tại hiện thực vẫn là thôi đi nghĩ gì thế gia ảnh gặp hắn thất thần đi tới ôn nu hỏi a a không có gì đang suy nghĩ tô cốc sự kiện kia làm sao đột nhiên nghĩ đến hắn thấy không người trêu chồng ư ơ i nghĩ đến n u y ễ n triều tịch bị q ấ y dối sau đó nghĩ bên kia đi người cái này tư duy nhạy vọt được rồi đừng suy nghĩ đi đánh huyết thạch g i a mục n g a ân hảo quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm t r ư ờ n g 613, siêu đại hình giã ngoại phó bản a và gỡ tờ cuối cùng hắn hai không có tiến vào huyết thạch g i a mục n g không được là bọn hắn đột nhiên không muốn đánh mà là có chuyện tạm thời thiên kiếm môn đặc thù môn phái nhiệm vụ lần này nhiệm vụ là trong môn phái tất cả người ấy chơi đều có thể tham dự lớn nhiệm vụ nhiệm vụ nguyên nhân gây ra cùng vấn hải nhận biết một cái nở tờ cờ có quan hệ chính là cái kia cái trò chơi sơ kỳ gặp phải tiểu bột huyết tế một thôn trang nhóc con tên thật ác tân liệt tỉnh m a cùng cái nào đó viễn cổ tỉnh m a có liên hệ bởi vì ác tân liệt vân hải chờ người lần thứ nhất tiếp xúc giã ngoại phó bản mà lần này cũng là giã ngoại phó bản cũng là ác tân liệt đưa tới hơn nữa lần này là trò chơi khai phục đến nay lần đầu xuất hiện siêu đại hình giã ngoại phó bản giã ngoại phó bản dựa theo có thể số người tham dự chia làm năm loại tiểu hình hình đại hình siêu đại hình cực h ạ n hình bất luận một loại nào giã ngoại phó bản có thể dung nạp đội ngũ số lượng đều là hai năm tri đội ngũ mỗi tri đội năm người số tiểu hình m ư ơ i người hình năm mươi người đại hình hai trăm người siêu đại hình năm trăm n g ư ờ i cực hạn hình một nghìn người trước đó chỉ xuất hiện qua một lần đại hình giã ngoại phó bản đáng tiếc lần k i ê u đại hình giã ngoại phó vốn không có ma t ộ c phần năm tri đội ngũ đều bị chính đạo người chơi qua phân mà lần này phó bản kích hoạt người là ma t ộ c tội phạm truy nã thiên kiếm môn tội phạm truy nã ác tân liệt đã trải qua lần thứ năm sau thành công chạy ra thiên kiếm môn nhà giam thiên kiếm môn nhà tù thực sự rất có cần phải cải tiến một chút cho nên có một tri đội ngũ danh lệch bị chia cho ma t ổ n người chơi hơn nữa chỉ có thể là thiên kiếm môn người chơi nhưng mà thiên kiếm môn người chơi tổng số chỉ có ba trăm hai mươi sáu đều làm không được đủ quân số bất quá các trưởng lao có thể sẽ không đồng ý mời còn lại ma tộc môn phái tham dự vào ác tân liệt nhiều lần đào thoát đây là thiên kiếm môn xỉ nhục à nhất định phải phái tự mình giải quyết cái này thứ trưởng lao nhóm là muốn cho tất cả người chơi đồng thời xuất động nhưng là thời gian không đợi ma a những cái kia không ôn là thiên kiếm môn người chơi trực tiếp bị bài trừ bên ngoài về phần những cái kia không ở đi chính đạo trận doanh kiếm phá hư cùng t r i n h chiến thí luyện phó bản tranh phong chiến cùng huyết thạch giam ngục thiên kiếm môn người chơi đang bị truyền gọi về nửa giờ không tới không đợi chuyến công trưởng lao đổ túc bắt đầu phát biểu kỳ thật cũng không nói cái gì là trịnh trọng chỉ rõ một chút nhất định phải bắt về ác tân liệt về phần ác tân liệt mở ra giã ngoại phó bản nguyên nhân giã ngoại phó bản khả năng ẩn nút bảo vật cùng những cái kia chính đạo người chơi thiên kiếm môn các trưởng lão đều không để ý bọn hắn hiện tại chỉ muốn giữ gìn thiên kiếm môn uy nghiêm nhất định phải bắt sống ác tân liệt sau đó xử là d u n g động ma tâm cực hình đương nhiên thuận tiện c ư ớ p được bảo vật thuận tiện xử lý chính đạo người chơi cũng là cứ tốt cũng là có tưởng thưởng vì, vì là chính nhiệm vụ là bắt ma không được yêu cầu hơn hai trăm hảo thiên kiếm môn người chơi tổng số hơn ba trăm thực đến hơn hai trăm hành động chung cho nên vân hải chờ người riêng phần mình tạo thành tiểu đội tự chủ hành động hành động đơn độc cũng là có thể chỉ cần n g ư ơ i có thực lực kia dù sao phó bản bên trong có hai nghìn chính đạo người chơi a cùng ma tộc bên này thu thập không đủ một c h i đội ngũ khác biệt chính đạo bên kia là quá nhiều người tham dự danh lạch không đủ phân a bất quá lần này chính đạo phó bản tham cùng danh lạch không được là dựa theo môn phái phân mà là từ thập đại môn phái tổng bộ chỉ định mấy cái công hội tham dự phó bản bởi vậy có thể thấy được thập đại môn phái đối lần này phó bản phi thường trọng thị thập đại môn phái cho ra nhiệm vụ là bắt sống áp tân liệt tìm tới món kia bảo vật áp tân liệt vẫn là mấu Thập phái đại môn chỉ vì thiên c g hội theo Hoàng kiếm môn bên trong ma tộc cao ngoạn có hai cái am hiểu nhất quần công cùng phụ trợ giao hỏa một cái là lưu lại tiền m ã i lộ một cái là tử vong nhất chỉ hai cái toàn bộ trò chơi đứng đầu nhất trận pháp đại sư còn lại thiên kiếm môn cao thủ ngược lại là không được khó đối phó chỉ cần phái thêm điểm nhân vật lợi hại có thể ngăn chặn thậm chí giết chết nhưng là hai vị này nhân số đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào a lúc trước công thành chiến hai vị này cho người ấn tượng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hoàng kim vương tọa tổng bộ thâm h ả i vương quyền nhìn về phía đại đại ệ u tâm ngữ đại điệu tâm ngữ gần nhất khá là khiêm tốn đang phi hành trong đại tái cũng không có đi tranh đoạt thứ nhất chỉ là tân cấp mà thôi lúc đầu đây nàng dự thi là thuần túy chơi v ư ợ chơi bởi vì nàng không am hiểu tốc độ hơn nữa nàng còn muốn ẩ n giấu thực lực đợi lần sau đại hình chiến đấu thi đấu nhưng là b â y giờ tâm ngữ thâm hải vương quyền trầm giọng nói lần này nhiệm vụ đối với chúng ta công sẽ phi thường trọng yếu ta hy vọng ngươi có thể tham chiến đồng thời ra tay toàn lực ứng phó năm tiền ta cùng còn lại ba đại công hội hội trưởng đã nói thiên tinh công hội phó hội trưởng tinh ngữ lâu chủ lại đối phó tử vong nhất trì t ử n g u y ệ t dạ công hội hội trưởng lạc diệp tân vũ tự mình đối phó với tây môn tiết tuyết s a n thần hội hội trưởng liệp thần quân cùng dạ ảnh đơn đấu tự nguyện dạ công hội phó hội trưởng thu phong đê ngữ ứng phó kiếm đáng bắt hoang tinh giã xuân y từ tử nguyện dạ công hội phó hội trưởng nguyễn triệu tịch tương phó Tử Nguyệt Dạ. đại điệu tâm nữ hai mắt có chút tỏa sáng mỹ nữ công hội cao thủ nhiều như mây thâm hải vương quyền nhóc mắt ngươi cũng chớ làm l o ạ n a ngươi có thể là của chúng ta vương bài không thể tùy hứng đổi nơi công tác t đại điệu tâm nữ nghiêng liếc mắt nhìn hắn yên tâm đi ta chỉ là tùy tiện phát một cảm khái thâm hải vương quyền kỳ thật đại điệu tâm nữ thật đúng là nghĩ tới đổi nơi công tác phản chính hoàng kim vương tòa đối với nàng không có gì ư ớ t ú nàng vì là hoàng kim vương tọa làm rất nhiều chuyện có chút không thích hoàng kim vương tọa không khí nghe nói tử nguyện dạ không kh bởi vì tất cả đều là nữ tất cả đều là mỹ nữ đầu này hoàn toàn là nghe nhầm đồn bậy có rất nhiều cộng đồng chủ đề hô b ă n g hỗ trợ đó là nhất định phải nghe nói online d ư ớ i trả thường thường tiểu đoàn thể liên hoan đặc biệt là tại nhập vào một tiền phòng làm việc về sau t ử nguyện dạ có thực lực các cao tầng không cần vì là kiếm tiền quan tâm kiếm tiền đường đi một tiền đều có thể an bài tốt thế là tiểu đoàn thể liên hoan hoặc du lịch thăm nhà càng nhiều Ai? Tọa, tiếc rời đi Kim bởi Nét đáng nàng không năng Hoàng Vương được có khả như vậy đạm lam hà diệp ai đối phó đại điệu tâm ngữ đột nhiên hỏi chớ xem thường nàng thâm hải vương quyền thật đúng là không đem đạm lam hà diệp để vào mắt nhưng là đại điệu tâm ngữ mà nói hắn không thể làm làm không nghe thấy ta tự mình đối phó với nàng a đại điệu tâm ngữ khẽ nhữ mày minh hà tử kim chiến xa ba người các ngươi đồng loạt ra tay nhất định phải một k í c h trí mạng thâm hải vương quyền bốn người đưa mắt nhìn nhau một cái nho n h ỏ dược tề sư có cần phải phái ba đại cao thủ đồng loạt ra tay sao đại đại tâm n ữ trầm giọng nói nàng vô cùng nguy hiểm chương sáu trăm mười bốn viễn cổ thiên đình chi nam thiên môn hải cốt a và gỡ Ma t là là thường thường hơn nữa nàng vẫn chưa tới năm mươi cấp sức chiến đấu cạn bã để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng sao có thể thành nhân vật nguy hiểm kỳ thật nếu như nàng hảo hảo đi theo vân hải chờ người l u ợ n cấp là rất dễ dàng lên tới năm mươi cấp nhưng nàng gần nhất một lòng nhào vào dược tề nghiên cứu còn chuẩn bị đem chính mình luyện thành nhỏ máu liền có thể cứu mạng dược nhân lúc này còn lại người chơi cũng rất nóng mắt nàng d ự c tề đáng tiếc những n à y là không bán muốn mua mà nói có thể đi vũ dạ tiệm tạp hóa đạm lam hà diệp thân dược t h lượng chỉ đủ người quen dùng nàng người quen cũng vân hải chu linh gia ảnh tinh gia xuân ý ỉ thâm viên cùng kiếm tử vong nhất chỉ kiếm đáng bắt hoang kiếm tâm k i ế p sao hỏa rơi xuống đất chín người này ba vị t r ư ớ c là nhà mình đồng đội đằng sau sáu vị thường thường đến vũ dạ tiệm tạp hóa hậu viện tụ hội nơi đó đã thành mấy nhà thú đội săn tụ hội địa điểm người đi theo ta chu linh nói với nàng lại đối những người khác nói các ngươi cũng h a i hai một đội a vân hải cùng dạ ảnh lưng nhau toàn bộ đều không nói cái gì tinh giã xuân y l i ê hệ đập cùng với chính mình cao thâm viên c u ồ n g kiếm cánh tay một bộ ta là đại tỷ đầu giám vẽ người đi theo ta thâm viên c u ồ n g kiếm không nói gì gật đầu hắn sớm thói quen cùng ở sau lưng nàng đã từng cuồng ngạo thâm viên c u ồ n g kiếm bây giờ không sai biệt lắm thành tinh giã xuân y tiểu tùy tùng hơn nữa không một câu hoán hận nào tử vong nhất chỉ cùng kiếm đã bắt hoang hai vị này cùng một thú đội săn lại tách ra hắn hai mặc dù tại cùng một cái đi săn đội nhưng là quan hệ kỳ thật vô cùng kém ly cựu người đã không xa bất quá cơ bản không đến được cựu nhân cấp độ lẫn nhau ở giữa vẫn có chút tình ngh hắn hai không hợp nguyên nhân không rõ cho dù là bọn họ đội trưởng hoàng suối hoa n ở cũng không biết cuối cùng tử vong nhất chỉ tự chọn kiếm tâm kiếp làm đồng đội kiếm đạn bắt hoang là cùng sao hỏa rơi xuống đất lâm thời tổ đội trở ra trực tiếp t ả n ra thâm viên cùng kiếm hỏi nhưng thật ra là đang cậy tồn tại cảm giác bởi vì hắn sớm đã đoán được chu linh sẽ trả lời thế nào chu linh trước hành động chung nhìn tình hung ố a tất cả mọi người không dị nghị bọn hắn đều là muốn như vậy đạm lam hà diệp đột nhiên móc ra một cái la bản lại lấy ra mấy cái đồ trang sức nhỏ các ngươi đem vật trang sức mang thân ta có thể dùng la bản xác định các ngươi vị trí có nguy hiểm mà nói trực tiếp b ó p vật trang sức t a bên này có thể thu đến sau đó đem tin tức t r u y ề n cho gần đây người một nhà có thể không thể trò chuyện chỉ có thể t r u y ề n một ít chữ đồ tốt ấy tinh gia xuân y thì cao hứng cầm qua một cái vật trang sức treo c h ô nào mà đạm lam hà diệp cười nói thả n h ẫ n chữ vật đều có thể tinh gia xuân y thì có đúng không thật sự là quá tốt vật trang sức số lượng không nhiều chỉ có thể bảo chứng một cái tiểu phân đội có một vật trang sức đông đột nhiên một tiếng đinh thai nhức g ó tiếng trung đem rất nhiều cái dọa đến nhảy d ự n lên đồ túc thanh âm lần nữa văng lên toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta rồi ngựa bắt đầu truyền t ố n g hơn hai trăm h ả o người chơi lập tức dựa theo riêng mình phân tổ gom lại cùng một chỗ tổng thể tập tại quảng trường vẫn xin động tác có chút quen luyện lần công thành chiến cũng không kém nhiều lắm cũng là như t h ế đứng ngoại trừ vân hải chờ người những người khác rất ít lựa chọn hai người nhất tiểu tổ c h ỉ ít đều là bốn người cùng một chỗ bốn người phối hợp tốt hơn n ắ m chắc cũng không dễ dàng bị trong nháy mắt đánh lén đột phá số người nhiều nhất một tổ khoảng chừng hai mươi người bọn hắn cảm thấy nhiều người so sánh an toàn theo đổ túc hai tay v ư n g gậy quảng trường mặt đất phát ra yếu ớt hắc quang đem tất cả người chơi bao phủ ở bên trong、Ken. sắp truyền t ố n g đến siêu đại hình g i ã ngoại phó bản viễn cổ thiên đ ỉ n h chi nam thiên môn hải q u ố c xin chuẩn bị kỹ lưỡng đến ngược mười vân hải khe cho mày cái này phó bản gia ảnh thở dài quả nhiên bắt đầu rồi sao thử vong nhất chỉ cũng là lúc này rồi kiếm đạn g bắt hoang hệ thống chủ thể đã trải qua thoát ly đã k h ô n g chế vân hải chờ người các ngươi đang nói cái gì gia ảnh lắc đầu t h a n nhẹ không có giải thích bởi vì nơi này nhiều người một truyền t ố n g bắt đầu keng truyền t ố n g kết thúc keng hoan n ê n h đi vào siêu đại hình dã ngoại phó bản viễn cổ thiên đình chi nam thiên môn hải cốt phó bản giới thiệu văn tắt viễn cổ thời kỳ bản vũ trụ lọt vào bản vũ trụ bên ngoài vực ngoại thiên ma xâm lấn viễn cổ thần ma phấn khởi phản kích cùng vực ngoại thiên ma triển khai mấy ngàn năm hết chiến viễn cổ thiên đình tại chiến tranh kỳ tao nộ i trọng thường tại hậu kỳ bị đánh thành m ả n h vỡ hắn nam thiên môn hải cốt rơi xuống tại cái này một phương t i ể u thế giới tình ma ác tân liệt n g o ạ i ý muốn thu hoạch được nam thiên môn hạch tâm thông qua hạch tâm tiến vào cái này một phương thế giới ý đồ khống chế đổ nát nam thiên môn keng chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới thiên kiếm môn quyết không cho phép sỉ đục tồn tại nhất định phải bắt sống át tân liệt nếu có dư lực là chiếm lấy nam thiên môn h ạ c h tâm thậm chí luyện hóa nam thiên môn cũng đánh g i ế t xuất hiện tại cái này một phương thế giới chính đạo người chơi keng đặc biệt nhắc nhở luyện hóa nam thiên môn nhất định phải sử dụng h ạ c h tâm đồng thời nắm giữ trận pháp hoặc là có đại sư cấp trận pháp sư hiệp trợ keng kiểm tra đến chính đạo người chơi đã trải qua đạt tới cái này một phương thế giới hắc quang lấp lóe nguyên một đám ma tộc người chơi xuất hiện ở một cái tiểu sơn thôn chi sơn thôn chi thôn dân kinh khủng chạy trốn nhưng là thanh tráng niên lại lưu lại giống giận áp chế lòng sợ hãi hướng ma tộc người chơi phát lên công kích muốn chết quá bán ma tộc người chơi đồng thời đọc thủ trong nháy mắt xử lý những cái này một chút tu vi cũng không có thô dân bọn hắn bắt lấy mấy cái lao giả dùng phụ nữ trẻ em tính mệnh bức bách bọn hắn bàn giao cái này một phương thế giới tất cả tin tức căn cứ sự miêu tả của bọn hắn có thể biết rồi cái này cái thế giới vũ lực giá trị rất thấp đoán thể kỳ người đã là tuyệt đỉnh cao thủ cho nên ma tộc người chơi lần này chướng ngại lớn nhất chính là những cái kia đồng thời tiến vào phương này thế giới chính đạo người chơi hỏi bọn họ một chút có đặc thù gì địa phương vân hải đi đến ép hỏi người bên người đề nghị phụ trách é p hỏi người chơi gật gật đầu lạnh lùng hỏi những lao giả kia cái này cái thế giới có cái gì so sánh đặc thù địa phương như ma thu xâm lâm di tích v i ế n cổ t h ầ n mộ loại hình địa phương đặc thù địa phương không có nét thật không có chúng ta thực sự cái gì cũng không biết không được không được không được ta đã biết mỗi cái đế quốc đều có một khối to lớn thần thạch thần thạch là đế quốc thiết lập căn cơ đôi đúng đúng thần thạch thần thạch đặc thù nhất thần thạch nắm giữ thần lực đế quốc hoàng thất là thông qua hấp thu thần lực có cường đại lực lượng cùng trí tuệ mới có thể duy trì đế quốc ngàn năm bất diệt vân hải chờ người trong nháy mắt trước mắt một hỏi người vội hỏi có mấy cái đế quốc đều ở nơi đó năm đại đế quốc thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ kỳ lân nơi này là kỳ lân đế quốc hướng đông là thanh long phía nam là chu tước chương 615, âm thịnh dương suy a a và gờ tờ phân tổ a vân hải đề nghị phân năm cái đại tổ chu linh lại nói không cần phiền thoái như vậy tự mình lựa chọn muốn đi đế quốc đi nhưng về sau mọi người bắt đầu chia tổ chu linh cuối cùng chỉ có mười cái người lựa chọn tiến về kỳ lân đế quốc đế đô tìm kiếm khối kia thần thạch cùng lùng bắt gác tất liệt mười người này chính là vân hải chờ người kỳ lân đế quốc là bọn hắn giáng lâm địa điểm cũng rất có thể là chính đạo nhà chơi giáng lâm địa điểm cho nên còn lại người chơi vì chấn an toàn bộ cân nhắc lựa chọn đi còn lại đế quốc đem nguy hiểm nhất lưu cho mạnh nhất vân hải chờ người mà vân hải mấy người cũng không muốn chạy đường xa không sợ những cái kia chính đạo người chơi thế là tuyển kỳ lân đế quốc chỉ là vân hải không nghĩ tới chỉ có bọn hắn mười cái người lựa chọn kỳ lân đế quốc còn lại tổ ít nhất cũng có bốn mươi người bọn hắn cũng chỉ có mười cái dạng này cũng tốt chu linh nói chúng ta không cần cố kỵ những người khác ưa thích chơi như thế nào chơi như thế nào ta đề nghị đẩy ngang đi qua tử vong nhất chỉ hai mắt tinh quang k i ề m thước ta và năm tiền cùng một chỗ khai trận một đường r ế t đi qua có thể thu hoạch được rất nhiều điểm tờ cờ vân hải khỏe miệng co giật có cần không đám người có sao hỏa rơi xuống đất thở dài ngươi gần ba mươi vạn điểm tờ cờ đương nhiên không thèm để ý điểm ấy điểm tờ cờ nhưng là chúng ta quan tâm à. ta bây giờ còn không đến năm vạn điểm tờ cờ kiếm tâm k i ế p cùng chu linh cùng tinh giã xuân y hỉa cùng cùng thâm viên cùng kiếm một dạng t ử vong nhất chỉ không đến năm vạn kiếm đảng bắt hoang không sai biệt lắm đạm lam hà diệp Ta một vân hải cái tia khai trận đời ngang dùng cái gì c h ậ n pháp tất cả mọi người yêu cầu điểm tờ cờ cho nên ta để cử sử dụng bắt quái ma long trận nhân số đầy đủ thử vong nhất chỉ lắc đầu không được bắt quái ma long tiêu hao quá lớn gặp được chính đạo người chơi rất phiền phức hơn nữa ứng phó những cái tia tài cao nhất đoán thể người quá lãng phí ta có một cái trận pháp lực sát thương không cao ứng phó đoán thể trở xuống người rất có hiệu quả tiêu hao rất nhỏ các ngươi hiện tại theo ta nói phương vị đứng nam tiền ngươi theo ta cùng một chỗ khống chế trận pháp hạch tâm vân hải không có vấn đề tử vong nhất chỉ cái này trận pháp phạm vi bao trùm tương đối lớn nhưng là lực sát thương s á t thực rất nhỏ chính tác dụng là điều k h i ể n quỷ hồn tác chiến bất quá theo khống chế quỷ hồn càng ngày càng nhiều tiêu hao cũng càng lúc càng lớn quỷ hồn thực lực cũng ảnh hưởng tiêu hao bao nhiêu trọng điểm ở chỗ khống chế quỷ hồn bao nhiêu là có thể tự chủ quyết định không phải trận pháp bao phủ nhiều phạm vi lớn nhất định phải hấp thu phạm vi bên trong chỗ có quỷ hồn bởi vì quỷ hồn số lượng khả năng khống chế cho nên to lớn nhất chuyển vận xuất cũng có thể khống cuối cùng tiêu hao cũng là khả năng khống chế tử vong nhất chỉ để chu linh chờ người trước đem thôn trang này người đều giết sau đó khai trận đem chọn cái thôn trang mới quỷ toàn bộ đặt vào trận pháp chi vân hải cùng tử vong nhất chỉ cùng một chỗ khống chế trận pháp hạch tâm cái trước phụ trách khống chế những cái kia có được tu vi quỷ hồn cái sau khống chế người bình thường quỷ hồn phân công hợp tác mà dạ ảnh chờ người giấu trong lòng đặc thù đạo cụ làm có mấy phân tán tiểu hạch tâm trận lên tiến lên trận pháp qua chi địa bách thú sợ quá chạy mất chi bay sợ bay bị trận pháp bao lại sinh vật vô luận động vật hay là thực vật đều khó thoát khỏi cái chết sinh mệnh khô kiệt mà chết sinh mệnh lực toàn bộ bị những cái tia quỷ hồn hấp thu sau đó chuyển hóa làm thể năng và linh lực phản hồi cho vân hải chờ người ở vào hạch tâm vân hải cùng tử vong nhất chỉ thu hoạch được nhiều nhất dạ ảnh chờ người thu hoạch được chút ít cái này trận pháp tên là vạn quỷ thôn linh đại trận là trận đồ chật pháp thích hợp đánh cường độ không cao đánh lâu dài dạng này bọn hắn một đường quét ngang đổ thành không thôn động tính lại tương đối nhỏ bé bởi vì bọn hắn gặp phải sinh vật cơ hồ đều chết hết lúc này kỳ lân đế quốc đế đô hoàng cung chính địa chi cả chiều vo quỷ dạp trên đất run l ờ y bẫy lão hoàng đế ngồi liệt tại lao ủy mặc dù một mặt quật cường nhưng là thân thể run dậy kịch liệt bán rẻ hắn chân thực tâm lý phi thường sợ hãi kém chút thật sự kinh khủng phát hiện đang nắm trong tay cái này cái quốc gia cao tầng người rõ ràng là chính đạo bốn đại công hội các cao tầng tinh ngữ lâu chủ không cần thiết hơn nữa bọn hắn có thể giúp chúng ta tìm người ma tộc những tên kia còn không biết ở nơi đó ngồi ở n ấ p thang lạc diệp tân vũ cười lạnh nói ôm cây、okay、đ ợ i thỏ được bọn hắn tuyệt đối sẽ tới nơi này người chơi nha làm sao có thể không nghĩ lợi ích tối đại hóa vô luận bọn hắn lúc nào tìm tới mặt khác bốn khóa thần thạch thậm chí bắt được c á c tân liệt bọn hắn đều sẽ tới nơi này cầm cuối cùng một khối thần thạch một bên thu phong đê ngữ cùng nguyễn triều tịch gật đầu biểu thị đồng ý nhất định phải đồng ý nhà mình hội trưởng giữ gìn quyền vi mạ hơn nữa nàng nói cũng rất đối đại điệu tâm ngữ ngáp một cái chính các ngươi chơi ta đi thần thạch nơi đó bảo vệ. liệp thiên hành huyện t r i ề u tịch thiên tinh tôn giả đồng thời đứng dậy chúng ta cũng đi đại điệu tâm nữ liếp mắt yên nào ta sẽ không tư tàng thần thạch các ngươi phải tin tưởng ta ba người đều dùng cực kỳ ánh mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào lại cho thấy tin ngươi mới là lạ đại điệu tâm nữ lại mắt t r ợ n trắng một lần nữa rửa lưng vào cây cột thâm h ả i vương quyền đề nghị không bằng mọi người c ắ t phái một người bảo vệ thần thạch những người khác đến trong thành các nơi mai phục tinh ngữ lâu chủ ta vẫn cảm thấy hẳn là chủ động xuất kích ôm cây đợi thỏ quá bị động liệp thân quân ta đồng ý dù cho muốn ôm cây đợi thỏ c ũ nhưng g về sau đám người cùng nhau nhìn về phía lạc diệp tân vũ đợi nàng biểu thái lạc diệp tân vũ khe nhữ mày cái kia vận dụng phạm nhân lực lượng tìm kiếm ma tộc chúng ta đều lưu tại đế đô net nếu như phát hiện ác tân liệt chúng ta mấy cái hội trưởng dẫn người đi bắt đại d i ệ u tâm ngữ nguyễn triều tịch thiên tinh tôn giả cùng liệp thiên hành thủ hộ thần thạch lại phái chọn người khống chế những cái này hoàng đế đại thần liệp thân quân đại điệu tâm ngữ cùng h u y ễ n triều tịch quá mạnh bê n ta nhất định phải thêm một cái săn đồng đồng liệp thiên hành tinh ngữ lâu chủ c a t a không đủ cũng nhất định phải thêm một cái tinh tinh điểm đăng thiên tinh tôn giả âm thịnh dương suý a lạc diệp tần vũ khẽ cười nói t ứ nữ hai nam bị hai hai vị ha ha, ta không ý kiến liệp thiên hành cùng thiên tinh tôn giả lần này tất cả mọi người không ý kiến nao nhau hành động chương sáu trăm mười sáu khai chiến a và gợt còn bao lâu đến đế đô k đế đế đoạn g cách đường ế đô này đ bọn hắn chu diệt ba tòa thành trì mười cái thông chấn không chỉ có đến đến đại lượng điểm cờ cờ hơn nữa cũng vì tử vong nhất chỉ trận pháp tăng lên gần một mươi cái quỷ hồn quỷ hồn thực lực đều rất yếu phần lớn là phan thai cho nên mặc dù tiếp cận mười ngàn quỷ hồn khống chế lại cũng không buồn ngủ khó húng chi khống chế như thế đông đảo quỷ hồn là vân hải cùng tử vong nhất chỉ hai người r i ê n g phần mình gánh vác gần một nửa áp lực r a ảnh chờ người chỉ phụ trách trận pháp danh giới r ế t chóc vì là trận pháp cung cấp liên tục không ngừng linh lực không được yêu cầu tham dự trận pháp khống chế lúc này bọn hắn kỷ thật đã bị chính đạo người chơi phát hiện những cái kia thành trấn không có khả năng bị tàn sát sạch sẽ luôn có đế quốc quân đội người sống sót sử dụng đặc thù con đường đem tin tức chuyển đến đế đô khi biết thành trấn bị đô về sau chính đạo người chơi trong nháy mắt nghĩ vậy là ma tộc làm hơn nữa vậy mà chỉ có thao khống trận pháp tiến lên như vậy chỉ có thể là vân hải chờ người bốn đại công hội cao tầng đi qua thảo luận về sau quyết định tại đế đô bên trong cùng vân hải bọn h ắ n quyết chiến ứng phó vân hải cùng tử vong nhất chỉ hai vị này đại sư cấp trận pháp sư nhân số không phải mấu chốt mấu chốt là phải có cao thủ hơn nữa bây giờ có thể xác định tới chỉ có mười người này không được yêu cầu phái đại đ ị a tâm ngữ các cao thủ đi thủ hộ thần thạch cho nên dựa theo tiến phó bản chức đã nói xong đại đ ị a tâm ngữ ứng phó vân hải tinh ngữ lâu chủ kiềm chế tử vong nhất chỉ lạc diệp tân vũ đối chiến tây môn tiết tuyết liệp thần quân cùng dạ ảnh đơn đấu thu phong đê ngữ giải quyết kiếm tinh giã xuân y thì i giao cho h u y ễ n triều tịch đau đầu hoàng kim chiến x a minh hà c h i vương tử kim công chủ liên thủ tập sát đạm lam hà diệp v ề phần còn dư lại thâm v i ê n cùng kiếm kiếm tâm kiếp cùng sao hỏa rơi xuống đất tùy tiện mấy người cao thủ quá bắt lấy đi vì tốt hơn đối phó bọn hắn nhất định phải đem bọn hắn phân tán ra đặc biệt là vân hải cùng tử vong nhất chỉ vạn quỷ tàn phá bừa bãi khóc giống thế lương nhanh chóng rút ra trong trận chỗ có sinh mạng thể sinh mệnh lực theo sinh vật tử vong quỷ hồn số lượng không ngừng tăng nhiều trận pháp uy lực không ngừng thăng đây là vân hải bọn họ kế hoạch bọn hắn đoán trong đế đô khẳng định có chính đạo người chơi nhưng không xác định có bao nhiêu cho nên tới trước một đợt rõ xét tính công kích lý do an toàn bọn hắn không thể vào thành nhưng là nhất định phải để cái này vạn quỷ trận bao phủ đế đô tử vong nhất chỉ làm không được đem trận pháp thoát ly bản thân nhưng là vân hải có thể làm được chỉ là có chút phiền thức tiêu hao cũng hơi lớn thôi trận pháp thoát ly cũng không phải là triệt để thoát ly chỉ là không có trực tiếp tiếp xúc mà thôi thực tế hay là vân hải cùng tử vong nhất chỉ tại k h ô n g chế trận pháp vậy mà tất cả thông qua trận pháp cảm giác vân hải hai người lính nhau cười khổ chính đạo người chơi vậy mà toàn bộ ở bên trong phiền phức ca mặc dù bọn hắn xuất thủ trước hơn nữa âm chính đạo người chơi một đợt nhưng là số lượng địch nhân viễn siêu dự tính phiền thoái đặc biệt là cảm giác được mấy cái người phi thường cường đại khi tức ba động t r ả rất quen đế đô một nói kiếm mang phóng lên tận trời một bóng người phi trí cao không chém xuống một kiếm đồng b ộ quang minh chi lực phát t h ẳ n ra sắp thành hàng trăm quỷ hồn chém giết cho bùi yên d i ệ t xuất thủ là liệp thần quân kiếm của hắn rất nhanh rất mạnh mà côn lôn u phái kiếm thuật tràn ngập q u a m ì n h cho nên sớm nói rồi tử vong nhất chỉ cái này trận pháp gặp được cao thủ phế đi người ta chỉ xuất hiện một cái liệp thần quân có thể một kiếm phá trận t ử vong ngơi ư trước ta chuẩn bị một chút vân hải trầm giọng nói t ử vong nhất chỉ s ư n g sở ma long thời gian không đủ a vân hải cười cười ta chẳng lẽ sẽ chỉ ma long trận một cái đại trận ha ha ta muốn dùng ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận chật chật ta lần này nhất định phải đem toàn bộ đế đô đều bao đi vào lần huyết tinh đế đô phó bản giống như chỉ đem trận pháp bao phủ một phần tư hay là một phần tám đế đô không thể bao phủ toàn bộ đế đều là cái tiết lối lần này tới di bộ tiết lối hơn nữa trước mắt cái này đế đô huyết tinh đế đô chính là cái tia đế đô thì nhỏ hơn nhiều t ử vong nhất chỉ hảo nói xong tử vong nhất chỉ hai tay nhanh c h ó n g k ế tấn người chậm dãi bay về phía trước từng kiện từng kiện bảy trận vật liệu từ hắn thân bay ra phiêu phủ ở không từng đạo từng đạo linh lực đánh vào vật liệu chi lẫn nhau ở giữa rung động hưởng n g ư ơ i không có cơ hội bảy trận tinh n ữ lâu chủ chẳng biết lúc nào ra phát hiện sau l ư n g hắn tay nâng kiếm rơi và thiên kiếm ảnh xoắn nát tử vong nhất chỉ thân ảnh nhưng mà trận pháp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tử vong nhất chỉ nhưng không thấy tinh ngữ lâu chủ đôi mi thanh tú hơi n h i u từ vừa mới bắt đầu có h ảo thuật trận pháp sao ừ thật đúng là đủ cẩn thận bất quá nàng không chút kinh hoàng bế hai mắt dùng linh lực đi cảm giác tử vong nhất chỉ t h â n ở tại h ảo thuật trận pháp chi con mắt đã trải qua không thể tin lúc này gia ảnh bị liệp thần quân q u ấ n cái sau quyết tâm muốn cùng với nàng đ ấ n đấu kiếm đang bắt hoang nghĩ trợ giúp tử vong nhất chỉ mặc dù hai cái quan hệ phi thường không tốt nhưng phối hợp lại là phi thường ăn ý cho nên để đoàn đội nhất định phải nhanh cùng tử vong nhất chỉ liên thủ nhưng mà thu phong đê ngữ sẽ không để cho hắn tùy tiện thông qua tinh giã xuân ý chỉ chủ động thẳng hướng đâm đầu vào huyện triều tịch phụ trách bảo hộ vân hải chu linh bị lạc diệp tân vũ tìm được hai người không nói hai lời trực tiếp đánh cũng không phải hắn hai xào sáo mà là lạc diệp tân vũ rất khó chịu chu linh đến bây giờ còn không cho thu phong đê ngữ một lời chính xác thu phong đê ngữ ưa thích chu linh là nhân sở cộng chi chu linh mình cũng biết rồi nhưng hôn đả này có thích hay không cũng không cho một lời chính xác cái này khiến thu phong đê ngữ h ả o khuê mật lạc diệp tân vũ rất tức giận bởi vậy lạc diệp tân vũ không nghĩ nói chuyện với chu linh chỉ muốn giết chết hắn chu linh trong khoảng thời gian này chỉ muốn h ả o h ả o tu luyện trò chơi không nghĩ khác thế nhưng là lạc diệp tân vũ quá đáng ghét nhất định phải thay thế tô cốc h ả o h ả o giáo dục nàng mặt đất đại điệu tâm nữ đứng ở s o n g đầu rắn mối c o n g nhanh chóng hướng về hướng vân hải nơi đó vân hải dưới chân là khuyển phân thiên mới vừa triệu h o n đi ra nhìn thấy xong đầu rắn mối n é khuyển phần thiên miết miết miệm làm sao gặp khuyển phần thiên t h u ố c d i ụ c nói người ta đều giết tới ngươi trả lể mà lề mề vân hải thở dài ra một hơi ngồi xếp bằng lấy ra nhiếp hồn cầm một bổ sùm dây cung ông bốn cầm âm dập dần s o n g đầu rắn mối cùng đại điệu tâm ngữ trong nháy mắt thất thần nhiếp hồn cầm c h ấ n hồn bất quá thất thần vẫn chưa tới nửa giây đương nhiên vân hải cũng không trông cậy vào chiêu này có thể choán bọn hắn một giây sau một khắc ba mươi sáu khoả kim đậu từ bay ra chương sáu trăm mười bảy mục tiêu đạm lam hà diệp triệu hoán kình thiên tiểu trụ đã lâu không gặp bốn tay cơ quan nhân ngẫu lõe sáng đăng tràng mục đích chỉ là ngăn ch bạch h ổ huy lâm trận bạch h ổ chi huy. t r ậ n k ỹ có thể bạch h ổ xuất lồng bạch h ổ huy lâm trận bạch h ổ chi nộ giống một tiếng h ổ khiếu rung động tứ phương tất cả thân thể địch nhân vì đó chấn động mắt lộ ra ngưng trọng màu sắc bạch h ổ chi nộ là phạm vi bên trong đối với địch nhân toàn phương vị công kích cơ hồ không có có thể tranh né nhưng lúc trước chiêu này tổn thương không cao mà bây giờ bao c trùm vương viên vài g i ả m chi địa lại còn có thể vừa hô chấn rơi bọn hắn chí ít ba sinh mệnh giá trị thương hại kia có chút quá đáng đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được bị bạch hồ y lâm trận hai đại phụ trợ hiệu quả đặt ở thân các hạng thuộc tính đều giảm xuống không ít sức chiến đấu chí ít yếu bất một thành xem ra vân hải bạch hồ y lâm trận mặc dù đẳng cấp khá thấp nhưng hắn nhưng vô dụng những kỹ năng khác thay thế cái này trận pháp ý tứ chả đang không ngừng tăng cường trận này vân hải xem trọng là trận này phụ trợ hiệu quả có phương diện này nguyên nhân nguyên nhân lớn hơn là bạch hồ y lâm trận bạch h ổ hình bóng giống lại một tiếng hồ khiếu bất quá không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương cũng không có triển khai phụ trợ quang hoàn chỉ có một đầu bạch hổ hư ảnh sau lưng vân hải hiện hiện sau đó bám vào tại k h u y ể n phần thiên thân hóa thành bạch hổ áo giáp bạch hổ áo giáp không chỉ có lực phòng ngự rất tốt hơn nữa tự mang trận này mặt khác hai đại hiệu quả c â đọng phụ trợ bờ uff mặc nó k h u y ể n phần thiên thực lực trực tiếp chướng ba thành đây mới là vân hải không ngừng tăng lên trận này nguyên nhân chủ yếu vì tăng lên trận này vân hải thế nhưng là thường thường đi săn giết hổ loại quái vật đem t ư ơ i mới linh hồn luyện hóa tiến trận pháp bất quá cũng chỉ là luyện hóa hổn mà thôi không tiếp tục đem hy hữu vật liệu luyện hóa đi vào bạch hổ y lâm trận trưởng thành giá trị không cao hơn nữa hắn còn có cái viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận càng yêu cầu cường hóa tăng lên lại có hôm nay mới vừa từ sáng tạo ra điệp vũ bách thế luân hồi đại trận cũng rất đáng được cường hóa tăng lên đáng tiếc cái cuối cùng đại trận tạm thời không dùng đến về phần trận đồ trận pháp s á c thực rất mạnh nhưng rất đáng tiếc hắn còn không có nắm giữ cường hóa trận đồ xử lý pháp cho nên tạm thời lấy tăng lên kỹ năng trận pháp làm chủ mặt bạch hổ hư ảnh khuyển phần thiên lòng tin tăng gấp b ộ i gào thét một tiếng chủ động công kích song đầu gian mối bất quá vì cho vân hải cung cấp đầy đủ thể năng hắn chỉ là sử dụng năng lượng công kích lúc này kình thiên tiểu trụ đã bị đại điệu tâm ngữ cho chia rẽ bị một đợt thổ lựu trôn vân hải thông qua thanh kỹ năng tác dụng đem kình thiên tiểu trụ hải cốt thu hồi trong lòng suy nghĩ còn có hay không cường hóa cơ quan nhân ngẫu tất yếu đương nhiên hắn chưa quên bây giờ còn đang chiến đấu cơ quan nhân ngẫu một chuyện chỉ ở nào trợt l ó e lên hủy đi những cái kia kim đậu tử đại điệu tâm ngữ đột nhiên đối sau lưng hô lớn vân hải ngoa t ạ o lần sau xuất thủ nhất định phải bí ẩn đại đ i ệ tâm n ữ hình thể rất kịp thời nhưng là phản ứng của mọi người quá chậm cũng không phải phản ứng chậm mà là không hiệu đại đại tâm n ữ muốn bọn hắn làm như thế nguyên nhân. hơn nữa đại bộ phận đều không phải là hoàng kim vương tọa người chơi cho nên đ ố i nàng mệnh lệnh chần chờ cho dù là hoàng kim vương tọa người chơi bởi vì rất ít cùng với nàng hợp tác nàng đại đa số tình huống là độc hành hiệp cho nên cũng chần chờ thế là kim đậu t ử như vậy đường hoàng bay qua bay đến đế đô biên giới nơi hẻo lánh khuyển phần thiên nổi giận nói nam tiền ngươi ngủ ngốc kém chút chơi xong vân hải cười khăn nói không có việc gì không có việc gì kim đậu t ử bị phá hư ta cũng có còn lại thủ đoạn là phiền phức điểm mà thôi ha ha tiếp đó ăn một phát tác đậu thành binh trận ba mươi sáu đạo kim sáng l ư n g lánh 36 k h ỏ a kim đậu tử tại kim quan g biến ảo vì là kim giáp chiến sĩ sau đó 36 kim trụ phong sơn đại trận kim sinh thủy long long long đại đ ị a run r à y không khí chấn động phong vân biến sắc 36 cái kim giáp chiến sĩ hình thể tăng vọt đồng thời hóa thành từng cây trùng thiên trụ lớn chính đạo người chơi bên trong đại bộ phận đều chỉ tại video thấy qua một màn này mặc dù rung động nhưng không có cắt thân thể sẽ lần này bọn hắn cắt thân cảm nhận được cảm giác mình thật sự là quá mức nhỏ bé 36 cái kim trụ đem đế đô đoàn đoàn bao vây tăng vọt đến hơn trăm mét đồng thời cấp tốc kim sinh thủy phun ra vô số phẩm chất không đồng nhất của nước đan vào một chỗ lại thủy sinh mục từng cây kim trụ từ ra bắt đầu hóa thành đại thụ che trời những cái kia đan vào một chỗ cột nước là hóa thành lẫn nhau dây dưa dây leo nhánh cây trong n á y mắt che khuất bầu trời đế đô bên trong trong nháy mắt tiến vào ban đêm vô số dây leo nhánh cây tại h cám chi tùy ý sinh trường tùy ý công kích miểu sát mấy trăm bị sợ ngây người người chơi cùng vô số phạm nhân n g o ạ tàu danh danh danh nam tiền đặc biệt thực sự không mắc cấp này hắn một cái có thể đơn đấu chúng ta tất cả video đã trải qua rất khoa trương hiện thực khoa trương hơn đại điệu tâm ngữ cũng rất lợi hại có nàng kiềm chế năm tiền chúng ta còn có cơ hội chạy đi đặc biệt ta đều không biết các ngươi ở đâu a quá đen a quang minh giáo hội toàn bộ khai có a đại từ bi tự tranh thủ thời gian già phật quang côn lôn phái kiếm con đâu nhanh a a trang diện hỗn loạn t h a nhớ một nào hơn nữa kêu thảm chiếm đa số trong lúc nhất thời rất khó tổ chức lên hữu hiệu p h á vây nhưng là có chuẩn bị về sau cũng không dễ dàng bị giết chết dù sao vân hải đã bị đại địa tâm ngữ tuấn không quá nhiều tâm lực khống chế trận pháp bất quá tử vong nhất chỉ trận pháp cũng mở ra tử vong nhất chỉ chính là kỹ năng trận pháp uy lực không được như vân hải trận đồ trận pháp ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận nhưng là phạm vi bao trùm làm theo phi thường lớn đồng dạng là đem chọn cái đế đô bao phủ ở bên trong hãn trận pháp tên là bách quỷ dạ hành đại trận khống chế một trăm các loại các dạng quỷ tiến hành công kích phòng ngự hơn nữa trận này nếu như tại hắc cắm chi như vậy uy lực đem tăng lên gấp bội như bây giờ vân hải lực công kích không đủ tử vong nhất chỉ bổ cái này nhược điểm bách quỷ dạ hành đại trận vừa mở chính đạo người chơi trong nháy mắt l o ạ n hơn tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội đồng thời tử vong nhất chỉ vì tránh né tinh ngữ lâu chủ đã trải qua tiến vào vân hải đại trận chi hắc ám đối với ma tộc mà nói không tính là gì bất quá nét đối với tinh ngữ lâu chủ mà nói hắc ám cũng không tính là chuyện gì nhưng là đợi nàng giết tới trận bất đắc dĩ khắp nơi đều là người mình cùng phó bản bên trong phạm nhân tìm không thấy tử vong nhất chỉ bỏng dáng lúc này ngoài trận đại điệu tâm ngữ phát hiện phe mình hai ngàn người vậy mà ở vào hạ p h o n g địch quân hai cái trận pháp sư phối hợp có khả năng diệt đi bốn đại công hội hơn phân nửa người nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp phá cục rất nhanh nàng đem mục tiêu khóa chặt sau l ư n g vân hải người kia chiến xa động thủ b á b á b á ba bóng người cực tốc xuất kích mục tiêu đạm lam hà diệp còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm m ư ơ i tám đại đ i đ u t i miễn h í n n dùng nhìn i ể u thuyết rất d a đạm lam hà diệp bị dọa phát sợ lại có ba cái khá quen người đồng thời công kích nàng thật là đáng sợ đối với nàng mà nói khá quen người không được là bằng hữu là một ít cao thủ từ tư liệu nhìn thấy cao thủ cái này ba cái rõ ràng không phải nàng bằng hữu ta sao chỉ có thể là những cái kia xuất hiện ở tư liệu cao thủ ba cái cao thủ đồng thời đánh l é n nàng nàng lúc nào trọng yếu như vậy thật là đáng sợ ừ m u ố n chết vân hải lạnh rên một tiếng nhớp hồn cầm cầm âm hóa hình cầm âm đột nhiên thay đổi vô số âm ba phi đao từ cầm huyền bay ra chuyển biến bắn về phía sau lưng âm ba phi đao mặc dù trong suốt vô sắc nhưng là hoàng kim chiến xa ba người còn có thể cảm giác được là bởi vì có thể cảm giác được ba người bọn họ mới mặt lộ vẻ chấn kinh màu sắc nhao n h a u lưu lại cũng xử suất riêng mình phòng ngự thủ đoạn âm ba phi đao thật sự là nhiều lắm hoàng kim chiến xa vốn là chủ tu phòng ngự cho nên áp lực không lớn chỉ là bởi vì âm ba số lượng phi đao quá nhiều mà không được không lưu giữ minh hà chi vương cùng tử kim công chủ không am hiểu phòng ngự nhưng cũng không tệ phòng ngự thủ đoạn bất quá lúc này cũng chỉ có thể bị động phòng ngự âm ba phi đao không chỉ có số lượng nhiều lực công kích cũng viễn siêu dự liệu của bọn hắn những cái kia phi đao cao thủ cấp thấp phi đao kỹ năng cũng không kém bao nhiêu năm tiền hôm nay bạo loại rồi thấy cảnh này chu linh hoảng sợ nói bao trùm toàn bộ đế đô ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận đã trải qua đủ d o a người đồng thời lại đang thi triển bạch hổ uy lâm trận ba cái hiệu quả lúc chế tạo ra số lượng to lớn lớn phô thiên cái địa âm ba phi đao cái này chiến đấu lực chí ít tăng lên một thành đi đ ừ n g hết nhìn đông tới nhìn tây a h ỗ đản lạc diệp tân vũ tức giận phi thường tức giận vô cùng hỗn đả này vậy mà tại cùng với nàng đơn đấu thời điểm vốn định hiệp trợ lạc diệp tân vũ người không được không được rút lui bởi vì lạc diệp tân vũ cùng chu linh công kích đều là không khác biệt công kích hai người bọn họ đã trải qua rét đến khó phân thắng bại quanh thân trong vòng chăm thức kiếm ý nghiêm nghị đảm nhiệm hà tiến nhập cái phạm vi này người đều đem lọt vào công kích hơn nữa những cái này công kích cũng không phải là bọn hắn cố ý phát ra chỉ là vô ý chỉ là chiến đấu dư ba ngoa tạo đặc biệt hai cái này cũng là biến thái mặc dù không năm tiền khoa trương như vậy nhưng là năm tiền nguy hiểm hơn không được không được không được ta cảm thấy năm tiền cùng tử vong nhất chỉ nguy hiểm nhất cái kia hai cái không nhìn nhân số hai vị này có thể dùng đống người chết t i ê n lặng vì là tinh ngữ lâu chủ sờ một vệt mồ hôi lạnh cũng không biết nàng hiện tại ra sao muốn không được chúng ta đi giúp tinh ngữ lâu chủ nghe nói trong trận pháp rất tối ma tộc rất có ưu thế ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi giúp đại đ ị a tâm ngữ ngoa tạo lại một cái biến thái không cần giúp nàng vậy đi giúp liệp thần quân đi g a ảnh quá trơn trượt người ta muốn đơn đấu đi đi đánh kiếm đãng bắt hoang những người kia hảo lúc này đại điệu tâm ngữ ngưng tụ ra to lớn nham thổ cự nhân chuẩn bị trực tiếp nghiền chết đạm lam hà diệp đúng vậy nàng mục tiêu hay là xuất xử lý trước đạm lam hà diệp vân hải ở trong mắt nàng còn không có đạm lam hà diệp nguy hiểm nhưng là vân hải há có thể làm cho nàng vận nguyện vân giật trận ma phong trận vân hải trước cho mình thêm hai t ầ n g bờ uff thuận tiện dùng ma phong trận ảnh hưởng một chút đối thủ ánh mắt lại gọt yếu một ít t h u tính sau đó tay trái ấn ở cầm huyền tụ lực một cái linh lực điểm sáng tại tay phải phía dưới ngưng thực đồng thời mang theo đạm lam hà diệp đủ loại né tránh chạy trốn nham thổ cự nhân mặc dù lực phá hoại k i n h người nhưng khổ người thực sự quá lớn lưu cho vân hải né tránh không gian rất nhiều bất quá tại đại địa tâm ngữ s ử suất thổ đ ộ n thổ long chi thuật về sau nham thổ cự nhân thân treo mấy đầu thổ long trước kia nàng chỉ có thể ngưng tụ năm cái thổ long mà bây giờ là bày đầu thổ long không ngừng phun ra thổ đ ộ n thổ long đánh không hạn chế loại kia nhiều như vậy thổ đánh phun tung tóe để vân hải rất chật vật nhiều lần kém chút không tránh ra về phần hoàng kim chiến xa ba người lúc này im lặng quan chiến bọn hắn đã trải qua không thể nhúng tay đã nói xong ba người bọn họ liên thủ công kích đạm lam hà diệp đâu làm sao biến thành đại địa tâm ngữ trực tiếp một t r ò hai cách đó không xa thâm hải vương quên quát ba người các ngươi đừng ngốc tất h thần a lập tức đi giúp tinh ngữ lâu chủ nàng gặp nguy hiểm nàng không nguy hiểm đại địa tâm ngữ rất không để mặt mũi địa la lớn chiến xa ba người các ngươi lập tức tới giúp ta ta không được sẽ công kích các ngươi xin tin tưởng ta lực khống chế nhất định phải nhanh xử lý đạm lam hà diệp hoàng kim chiến xa tổ ba người nhìn nhau một chút sau đó nghe theo đại điệu tâm ngữ an bài mặc dù thâm hải vương quyền là hội trưởng hơn nữa bọn hắn cùng thâm hải vương quyền quan hệ rất tốt ngược lại cùng đại điệu tâm ngữ hợp tác cũng không nhiều cũng không phải phi thường quen thuộc nhưng là bọn hắn càng tin tưởng đại điệu tâm ngữ phán đoán không vì cái gì khác đơn giản là ba cái thâm hải vương quyền đều đánh không lại đại điệu tâm ngữ hơn nữa đại điệu tâm ngữ ở công thành chiến trong lúc đó biểu hiện ra rất mạnh sức phán đoán cho nên bọn hắn lựa chọn tin tưởng đại điệu tâm ngữ quả nhiên đại đ i ệ tâm n ữ có thể tốt làm khống chế bản thân công kích không thương tổn bọn hắn mảy may bất quá bọn hắn hay là đánh phi thường cẩn thận không dám cùng vân hải chính diện m ạ c bính bởi vì bọn họ là người thừa kế mà vân hải là truyền thừa bị diện giả cùng vân hải chính diện cứng rắn ba người bọn hắn cộng lại đều rất có thể bị đoàn d i ệ t rơi đó là thật sẽ chết người đấy vân hải bị phiền kém chút chửi mẹ nhưng là cũng cầm ba cái c h â n trượt ra hỏa không có cách nào đ á n h phải trước giải quyết nham thổ cự nhân siêu siêu siêu siêu! tụ lực linh khí pháo đ ạ m lam hà diệp k ý cái gì sư m i n h a lấy tên không phải như thế đấy thật không có kỹ thuật hàm lượng mặc kệ nàng tâm lý làm sao đậu đen rauống chắc lần này tụ lực đã lâu linh khí pháo Hơn nữa còn là tiếp phần thiên phần thiên là hỏa, này, một i khắc u n p h thổ i n văn xin t a bán. Khuyển h p sư minh đạm lam hà diệp cả kinh kêu lên phải dùng một thuộc tính a khuyển phần tiến quát ta sẽ không một thuộc tính thực là có lỗi với đạm lam hà diệp vân hải cười nói yên tâm nét hỏa thuộc tính cũng không thành vấn đề đang khi nói chuyện vân hải đã trải qua mang theo đạm lam hà diệp rời xa nham thổ cự nhân t hướng đế đô phương hướng đại trận tới gần không có đại điệu tâm nữ chủ công hoàng kim chiến xa ba người cũng không dám đuổi đến thật chặt mà lúc này đại điệu tâm nữ chính đang giải trừ nham thổ cự nhân bởi vì cái kia vừa phát linh khí pháo ma hỏa chính tại nham thổ cự nhân nội bộ bộ c phát linh khí pháo bạo tạc chỉ là vì h oanh mở mặt ngoài nội bộ ma hỏa tàn phá bừa bãi cho dù là đại điệu tâm nữ cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể giải trừ kỹ năng bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu chương ò n tại t ì du sáu trăm một mươi chín nguy hiểm lá sen đại điệu tâm ngữ lời còn chưa dứt hai tay kết ấ n đế đô thành tường bên ngoài mặt đất đột nhiên dâng lên một bức tường cao không ngừng sinh trưởng tường cao vân hải mặt tối sầm lập tức hướng phi nhưng vẫn là đã chậm tường cao thẳng đứng sinh trưởng đến độ cao nhất định lập tức ở đỉnh hướng ngang sinh trưởng vừa vặn ngăn ở vân hải thăng đường đồng thời tường cao hai đầu đã ở hướng ngang sinh trưởng ý đồ đem vân hải cùng đạm lam hà diệp vây ở nửa vây quanh trong không gian vân hải đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết cầm âm đột nhiên kịch liệt linh lực điên cùng rót vào bạch hồ áo giáp chi bạch hồ áo giáp bành trướng khuyển phần t i ê n thân thể tùy theo sinh trưởng tốt khí thế liên tục tăng lên cái này không phải là cái gì trật pháp chỉ là đơn thuần điệu tăng cường bạch hồ áo giáp thôi mà vân hải cùng đạm lam hà diệp đã trải qua tiến vào bạch hồ áo giáp cùng khuyển phần t i ê n ở giữa vật g h é p chi khuyển phần t i ê n không cần vân hải phân phó ba cái đầu đồng thời ngưng tụ thuộc tính năng lượng pháo đánh nhắm ngay nửa vây quanh không gian cửa ra duy nhất đại đ i ệ tâm ngự bốn người ở tại phương vị Bất quá. hoàng kim chiến xa ba người đã rút lui đi sang một bên cứng rắn sự t ì n h hay là giao cho đại điệu tâm ngữ so sánh theo sách bọn hắn chơi đuổi đánh lén đi bên này động tính to lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người nguyên một đám khỏe mắt quất thẳng tới trang diện này tuyệt đối khai quệ a đại điệu tâm ngữ một chiêu này lại thả gấp năm lần t à hưu có thể một hơi vùi lấp trước mắt cái này đế đô mà nàng hiện tại chỉ là đối phó vân hải khẳng định không có đem chiêu này thi triển đến cực hạn bởi vì đó cũng không phải sát chiêu ít nhất là làm không xong tại chỗ tùy ý một vị cao thủ cũng không biết cực hạn của nàng ở nơi đó ta cảm thấy chúng ta hẳn là lui xa một chút nhất định phải a muốn không được chúng ta trước vầy xem một chút vầy xem xong lại đánh nói đùa cái gì xem kiếm hoa xoa muốn chết chịu chết đi c ạ t bã bên kia vân hải cầm âm lại biến nhớ hồn cầm rượu âm sinh liên chiêu này cường hóa kỹ năng linh khí pháo mà linh khí pháo đã ở khuyển phần t i ê n khẩu hình thành chính là cái k i a ba khỏa thuộc tính đạn pháo theo vân hải cùng khuyển phần t i ê n xứng hợp việt đến càng ăn ý một chút kỹ năng đã trải qua có thể mượn k u y ể n phần t i ê n lực lượng trực tiếp thi triển bất quá một chút cần thiết thủ thế động tác vẫn là muốn có như hắn lúc này tay phải vững vàng đặt tại cầm huyền tự lực vân hải hét lớn một tiếng đại điệu tâm ngữ đang ở cách tấn hai tay khẽ run lên kém chút phạm sai lầm vây xem đảng nhóm thế công trần một giây vô luận như thế nào vân hải mình là rất hưng phấn hơn nữa ba khoản linh khí pháo làm theo thuận lợi phát ra mặc dù là mượn khuyển phần thiên lực lượng ra chiêu nhưng chân chính nắm trong tay trả là chính hắn ba viên đạn pháo song hành mà ra lẫn nhau ở giữa duy trì một cái vi diệu khoảng cách vậy mà tạo thành một cái nông cạn tam tài trận bất quá không có kỹ năng và trận đồ ủng hộ cái này nông cạn tam tài trận chỉ có rất giống nhau hiệu quả nhưng là đầy đủ một chút hiệu quả đầy đủ để ba viên đạn pháo đồng thời bạo tạc uy lực tăng gấp đôi đại điệu tâm ngữ không hiểu trận pháp nhưng cũng có thể nhìn ra cái này ba viên đạn pháo ở giữa ẩn ẩn có liên hệ nào đó lập tức không còn dám có bất kỳ c h ầ n trở ma pháp siêu đại đ ệ u chi nắm đại điệu tâm ngữ cùng song đầu r ắ n mối đồng thời kiều quát một tiếng các nàng cũng bị vân hải lây nhiễm ra chiêu thời điểm lớn tiếng hô lên chiêu thức tên khi thế quả nhiên tăng lên rất nhiều bản thân cảm giác kỹ năng uy lực cũng tăng lên một chút xíu một đôi nham thủ cự thủ tại các nàng trước người chui từ dưới đất lên mà ra hai tay ô m quyền quyền tâm hướng ra phía ngoài vừa vặn bao trùm bay vụt đến ba viên đạn pháo sau đó khép lại vơ anh to lớn tiếng nổ đùng đoằng vang lên nham thủ cự thủ trực tiếp bị tắt nát nhưng ba viên đạn pháo cũng tan thành m â y khói cái này một hiệp bất phân thắng bại nhưng mà ở nơi này bụi đất tung bay một giây bên trong đại điệu tâm ngữ cùng s o n g đầu rắn mối không thấy vân hải biết rồi các nàng chui vào dưới nền đất nhưng là không có biện pháp gì tốt nếu như không được yêu cầu duy trì 36 kim trụ phong sơn đại trận hắn có lẽ có thể cân nhắc dùng viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử c h i hồng lưu thử xem nhưng là bây giờ hắn phân không ra nhiều như vậy lực lượng mặc dù hắn hiện tại chỉ yêu cầu duy trì 36 kim trụ phong sơn đại trận tồn tại là được không được yêu cầu điều khiển dây leo nhánh cây hoặc là có nước kim thương loại hình công kích nhưng chỉ là duy trì cũng rất tiêu hao linh lực thăng thiên vân hải cao mày nói k h u y ề n phần thiên mặc dù không lớn nữa thích thăng thiên hai chữ này nhưng vẫn là phi thiên không hắn cũng có thể cảm giác được mặt đất trở nên nguy hiểm song đầu rắn mối cái này độ năng lực quá đ tại s o n g đầu rắn mối phụ trợ đại điệu tâm nữ g có thể tại đại điệu tri hạ tự do hoạt động kỹ năng thậm chí còn có thể đạt được nhất định tăng phúc quá vô s ỉ lúc này đạm lam hà diệp tính ra vân hải linh lực tiêu hao không sai bị lắm đem một hạt hồng sắt dược hoàn cho hắn vân hải không chút suy nghĩ tiếp nhận ăn linh lực lập tức khôi phục nhanh chóng hơn nữa không chỉ là linh lực đang khôi phục thể năng cũng đang khôi phục vật lý và pháp thuật lực công kích cũng nhận được một chút tăng phúc quả nhiên đạm lam hà diệp dược tề dược hoàn đô không được chỉ có một cái hiệu quả vậy xem hoàng kim chiến sa nhìn thấy một màn này nghi ngờ nói đây là tâm nữ nói nguy hiểm không thế nhưng là cũng không có gì a tất cả mọi người tự mang tiếp tế không khác biệt ta t ử kim công chủ lắc đầu nói đây không phải thông thường linh lực dược hoàn các ngươi không cảm thấy năm tiền khí thế tại tăng lên sao minh hà c h i vương ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm thấy chẳng lẽ tại lúc này đạm lam hà diệp lại cho vân hải mấy hạt dược hoàn vân hải ăn về sau thể năng hạn cùng linh lực hạn tạm thời tăng lên gấp hai cái này nhưng có điểm d ọ người vân hải phát giác được điểm ấy về sau hai mắt loại sáng lần này có thể không được cân nhắc đơn vị thời gian bên trong tiêu hao phóng thích đủ loại đại chiêu cái này còn không kết thúc tại vân hải bản thân móc thuốc uống đạm lam hà diệp tại tiến phó bản trước cho chủ yếu là khôi phục sinh mệnh tạm thời tăng lên tinh thần thuộc tính mấy người dược tề dược hoàn đạm lam hà diệp rốt cuộc thi triển ra bản thân duy nhất có thể thuần thục sử dụng trận pháp kỹ năng tên thiên kiếp m ị ảnh đại trận loại hình trang bị kỹ năng chất không đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu không công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu thi thuật giả nhất định phải là nữ tính nét tiếp xúc qua thiên kiếp vô luận thành bại hoặc đứng ngoài quan sát chủng tộc yêu cầu không hiệu quả lấy tự thân là trận nhãn lấy tự thân mang theo thiên kiếp khí tức làm dẫn triệu hoán tiểu thiên kiếp chi lực tại trận pháp. chi nhảy m ố i lậu thiên kiếp không khác biệt xét đánh trận pháp phạm vi bên trong tất cả sinh mạng thể nhưng đối phe mình mục tiêu chỉ có lôi t h u ộ c tính tăng thêm hiệu quả đối với địch nhân mới sẽ tạo thành tổn thương đồng thời tại địch quân công đức hoặc điểm t ờ cờ rất gần dẫn phát thiên kiếp số không giới điểm lúc có thể sớm dẫn phát hắn thực thiên kiếp giáng lâm thực thiên kiếp giáng lâm đem công kích trừ thi thuật giả bên ngoài tất cả mục tiêu thời gian cùn đồ mười hai giờ yêu cầu vật liệu thiết yếu thiên kiếp khí tức sẽ không hao tổn thiên kiếp khí tức càng mạnh dẫn tới tiểu thiên kiếp uy lực càng cao tự thân vượt qua thiên kiếp càng nhiều trận pháp uy lực cũng càng Còn tại tìm vong du chi vong trận thiên lộ miễn tại tìm tiểu thuyết. Bài du phí lộ đây ù a trực tiếp, 32 vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn, dùng, nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng. 620, không người thiên cuốn Chương lôi miễn người kiếp. phí vạn bản nhìn, dùng, nhìn dàng. Không dễ đ là đạm lam hà diệp nguy hiểm nguyên nhân chủ yếu đại điệu tâm ngữ vô ý từ cái nào đó con đường biết được đạm lam hà diệp biết cái này một cái kỹ năng liền đưa nàng gia nhập nhân vật nguy hiểm danh sách chi đạm lam hà diệp sức chiến đấu rất yếu nhưng là kỹ năng này quá nguy hiểm hơn nữa đây là một cái không có bất kỳ hạn chế nào kỹ năng cũng là một cái theo đạm lam hà diệp thực lực tăng trưởng mà không ngừng cường hóa trưởng thành hình kỹ năng hơn nữa mỗi lần độ kiếp sau trưởng thành đều là tính chất nhảy nhót mặt khác kỹ năng này chả có duy nhất tính toàn bộ trò chơi một cái như vậy là một cái điểm công đức rất gần mười vạn sắp nên đón lần thứ ba công đức thiên kiếp đại điệu tâm ngữ mà nói tiến phó bản trước nàng chuẩn bị rất nhiều độ kiếp dùng đồ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào nàng mặc dù để hoàng kim chiến xa ba người đánh lén ám sát đạm lam hà diệp nhưng không nghĩ tới nhất định có thể thành công cho nên lo trước khỏi họa bất quá nàng vẫn là không có lòng tin có thể ở đây trận sống sót bởi vì khả năng yêu cầu độ kiếp không chỉ là nàng cái kia kỹ có thể nói rõ bên trong viết rất mơ hồ cái gì gọi là rất gần dẫn phát thiên kiếp số không d ư ớ i điểm Cái bao nhiêu tính là rất gần như thâm hại vương quyền cũng hơn chín vạn điểm công đức có tính không rất gần mười vạn cho nên khi nhìn đến đạm lam hà diệp thi triển trận pháp về sau đại điệu tâm ngữ bắt đầu đ ư ờ n g chạy ý đồ tại trận pháp thành hình trước đó chạy ra trận pháp phạm vi bao trùm đương nhiên nàng chưa quên nhắc nhở đồng đội tất cả mọi người rút khỏi ba ngàn mét đám người nghe đến đại điệu tâm ngữ đạm lam hà diệp biến sắc đột nhiên nghĩ đến chính mình cái này trận pháp giống như rất nguy hiểm dẫn phát thực thiên kiếp sau thế nhưng là không nhìn được ta cái kia sư h u n h nàng xấu hổ、hỏi. ta giống như làm sai chuyện tại nàng nói chuyện trước đó trận pháp đã trải qua triển khai trực tiếp bao trùm bàn kính năm trăm l i n đại điệu tâm ngữ rất không may không chạy ra cái phạm vi này tiếp theo đạm lam hà diệp không tự chủ được khiêu vũ rất xinh đẹp rất u y ê n c h u y ể n rất mê người nhưng là tất cả người mặt đều đen bọn hắn nhìn thấy thiên không lôi vân hội tụ hơn nữa không chỉ một chỗ chỉ ít trăm chỗ tiểu thiên kiếp lôi trực tiếp không được bù r ứ t dứt khoát khoát đ ệ u tiến vào giai đoạn thứ hai thực thiên kiếp giáng lâm vân hải sắc mặt cứng ngắt nói lá sen ngươi làm đạm lam hà diệp vẻ mặt cầu xin gật gật đầu ân vân hải lòng mang hứa tưởng có thể giờ khác này tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu riêng phần mình đem phòng ngự loại đạo cụ đồ phòng ngự kỹ năng đều lấy ra trang bị vân hải cũng bắt đầu khẩn cấp bố trí đủ loại phòng ngự trật pháp làm sao có nhiều người như vậy độ tiếp đại điệu tâm ngữ tâm đều đang run rẩy tại đồng dạng run rẩy xong đầu rắn mối dưới sự trợ giúp giữ lên từng tầng từng tầng phòng ngự các nàng đã không có bất luận cái gì lòng tin có thể quá độ kiếp thành công nhưng là các nàng không thể bông tha chống cự ít nhất cũng phải vượt qua đợt thứ nhất t h i ê n k i ế p không thể mất mặt dù sao rất nhiều người đang ở trực tiếp đâu hoàng kim chiến xa thán phục ngồi trên mặt đất có chút tê liệt đế a đây là hủy gì t a tử kim công chủ hoàn toàn trận tròn mắt làm sao sẽ có nhiều người như vậy độ kiếp minh hà c h i vương c ư ờ i khổ ta có thể cảm giác được có ta một phần thâm h ả i vương quyền cũng có ta gia ảnh không ta chu linh ta cũng không có đạm lam hà diệp chỉ có địch người mới sẽ rất phát đám người lần nữa im lặng nàng địch nhân lần này có hai người a cho nên có thể minh bạch vì cái gì đồng thời xuất hiện trăm chỗ kiếp vân đoán chừng hiện tại rất nhiều tại đế đô trong trận pháp chính đạo người chơi đang ở hướng bên này pha vây vừa vặn bị đạm lam hà diệp trận pháp bao phủ sau đó thực thiên kiếp đến, đến rồi đế đô trong trận tử vong nhất chỉ chờ người mặc dù bị bóng tối bao trùm nhưng cũng có thể phát giác được một sóng lớn thiên kiếp đến rồi thật sự là thiên kiếp khí tức rất quen hơn nữa lần này uy áp quá to lớn tử vong nhất chỉ cùng tinh ngữ lâu chủ không nói hai lời trực tiếp từ bỏ chiến đấu chạy trốn mới là khẩn yếu nhất sự tình hai người bọn họ tại ngoài trận muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng nếu như tại trong trận trong khoảnh khắc bị thiên k i ế p khóa chặt chạy ra trận pháp phạm vi cũng vô dụng Chứ bọn họ hai chu linh cùng lạc diệp tân vũ cũng không ở trong trận cho nên rất an toàn bất quá những cao thủ khác đại bộ phận đều ở trong trận không trốn mất đặc biệt là vân hải dứt khoát tại đạm lam hà diệp bên người đồng thời bị chăm nói thiên k i ế p khóa chặt cơ hội không có đường sống có thể nói các loại chờ thiên k i ế p ấp đủi đủ về sau giáng lâm hắn ổn thỏa địa lọt vào mạnh nhất công kích sư minh có lỗi với đạm lam hà diệp tràn ngập áy náy nhìn lấy hắn thu trận pháp mặc dù không có gì dùng nhưng vẫn là nhận lấy đi phòng ngừa càng nhiều địch nhân tiến trận kỳ thật tại trận người bên ngoài khi nhìn đến kiếp vân sau chạy muốn không được ta thay ngươi càng thiên kiếp a thiên kiếp không được sẽ công kích ta vân hải bất đắc dĩ thở dài nhiều như vậy thiên kiếp phạm vi công kích khẳng định cực lớn ngươi không bảo vệ được bất luận người nào ra ngoài đi tâm tính thiện lương mệt mỏi đạm lam hà diệp a năm tiền trực tiếp ở giữa ha ha dẫn chương trình tâm tính thiện lương mệt mỏi ha ha ta cởi trên nỗi đau của người khác rồi ha ha cùng, cùng. trăm người thiên kiếp suy nghĩ một chút cũng phải say say đát những người này chết chắc không được yêu cầu bất luận cái gì hoài nghi trăm người độ kia ế p trang diện này ai ra ra ta muốn hỏi một câu còn có ai còn có ai còn có ai đằng sau cùng còn có ai phía trước bị vùi dập giữa chợ còn có ai hà diệp tỉ tỉ không ngừng cố gắng a còn có ai lá sen nữ thần lần sau công thành dùng chiêu này hơn nữa phạm vi muốn mở rộng đến đường kính năm ngàn mét mắt nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn vân hải càng thấy tâm mệt mỏi đây là hắn f a n hâm mộ a lúc này đại đ i ệ tâm ngự p a n hâm mộ đủ loại a đủi nàng mà cái này liền là của người khác p a n hâm mộ vân hải ngồi xuống, vỗ vô khỏe u y miệng giật ê một cái tầm đối vượt qua đợt thứ nhất thiên kiếp càng thêm không có lòng tin cùng hắn cùng đại điệu tâm ngữ không sai bị lắm tuyệt đại đa số bị thiên kiếp tỏa định người chơi trước mắt duy nhất ý nghĩ là vượt qua đợt thứ nhất thiên kiếp tại trực tiếp ở giữa người xem trước mặt bản thân mặt núi chỉ ít vượt qua đợt thứ nhất trăm người thiên kiếp cũng là một loại thực lực tán thành Đúng không? đương ú n không? g đ nhiên cũng có vô cùng ít ỏi một số người vọng tưởng tại thiên kiếp chi sống sót giờ này k h ắ c này điên chạy chạy chối chết người chơi có rất nhiều nhưng là một đi ra ngoài bị còn lại không có bị thiên kiếp tỏa định người đuổi đã trở về những người kia cũng không muốn bị thiên kiếp tác động đến cho nên độ kiếp người vẫn là tập hợp một chỗ tốt hơn chu linh đã trải qua thân ở hơn hai m é t bên ngoài cao giọng h ồ nam tiền dạ ảnh các người ủng hộ a ta sẽ thay các người n h ặ t xác còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm hai mươi mốt các ngươi đang nói cái này sao thu thi nê thàn đã a vân hải trực tiếp mắng đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đối đại điệu tâm ngữ chờ người hồ ngươi có còn muốn hay không sống a liệp thân quân nói nhảm thu phong đ ê n g ữ có biện pháp m a u nói toàn bộ nghe lời ngươi huyễn triệu tịch v â n v â nhanh n lên đại điệu tâm ngữ ngươi có biện pháp thâm hải vương quyền có biện pháp toàn bộ nghe lời ngươi thiên tinh tôn giả m a u nói a vân hải cười một tiếng để cho các ngươi người toàn bộ phóng khai tâm thần áp chế đối địch tý của ta tốt nhất đối t a c ó thiện ý ta có biện pháp đối kháng trăm người thiên kiếp nhưng là xác suất thành công không dám hứa c h ắ c đ á n g người không có vấn đề những cái kia vây xem đảng nhóm cũng rất tốt hắn muốn làm gì lại nói bọn hắn cùng vân hải cũng không có ân đ o á n cá nhân cho nên lúc đầu chỉ có đối kháng được ý càng nhiều hơn chính là chiến ý cho nên phải áp chế địch ý rất đơn giản bất quá thiện ý có chút khó khăn bọn hắn cùng vân hải cũng không phải bằng hữu vì xem kịch bọn hắn cố gắng đem hắn xem như bản thân nhận biết bằng hữu vân hải hai tay phi tốc kết ấn từng mai từng mai đủ mọi màu sắc trận pháp linh tinh bay ra dung nhập tất cả người chơi thể nội tất cả người chơi đều cảm giác được bản thân cùng vân hải nhiều hơn một kia liên hệ không đúng chu linh đột nhiên hiểu cái gì ta giống như bị thiên kiếp khóa được tinh ngữ lâu chủ cười khổ ta cũng là bị năm tiền hố vân hải ha ha ha ha. bây giờ mới biết quá m u ộ n rồi lúc đầu vây xem đảng nhóm cùng nhau dựng thẳng lên chỉ chửi ấm lên mà những cái kia lúc đầu bị thiên kiếp tỏa định người tâm lý thư thản cho vân hải điểm cái khen nhân sơn nhân hải kim thân trận vân hải trợ quát một tiếng gần hai đạo kim quang tử những cái kia người chơi thể nội bay ra du nhập trong cơ thể hắn đồng thời vân hải lại đem ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận giải trừ khôi phục t á t đ ầ u thành binh trận đem nguyên một đám cao lớn kim giáp chiến sĩ dung làm một cái to lớn không kim giáp chiến sĩ cái này kim giáp chiến sĩ ẩn ẩn có biến thành tướng lĩnh xu thế hắn mới vừa nói kim thân trận đối vân hải hiểu rõ vô cùng chu linh kinh nghĩ nói cái này trận pháp không phải chỉ có thể đối cảnh giới thấp với mình người sử dụng sao cảnh giới của chúng ta hẳn là giống như hắn a hơn nữa hắn đẳng cấp trả không cao hơn ta là thiên kiếp số lần ta nhiều một lần mà thôi hắn làm sao có thể đem cái này trận pháp tác dụng tại chúng ta thân thử vong nhất chỉ bay ra đế đô nghe vậy cười l ạ n h nói ngây thơ có được trận pháp loại luyện hóa thuật người hơi cải biến một cái trận pháp không nên quá đơn giản tử vong nhất c h ỉ cũng học xong một loại trận pháp luyện hóa thuật mặc dù không vân h ả i cao cấp nhưng cũng không kém cho nên hắn kỹ năng trận pháp cũng cùng lúc đầu đạt được thưởng có chỗ khác biệt nhân sơn nhân hải kim thân trận nguyên bản chỉ có thể tác dụng với cảnh giới thấp hơn thi thuật giả lại đối thi thuật giả thần mật sinh vật nhưng là bây giờ trận này có thể tác dụng với bất kỳ cảnh giới nào không cao tại thi thuật giả lại đối thi thuật giả không có ác ý sinh mạng thể đáng tiếc không có luyện hóa ra trận hồn hiệu quả chỉ nguyên bản cường đại một chút như vậy bất quá đầy đ ầ c h ỉ ít thi triển trận pháp điều kiện phong khoán tất cả bị dung nhập trận pháp linh tinh người chơi đều cảm giác được thuộc tính của mình đạt được một chút tăng lên đồng thời thể năng và linh lực cũng bị cầm tiếp theo chậm rãi rút ra lấy những cái kia thể năng và linh lực chuyển hóa làm lực lượng dung nhập vân hải thể nội sau đó vân hải đem phần lực lượng này đại bộ phận ra chỉ đến to lớn kim giáp chiến sĩ thân kim giáp chiến sĩ không có tiếp tục bành trướng ngược lại cấp tốc thu nhỏ nhưng thân áo giáp đã trải qua từ chiến sĩ áo giáp chuyển biến làm tướng quân áo giáp cuối cùng một cái cao hai mươi m kim giáp tướng quân ngạo nhưng mà lập kiếm chỉ thiết kim sáng lần lánh sau lưng kim giáp tướng quân ngưng luyện ra một đối cánh chim màu vàng. cánh chim màu vàng chấn động kim giáp tướng quân phóng lên tận trời lao thẳng tới t h i ê n tiếp ngoa tạo n a m tiền đừng phát điên a mau dừng lại a ta không muốn chết a xong tìm đường chết ta đây là b à n h trướng n a m tiền lần này toàn bộ bị hắn hô chết hiện tại ta đối với hắn tràn ngập vị h r í trận pháp có thể hay không rời đi ta n a m mơ đi mọi người xuất thủ một lượt đi có lẽ thật có thể đánh tán t h i ê n tiếp v â n v â n mọi người cùng nhau động thủ dù sao không động thủ cũng là chết động thủ còn có một dây sinh cơ lần này bị năm tiền hô chết rồi lần sau gặp được hắn nhất định vào hắn đại điệu tâm ngữ giải trừ bản thân thân phòng ngự cũng bắt đầu chuẩn bị công kích ra ảnh chờ người lại càng không cần phải nói phòng ngự lúc đầu không mạnh bọn hắn hiện tại gửi hy vọng ở thật có thể đánh tán tiên h kiếp chăm nói thiên kiếp không đúng hiện tại bởi vì vân hải đem người liên lụy vào thiên kiếp phạm vi dẫn đến thiên kiếp phán định độ kiếp nhân số tăng vọt thiên kiếp vi lực cường hóa gấp m ộ ư ơ i lần có thửa mạnh như vậy thiên kiếp rơi xuống cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi trừ phi tất cả mọi người tập lực lượng chế tạo một đạo phòng ngự vấn đề là lực lượng triệt để tập dung hợp là không làm được thế là đánh tán tiên kiếp liền trở thành biện pháp duy nhất mặc dù tất cả mọi người không báo hy vọng gì, nhưng vì một dây sinh cơ đều xuất thủ đương nhiên tại tâm lý trong miệng đều là hung hăng chớ chú vân hải công kích mặc dù cũng làm không được triệt để tập d u n g hợp nhưng là mục tiêu là nhất trí liên tiếp theo kích hiệu quả về sau quả vẫn là rất khả quan đặc biệt là tại tinh ngữ lâu chủ các loại chờ người tinh minh dưới sự chỉ huy cùng nhau cùng thuộc tính hoặc tương tự năng lực người chơi tập h ò a công kích cùng một cái điểm hiệu quả đem sẽ tốt hơn kim giáp tướng quân vọt thẳng tiến kiếp vân chi kiếp vân quận quận lôi minh quận quận kiếp vân chi thỉnh thoảng lấp lóe loá mát kim quan bộ phận kiếp vân, tiêu tán, đã có càng nhiều kiếp vân hợp lại những người khác công kích cũng đến rồi đợt thứ nhất công kích đánh tan vài trăm mét ký vân vì là kim giáp tướng quân tranh thủ một chút thời gian vân hải tại thời khắc này đem chính mình cùng khuyển phần thiên thân phụ trợ trận pháp toàn bộ tái ra cái kim giáp tướng quân cái sau càng thêm c ú n b á n h tử vong nhất chỉ các loại trợ trận pháp sư đều làm không được trận pháp l y thể cho nên chỉ có thể đủ loại phụ trợ ra chỉ cho còn lại người chơi tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn đạm lam hà diệp đủ loại phi đủ loại phát dược tề dược hoàn cái này họa là nàng xông đi ra gánh chịu điểm trách nhiệm là nhất định nàng dược để mấy cái hội trưởng phó hội trưởng như có điều suy nghĩ thuốc này hiệu quả hệ thống cửa hàng bán mạnh hơn nhiều bất qu những thuốc này đối ma tộc tăng phúc càng lớn đối chính nói người chơi hơi có chút tổn thương còn tốt tổn thương tương đối nhỏ nét chỉ là không thể tăng lên thuộc tính cường hóa chỉ có thể cường hóa thuộc tính cơ sở dù sao nàng dược là chuyên môn làm cho ma tộc nhà chơi lúc này nếu có thao thiết tốt gia ảnh đột nhiên cảm thán một câu cách nàng gần đây liệp thần quân trước đó đơn đâu tới nghe vậy xưng sở thao thiết thế nào gia ảnh thao thiết có thể ăn dưới tất cả công kích chuyển hóa làm thuần năng lượng cho chủ nhân không thể tập t r ệ t để tập dung hợp tất cả công kích liệp thần quân lập tức vui vẻ đúng a sau đó sắc mặt đ ổ giống như chỉ có tân xuân tam diệp thảo có thao thiết ta gia ảnh thở dài đúng vậy à các người đang nói cái này sao còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi c u ố n tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm hai mươi hai năm tiền phải chết gia ảnh cùng liệp thần quân bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy đạm lam hà diệp ôm trong ngực một cái tiểu thú rất vô tội nhìn lấy bọn hắn d ê thân mặt người hắn mắt tại dưới nách hổ răng người chảo chính là tiểu thao thiết tiểu thao thiết á p giống như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ gia ảnh khỏe miệm gi n g ư ơ i là nó chủ nhân cái kia vô dụng liệp thần quân vừa mới mặt lộ vẻ vui mừng trong nháy mắt ngưng kết chuyện gì xảy ra làm sao vô dụng gia ảnh nhìn qua rất vô tội đạm lam hà diệp thở dài một tiếng bởi vì trước mắt vị mỹ n ữ kia cơ bản sẽ không bất luận cái gì công kích thủ đoạn làm phụ trợ cũng rất miễn cưỡng cái kia dẫn phát thiên kiếp trận pháp là nàng mạnh nhất thủ đoạn liệp thần quân tuyệt vọng đạm lam hà diệp vẫn là rất dáng vẻ vô tội nàng không phải cố ý gia ảnh ta rất khỏe ngươi làm thế nào chiếm được thao thiết công nhận thực lực của ngươi đạm lam hà diệp lần kia cùng như vương bọn hắn đánh thí luyện phó bản gặp có ba lá bọn hắn. sau đó ta một bên người đều chết sạch thừa ta c ỏ ba lá bên kia cũng còn lại nàng ta lúc đầu nghĩ đầu hàng kết quả không được cẩn thận rơi xuống vách đá c ỏ ba lá truy sát tới sau đó gặp được một đối thao thiết tựa như là s o n g b à o thai đều rất tham ăn ta cái này chỉ là bởi vì thích ăn ta làm dược mới cùng ta c ỏ ba lá đây chẳng qua là bị đánh p h ụ gia ảnh cùng liệp thần quân lại là dùng dược gạt một cái cổ hùng thú về nhà cái này số phận ngươi xác định ngươi không được là nhân vật chính gia ảnh cùng liệp thần quân lúc nhau đều thấy được đối phương mắt cực kỳ hâm mộ chính bọn hắn sùng vật cùng phong cách chiến đấu của mình không phải rất dựng càng không phải là cái gì hy hữu huyết mạch nhưng bọn hắn vẫn là cao thủ nhưng mà đạm lam hà diệp cái này liền tam lưu hàng ngũ đều không chen vào được người vậy mà thu được cổ hông thú cấp bậc hy hữu sùng vật hào tâm đau xót thật hâm mộ bất quá t h a o thiết loại này sùng vật cũng không thích hợp bọn hắn cho nên cũng dừng bước tại hâm mộ ngược lại là có người khi nhìn đến đạm lam hà diệp trong ngược tiểu thao thiết về sau sinh ra giết người đ o ạ t bảo suy nghĩ nhưng mà sùng vật triệu hắn là kỹ năng à giết chủ nhân mấy trăm lần cũng bạo không được thao thiết giết người đoạt bảo bạo bình thường là trong nhận chứa đồ đồ vật người mặc đeo đồ phòng ngự phụ trợ trang bị cũng có phi thường thấp tỷ lệ bị bạo nhưng là trang bị kỹ năng thẻ loại vật này trước mắt còn không người bạo quá hơn nữa đây dù cho thực sự bạo đến kỹ năng thẻ cũng chưa chắc hữu dụng vì làm sùng vật khế ước là cùng người chơi ký kết không phải cùng kỹ năng thẻ ký kết cho nên tại tuân gia kỹ năng thẻ sau tấm thẻ này khả năng phế đi thế là giết người đoạt bảo suy nghĩ cũng mất hơn nữa bây giờ còn là đối kháng thiên kiếp cần gấp nhất bọn hắn không muốn c h ế ta hiện tại thăng cấp không dễ dàng à bọn hắn những cái này năm thập ngũ cấp tả hữu người chơi nếu như không có lớn nhiệm vụ t h ă như g một cấp cầu đều yêu cầu lần này tinh ngữ lâu chủ bọn hắn cũng là khống chế đế quốc cao tầng sau đó cất đoạn mà vân hải chờ người trực tiếp giết chóc tiến lên ma tộc người chơi đi đều là tội ác lộ tuyến cho nên ma tộc nhà chơi thiên kiếp vi lực mạnh hơn xác ý trần đấy Chính đạo người chơi chủ phải đi là công h có ta, ta có đức suy yếu tội ác nhà chơi lực lượng tội ác bấy nhiêu công đức nhà chơi lực lượng khống chế vân hải hiện tại có chút khống chế không nổi kim giáp tướng quân khoảng cách quá xa hơn nữa trận pháp ly thể càng ngày càng khó lấy đã khống chế bất đắc dĩ vân hải chỉ có thể để khuyển phần thiên trở đi hắn chủ động bay về phía thiên tiếp những người khác thấy thế gia ảnh chu linh các loại chờ ma tộc người chơi chủ động cùng mà tình ngữ lâu chủ liệp thân quân đại đ ị a tâm ngữ các loại chờ chính đạo cao thủ cũng không có lạc hậu sau đó những cái kia lúc đầu không nghĩ bay đi chính đạo người t r ờ i cũng bay đi bây giờ là l i ề u mạng một lần sao có thể lùi b ư ớ c đâu mặc dù không hiểu vân hải các loại chờ người vì sao phải đi nhưng bọn hắn c ũ n g có thể cũng hứa vân b i ể n đã phát hiện cái nào đó lỗ thủng bọn hắn cùng tới làm gì vân hải n g h i ngờ hỏi khuyển phân thiên khuyển phân thiên thừa nhận to lớn thiên kiếp áp lực toàn thân là mồ hôi nghe vậy thanh em khàn khán nói ngươi ở đây hỏi ta vân hải khuyển phân thiên ta còn muốn hỏi ngươi đâu? hỏi vân, vân. vân hải cười n g khổ ta chỉ là muốn khoảng cách gần một chút khống chế trận pháp và kim giáp tướng quân không tìm được cái gì lỗ thủng con tốt nhiều người như vậy phi thiên công kích thiên kiếp sẽ bị coi là khiêu khích thiên kiếp sẽ tăng cường đại thiên kiếp đã tại tăng cường tất cả kiếp vân dần dần hội tụ thành một đoá nồng nặc tựa như một bãi mặt thủy lúc đầu màu trắng lôi đỉnh đã trải qua biến thành màu đen nhánh một đạo đen nhánh thiên lôi rơi xuống trực tiếp vỡ nát t r ă m cái nhà chơi năng lượng công kích chém đứt kim giáp tướng q u â n một cái cánh tay đá người n g ngoa t à o ta phát hiện tại chạy trốn còn kịp sao phải chết phải chết phải chết a quả nhiên bị năm tiền hố chết đều là năm tiền sai năm tiền tội đáng chết và lần năm tiền muốn xuống địa ngục phật viết năm tiền phải chết đế a nhân đạo hủy diệt năm tiền a ta muốn đem năm tiền ném ở trong trào dầu nổ sắp vỡ nhớ phải gọi ta ta muốn ăn một miếng vân hải thực không thể trách ta là chính các ngươi cùng theo tới a nhưng mà nét bọn hắn hiện tại chắc chắn sẽ không nghe hắn cái này nổi hắn cóng định đánh cược lần cuối a mắt thấy đen như mực k i ế p vân ngưng tụ ra một cái đen nhánh lôi lòng ra ảnh c h ầ m giọng nói tất cả mọi người lực công kích đạm lam hà diệp lá sen dùng n g ư y i mạnh nhất công kích công kích t i vân đạm lam hà diệp một n ộ n g thế nhưng là ta không được sẽ công kích kỹ năng a ra ảnh hà muốn thổ huyết vân hải nhìn thấy đạm lam hà diệp hoài thao thiết hai mắt tỏa sáng cấp tốc bay qua tay phải tại đạm lam hà diệp cái chán khắc họa một cái đơn giản trận pháp tay trái tại chính mình thân khắc họa một cái phức tạp trận pháp tất cả mọi người công kích đạm lam hà diệp vân hải quát la sen đợi chút nữa ngươi đừng có bất kỳ kháng cự nào a a có thể có thể không có vấn đề còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đù trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm hai mươi ba ấy trời mưa rồi trên l ệ vẫn còn không nhỏ a nhìn lấy vân hải thuần t h u ộ c trái tay trái phân biệt khắc họa bất đồng trận pháp tử vong nhất chỉ mắt lộ ra tinh quang ý chí chiến đấu sụp sôi còn lại trận pháp sư thấy cảnh này hâm mộ ghen ghét s ù n g b á i vân hải đám f a n hâm mộ thuần t h u ộ c d ị n sót chuẩn bị sửa chữa sửa chữa làm thành năm tiền ngay trước mặt dạ ảnh đùa dẫn đạm lam hà diệp đổ cái gì đồng thời tất cả người chơi tại tâm tình nghi ngờ dưới đem mình bây giờ mạnh nhất công kích đánh về phía đạm lam hà diệp đạm lam hà diệp trong n ự c thao thiết bay ra há miệng đem công kích toàn bộ nước vào cơ thể hơi bành trướng phi hồi chủ nhân trong n ự c đem chuyển hóa mà đến năng lượng toàn bộ chuyển cho người sau thân thể ngay đầu tiên kem chút bị no bạo nhưng là tại sắp bị no bạo thời điểm lực lượng đột nhiên tràn vào một cái rượu thông đạo chạy đến vân hải thể nội nhặt lam ra ra cái chán tiểu trận pháp bây giờ là loe sáng loe sáng sắp sáng mù mắt người mà vân hải ngược trận pháp đã ở t ò a sáng quan g mang yếu kém vân hải đem lực lượng chuyển cho kim giáp tướng quân cái sau hình thể không thay đổi nhưng là lực lượng càng thêm mạnh mẽ đầu mũ giáp vậy mà tại nghị vương miệng tiến hóa kim giáp tướng quân hai mắt không còn cứng nhắc nhiều hơn một tia linh tính nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi nó h u động tay kim sắc cự kiếm ngưng tụ sức toàn thân chém ra một cái kim sắc g a o long tiếp vân ngưng tụ mà thành đen nhánh lôi l o n g gầm thét mà xuống cùng kim sắc d a o l o n g dây d ừ a căn xé lôi minh quần quận thiên hôn địa ám h á n chiến đấu dư ba để các người chơi cảm giác được áp lực thật lớn không tự chủ được hàng bay t h ấ p độ cao thực lực bản thân cũng bị áp chế ba thành những cái kia người bị thương thậm chí trực tiếp túi xuống đầu gối mà trong đế đô các phạm nhân lúc đầu tại vân hải ba mươi sáu kim trụ phong sơn đại trận cái chết hơn phân nửa hiện tại còn dư lại không tu vi toàn bộ bạo thể mà chết hóa thành huyết vụ những cái kia có tu vi trong người, người thực lực cũng quá mức yếu ớt tại như thế giới sự uy áp gân cốt nước gãy da thịt ra nước cơ hồ không có một cái có thể đ à o thoát bị uy áp đánh chết vận mệnh vẹn vẹn ba giây đến ô bên trong lại không còn sống nở cờ cờ không tiếp vân lần nữa ngưng tụ một cái đen nhánh lôi long càng lớn càng mạnh kim giáp tướng quân tiến nhập chiến trường rút kiếm đồ tiểu lôi long sẽ cùng kim sắc giao long áp chiến đại lôi long các ngươi lui ra đi vân hải đối những người khắc hô mình thì bay đi hắn đem bọc tại quyển phần thiên thân bạch hồ áo giáp lấy xuống bọc tại kim giáp tướng quân thân đồng thời không ngừng đem lực lượng đưa vào bạch hồ áo giáp chi cường hóa áo giáp các hạng thuộc tính kim giáp tướng quân sức chiến đấu theo bạch h ổ khôi giáp tăng cường mà tăng cường tại cái thứ mười hội hợp rốt cục chém xuống lôi long đứng đầu sau đó kim giáp tướng quân cưới kim sắt giao long nào vào kiếp vân c h i vân hải nhìn không thấy bên trong tình hình chiến đấu chỉ có thể hay không chuyển vận linh lực cho kim giáp tướng quân cảm giác mình đều muốn bị hút khô phải biết lực lượng bây giờ của hắn nơi phát ra không chỉ là chính hắn còn đến từ tại chỗ gần hai nghìn vị năm năm cấp tả hữu người chơi cùng riêng mình sùng vật nhiều như vậy lực lượng đều không đủ kim giáp tướng quân tiêu hao cắn thúc ca cái nào đó người chơi đang không ngừng công kích đạm lam hà diệ về sau phát hiện thể năng và linh lực cơ hồ xuống tới không điểm xê rô cũng phát hiện còn lại người chơi thế công yếu đi chật tỉnh ngộ quát o những người khác đột nhiên bừng tỉnh bọn họ là người chơi là có thể cắn thuốc chiến đấu sợ đông uống xong một bình đạm lam hà diệp cung cấp cao cấp toàn năng dược tề về sau tử vong nhất chỉ đột nhiên hô lớn trận pháp sư đi theo ta trận pháp sư nhóm không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là đi theo dù sao hắn là trừ vân hải bên ngoài duy nhất đại sư cấp trận pháp sư tử vong nhất chỉ hai tay phi tốc kết tấn từng đạo từng đạo linh lực bay ra đánh vào đế đô huyết vụ chi xây dựng trận pháp hệ thống Các n g ư ơ n g trận pháp đem đoán k h í đ ề u t ậ p đ ế n tài t r o n g t r ậ n pháp. n h a n hoán k h n hóa t h à n Lên. b ắ t quái t r ậ n Lên. t h á i c ự c lưỡng n g h i thức r ậ n tại trận Lên. Tử v o n g nhất chỉ cảm g i á á c đ o n k h í tập không s a i b i ệ t l ắ m về sau, lập t ứ c c ả i biến kết ấn p h ư ơ n g t h ứ c lực kéo dài l ư ợ n g t ạ i c h í n h m ì n h t r trận r o n g t pháp ả i rộng ra. hoán khí hóa l i n h đ ạ i t r ậ n l ê n Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô thân cao hai ba mươi m é t cầm trong tay t r ư ờ n g thường người mặc quỷ khí âm chầm chiến đ giáp mặt cũng đeo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi sấm nhân hai mắt đây là linh tướng hoa khí hóa linh đại trận tác dụng chính là chế tạo linh tướng linh tướng đến đến tử vong nhất chỉ tâm linh mệnh lệnh phóng lên tận trời công kích kiếp vân bên ngoài kiếp vân nổi giận nhưng là trong cơ thể kim giáp tướng quân còn có uy hiếp cho nên chỉ có thể phân ra một phần lực lượng ứng phó linh tướng nhưng mà t ử vong nhất chỉ mục đích đã đến một cái rất có nhãn lực chính đạo người chơi tại phát hiện tử vong nhất chỉ cơ thể hơi run dậy về sau đồng thời trận pháp sư nhóm thỉnh thoảng phi thường hâm mộ mắt nhìn thiên không nhìn xem cái kia linh tướng nhìn xem cái kia lúc cần lúc hiện kim giáp tướng quân đây là bọn hắn trận pháp sư đỉnh tiêm thực lực a tại vật liệu cùng có thể số lượng lớn đủ dưới tình huống lạnh kháng thiên kiếp cũng không có vấn đề gì thực sự là thái thái quá quá đẹp rồi hôm nay việc này càng thêm kiên định bọn hắn nghiên cứu trận pháp quyết tâm bọn hắn cũng phải trở thành đại sư cấp trận pháp sư trở thành nhà mình công hội trụ cột tại chiến trường vì bản thân mới tất cả mọi người ra chỉ phụ trợ trận pháp đối với địch nhân tiến hành bao trùm tính trận pháp đà kích ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu t i ế c nối duy nhất là trận pháp sư đơn đấu thực lực cũng không mạnh vân hải trực tiếp ở giữa trận pháp sư đây là m u ố n nghịch thiên a xem ra ta rất có cần phải chuyển chức thành trận pháp sư xem như năm tiền p ấ n tại hạ đã là trận pháp sư đang ở hướng cấp trận pháp sư cố gắng không biết vì cái gì Ta luôn các ả m Mặc năm mạnh, thấy thiên kiếp sẽ không như thế kết thúc. Mặc dù tiền rất mạnh, tử không như hắn kiếp lại giúp vong sẽ g dù n h m t ngươi h n song. sao Năm tiền bọn hắn đây là nghiêm trọng khiêu khích thiên kiếp. thiên kiếp làm sao có thể nhẹ nhàng n làm thể khiêu kiếp, kiếp khích h đây là có vậy để bọn hắn quan. n qua Các g ư nói nếu như năm tiền bọn hắn vượt qua cái này lần thiên kiếp có thể hay không tính tại công đức thiên kiếp hoặc tội ác thiên kiếp bên trong hẳn là sẽ không nét bất quá khẳng định có những phần thưởng khác mau nhìn thiên kiếp phản kích thiên kiếp xác thực muốn phản kích nó hôm nay bị nghiêm trọng khiêu khích tức giận phi thường nhất định phải cho những thứ này không biết trời cao đất rộng tiểu con kiến hôi một cái thê thảm g à o hấn bất quá bởi vì thiên đạo hệ thống hạn chế nó không có khả năng điều động quá nhiều lực lượng nhưng đem tự thân tất cả lực lượng hóa thành thiên lôi mâu c h i vũ hay là không có vấn đề ấy trời mưa rồi ầm ầm ầm ầm còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm hai mươi bốn ai trông thấy thần thạch thảm thức a n h tạc cầm tiếp theo dòng dã một phút đồng hồ mặt đất bị t ạ c ra một cái phương viên ngàn mét to lớn h ầ m động sâu chừng năm mét khu vực hạch tâm lại chỉ hạ xuống hai ba mét một cái ngàn mặc trăm lỗ lớn đống đất chiếm lĩnh khu vực hạch tâm mà ở đống đất phía dưới chính là các người chơi đại điệu tâm nữ ở vào v ă n xin mồ hôi sớm đã ướt đấm áo c ó n g sắc mặt trắng bạch thở như trâu dưới chân song đầu rắn mối vì làm lực lượng hao hết tiêu tán nhưng mà mặc dù nàng toàn lực phòng ngự nhưng vẫn là có hơn hai trăm người chơi chết thảm ở thiên kiếp thảm thức oanh tạc phía dưới bất quá bọn hắn cũng không có oán hận nàng bởi vì nàng thực sự tận lực mà những người kia chỉ có thể phản nạn phòng ngự của mình thủ đo chỉ yêu cầu phòng ngự thủ đoạn hơi cường đại một chút như vậy bọn hắn có thể ở đại địa tâm ngữ bảo vệ dưới gánh vác thiên kiếp nhưng là bọn hắn tự thân phòng ngự thực sự quá yếu thiên kiếp dưới tử vong nhất định rất cấp cái này lần thiên kiếp vượt mức bình thường không phải chính quy công đức hoặc tội ác thiên kiếp chỗ lấy tử vong trừng phạt khá thấp chỉ hạ xuống một bậc mà thôi một cấp tổn thất bọn hắn có thể tiếp nhận hơn nữa bọn hắn cảm giác trải qua loại này thiên kiếp về sau sau này thiên kiếp không có gì đáng sợ còn nữa bọn hắn đối lực lượng của mình khống chế cũng mạnh hơn cũng coi là nhân họa đắc phục a đương nhiên thu hoạch của bọn h sống sót toàn bộ đạt được toàn thuộc tính tăng lên có nhiều có ít kém nhất cũng toàn thuộc tính tăng lên năm điểm mà vân hải tử vong nhất chỉ giống như đại điệu tâm ngữ toàn thuộc tính tăng lên hai mươi điểm cao nhất thuộc tính tăng lên mặc dù vân hải cống hiến hai vị khác cao nhưng là cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên hai mươi điểm đây là thiết luật là cực hạn đại điệu tâm ngữ giải trừ đống đất phòng ngự cả người trực tiếp ngã xuống đất mấy cái nữ người chơi lập tức đi cho nàng uy đủ loại khôi phục dược t ề vị này chính là bọn hắn chính đạo một phương chiến lược mạnh nhất một chồng sao có thể tùy tiện nga xuống hơn nữa bọn hắn cùng ma tộc chiến đấu rất có thể lại muốn bắt đầu nhất định phải để cho nàng mau chóng khôi phục lại thiên kiếp về sau chính đạo cùng ma tộc đã trải qua cách ra lẫn nhau cảnh giới song phương đều ở đủ loại cắn thuốc khôi phục bất quá tốc độ khôi phục hay là ma tộc bên này tương đối nhanh bởi vì đạm lam hà diệp là một vị cường đại lại phi thường đáng tin dược t ế sư ân chỉ là đáng tin dược t ế sư ta cảm thấy chúng ta hẳn là rút lui trước vân hải thấp giọng nói hiện tại tất cả mọi người không có gì có thể sử dụng kỹ năng chính là phổ công vật lộn người chúng ta có ít chu linh lại lắc đầu nói không được không được không được hiện tại mới là nhất cử tiêu diệt bọ tuyệt hào cơ hội đám người kiên quyết không tin làm sao có thể chu linh cười hắc hắc ta vạn kiếm quy tông là không có thời gian cùng đ ố năm tiền đem ngươi vừa rồi dùng cái kia trận pháp ta mượn dùng một chút ta diện bọn hắn vân hải s ư n g sở cái nào trận pháp ta vừa rồi dùng rất nhiều chu linh chỉ đạm lam hà diệp cái chán là cái này có thể mượn dùng năng lượng đem chủ trận khắc vào thân ta các ngươi đều khắc p h â n trận sau đó các ngươi đứng ở phía sau cắn thuốc đi nhìn ta một người đoàn diện bọn hắn ha ha ha h ả mang cảm giác đám người ra ảnh không phải muốn đạc ít ngươi nhưng là không được không noi cho ngươi đại điệu tâm ngữ kỹ năng làm l ệ n h rất ngắn tử vong nhất chỉ, hơn nữa bởi vì công kích không mạnh nàng trước đó cơ bản cũng đang giúp người phòng ngự công kích kỹ năng hẳn là đều có thể dùng đạm lam hà diệp nghe nói tinh ngữ lâu chủ cũng sẽ không làm l ệ n h kỹ năng kiếm tâm tiếp không làm l ệ n h kỹ năng không ngừng n g ư ờ i có huyện triều tịch cũng sẽ sao hỏa rơi xuống đất giống như lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ liệp thần quân thâm hải vương quyền những người này đỡ sẽ kiếm đạn bắt hoang cho nên đừng có nằm m ộ thiếu niên thâm viên của kiếm ta ủng hộ năm tiền tinh giã xuân y vỉa liệt các ngươi chẳng lẽ muốn chạy quá không tiết tháo rồi tây môn chúng ta cùng một chỗ đơn đấu bọn hắn toàn bộ chu linh vân hải khu khu ta cảm thấy hay là t r ư ớ c rút lui một chút tốt hơn ngoại trừ chu linh cùng tinh giã xuân y rỉa những người khác cùng nhau gật đầu đồng ý chu linh xoắn suýt mà liếc nhìn đối diện khi nhìn đến tinh ngữ lâu chủ liệp thân quân huyết triệu tịch mấy người đi đến phía trước thân hiện lên linh lực ba động về sau hắn quyết đoán gật đầu t ố t rút lui tinh giã xuân y rỉa thưa nàng nàng làm sao sẽ thực sự tiến lên hiển nhiên là không thể nào mặc dù nàng hiếu chiến đều không được nghĩ từ tìm tử lộ thế là mười người tổ quay người chạy tốc độ thắt nhanh dù sao có vân hải cùng tử vong nhất chỉ hai người phụ trợ trận pháp g i a t r ỉ tinh ngữ lâu chủ chờ người bọn hắn đang muốn thừa dịp đối diện hai cái quần công sức chiến đấu không khôi phục một câu đoàn diệt đối phương không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy chạy tính toán huyễn triệu t ị c h nói trước tiên đem thần thạch thu hồi đến lại đi tìm còn lại ma tộc trước tiên đem còn lại ma tộc diệt đi lại ứng phó cái này m ớ i chỉ đại lao thử liệp thần quân gật đầu biểu thị đồng ý mấy cái này quá khó đối phó ta tán thành trước diệt hết những người khác tinh ngữ lâu chủ lý do an toàn không muốn tách ra hành động đi trước thanh long đế của ca thâm h ả i vương quyền ân cũng tốt thiên tinh tôn giả cái kia ác tân liệt làm sao bây giờ không có thế tục lực lượng muốn tìm hắn rất khó lạc diệp tân vũ để triều tịch đi tìm đi triều tịch bảo mệnh cùng chạy trốn nhất lưu dù cho bị năm tiền bọn hắn đụng cũng có thể thành công đào tẩu h u y ễ n triều tịch lời này giống như là đang cái nàng nhưng là nàng vì cái gì cao hứng không nổi đâu những người khác cũng tán thành quyết định này nắm giữ không gian lực lượng h u y ễ n triều tịch sát thực so sánh dễ dàng tại cao thủ vây quanh phía dưới thành công đào thoát tinh ngữ lâu chủ lại nói cái kia thần thạch giao cho ai đảm bảo không có khả năng mấy người cùng một chỗ dơ lên a vấn đề này để bốn đại công hội cao tầng đều cao mày mấy người cùng một chỗ nhất thần thạch hiển nhiên là không thích hợp chỉ có tồn đến trong nhận chứa đồ mới an toàn nhưng là cho ai đảm bảo đâu vô luận cho ai tất cả mọi người không yên lòng a liệp thân quân ta cảm thấy đại điệu tâm nữ có thể nàng người so sánh cứng chắc thâm h ả i vương quyền lập tức gật đầu đồng ý ta không ý kiến đám người mắt t r ợ trắng người lương nhiên không ý kiến người ta là n g ư ờ i công hội mà lạc d i ệ p tân vũ có thể chứ ta đối với nàng cũng so với yên tâm hơn nữa nàng chạy không nhanh chạy không nhanh bốn chữ để thiên tính tôn giả hai mắt và sáng nhìn về phía tinh ngữ lâu chủ cái sau gật đầu nói t ố t ta cũng đồng ý đúng vậy a nay đại điệu tâm ngữ chạy không nhanh còn sợ nàng c u ố n đi thần thạch không thành hậu phương nghe được bọn hắn đối thoại đại điệu tâm ngữ tại c ư ờ i khổ nguyên lai、like、mình chạy không nhanh cũng là có thể được tín nhiệm lý do a không biết nên khóc hay nên cười bất quá có chuyện nhất định phải nói với bọn họ các ngươi đừng thương lượng đại điệu tâm ngữ lớn tiếng nói thần thạch không có cách nào thu vào nhận chữ vật ta thử qua đám người xứng sở lập tức chỉ có thể lựa chọn bốn đại công hội đều ra một người dơ lên thần thạch đồng thời mọi người đối đại điệu tâm nữ người đánh giá hàng một cái cấp bậc nàng vậy mà vụ n trộm thử qua thu thần thạch đại điệu tâm nữ đúng rồi các ngươi a i từng thấy năm tiền khuyển phần thiên nó giống như không có sức mạnh hao hết tiêu tán a tại sao không thấy mọi người thất kinh thất sắc thần thạch còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn dùng nhìn tiểu thuyết rất dễ dàng chương sáu trăm hai mươi năm phân tổ hành động thần thạch không thấy tại hoàng cung phế tích chi chính đạo các người chơi m ư ơ i mấy phút không ai lại nhìn thấy thần thạch thần thạch rất có thể bị vân hải bọn hắn trộm đi tại thiên kiếp kết thúc song phương tu c h ỉ n h thời điểm khuyển phần thiên mượn bụi mù hiểm hộ lặng lẽ trộm đi thần thạch đương nhiên lấy khuyển phần thiên ai quy cùng tính cách hắn chắc là sẽ không chủ động làm loại chuyện này loại sự tình này nhất định là vân hải phân phó hắn làm thế là n a m tiền phải chết tại một lần rất dầm dĩ bụi lần sau đừng để ta gặp hắn gặp một lần giết một lần ừ càng ngày càng không có trộm cắp loại này không có sự tình đều làm được hai ngày nữa là phi hành giải thi đấu đấu bán kết đến lúc đó ai cùng hắn một tổ sớm nói tiếng mọi người cùng nhau giết chết hắn đúng tại thi đấu bên trong chơi chết hắn để hắn mất mặt ném đến nhà bà ngoại ừ ủng hộ làm rất tốt bay khỏi kỳ lân đế quốc đế đô đường vân hải thỏa mãn v ô vô tọa hạ khuyển phần thiên cổ làm sao ngươi biết muốn đi thần t â u thạch ta lúc ấy đều phải mật chết kém chút q u ê n c h u y ệ n này khuyển phần thiên bên phải đầu hướng về phía chu linh phương hướng điểm một cái là ngươi cơ hữu cái kia gọi cửa tây vân hải a là cái kia cái ngu ngốc a thời khắc mấu chốt không có tác dụng gì nhị hóa chu linh quát lớn tiếng như vậy ta đều nghe thấy rồi h ô đản muốn đơn đấu a ngươi vân hải một mặt vô tội tại hạ nói chỉ là câu lời nói thật chu linh lại giống lời nói thật thắt bùn vân hải cười nói với đạm lam hà diệp sư muội cái kia cái ngu ngốc mắng ngươi đâu đạm lam hà diệp chu linh đ á n g người vân hải khu khu tây môn a vậy ngươi nói trước ngươi có làm gì thiên kiếp là ta cùng tử vong đánh tan phòng ngự đại bộ phận đại điệu tâm ngữ ngươi đây ngươi đã làm gì ngươi kia là cái gì vạn kiếm quy tông không phải thổi rất lợi hại phải không làm sao không gặp ngươi dùng a ta còn tưởng rằng ngươi muốn dây trời dây địa dây thiên k ế p đâu chu linh rút kiếm ánh mắt hung tản Khỏe mọi người im lặng mà nhìn xem càng chạy càng xa hai cái đùa có loại cảm giác bất lực loại sự tình này trước kia cũng thường thường phát sinh mấy người bọn hắn đi sang đội thường thường lẫn nhau mượn đồng đội đánh thí luyện phó bản hoặc là sông huyết thạch giang ngục gặp được giã ngoại phó bản lúc cũng sẽ gọi mấy cái này đi săn đội cho nên hắn sao rất quen mà vân hải cùng chu linh thường thường bởi vì đủ loại phá sự đột nhiên đánh nhau thậm chí khả năng chỉ là một câu nói sai rồi có thể gây nên đánh nhau sự kiện dưới tình huống bình thường vân hải so sánh ăn t h i t t ò i bởi vì hắn kỹ năng đại bộ phận thời gian cu nô đ đều không đắn cho nên nhất định phải giữ lại chiến đấu không thể lãng phí ở chu linh hơn mà chu linh có cái không làm l ệ n h sắc bén kỹ năng mặc dù vân hải cũng có một không làm lạnh kỹ năng linh khí pháo nhưng kỹ năng này muốn phát huy u y lực nhất định phải tụ lực mà chu linh sẽ không cho hắ chu linh vạn kiếm quy tông không làm l ệ n h công kích nhanh chóng số lượng lại nhiều phối hợp bản mệnh pháp bảo càng thêm sắc bén là chủ tu kỹ năng cũng là thường dùng nhất kỹ năng mặt đối như thế kỹ năng vân hải chỉ có thể bị động bị đánh bất quá nay thiên vân biện không có bị truy bởi vì hắn cánh khắc họa tốc độ loại trận pháp vẫn có hiệu những cái kia trận pháp là dùng để đánh cuộc so tài có một ít đã trải qua mài mòn hoặc triệt để tiêu hao tại lúc trước hắn yêu cầu một lần nữa bổ sung khắc họa nhưng là hiện tại còn dư lại tốc độ loại trận pháp đầy đủ cho vân hải ra chỉ gấp m ư ơ i lần tả hữu tốc độ tránh lẽ chu linh công kích cái kia là chuyện nhỏ chu linh cũng bởi vì cuộc so t à i nguyên nhân thân cùng phi kiếm thủ đô lâm thời có một ít tốc độ loại t r ậ n pháp nhưng là kiếm khí bản thân tốc độ cũng không hề biến hóa cho nên công kích không đến vân hải nhưng về sau vân hải nhất định là đủ loại trào phúng chu linh đủ loại gầm thét hai người chơi quên cả trời đất nếu không phải là đạm lam hà diệp sử dụng định vị la b à n cùng cảnh cáo vật trang sức tiến phó bản trước cho vân hải cùng chu linh vật trang sức cùng la b à n ở giữa có thể truyền lại chữ tin tức định vị la bản có thể xác định vật trang sức vị trí liên lạc với bọn hắn để bọn hắn trở về bọn hắn rất có thể muốn thoát ly toàn đội theo chiếu vào lúc trước dạng ph thần thạch có một quả phía dưới trước tìm áp tần lệ ta tử vong nhất chỉ mắt nhìn khuyển phần thiên quõng cái kia vạn cân to con thần thạch hỏi cái này a i cầm quá lớn quá làm cho người nhìn chăm chú gia ảnh nhìn về phía đạm lam hà diệp lá sen ngươi có thế để cho thao thiết nuốt vào thần thạch nhưng không đem thần thạch tiêu hóa hết sao đạm lam hà diệp túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thao thiết tiểu thao thiết cũng nhìn không c h ư ớ c mắt nàng tiến hành giao lưu tinh thần rất nhanh đạm lam hà diệp đầu, gật đầu có thể bất quá nó một mình bất bụng nghi ăn một chút gì có rất hơi y ế u kỳ lân huyết mạch vị đạo khẳng định cấp một đồng mọi người im lặng người này trong nhận chứa đồ quả nhiên chứa đủ loại hiếm hoi quái vật thi thể chu linh giống như có thu xét khác biệt huyết mạch quái vật thi thể đam mê thao thiết trực tiếp đánh tới điên của gặm nửa phút gặm xong đầu này cao hơn ba mét đại nhiêu thao thiết mặc dù vẫn chỉ là con non nhưng khẩu vị cực kỳ tốt con trâu kia nhìn lấy nó lớn hơn nhiều nhưng mà nó chưa ăn no chu linh trước sau móc ra sáu cỗ quái vật thi thể cho nó rốt cục đưa nó cho ăn no mà vân hải chờ người có thể xác định giá hỏa này quả nhiên có đặc thù thi thể thu tập phích ngao thao thiết g i thẳng lên tr Khẩu b A y ra một ngọn gió đúng e m thần thạch bao lấy, sau đó sử dụng thiên h dụng bao sau lấy, sử đó p t h ô vệ vào đem thần thạch thu nhỏ sau nuốt nhỏ n sau b ụ tồn ở một、so、thù tiếp xúc không đến thao thiết tiêu sánh dùng không đến nạ nói không tiêu hóa dịch. À, đúng ở cái đặc vực, xúc dịch. so khu hạ hóa À, rồi đạm lam hà diệp tiểu thao thiết cũng là có tên tên là tiểu dạ tử danh tự nó i như thế nào đây ân nét t r í ít tân xuân tam diệp thảo vậy không thể làm gì khác hơn là nghe tiểu đào sóng danh tự thật sự là giải quyết thần thạch mọi người chia làm năm tổ tàn ra chu linh mang theo đạm lam hà diệp đi đường bộ thật sự là mới vừa rồi bị vân hại tốc độ phi hành đ ặ kích tạm thời không nghị phi tử vong nhất chỉ mở ra tiêu hao tiểu nhân trận pháp phối hợp kiếm tâm k i ế p một đường đồ thôn thuận tiện tìm kiếm ác tân liệt kiếm đang bắt hoang cùng sao hỏa rơi xuống đất khá ít xuất hiện có thể không được gây chuyện không được gây chuyện không muốn bị khả năng xuất hiện ở cái phương hướng này chính đạo người chơi phát hiện lấy ác tân liệt vì là hàng đầu mục tiêu tinh giã xuân y cùng thâm viên cùng kiếm chuyên môn tìm thành thị đặt chân khống chế cao tầng sử dụng thế tục quân đội vì bọn họ tìm người không đúng là tìm tình ma vân hải cùng dạ ảnh đi bờ biển còn tại tìm võng du chi trận thiên lộ miễn phí tiểu thuyết bài đủ trực tiếp ba mươi hai vạn bản lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí nhìn, dùng n tìm thường thường tìm hơn nữa nha ngươi không cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt sao các loại chờ những phá sự kia đều xong chúng ta tìm có biển địa phương định cư thế nào gia ảnh tán đi mặt khắc khí khẽ gật đầu cười nói có thể nha bất quá muốn dẫn thiên hồi sau vân hải cười khổ trực tiếp đâu gia ảnh nhìn hắn chằm chằm cũng không nói chuyện vân hải đột nhiên chỉ thiên không ngươi xem cái này trời rất lam rất rõ ràng khu khu tốt ta nếu như không có biện pháp tách ra chỉ có thể mang theo còn nữa trực tiếp ở giữa trước khán giả các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a thiên hồi là của ta sùng vật đúng là sùng vật các ngươi đừng làm loạn đoán a ha ha là sùng ái vư vật sao ha ha năm tiền chết chắc không nghĩ tới năm tiền là loại người này thiên hồi cái tên này có chút quen t a i đâu ha ha không phải kia là cái gì trực tiếp đứng đã từng đệ nhất nữ chủ bà sao tự nhiên không chỉnh dung đại mỹ nữ một cái nghe nói trả đa tài đa nghệ hát cám ẩm thực giới giang bà tử a a đúng là nàng ta biết nàng cùng năm tiền quan hệ rất tốt thường thường tại trực tiếp thời điểm nâng lên năm tiền không phải nâng lên vân hải sao nàng bằng hưu không phải vân hải sao lâu n g u a xuẩn vân hải là năm tiền tên thật rồi không chỉ là nâng lên a có đến vài lần trong trực tiếp đều xuất hiện năm tiền ừ ta nhớ được có một lần trực tiếp năm tiền xào rau sau đó thiên hồi truyền phi đón được hiện tại xem ra không chỉ là chuyện xấu đây người ta cùng năm tiền quan hệ ha ha năm tiền may mắn một đời a hôn đ à n năm tiền đem thiên hồi nhường cho ta chúng ta làm sao sẽ là b ạ n tốt lâu nằm mơ thiên hồi là của ta ta càng ưa thích dạ ảnh đáng tiếc cái này năm tiền không dám để cho vậy chỉ có thể thiên hồi giao ra thiên hồi a giao ra thiên hồi giao ra thiên hồi vân hải khỏe miệng cũng rút bộc lộ bộ mặt hôm u ác đêm nay ngược phấn có dám tới hay không giao ra thiên hồi có gì không dám giao ra thiên hồi dù cho ngươi ngược ta trăm ngàn lần ta vẫn là bất cải sơ trung giao ra thiên hồi chúng hôn là、Phạm、pháp pháp giao ra thiên hồi vân hải nghiến răng n g h i ế n lợi các ngươi chết chắc gia ảnh ngươi làm gì ngươi phan hâm mộ lại với ngươi vân hải trầm trọng gật đầu những cái kia hố hàng nên d ư ớ i thập c ử u tầng địa ngục thu hình ngàn năm cũng triệt tiêu không được bọn h ắ n phạm vào tội lớn ngập trời trực tiếp ở giữa một mảnh ha ha ha hừ một tiếng lạnh như băng ẩn chứa sát ý tiếng hừ lạnh đột ngột tại vân h ả i cùng dạ ảnh vang lên bên t h a i gia ảnh cổ tay khai đạo truy thủ hiện thân làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế vân hải trong nháy mắt triển khai mấy cái phụ trợn pháp gọi ra trận hồn bạch hổ mặc dù bạch hổ hiện tại cơ hồ không còn tác dụng gì nữa, lực công kích lực phòng ngự tốc độ toàn bộ lạc hậu cùng bốn tay cơ quan nhân n g u kỉnh thiên t i ể u trụ tình huống không sai bị lắm nhưng là vân hải cơ hồ mỗi lần chiến đấu đều sẽ đem bọn hắn triệu hắn đi ra không vì cái gì khác chỉ vì để bọn hắn ngăn cản một chút tổn thương thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cứu mạng nhìn lấy biển dần dần dâng lên cầm tới hình người thân ảnh vân hải gia ảnh cùng khán giả đều không còn gì để nói gia ảnh khoe miệng có chút co lại một lần nữa đem hắc khí bám vào mặt không biết nên nói ngươi vận khí tốt còn là nói ngươi miệng quá đen vân hải xấu hổ cười cười thông qua thân đặc thù vật trang sức đem chính mình hai người gặp được gác tân liệt một chuyện truyền đạt cho đạm lam hà diệp lại từ đạm lam hà diệp truyền lại cho những người khác là thời điểm săn bắn ác tân liệt bất quá trước mắt hắn và d i ả n h nhiệm vụ là c u ố n lấy ác tân liệt căn cứ thiên kiếm môn truyền công trường lao đồ t ố c cho tình báo ác tân liệt không biết đi cái gì vận ở trong lao đột phá tới sáu mươi cấp cảnh giới vững chắc thực lực trước kia mạnh gấp b ộ i lấy hắn và d i ả n h thực lực chặt chẽ phối hợp cũng chưa chắc có thể những cái kia ác tân liệt cho nên cố định mục tiêu là quấn lấy đối phương lại là các ngươi ác tân liệt đối m đó là ký ức khắc sâu nếu như không có vân hải chờ người hắn trước kia hẳn là bị giam tại chính đạo bên kia n g ụ c giam chính đạo n g ụ c giam nói như thế nào đây mặc dù đối với hắn rất xem trọng nhưng coi trọng tuyệt đối không đủ hắn có niềm tin tuyệt đối vượt ngục sau đó tiêu g i a o tại chính đạo trận doanh mà ma tộc thiên kiếm môn n g ụ c giam phi thường hố kim đan kỳ tội phạm bị giam tại có thể vây k h ố nguyên n anh kỳ trong nhà giam nguyên anh kỳ nhốt tại hóa thần n g ụ c giam nhất định là cao một cấp bậc mục giam đương nhiên lấy thiên kiếm môn điều kiện là giam không được những cái kia cảnh giới đỉnh cao cường giả những cường giả kia đều nhốt tại huyết thạch giam ngục hoặc là vạn ma địa chi cho nên áp tân liệt tại tiên kiếm môn trong nhà giam muốn chạy trốn là một kiện khá khó khăn sự tình nhưng hắn vẫn là năm lần bảy lượt chạy trốn ra ngoài sau đó lại bị người chơi bắt về giam lại lần này hắn rốt c ụ c chạy ra ma tộc lĩnh vực chạy trốn tới không gian đặc thù nhưng mà những cái này lúc đầu bắt hắn lại h ố n đản lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá hai người này thực lực làm sao tăng trưởng nhiều như vậy ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm nhưng là chỉ có một chút nguy hiểm nói rõ hai cái này thực lực yếu tại hắn chỉ là có cơ hội phản xát hắn mà thôi mà cơ hội này hắn chắc là sẽ không cho đối phương vậy mà đều tại ha ha có một thanh em đột ngột văng lên lần này là giọng nữ hơn nữa vân hải cùng dạ ảnh đều cảm thấy rất quen thay quay đầu nhìn lại quả nhiên là người quen h u y ễ n triều tịch lạ là chỉ có một cái h u y ễ n triều tịch ngươi làm sao tìm được tới được vân hải hỏi hắn không tin h u y ễ n triều tịch là tùy tiện tìm xem tìm tới nơi này h u y ễ n triều tịch cười nói như vậy ta phát hiện đang vì các ngươi long trọng giới thiệu một chút tại hạ sùng vật ra đi thiều hoan vui mừng i m m i ệ n g thanh thúy giọng nữ sau lưng n u y ễ n triều tịch văng lên một đ ố i to lớn thải điệp cánh ở sau lưng nàng hiện hiện một cái con bướm đầu có chút nô ra đến nè ta tán thành cái tên này thân là vĩ đại h u y ễ n không thất thải t h ầ n điệp bản tiểu thư tuyệt đối không thể tán thành cái tên này đây là cái gì thần thú vân hải cùng dạ ảnh đưa mắt nhìn nhau chưa nghe nói qua loại này sùng vật t a h u y ễ n triều tịch cười hhh n h u y ễ n không thất thải t h ầ n điệp hệ thống tự chế đặc thù thần thú nắm giữ ảo thuật cùng không gian lực lượng cùng ta có phải hay không là rất dự nàng tại các ngươi thân giải chút đặc thù bật phấn rất dễ dàng có thể tìm tới các ngươi ta cố ý không nói cho những người khác là muốn độc hưởng cái này nhiệm vụ ha ha tuyệt vọng a ấy ta nói ngươi một cái ác tân liệt ngươi nghĩ chạy hay là sao dọn Đang chương n ư ờ sáu trăm hai mươi bảy theo đều không có ngươi ngu xuẩn a thật hèn hạ nha các ngươi có một thanh em vang lên lần này là nam tính thanh em hùng hậu nhưng về sau Gặp Lạc tiếp theo thiên tinh công hội cao thủ đã ở tình ngữ lâu chủ dưới sự hướng dẫn đăng tràng vân hải gia ảnh nguyễn triệu tịch ác tân liệt từ nguyệt dạ đám người lại bị theo dõi hơn nữa không phát hiện lạc diệp tân vũ mắt trận trắng bên cạnh thu phong đê ngữ bất đắc dĩ cười bởi vì h u y ễ n triều tịch trước hai thiên tài thu hoạch được sùng vật là trò chơi tự chế thần thú tình báo tính bí mật cực cao c cho nên bọn hắn giữ kín không nói ra thậm chí đều không báo cáo một tiền phòng làm việc từ nguyệt d ạ o phòng làm việc mặc dù cũng vào một tiền phòng làm việc nhưng cùng với trong tổ chức cạnh tranh cũng là rất kịch liệt cho nên h u y ễ n không thất thải thần điệp loại này đón sát thủ t r ư ớ c hết lặng lẽ giấu đi nhà mình phòng làm việc người đều không biết chớ nói chi là những tổ chức khác thế lực cho nên hôm nay khi lấy được nhiệm vụ về sau lạc diệp tân vũ chế định mấy bộ kế hoạch điều kiện tiên quyết là muốn vì n u y ễ n triều tịch tranh thủ hành động đơn độc cơ hội vô luận là theo dõi ma tộc người chơi hay là bắt ác tân liệt sau đem ác tân liệt giấu tại thứ nguyên không gian chi lại hoặc là đem thần thạch thần giấu ở thứ nguyên không gian những cái này đều ở kế hoạch bên trong tại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp về sau h u y ê n triều tịch đem tiểu hoan vui mừng đặc t h ù bột phấn rơi tại vân hải chờ người thân vốn chỉ là một bước nhà n g cờ không nghĩ tới vân hải cùng dạ ảnh vậy mà trực tiếp gặp được ác tân liệt thế là h u y ê n triều tịch hô bằng dẫn c ủ n g đồng thời sớm hiện thân tận lực sáng tạo ra ba phương bình nhất định cục diện nhưng là nàng không nghĩ tới lạc diệp tân vũ bọn hắn tại phụ cận mà liệp thần quân bọn hắn cũng không xa lạc diệp tân vũ mặc dù lặng lẽ rời đi đại đội ngũ nhưng vẫn là bị liệp thần quân bọn hắn phát hiện sau đó một cái cùng một cái kết quả đều đã tới liệp thần quân bất đắc dĩ nói lạc diệp tân vũ chúng ta không thể chân thành hợp tác sao thâm hải vương quyền cười lạnh đồng dạng một mình đi n g ơ i không tư cách nói lời này tinh ngữ lâu chủ thở dài lâu hai vị đều giống nhau ai cũng đừng chỉ trích người nào động thủ đi miễn cho đêm dài lắm động vân hải các loại hai chữ trong nháy mắt hấp dẫn trăm cái nhà chơi nhìn chăm chú áp lực thật lớn hắn c ư ờ khăn nói tia cái gì ta nói chúng ta chỉ là đi ngang qua đánh phí thế c thâm hải vương quyền tinh ngữ lâu chủ hai vị hội trưởng chúng ta trước liên thủ xử lý bọn hắn thương thảo tiếp làm sao chia đồ vật như thế nào thiên tinh tôn giả khóc ngất tại nhà vệ sinh hắn mới là thiên tinh công hội hội trưởng a thâm hải vương quyền không biết có phải hay không là đầu góc rút vậy mà toát ra một câu hoa hạ người không tin được ta quyết định ngao tâm nữ ngươi đánh ta làm gì đại điệu tâm nữ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép ngớ ngẩn hoàng kim chiến xa cười khổ nói hội trưởng ngớ ngẩn minh hà c h i vương ngửa mặt lên trời thở dài ta đề nghị thay cái hội trưởng tử kim công chủ vung nắm tay n h ọ n đện ở thâm hải vương quyền đầu heo đều không có ngươi ngu xuẩn a trực tiếp giữa khán giả cười tê liệt thâm hải vương quyền m ở mị tứ phương tại phát hiện mặt khác ba đại công hội những cao thủ tràn ngập căm thù ánh mắt về sau chật tình n ộ bốn đại công hội bọn hắn hoàng kim vương tọa không phải hoa h ạ liệp thần quân hoạt động dưới tứ chi lạnh lùng nói ta đề nghị diệt đi hoàng kim vương t không được không biểu hiện đồng ý lạc diệp tân vũ nhunun mai ta không có vấn đề giết bốn vị hộ i trưởng nhưng thật ra là ba vị hộ i trưởng thêm một vị phó hộ i trưởng ở ngoài sáng biết không được yêu cầu tiếp tục trao đổi dưới tình huống đồng thời trợn quát một tiếng ba đại công hội vây công hoàng kim vương t o ọ n bất quá mặc dù thâm hải vương quyền giết đều rất có khí thế nhưng là cả công hội người kỳ thật đều ở vừa đánh vừa lui thâm hải vương quyền trực tiếp chống giông một phiến hải vực đem nước toàn bộ rút đến không hóa thành tây phương cự long h u n h thái cùng liệp thần quân một đối một đần đấu đại điệu tâm nữ thừa cơ rơi xuống đất đ ắ p xuống bị thanh trừ sạch sẽ hải v ự c chi khổng lồ linh lực điên cùng tuân ra xuống mặt đất n ô lên một tòa cô độc ngọn núi hiểm trở làm nước biển chạy ngược khi trở về hiểm đỉnh núi đã trải qua sông ra mặt nước hơn hai mươi mét đại điệu tâm nữ đứng ở ngọn núi hiểm trở chi đồng dạng xem như chân đạp đất mặt sức chiến đấu tiêu t h ă n g một người biến k ề m chế t i n h ngữ lâu chủ cùng lạc diệp tân vũ nhưng mà hoàng kim chiến xa liên thủ với minh hà chi vương lại bị thu phong đê n ữ hung hăng áp chế hai nam đánh một nữ đều hoàn toàn đánh không lại n u y ễ n triều tịch không có gia nhập chiến trường nàng đang ngó trừng vân hải, còn có mặt khác hai cái tạm thời minh h i ế u liệp thiên hành cùng thiên tinh tôn giả liệp thiên hành là liệp thần quân đáng tin hảo huynh đệ một người thiếu niên giống như mới vừa đầy một ư ơ i tám tuổi tới cũng không biết mỹ nhân kế đối với hắn có hữu hiệu, hiệu hay không thiên tinh tôn giả xem như thiên tinh công hội thực tế hội trưởng nhưng đang chiến đấu lúc chỉ có phó hội trưởng quyền h ạ không phải hắn qua phế đi mà là hắn thân mội mội tinh ngữ lâu chủ quá mạnh đang chiến đấu lúc tinh ngữ lâu chủ tác dụng xa cao hơn nhiều hắn cho nên hắn đang chiến đấu lúc cơ bản đều sẽ lui khỏi vị trí hàng hai giút tinh n ữ lâu chủ quản hậu cần cái gì hiện tại hắn phụ trách coi trừng vân hải cho người. vân hải nói với dạ ảnh ta cảm thấy chúng ta hiện tại rất có ưu thế Dạ ảnh không có vân hải Dạ ảnh lạnh lùng liếc mắt sắc mặt biến đổi không chừng ác tân liệt tiếng như hàn b ă n g nào đó tên phản đồ sẽ giúp bọn hắn vân hải s ư n g sở lập tức nhìn về phía ác tân liệt gia hỏa này thật đúng là cái gì đều có thể làm được ừ ác tân liệt phát giác được hắn hai ánh mắt tâm v h ẫ n nộ ánh mắt tại huyện triệu tịch ba người thân liếc nhìn cuối cùng tuyển định nguyễn triệu tịch ngươi là ngươi ta với ngươi liên thủ xử lý bốn người bọn họ n g ễ n triệu tịch một mặt một bức tình huống như thế nào liệp thiên hành lạnh dên một tiếng nói với thiên tinh tôn giả phong linh hóa một cái rất cấp thấp kỹ năng trước đây thật lâu vào tay tác dụng là phong tỏa người khác kỹ năng hấp thu bị khóa lại người linh lực kỹ năng mặc dù cấp thấp nhưng là kỹ năng hiệu quả mạnh yếu không ở kỹ năng mà ở tại thi triển kỹ năng xích sắt cái này sợi xích sắt vốn là nhiệm vụ đạo cụ bị dạ ảnh đạt ảnh đ ư ợ chương sau một mực bị ôn dưỡng, i tại đã coi ệ n n đã h là một k i tiểu sáu trăm hai mươi tám chịu chết đi yếu gà đọc trên điện thoại điểm nơi này dạ ảnh cảm giác được bốn phía không gian dị thường lập tức lấp loe rời đi bất quá nàng xích sắc vẫn vững vàng khóa tại chỗ nói huyết ảnh chi nhưng mà chỉ thế thôi huyết ảnh một phân thành hai lưu lại một phần rất nhỏ bị khóa lấy đại bộ phận buộc phát ra mạnh hơn k h í thế cải biến mục tiêu phóng tới vân hải vân hải cười lạnh cái này ác tân liệt cảnh giới là không sai nhưng tiếc là đối lực lượng nắm giữ không đủ dậy sớm lo lắng đ ề u ư ở n g phí mù rồi dù cho chỉ có chính hắn mặt đối không có cảnh giới không có nắm giữ tự thân toàn bộ lực lượng ác tân liệt cũng đủ để đem bắt kỳ thật là hắn lực chiến đấu của mình vượt qua đồng dạng sáu mươi cấp hóa thần cảnh giới bạch hổ á o giáp trong nháy mắt bọc tại thần vũ khí bút lông cùng thời khắc đó khảm vào nhiếp hồn cầm dưới đáy một cái bạo liệt cầm âm đột nhiên phát ra hóa thành một cái đại chủ y hung hăng n ệ n ở huyết ảnh huyết ảnh vì đó run lên bị đánh tan tỷ lệ huyết vụ nhưng về sau mọi người kinh ngạc nhìn lấy vân hải vùng nhiếp hồn cầm một cầm toàn nghệ ở huyết ảnh mặt trực tiếp thời gian đây là cầm a làm sao cảm giác là truy nhạc công cũng phải chơi cận chiến nam tiền đã trải qua không cứu nổi nam tiền nghĩ cận chiến muốn điên rồi trước kia còn cần bút lông làm kiếm hiện tại cây đàn làm truy tnnn cái truy mặc dù có chút quỷ dị nhưng là rất đẹp trai thân là một m cái n h à c ô n g ta phát hiện một cái con đường rộng lớn cảm tạ năm tiền nhiếp hồn cầm bản thân có chấn nhiếp linh hồn tác dụng cái k i ê u một chút đập phi thường thực sự kém chút đem huyết ảnh cho đập tản bất quá ác tân liệt cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại huyết ảnh đột nhiên đào đất chuẩn bị công kích vân hải lòng bàn chân hắn không tin vân hải cầm âm hóa hình đi ra âm ba vũ khí làm sao sẽ chui vào dưới nền đất vân hải xác thực làm không được nhưng là hắn đem cầm lập trên mặt đất một tay nhanh chóng ba động cầm huyền một khúc nhanh t i ế t tấu điệu hát dân g dưới nền đất ác tân liệt biến thành huyết ảnh lần nữa run dày cảm giác đối tượng thân lực lượng k h ô n g chế yếu đi rất nhiều h ảo thuật sao ừ ngây thơ ác tân liệt ổn định tâm thần phóng tới mặt đất hắn không biết vân hải bởi vì kỹ năng từ sáng tạo sẽ ra chút vấn đề sáng tạo là sáng tạo đến, đến rồi nhưng là không dùng đến cho nên còn sẽ không h ảo thuật không phải mới vừa h ảo thuật chỉ là nhiếp hồn cầm chủ động hiệu quả một trong chấn hồn nếu như chấn hồn dùng tại dạ ảnh bọn hắn thân nhất định có thể choáng nửa dây tả hữu nhưng là ác tân liệt cảnh giới vân hải cao cho nên chỉ đưa đến cảm nhiễm ảnh hưởng tác dụng tuy thật vân hải mục đích chủ yếu không được là công kích ác tân liệt cũng không phải muốn đem hắn chân choáng chỉ là tại c h ấ n hồn để hắn thất thần thời điểm thừa cơ sử xuất cầm âm bình trướng. lớp bình phong này đối năng lượng công kích hiệu quả phòng ngự tiêu chuẩn hơn nữa đối với xâm nhập bình trướng bên trong tất cả mục tiêu đều có rất mạnh cảm giác lực hắn cần chính là phần này cảm giác lực bị c h ấ n hồn làm cho có điểm tâm phiền khí tào ác tân liệt mảy may không phát giác được mình đã tiến vào cầm âm bình chứa nhất cử nhất động đều bị vân hải cảm giác được tại ác tân liệt bằng chui từ dưới đất lên mà ra trong n h á mắt vân hải một cái linh khí pháo đập xuống giữa đầu á không phải chắc lần này linh khí phá h uy lực kinh người mà là mình lại bị tùy tiện phát hiện không lớn không nhỏ hoành tạ cầm c thanh vân hải vô cánh c a o phi đủ loại cầm âm hóa hình ném xuống h á n chiêu này cũng là không làm lạnh đáng tiếc lực công kích không cao nhưng cũng coi là một không sai công kích thủ đoạn nếu như lực công kích đầy đủ hắn thậm chí nghĩ tới mười hai cái kỹ năng cột toàn bộ trang bị chợ pháp không được trang bị tạp thất tạp bát kỹ năng À, không đúng là mười cái thanh kỹ năng bởi vì có một cái kỹ năng cột bị linh ma kỹ năng thiên phú chiếm lĩnh còn có một cái nhất định phải dùng để triệu h á n k h u ể n phần thiên trong không kỹ năng ngoại trừ trận pháp kỹ năng bên ngoài còn dư lại kỹ năng là triệu hoán kính thiên tiểu trụ ám ảnh chắc bộ cấp thấp né tránh kỹ năng né tránh đơn thể vật lý công kích hữu hiệu linh khí pháo cùng buôn lôi t h i ể m trong nháy mắt gia tốc kỹ năng buôn lôi t h i ể m không sai biệt lắm đến đào thải thời điểm về sau hắn phải gia tốc chỉ yêu cầu kích hoạt cánh tốc độ lôi trận pháp được hắn đã trải qua nghĩ kỹ về sau cánh phòng mấy cái tốc độ trận pháp lại thêm một hai cái khẩn cấp tốc độ bạo tăng chất pháp đầy đủ dùng buôn lôi thiệm dùng tốc nhiều ám ảnh chắc bộ cũng nên hay kính thiên tiểu trụ cùng linh khí pháo xem lại cái trước lại cường hóa cường hóa còn là một không sai tấm một. Cái lực sau tụ vân hải kích hoạt cánh tốc độ trận pháp đủ loại né tránh đồng thời tay trái nâng cầm tòa tay phải giữ chặt cầm huyền tụ lực vậy mà thực sự có thể tụ lực hắn có thể cảm giác được bản thân tay phải đã trải qua ngưng tụ rất mạnh một cỗ lực lượng lấy bản lãnh của chính hắn khẳng định khống chế không nổi nhưng là nhiếp ồn cầm có thể hiệp trợ hắn khống chế dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo m à giống tay phải buông lỏng một đầu trong suốt m á n h hổ hét giận dữ mà ra cùng g i a o l o n g lẫn nhau cắn xé công kích đầu này âm ba m á n h hổ là trong suốt ác tân liệt chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán m á n h hổ vị trí cùng góc độ công kích nét tính sai khá nhiều giao chiến làm không được một dây bị cắn xuống một khối hết n ụ ác tân liệt cái kia giận a hắn lại bị thương tồi tới bị một cái hắn đã từng có thể dễ như ch không thể nhịn kiên quyết không thể nhẫn giống g i a o long gào thét cưỡng chế hóa long nhưng mà lại một đầu âm ba m a n h hổ đánh tới song hổ ác đầu bán thành phẩm l o n g cái sau thoáng qua ở giữa vết thương chống chết ra ảnh chờ người như vậy nhìn lấy không ai trước q cái dày đồng thời đối hệ thống nhắc tới nhiệm vụ độ khó sinh ra thật sâu hoài nghi cái này ác tân liệt chẳng lẽ không phải sáu mươi cấp hóa thần cảnh giới cường giả nhiệm vụ độ khó hệ số thật cao hơn nữa cái này giã ngoại phó bản hay là siêu đại hình phó bản hơn hai ngàn hào người chơi tham dự lần thứ nhất siêu đại hình phó bản lớn như vậy phó bản tại sao có thể có kém như vậy buốt năm tiền một người đan soát bột không có áp lực chút nào còn muốn bọn hắn làm cái gì đúng rồi trước đó cảm giác cái này bột khí thế rất mạnh nhưng đánh như thế nào sau khi đứng lên hoàn toàn bị năm tiền nắm giữ tiết đ ấ u cái này bột ý thức chiến đấu rất yếu không giống a chẳng lẽ là năm tiền quá mạnh cũng không đúng hắn chủ công kỹ năng đều vô dụng đi ra đây còn không có suất toàn lực a cho nên là cái này bột xảy ra vấn đề a ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mạnh ác tân liệt tiếng gầm gừ phẫn nộ rung động phiến thiên điện à y khiến những cái tia càng lúc càng xa đại đ i ệ tâm nữ chờ người n h o nhao càng tới nhìn chăm chú ánh mắt tại phát hiện vân hải tại đan soát bột về sau nguyên một đám cũng đều h à i nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi vân hải nghe vậy càn rỡ cười to ha ha ha ha chịu chết đi yếu gà viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận nhìn chằm chằm giống quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương sáu trăm hai mươi chín chín t r ă chín m ư i c n đọc trên điện thoại điểm nơi này viễn cổ hồ vương hình bóng nhìn chăm chú ác tân liệt cái này một phiến thời không vì đó ngưng kết liên tại phía xa ngoài mấy trăm thước đại địa tâm ngữ chờ người cũng chịu ảnh hưởng không ít người công kích xuất hiện to lớn sai lầm thậm chí có người trực tiếp đã quên phi hành mà rơi xuống、biển. viên c ổ thập nhị sinh tiêu đại trận mang new t r ả đạp bò họ đông cự đại hóa mang new từ trên trời gián g xuống bốn vo chuẩn sắc mệnh huyết sắc giao long phát ra tiếng vang nặng nề huyết sắc giao long kêu thảm một tiếng thân thể không nhận khống chế hạ xuống l i ề u mạng giấy ruộng lại bị hai cái âm ba mánh hổ kéo chặt lấy mang new lực lượng quá lớn đại đao huyết sắc giao long sáu mươi cấp thực lực đều không thể chống lại Vâng. vang Âm rơi xuống đất, một rơi đất, c� viên cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử chi hồng lưu chi chi chi chi đừng giết hắn muốn b ắ t sống Dạ ảnh lấy lại tinh thần vội vàng hô đàn chuột đã trải qua chen chúc mà xuống đem huyết sắc dao long b à o phủ hoàn toàn cái kia r ầ m rạp chẳng trị đàn chuột thấy tại chỗ vân hải bên ngoài bốn người tê cả ra đầu nhao nhao bay ngược vân hải cho dạ ảnh một cái an tâm ánh mắt sau đó đem ánh mắt k hóa chặt h u y ễ n triệu tịch hai tay đã trải qua đặt tại cầm huyền dạ ảnh ta ứng phó với triệu tịch còn lại hai cái g a o cho ngươi đúng rồi ta khả năng đánh không lại nàng ngươi mau chóng giải quyết chiến đấu gia ảnh gật đầu biểu thị không có vấn đề lóe lên một cái ẩn thân đối thiên tinh tôn giả phát động công kích thiên tinh tôn giả vốn còn muốn mắng vân hải hải câu dám xem thường hắn nhưng là tại gia ảnh ẩn thân về sau hắn không tâm tình mắng chửi người bởi vì hắn biết mình rất có thể bị trước hết nhất bị công kích bởi vì là tại chỗ ba cái chính đạo trong người chơi hắn yếu nhất quả nhiên gia ảnh ra phát hiện sau lưng hắn trùy thủ băng lãnh phong mang đâm rách eo của hắn hắn kịp thời làm ra phản ứng lập kiếm nhất cản ngăn trở trùy thủ tay cầm trùy thủ có một nửa đâm vào thân thể của hắn bất quá không quan hệ một chút xíu tổn th giao găm thủ phát ra một cỗ k h ắ c lực lượng tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt phá hư một chút nội tạng bao quát thận cái kia đau nhức ca thiên tinh tôn giả không nghĩ lại trải qua lần thứ hai tại hắn kêu đau trong nháy mắt tay của hắn đưa ngăn cản trùy thủ kiếm lực lượng hạ xuống trùy thủ nhưng không có tiếp tục tiến công cái giờ này mà là theo dạ ảnh cùng nhau biến mất thiên tinh tôn giả cắn răng nhị n đau trở tay nhét kiếm đâm về sau lưng thích khách đều là chơi như vậy cho là hắn không biết hừ phốc phốc hắn lại bị đâm vẫn là trước đó bị thương tổn phần e o sao có thể công kích cùng một cái điểm cái này không khoa học cái này không được tu chân Á a a thiên tinh chớ h o n g sợ ta tới cũng liệp thiên hành kêu to g i ế t tới đây quan minh khí tức không nồng nặc kiếm khí phun phát mà ra như là như trời mưa nào về phía dạ ảnh cùng thiên tinh tôn giả thiên tinh tôn giả muốn khóc cái này mẹ nó trả để hắn chớ h o n g sợ thiên tinh tôn giả là rất muốn t r á n h tránh nhưng là hai chân của hắn bị dạ ảnh xích sắt khóa lại cái này xích sắt liền ác tân liệt loại này sáu mươi cấp nở tờ cờ đều có thể khóa lại húng chi là hắn nhưng về sau dạ ảnh vậy mà không nhìn liệp thiên hành công kích quanh thân bạo bay ra mời trôi huyết sắc phi đao bản bệnh pháp bảo huyết ảnh phi đào m ư ờ i trôi huyết ảnh phi đ a o tốc độ như điện cấp tốc quyết đoán tàn nhẫn địa xuyên thấu thiên tinh tôn giả quanh thân cân đối thiên tinh tôn giả từ đầu tới đuôi đều không chủ động công k í c h quá bị phế tiếp theo tại liệp thiên hành kiếm khí chi vũ rơi xuống trước đó giả ảnh thuấn di rời đi thiên tinh tôn giả bị dìm ngập tại kiếm khí chi một g i â y hậu trần vong t a đi như thế cả bã liệp thiên hành hoàng sợ nói hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thiên tinh tôn giả thân là trưởng của một hội vậy mà không đến năm dây bị người giết chết hắn luôn cuống gia ảnh chân chính công kích không phải truy thủ mà là cái kia m ớ i c h u i huyết ảnh phi đao huyết ảnh phi đao vẫn là như vậy nhanh như vậy tinh chuẩn công kích hay là liệp thiên hành quanh thân c ấ n đối liệp thiên hành kích hoạt côn lôn phái kim quan g nguyên rủa thường dùng phòng ngự thủ đoạn ngạnh kháng mấy b ổ phi đao đồng thời hắn nhanh chóng lui lại muốn cùng gia ảnh kéo dài khoảng cách gia ảnh phát hiện tại tay phải truy thủ tay trái trường kiếm tả hữu phối hợp cận chiến kinh người liệp thiên hành trong khoảnh khắc đánh giá ra bản thân cận chiến đánh không lại nàng hắn không nghĩ tới gia ảnh kiếm thuật cao cường như vậy tính sai vẫn cho là truy thủ của nàng sử dụng sắc bén nhất. không nghĩ tới gia ảnh thủy thủ lực công kích đồng dạng trường kiếm lực công kích có chút dọn người kỳ thật gia ảnh thủy thủ càng trâu bỏ chỉ là không trưởng thành cây thủy thủ này là công thành chiến sau khi kết thúc vân hải hối đoái điểm tích lũy ban thưởng lúc hối đoái đi ra phệ linh chi nhận sáu mươi cấp lục sắc linh khí cấp vũ khí yêu cầu vượt qua tội ác thiên kiếp tam trọng ma tộc mới có thể trang bị bất quá đối với thủy thủ loại tinh thông bí tịch đạt tới tam giai lấy ma tộc người chơi xứng đến yêu cầu sẽ giảm xuống đến năm mươi cấp cảnh giới nguyên anh tội ác thiên kiếp nhị trọng hơn nữa thuộc tính không thay đổi nhưng mà cây thủ này thuộc tính cơ sở không cao vật lý công kích lực 444, lực lượng 44, n n h a n h nhẹn 44, n tốc độ công kích bốn tốc độ di chuyển bốn ẩn thân lúc tốc độ di chuyển năm mươi bốn vật lý công kích lực còn không bằng cấp bốn mươi truy thủ nhưng là cái này là một thanh trưởng thành hình vũ khí là sư phụ nàng tuyết nguyệt tình chuyên môn cho nàng chế tạo nét tận lực đặt ở điểm tích lũy hối đoái trong ỉn vẹn tỏ gì để vân hải hối đoái chỉ có vân hải điểm tích lũy đầy đủ hối đoái cây truy thủ này m ô i đánh giết cũng hấp thu mười cái lấy sinh mạng thể linh hồn vật lý công kích lực vĩnh cử bốn lực lượng vĩnh cử một nhanh nhẹn vĩnh cử một trưởng thanh cực hạn không biết gia ảnh đạt được cây t r ù y thủ này thời gian còn không phải rất dài t r ù y thủ c h ả không trưởng thành cho nên lực công kích yếu kém bởi vậy nàng cố ý từ chu linh nơi đó giá thấp mua một trôi lực công kích cao trường kiếm chu linh trong nhận chứa đồ có rất nhiều dự bị trường kiếm loại vũ khí mặc dù vũ khí chỉ có thể trang bị một kiện nhưng là nàng có thể không ngừng hoán đổi hoán đổi vũ khí không có thời gian cùng độ t r ù y thủ lúc công kích hoán đổi t r ù y thủ làm vũ khí trường kiếm lúc công kích hoán đổi trường kiếm làm vũ khí nếu như cao tốc độ hoán đổi vũ khí yêu cầu rất cao lực không chế người bình thường chơi không được chuyển đương nhiên chơi như vậy người chơi kỳ thật rất nhiều chỉ là chơi đến tinh không nhiều hơn nữa đang múa may hai đem vũ khí đồng thời nàng trả tại khống chế mười chuôi huyết ảnh phi đao phần này tinh diệu lực khống chế hoàng tuyến hoa khai đã từng cảm thán một câu không hổ là dạ ảnh a hiện tại liệp thiên hành cũng muốn như thế cảm thán một câu bất quá hắn không có cơ hội thật sự là huyết ảnh phi đao tần suất công kích quá cao cao đến hắn phân không ra tâm thần nói nhả một m câu hắn đem chính mình tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng đến lại vẫn không dám đối cứng lấy huyết ảnh phi đao tiến công mà đến cùng dạ ảnh huyết chiến một trận hắn có chút chân tay co ó n g đang tìm cơ hội lấy ra bản thân bản bệnh pháp bảo hắn bản bệnh pháp bảo hay là、kiếm. Đại bộ p h ậ nhưng kiếm tu đều n vậy, vũ khí c ù bản bảo mệnh pháp bảo là cùng một liệp o ạ hình. thiên hành cũng t không bởi vậy thợ phào bởi vì hắn chỉ có thấy được ba đạo phân thân tìm không thấy dạ ảnh bản thể ba đạo phân thân tốc độ nhanh lực công kích cũng rất mạnh phối hợp mười chuôi huyết ảnh phi đao đủ loại tập kích quấy dối nếu như liệp thiên hành một cái sơ sẩy rất có thể tập kích quấy dối lại biến thành chủ công liệp thiên hành hiện tại rất muốn chửi ầm lên cái này mẹ nó thực là nhân loại có thể làm ra sự tình mười chuôi huyết ảnh phi đao công kích lộ tuyến góc độ cũng khác nhau h i ệ n nhiên là phân biệt không chế ba đạo phân thân tiến công góc độ cũng khác biệt cũng phân là đường không chế sau đó huyết ảnh phi đao cùng phân thân làm sao sẽ phối hợp lẫn nhau phối hợp trả phi thường tốt cái này tuyệt đối đã trải qua vượt qua một lòng mười ba dùng phạm vi a dù cho có trò chơi hệ thống phụ trợ, phạm nhân cũng không thể nào làm được điểm này a nghĩ đến từng đã tìm được trong nhà hắn hỏi hắn muốn hay không tu chân bệnh tâm thần hắn về sau mới cảm giác những người kia không phải bệnh tâm thần hiện tại rất hoài nghi dạ ảnh cùng những người kia là cùng một bọn phần này tâm lực phần này không chế cũng không phải dựa vào hệ thống phụ trợ có thể làm được nhất thời thất thần lạnh như băng thủy thủ xảo r ư ợ u từ một cái góc chết đâm x u y ê n qua trái tim của hắn một sợi dây xích c u ố n lấy hai tay của hắn Phúc, phun ra một ngụm máu tươi liệp thiên hành vậy mà từ bỏ chống cự các ngươi là ai hắn do dự hỏi những người kia tìm tới ngươi gia ảnh s ư ớ n g sở ngươi cự tuyệt ân hắn cười khổ xem ra thật sự có t u chân chuyện này hắn không cảm thấy gia ảnh có cần phải lừa hắn hơn nữa hắn sớm tại hướng phương diện này đoán xem ra ngươi đã hiểu chúng ta là tu sĩ nhưng không có truyền thuyết lợi hại như vậy bất quá duyên thọ mấy trăm năm hay là không có vấn đề có hứng thu sao có thế nhưng là bỏ qua đi tìm liệp thần quân hắn có phương pháp a a gia ảnh chém xuống một kiếm liệp thiên h à n h đầu sau đó sửng sốt một giây tiểu tử kia còn giống như có lời nói được rồi không quan trọng dù sao nên nói đều nói rồi có thể hay không nắm chặt cơ hội xem bản thân hắn liệp thần quân cùng lý thiết long một dạng xuất thân quân nhân thế ra cùng gia ảnh mặc dù không quen nhưng gia ảnh biết rồi hắn cùng cái kia đặc thù bộ môn một chút cao tầng có quan hệ lấy liệp thần quân cùng liệp thiên hành quan hệ tiến cử lên cái sau hoàn toàn không có vấn đề liệp thiên hành tư chất kỳ thật rất tốt đáng tiếc đã sớm qua tốt nhất tu luyện tuổi tác bất quá t r í ít như vương tốt một chút như vương thân thể sơ cứng thật nghiêm trọng nếu không phải là tìm tới đặc biệt phù hợp tu luyện của mình con đường phật ma song tu hắn có thể muốn cả một đời tại đoán thể cảnh giới dãy ruộ nói lên tu luyện không được không nghĩ đến Vân Hải cái kia cái người này tu luyện tư chất kỳ thật rất kém cỏi nhưng là bây giờ đã là kim đàn cảnh giới tu sĩ không phải là bởi vì hắn đầy đủ cố gắng mà là bởi vì vận khí quá tốt hắn vận rủi tựa hồ chỉ tác dụng tại bình thường sự kiện tác dụng tại trò chơi đối với hắn con đường tu luyện cũng không có cái gì trở ngại tương phản gia ảnh hoài nghi có đại năng cố ý đem hắn vận rủi tập tại bình thường sự kiện tăng lên lúc tu luyện khí vận bất quá việc này không có căn cứ cho nên nàng không nói với người khác hơn nữa việc này khả năng liên quan đến vân hải bí mật chân chính ngay cả chính hắn cũng không biết tiền mật bởi vậy gia ảnh càng thêm không thể nói với người khác chỉ là hiện tại vân hải số phận giống như đang khôi phục bình thường bình thường chuyện xui xẹo càng ngày càng ít trò chơi chuyện xui xẹo càng càng hiếm thấy không biết có phải hay không là nguyên vốn thuộc về tu luyện vật rủi đã trải qua bản thân trở về hy vọng là vì vì là nguyên nhân khác dẫn đến vân hải khí vận chỉnh thể t h ă n g a lúc này vân hải cùng h u y ễ n triều tịch chiến đấu đã trải qua gây cấn h u y ễ n triều tịch đủ loại không gian áp xúc cắt gọn x u y ê n toa tách rời rất sắc bén rất đáng sợ đáng tiếc không có vừa phát có thể đánh vân hải phát hiện chiêu thức của nàng mặc dù tổn thương cực cao phi thường để cho người ta hâm mộ đáng tiếc tốc độ có chút chập a đối ở hiện tại sử dụng đủ loại trận pháp ra chỉ tốc độ vân hải mà nói loại này đối thủ thật sự là quá tốt nhưng là vân hải cũng không dám tới gần h u y ễ n triều tịch phải biết h u y ễ n triều tịch sẽ không chỉ là không gian năng lực còn có ảo thuật vân hải vừa tiếp cận nàng sẽ bị ảo thuật q u n y nhiễu trước đó có hai lần kém chút bị xử lý còn nữa h u y ễ n triều tịch s ù n g vật tiểu hoan hoan đần thân đó là cái không xác định nhân tố hắn cũng không dám coi nhẹ huyễn không thất thải t h ầ n điệp cái tên quá gì thật không có kỹ thuật hàm lượng là trò chơi hệ thống tự chế thần thú liên quan tới cái này thần thú tình báo vô cùng ít ỏi có thậm chí trực tiếp là không nhưng là nếu có thể xưng là thần thú như vậy tuyệt đối sẽ không thao tiết h thanh l o n g kỳ lân loại hình thần thú yếu bao nhiêu thực lực khẳng định tại hắn sùng vật của mình khuyển phần thiên tri nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác nhưng mà cho đến bây giờ tiểu hoan hoan đều không phát động công kích một mực ở vào ẩn thân trạng thái h u y ễ n triều tịch cũng không n ó n g n ả y giống như dự định đơn đấu xử lý vân hải đột nhiên h u y ễ n triều tịch lui lưu lại một không gian điệp ra tại nguyên chỗ gia ảnh thân ảnh xuất hiện ở nơi đó lúng túng bị nóng rồi ha ha niềm vui ngoài ý muốn đâu n u y ễ n triều tịch cười nét cười to vậy ta trước giết chết gia ảnh rồi người nghĩ quá nhiều vân hải lấy sống bàn tay bỗng nhiên quét qua cầm huyền v ư t thành thiên trăm âm b a phi đao tiêu x ạ mà ra h u y ễ n triệu tịch ánh mắt ngưng tụ lại còn nhiều như vậy mặc dù nhìn không thấy nhưng ở nàng cảm giác âm b a phi đao lít nha lít nhít t ầ n g t ầ n g lớp lớp bởi vì nóng nội cho nên buộc phát sao h u y ễ n triệu tịch nghĩ t h ầ m xuất hiện sau lưng không gian liệt phùng lui vào liệt phùng chi liệt phùng cấp tốc khép lại tránh qua tất cả âm b a phi đao sau một khắc h u y ễ n triệu tịch xuất hiện sau lưng vân hải vừa phát thứ ngân chạm cắt gọn không gian lực lượng quét ngang mà ra vân hải sớm coi n trước lúc đầu có thể tránh né nhưng là bây giờ không thể tránh nếu như n à n g nẽ gia ảnh hẳn phải chết không nghi ngờ gia ảnh còn không có tránh r a dù sao liên quan đến không gian lực lượng mà gia ảnh cùng vân hải cũng không biết cứng đôi cứng a vân hải bất đắc dĩ thầm nghĩ xoay người đồng thời hai chân ngồi xếp bằng đem nhếp hồn cầm đặt ở đầu gối hai tay án lấy cầm huyền tại thứ nguyên trạm sắp chém tới thời điểm thứ nguyên trạm tốc độ không nhanh hai tay của hắn kéo một cái cầm huyền b u ô n g tay phát ra phảng phất có thể đâm rách mảng nhị siêu cấp thanh n m k ó nghe một cái bộ xương màu đen đầu tại cầm huyền hương t ụ thê lương cầm thét kéo lấy thật dài hát sắc cái đôi bay ra lần này cầm hơn nữa ẩ n chứa nồng nặc h ắ c cám lực lượng đầu lâu cùng thứ nguyên t r ạ m g ặ p gỡ là không tiếng động đầu lâu đang nhanh chóng tiêu tán thứ nguyên t r ạ m cũng đang không ngừng thu nhỏ một phương triệt để tiêu tán thời điểm một phương khác cũng hoàn toàn biến mất c h i ề u này h u y ễ n t r i ề u tịch mỹ mắt r ự n g một cái tương đối kinh ngạc tiểu hoan hoan phối hợp ta là thời điểm hiện ra lực lượng mạnh nhất hảo quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương sáu trăm ba mươi mốt vân hải trò chơi này có thể chơi đọc trên điện thoại điểm nơi này đột nhiên triều tịch cẩn thận thập a a ra ảnh ta không để yên cho người a a a hiu hiu hiu phốc phốc phốc phốc phốc p h ố p dầm dầm dầm huyết ảnh cực tốc bao tô phi sâu mặc một cái cái không đối huyết nục v ẩ y r a trong n g a y mắt huyết t r i ề u tịch vết thương chấm chất thành huyết nhân ba đạo huyết sắc phân thân ẩm vang thiếp thân sụp đổ trọng thương muốn cứu trợ chủ nhân tiểu hoan hoan một chủ một buộc đột nhiên như vậy địa sập tiệm r a ảnh quanh thân không gian bích t r ư ớ n g phong tỏa biến mất hoạt động ra tay chân thu hồi huyết ảnh phi nào thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ cũng không có liền tiếp theo xử lý ba cái đối thủ mà cảm thấy một chút xíu cao hứng vân hải khoe miệng co giật nang tính cảnh gi không được gia ảnh nói nàng chỉ là quá đắc ý cảm giác không có gì sai biệt nàng coi là vây không ta ta chết chắc quá ngây thơ c h a n đ â y đều là trào phúng ngươi không sợ nàng tìm ngươi họ phờ lìn chân nhân cờ cờ bất quá gia ảnh lông mày đột nhiên n h ữ n một cái nàng hẳn là có thể chạy thoát vì cái gì không trốn vân hải nghĩ nghĩ mới nói cấp bậc của nàng là tô cốc mang tới chính nàng tiền kỳ rất ít chiến đấu gần nhất mấy lần chiến đấu đều rất có ưu thế cho nên vừa đến đột phát tình huống hoặc là thế yếu khả năng bối rối phạm sai lầm đoán chừng mấy ngày nay tô cốc phải thật tốt huấn luyện nàng sau đó để cho nàng tìm người báo thủ ân h ắ n thuận tiện cũng có thể là khiêu chiến ta trước từ thân ta lấy chút lợi tức đang xem trực tiếp tô cốc lạnh lùng nói ngươi đã đoán đúng nói hồi g i ã ngoại phó bản bên trong r a ảnh thì là nghĩ đến h u y ễ n t r i ề u tịch hiện thực tinh lịch sinh ra ở tu trân dương gia lúc còn rất nhỏ bị chỉ định vì là tô cốc vị h ô n thê mà tô cốc là tu chân tô gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất thế là h u y ễ n t r i ề u tịch sinh hoạt đạt được cải thiện cực lớn liên lụy đến chiến đấu sự tỉnh cũng không biết để cho nàng tham dự nhất định phải để cho nàng còn sống hoàn mỹ vô khuyết địa gà cho tô cốc về sau n u y ễ n triều tịch nhàm chán đi làm điện ảnh minh tinh cường đại bối cảnh để cho nàng không nhìn tất cả quy tắc ngầm hiện tại thế nào chơi cái trò chơi cũng là bạn trai mang theo thăng cấp cô em chồng lạc diệp tân vũ bồi tiếp đánh phó bản làm nhiệm vụ cho nên nói nàng thực sự rất k huyết thiếu lâm trận năng lực ứng biến thế là h u y ễ n triều tịch vừa rồi ngốc đứng ở nơi đó bị huyết ảnh phi đao chặt đứt toàn thân k cân đối cuối cùng bị đâm xuyên trái tim mà chết một chuyện có thể nói t h ô n g giờ này khắc này vân hải trực tiếp giữa khán giả đối n u y ễ n triều tịch đánh giá là nguyên lai người cao thủ này chỉ có thể đánh một chút thuận phong chiến trước tiên đem ác tân liệt trói lại gia ảnh nói vân hải gật đầu không chế đàn chuột tan đi lộ ra cự đại h ồ át tân liệt lúc này át tân liệt ít một cái cánh tay một cái chân thân cơ hồ không có một khối t h ị t ngon khắp nơi đều là hắc thử dấu răng gia ảnh đều thấy thẳng những mày vân hải kém chút nôn trực tiếp trước màn hình khán giả nôn trăm cái mấy cái đang dùng cơm trực tiếp phun ra một màn hình át tân liệt t r o n g mắt đi lòng vòng khi nhìn đến vân hải về sau tách ra vô cùng vô tận hận ý nhưng mà chỉ có thể là hận ý làm không ra bất kỳ hành động vạn chuột gặm ăn thống khổ không người đã trải qua là sẽ không hiểu cho dù là ý chí kiên định át tân liệt tự nhận là phi thường kiên định cũng không chịu nổi vài phút vân hải lần này gọi tới hát thử nhóm là tăng thêm hát cám thuộc tính ngoài định mức giao phó hát thử một hạng năng lực át ư ơ i nuốt sống lúc nuốt vệ linh lực viện cổ thập nhị sinh tiêu đại trận thử c h i h ồ n g lưu tự mang ẩ n tàng thuộc tính liên quan tới cái này ẩn tàng thuộc tính vân hải cũng là vừa vặn mới biết được cho nên đang bị vạn chuột gắm ăn về sau ác tân liệt đã không có sức phản kháng gia ảnh v u n g ra một cái rất dài dây lụa đem ác tân liệt từ đầu đến chân quấn toàn bộ thành s á c ư ớ p dây lụa là nàng ở một cái thí luyện phó bản lấy được muốn làm thành bố giáp đồ phòng ngự cho vân hải cũng không biết vân hải ngại hay không mặc luận qua ô viết nhưng về sau, Ra kia ảnh lại dùng nàng đầu kia ôn dưỡng hơn mấy tháng xích lại đầu đem mấy sát, t ân liệt lấy khóa, h p ò nàng g ngửa v nàng tân nơi. Ấn, nàng có thể trực kéo lấy ác thể tiếp liệt chạy khắp kéo lấy và vân hải bây giờ đang ở chạy trốn vân hải có nàng nàng kéo lấy ác tân liệt vân hải đem cánh tốc độ loại trận p h á p toàn bộ hơn phân nửa bao tố đi lên đằng sau một đoàn chính đạo người chơi đang chuẩn bị vây công bọn hắn hiện tại trận tròn mắt bọn hắn truy không được vân hải bất quá vẫn là có người đuổi theo như tinh ngữ lâu chủ lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ liệp thần quân những cái này tốc độ cực nhanh người chơi bọn hắn cũng đem vốn chuẩn bị đang phi hành giải thi đấu dùng đ ó n sát thủ dùng đến nhưng vẫn bị vân hải dần dần kéo dài khoảng cách vân hải cố ý tại cánh trận pháp tăng thêm cái tiểu tụ linh trận tiểu tụ linh trận có thể nhanh chóng tụ lại linh khí t r u n g quanh hóa thành linh lực vì là cánh còn lại trận pháp cung cấp vận chuyển năng lượng nhưng không cách nào truyền lại cho vân hải bản thân nhưng là đầy đủ tiểu tụ linh trận vì là vân hải tiết kiệm rất nhiều linh lực cho nên duy trì cánh trận pháp nửa mở với hắn mà nói tiêu hao cũng không lớn toàn bộ triển khai tiêu hao có chút lớn bởi vì có chút trận pháp yêu cầu rất nhiều linh lực duy trì tiểu tụ linh trận tụ linh tốc độ không đủ hiện tại vừa mới kinh lịch chiến đấu hắn không có mở những cái kia tiêu hao lớn tốc độ t r ậ n pháp bởi vì tự thân linh lực không nhiều cho nên vân hải không thể tại cực trong thời gian ngắn b ứ t bỏ đằng sau mấy người bất quá bền bỉ người phía sau không được gặp ủy hắn linh lực nhiều như vậy liệp thần quân phát giác được tự thân linh lực chỉ còn lại không tới năm nét bất đắc dĩ ngừng hắn nhất định phải bảo trì sức chiến đấu nhất định nếu không sẽ bị những cái kia không tiết tháo chính đạo minh bạn tiện tay diệt đi linh lực dược tề có khả năng cung cấp linh lực tốc độ khôi phục xa xa không đủ hắn cao tốc dưới trạng thái tiêu hao rất nhanh lạc diệp tân vũ cũng ngừng tình huống cùng liệp thần quân một dạng lại nói tiếp có bao nhiêu người dừng lại thừa thu phong đê ngữ còn tại truy thu phong đê ngữ triệu hồi ra sùng vật của mình thần thú tường thụy tri thú hoàng điểu nhìn thấy hoàng điệu trong n g a y mắt vân hải rất muốn mắng người cái này từng cái một đều là thần thú còn thế nào chơi lại là thần thú gia ảnh nhức đầu đã trải qua nhìn thấy bốn loại thần thú trò chơi này làm sao sẽ chơi vân hải cười khổ thao tiết huyên không thất thải thần điệp hoàng điểu lần sau trực tiếp xuất hiện thanh long ta đều sẽ không sợ hãi hơn nữa Vì các i Hải, hai gì đều là nữ?、Dạ、ảnh,、à. Vân Dạ á lá i thiết thao ba là cỏ c ù nàng g không lá l sen, huyên thần thất thải thần điệp là triều tịch, h o à đều i gió Ngươi ệ u là nàng không thu. phát hiện các nàng bốn các cái đ là nữ sao? chúng á Các c c loại. là xoa. Ổ nàng đều là chúng ta một tiền phòng làm việc Dạ ảnh người tinh sai vân hải cái gì Dạ ảnh sớm nhất cầm giữ có thần thú chính là đại điệu tâm nữ song đầu rắn m ố i là tây phương thần thú chí ít trong trò chơi là thế nào thiết định vân hải trò chơi này làm sao sẽ chơi g i ảnh liếc mắt nhìn hắn c h ó địa ngục ba đầu cũng thuộc về thần thú cấp bậc không phải chỉ có cái thứ nhất chó địa ngục ba đầu tính ngươi giúp quyển phần thiên đem huyết mạch chiết xuất kích hoạt cũng là thần thú vân hải trò chơi này có thể chơi quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương 633, phục sinh phản xác một cái ba thuộc tính dung hợp pháo m à thôi xe của ngươi nhiều như vậy làm gì một cái có chút quen thai thanh em đột ngột tại vân hải vang lên bên hai thực sự ngay tại vật vạn lờ vân hải còn chưa kịp cảm thán dưới chân quyển phần thiên đã trải qua sợ hai thán phục lên tiếng ngoại tạo ngươi làm sao tại tà trên lưng khuyển phần thiên đều không phát thân. đều người cận bản Hiện tiếp tại, giác được có vân ậ y mà để một để đứng ở hắn trên lưng, Shinoca, hồ thiên người hắn lưng, nhu xa xỉ ca, lạ ở hồ q Vân hải mắt lẽ xem xét kêu lên sợ hãi tại sao có thể là ngươi ngươi không phải tán nhân sao hơn nữa ngươi không phải gia nhập một quan t h i ê n sao ngươi tại sao có thể đánh l n ta một con rắn độc đã trải qua c u ố n ở vân hải trên người c u ố n hai ba vòng đầu rắn chính đôi vân hải đầu phát ra tư tư thanh âm lại có một con cự mãng c u ố n lấy quyển phân thiên người sau ba cái đầu đều bị dây dưa hiện tại đừng nói là công kích có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của mình h phần thiên, đều không ôm hy vọng gì. Hổ thiên quân tới quá đột nghe ộ t xuất t hơn hiện nữa n i ở ế trong n á đánh y khuyển tay mắt thành tiên trở thiên liền Hải hoàn công Vân cùng phần không quân n đã kích. Hổ h g kịp. bị vậy cười nói đúng vậy a ta là gia nhập một quan tiền t h ậ p c h ỉ thân cái mục tử lê băng phong thiên lý phật viết không thể nói chúng ta năm cái đều gia nhập đâu nhưng là ta làm sao lại không thể đánh lén ngươi đây a đúng rồi bởi vì một quan tiền không thành lập công hội tử n g u y ệ t dạ công hội tất cả đều là nữ liệm nhật dòng binh tên đoàn n g c ó hạn cho nên chúng ta năm cái hay là tám nhân ha ha ta hôm nay thu thâm hải vương quyền một thiên kính tệ gia nhập hoàng kim vương t ọ a đánh cái này phó bản hhh <cười> không nghĩ tới địch nhân là các ngươi vân hải ngoại tàu r á n h r á n h ta trước đó làm sao không nhìn thấy ngươi ha <cười> ha ta nhiều nhạy bén a làm sao có thể xông lên phía trước nhất để cho các ngươi phát hiện ta muốn âm các ngươi nha bất quá nói trở lại ta kém chút bị ngươi k i a là cái gì phong sơn trận giết đi may mắn thiên kiếp đến kịp thời nhưng là ngươi cũng quả hố đem chúng ta những cái này vây xem đảng cũng kéo vào thiên kiếp còn tốt các ngươi rất mạnh thiên kiếp đều đánh tan trâu trả sau đó ta một mực sen lẫn trong đại bộ đội bên trong liền đợi đến âm cơ hội của ngươi đâu lại sau đó ha ha ha ngày ta biết ngươi ở đây trực tiếp mau nói đôi câu gì nôn bản đại gia cho ngươi cái sảng khoái hừ hừ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều vân hải cười lạnh hai tay kết tấn không nhìn con độc x à kia độc x à lập tức cắn một cái tại vân hải trên bờ vai kịch độc trong nháy mắt đem b ả vai hắn nhuộn đen hắc s á c đường vân cấp tốc tác động đến nửa người vân hải níu chặt mày lên nhưng là kết tấn không ngừng điệp vũ bách thế luân hồi lại trận ngoa tạo hồ thiên quân quá sợ hãi kỹ năng này nghe cũng cảm giác thật là lợi hại hắn lập tức mệnh lệnh cự mãng v ặ n gãy khuyển phần thiên ba cái cổ đồng thời một đao đâm vào vân hải thể nội phấp ha ha lừa gạt ngươi vân hải hai mắt dần dần mất đi hào quang toàn thân chúng độc đen kịt cả người đều mềm giới mất bất quá khuyển phần thiên có thể không dễ dàng như vậy bị v ặ n gãy cổ con cự mãng này đẳng cấp cảnh giới còn không có hắn cao đây làm sao có thể m i ể u sát hắn cự mãng bất quá là chiếm đánh lén tiện lợi hiện tại cứng rắn cự mãng không phải của hắn đối thủ nhưng là hồ thiên quân lại triệu hồi ra mấy con sùn vật hổ báo sư tử tượng đều có hợp lực sẽ bị kéo chặt lấy k u y ể n phần thiên phân thây khuyển phần thiên hôm nay tại phó bản bên trong bản thân tiếp xúc triệu hoán một lần vân hải mang theo dạ ảnh đến bờ biển nhìn hải chi trước hiện tại lại bị giết một lần hôm nay chỉ còn lại một lần bị triệu hoán cơ hội mà vân hải giống như không có năng lực lại ở cái này phó bản bên trong triệu h o á n hắn hắn rất không cam tâm trước khi chết mở ra ba cái huyết bùn đại khẩu cắn chết c ử mãng cắn tàn hồ báo h ổ thiên quân thấy mí mắt chực n h ả những cái này ngụy trưởng thành thần thú sức chiến đấu có chút bưu a đ á n g t i ế c hắn mặc dù có được m ộ ư ơ i hai loại sủ vật nhưng không có một cái cùng thần thú liên quan hồ thiên quân là phát hiện ở trong g a m ít có toàn bộ triệu hoán loại người chơi hơn nữa mười hai loại sinh vật triệu hồi toàn bộ ký sùng vật khế ước một cái có chút cực đoan người chơi lúc trước hắn nhắc tới cái kia bốn cái người chơi giống như hắn chơi cực đoan cho nên tại cá nhân thi đấu trong trận chung kết tổ đội về sau năm người liền thành bằng hữu hiện tại lại cùng nhau vào một q u a n tiền đánh lén xử lý vân hải cùng khuyển phần thiên về sau hổ thiên quân triệu hồi ra h ưng loại sùng vật ngồi ở phía trên xem kịch tổng thể mà nói chính đạo bên này chiếm hết ưu thế hơn nữa có đủ nhất uy hiếp vân hải đã bị hắn giết chết hắn không được yêu cầu lại ra tay mặt khác hắn ngồi ở chỗ này còn có thể phụ trách cảnh giới đâu mặc kệ cái khác người tin hay không dù sao chính hắn tin mặt đ ố i tử vong a hổ thiên quân nhớ hồn cầm siêu năng đen ám cực hạn tụ lực âm ba linh khí pháo vê anh hổ thiên quân kinh ngạc quay đầu nhìn thấy đen kịt một màu phản phất toàn bộ thiên địa đều tối nhưng về sau giống như có đồ vật gì che mất hắn thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt cũng có thể cảm giác được đau đớn nhưng là đau đớn rất ngắn ngắn ngủi đến hắn chỉ là vừa mới cảm giác được đau nhức liền đã hết đau tiếp theo hắn về tới bạn thân tư nhân nơi ở cá nhân mặt trên nền chiến đấu ghi chép trên viết ngươi bị lưu lại tiền mãi lộ đánh chết cái gì tình huống h ổ thiên quân khỏe miệng co giật hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên hắn nhớ tới một cái tình báo một cái liên quan tới vân hải tình báo vân hải trong công thành chiến bị người đánh lén ám sát thành công nhưng làm ấ y giây sau vân hải sống lại đồng thời thuấn di rời đi vòng dây ngoa tạo phục sinh a sống lại cảm giác r ắ c chân hảo phó bản bên trong nét vân hải vỗ cánh phi hành thư giãn d ư ớ i g â n cốt phụ trợ trang bị trọng viên phá kính hiệu quả đặc biệt thay đeo người ngăn cản một lần trí mạng thương hại tiếp nhận trí mạng thương hại về sau bản kính phá thoái nhưng đang hấp thu tốc lượng ngũ hành lực lượng sau đem khôi phục như lúc ban đầu gương vỡ lại lành lúc đầu đây vân hải cảm thấy mình là không có cơ hội phục sinh phản xác dù sao h ổ thiên quân tựa hồ là rất người cẩn thận vì để cho bản thân phục sinh sau có cơ hội chạy trốn hắn cố ý trước khi chết đủ loại kết tấn kỳ thật chính hắn cũng không biết đó là cái gì kỹ năng kết tấn sau đó hô ra bản thân lợi hại nhất kỹ năng để h ổ thiên quân có kiêm kỵ cho dù ở hắn bỏ mình sau cũng phải cảnh giác m ộ n phía hắn kế hoạch là như vậy tại h ổ thiên quân phòng bị thời điểm hắn phục sinh sau trước tiên phóng thích một cái không được tụ lực linh khi pháo dọa lùi hồ thiên quân dù sao lúc trước hắn kêu kỹ năng tên thật lợi hại bách thế luân hồi a khẳng định rất n h i u xo、so h ổ thiên quân khẳng định cẩn thận quá mức hẳn là sẽ ngay đầu tiên lựa chọn bay ngược thế là vân hải cơ hội đã tới rồi nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến h ổ thiên quân vậy mà đại ý như vậy chủ quan đến để hắn có đầy đủ thời gian đem hắc cám thuộc tính dung nhập tụ lực linh khí pháo bên trong hơn nữa còn dùng là nhiếp hồn cầm làm máy phát s ạ c miêu sát hoàn toàn không có loại thứ hai khả năng cho nên nói vân hải vừa lấy ra mấy chương trận đồ một bên đối trực tiếp giữa khán giả nói thời điểm chiến đấu tuyệt đối không thể bông lỏng cảnh giác dù cho địch nhân đã chết rồi hiện tại ta cho các ngươi biểu diễn một lượn làm sao lấy một trăm chương sáu trăm ba mươi bốn nhất định phải treo các loại vân hải đột nhiên nhớ tới cái gì quá sợ hãi ác tân liệt đâu ác tân liệt vốn là dạ ảnh nắm bao thành xác ướp lại khóa lại ôn dưỡng qua xích s á t tại nàng xuất thủ cứu giúp đạm l à m hà diệp chờ người lúc đem ác tân liệt đặt ở khuyển phần thiên đúc v v v vạn l ờ i hiện tại khuyển phần thiên treo ác tân liệt không thấy trên mặt đất căn bản không có ác tân liệt rơi xuống thân ảnh hắn rất có thể căn bản liền không có rơi xuống chẳng lẽ là hổ thiên quân tại chế trụ hắn và khuyển phần thiên lúc đem ác tân liệt rời đi khả năng này rất lớn như vậy chuyện gì đi nơi nào lấy chính đạo nhà chơi lục đục với nhau trình độ hắn chỉ có rất nhỏ tỷ lệ sẽ đem giao cho hoàng kim vương toàn người dù sao thu người ta tiền thuê còn có cái càng lớn khả năng hổ thiên quân ngũ đại thiên môn t á n nhân rất có thể tiến đến không chỉ một vị mà bọn hắn năm cái ở giữa có thể tín nhiệm lẫn nhau liền cùng vân hải cùng tử vong nhất chỉ đám người quan hệ không sai b i ệ t lắm đương nhiên giao cho còn lại ba đại công hội khả năng cơ hồ là không nhưng vẫn tồn tại cực kỳ hơi nhỏ khả năng vân hải nghĩ tới đây mở ra vân giật trận không ngừng khuyết trương lớn trận pháp pha vi ý độ dùng cái này tìm tới trộm đi ác tân liền người vân giật trận thời gian c ú n độ chỉ có nửa giờ lúc trước cùng h u y ễ n triệu tịch chờ người lúc chiến đấu ở vào làm lạnh bên trong phát hiện đang làm lạnh kết thúc là phạm vi lớn thảm thức dò xét một cái hảo thủ đoạn trận này tiêu hao nhỏ chỉ đối phe bạn nhất định có đủ loại tốc độ tăng phúc hiệu quả đối với địch phương đơn vị không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không dễ dàng phát giác đương nhiên những cái k i a đối linh lực cảm giác rất bén n mẹ người vẫn là có thể nhận ra được bất quá hiện tại tất cả mọi người trong chiến đấu không ai sẽ cố ý đi cảm giác như thế hơi yếu linh lực ba đ ộ tình hình chiến đấu đối ma tộc bên này rất bất lợi a Vân vân vật tâm nhất nhị dụng, đang sử dụng vân giật trận giò xét thời điểm, đem từng kiện từng kiện trận pháp vật liệu ném ra, lại dùng Hải thời pháp giật giò điểm, xét đem ra, sử liệu lại cầm âm hóa hình sinh ra ba âm tản a nay y đẩy này ngày đem định đến, đầu hôm Cầm âm trận vật trí trước bất tiên trong thực t hướng liền nghĩ lần dụng chiến. pháp chỉ chiêu quá vị liệu là là sử trong chiến đấu người không cảm giác được â m ba công kích còn tưởng rằng vân hải chỉ là tại phụ trợ ma tộc người chơi đâu Đương đại người chơi không cho là như chơi nhiên, không bọn hắn cũng không biết Vân、hải、muốn làm gì, cho Hải thủ biết ma làm tộc các là vậy, đường hoàng bay đến chiến trường treo lơ lửng giữa trời vân hải g ặ m dưới mấy viên thuốc móc ra mấy t r ư ơ n g trận đồ xa xa không ngừng mà chú nhập linh lực từng t r ư ơ n g trận đồ trước sau bị kích hoạt hóa thành hư hóa cự lớn trận đồ bay đến chiến trường thực không trận pháp quang huy bao phủ toàn bộ chiến trường ngoa tạo trận đồ trận pháp lúc nào năm tiền phải chết t a a a ah, lần sau nhất định phải trước hết giết năm tiền lại nói năm tiền vừa rồi giống như chết một lần không quan trọng dù sao năm tiền phải chết id đối phó năm tiền trận pháp nhanh thành hình id cuối cùng thẳng hướng vân hải người chỉ có ba cái hơn nữa đều là người quen đầu tiên là thu phong đ ê ngữ sau đó là tinh tinh điểm đăng cuối cùng là san đồng đồng đằng sau hai vị không được là rất quen nhưng là tính người quen ba vị này có cái cộng đồng đặc điểm đều là nữ nhân đáng tiếc san đồng đồng dung mạo không thêm phân không được lại chính là ba mỹ nữ san đồng đồng bây giờ là phát h u n g á c muốn bị hảo đệ đệ liệp thiên hành chính nàng nhận liệp thiên hành bản nhân không thừa nhận báo thủ rửa hận san đồng đồng cũng là côn lôn phái đệ tử nhưng cùng chủ lưu quang minh hệ kiếm tu khác biệt nàng chơi là h á cám hệ chú thuật từng mai từng mai chú ấn bay ra từng đạo từng đạo chú thuật thành hình ở cách vân hải còn có hơn hai mươi mét l ú một sóng lớn chú thuật v ô dết tới phía trước thu phong đê ngữ cùng tinh tinh điểm đăng đều không thể không khiến nói t r á n h né tinh tinh điểm đăng vung ra từng chương phụ c h ú vì là những cái kia chú thuật ra chỉ một chút phụ trợ hiệu quả nàng chơi đ ú n g là p h ụ chú cùng phụ trợ còn lại thu phong đê ngữ hơi có vẻ lúng túng nàng là chủ công tốc độ hình kiếm thu nhưng là dẫn đầu phát động công kích lại là hai cái lấy phụ trợ sở trường người chơi san đồng đồng chú thuật không có bộ u c phát tổn thương cho nên tại quần chiến bên trong thường thường đảm đường cường lực phụ trợ mặt đối như này công kích vân hải nhìn cũng không nhìn trực tiếp mở ra t r ậ pháp cấp thấp hỏa xa trận lên cấp thấp lô liệu trận lên cấp thấp phong nhận trận lên cấp thấp thiêu đốt trận lên gió hỏa lôi bay lượn trên không trung gào t h é t trên mặt đất cũng sáng lên trận trận ánh lửa nhưng mà đây chỉ là bắt đầu bốn trận hợp nhất phong hỏa lôi bạo trận ngang bốn kỳ q u á i tiếng kêu tại trận pháp trung ương chuyển ra gió hỏa lôi ba thuộc tính lực lượng cấp tốc hội tụ hóa thành một cái tam sắc đại đ i ể u đại đ i ể u chiều cao hơn ba mươi m quanh thân năng lượng quần bạo quần quần m à động huy động cánh quét ngang khu t á n chính đạo người chơi đánh rất hai cái không kịp né tránh người chơi vừa chết một thương nặng lúc này san đồng đồng cùng tính tinh điểm đang công kích được loại này phạm vi khá lớn công kích dùng ám ảnh chắc bộ không cách nào né tránh nhưng là hai tay của hắn tại nhiếp hồn trên đàn cấp tốc kích thích từng đợt âm ba lan ra từng sợi âm ba sợi tơ phun phát mà ra đâm vào màu đen như mực chú thuật bên trong đảo luận k ỳ nội bộ năng lượng phân bố chú thuật năng lượng phân tán nhan sắc cấp tốc làm n h ạ t cuối cùng chỉ còn lại có rất nhạt mấy sợi đánh vào vân hải trên người vân hải đập tiếp theo bình có thể giải trừ đại đa số cấp thấp mặt trái trạng thái dược tề trong nháy mắt khôi phục san đồng đồng cùng tính tinh điểm đang thấy khỏe mắt trực giật giật cái này mẹ nó cũng được kỳ thật nét vân hải vừa mới chỉ là linh quang l o i lên sau đó làm như、vậy. trên thực tế hắn vốn là dự định n lạnh kháng cái này một đợt chú thuật sau đó cấp tốc phục dụng trung cấp mặt trái trạng thái giải trừ dược tề đạm lam hà diệp tác phẩm hiện tại trò chơi vẫn còn sáng sớm mặt trái trạng thái cơ hồ không có cao cấp cho nên trung cấp dược tề đầy đủ dùng chỉ là khi đó có thể sẽ hơi có chút bị động bởi vì thu phong đê ngữ cái này tay chủ công nhất định sẽ thừa cơ công kích hắn hiện tại linh quang chợt lóe cử động trên diện rộng suy yếu chú thuật công kích hắn trong nháy mắt sẽ khôi phục sức chiến đấu thu phong đê ngữ lúc này vừa mới dết tới trước mặt hắn kiếm khí của vũ kiếm quang trói mắt vân hải cầm, cầm nh Tâm tâm p nói n thật cận chiến hắn thực tình chơi không lại thu phong đê ngữ thu phong đê ngữ kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ trên thân kiếm bám vào kỳ dị linh lực ba động vậy mà có thể trực tiếp chạm diệt vân hải phát ra âm ba công kích tinh tinh điểm đăng vung ra từng chương phụ chú phụ chú nổ tung hóa thành điểm điểm linh quang dung nhập thu phong đê ngữ thể nội cái sau sức chiến đấu không ngừng tăng lên san đồng đồng chú thuật công kích chưa bao giờ đình chỉ nhưng là nàng không được lại công kích vân hải mà là công kích vân hải bên người khu vực hạn chế vân hải hành động phạm vi vân hải cảm giác bản thân một phút nữa nhất định phải treo chương sáu trăm ba mươi lăm nam thiên môn hạch tâm cùng c h ế t t a vân hải g i ậ n quát một tiếng một tay bấm nghiệm pháp huyết hướng trận pháp hiến tế tự thân huyết đ ủ thân thể của hắn cấp tốc huyết khí hóa không nhìn thu phong đê ngữ vật lý công kích cũng đối ba người các nàng pháp thuật công kích có rất mạnh k h c n g tính ngoa tạo thấy cảnh này đồng thời lý giải một màn này chính đạo người chơi cùng nhau trận mắt hốc mồm sợ hai thán phục lên tiếng cháy mau tâm vong ngoài bảo nhất chỉ sợ hai kêu lấy bay lượn hướng ngoài trận, trận pháp tự bảo là bấy cha không chỉ hãi pháp cha h lấy bấy tự sợ kêu là bay p n ảnh không hoàng địch chỗ chỉ có ta. Tại hốt, à l sát a o kéo sẽ lôi kéo đạm làm diệp đạm mấy hà c i h pháp phạm Những u ấ n trận người di rời đi vi. á k cự cũng không có tốc c không nhanh như vậy trong nháy mắt tốc độ. Dung hợp trận hợp pháp tam vậy mắt độ. sát đ i ể u hấp thu vân hải huyết lục về sau cấp tốc bành trướng toàn thân xích hồng kinh khủng uy áp trên diện rộng suy yếu trong trận tất cả nhà chơi tốc độ Người anh, điểu tam sát ẩm cự v không gian tựa hồ cũng bị nổ tung mấy khối đại điệu phía trên xuất hiện một cái nám đen hô to đường kính hơn ba trăm mét hô to trong hầm chỉ có mười cái người chơi nằm hoặc nằm sấp thậm chí cắm ngược ở nổ đi ra c á c bên trong lòng đất nguyên một đám b ả n thân bị trọng thương chả có mấy cái tần l â m tử vong tỷ như thâm hại vương quyền hoàng kim chiến sa minh hà chi vương cùng tử kim công chủ bốn vị này thiếu chút nữa thì chết rồi nếu không phải là đại điệu tâm ngữ kịp thời xuất thủ vì bọn họ ngăn trở một bộ phận công kích bọn hắn chết chắc hơn nữa trò chơi bên ngoài bản thể cũng sẽ chết bọn hắn đều là người thừa kế mà vân hải là truyền thừa h vô luận giả lập hay là hiện thực vô luận lấy loại phương thức nào giết chết đối phương đều là chân chính giết chết cho nên bốn vị này hiện tại không chỉ có thương thế cực nặng hơn nữa tâm linh bị thương cũng thật nặng bọn hắn thiếu chút nữa thì thật đã chết rồi a vừa rồi như vậy trong nháy mắt bọn hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong thật là đáng sợ đã từng bọn hắn còn nghĩ qua xử lý vân hải chứng minh mình là người thừa kế bên trong đứng đầu tồn tại hiện tại bọn hắn càng muốn cho hơn vân hải chết chỉ có vân hải chết rồi bọn hắn mới có thể an tâm chơi, trò chơi. các ngươi rời khỏi trò chơi a đại điệu tâm n ữ kéo lấy bị thương nặng thân thể đi tới do dự một chút mới nói về sau đừng có lại t i ế n trò chơi ngay tại trong hiện thực h à o hào tu luyện a trò chơi đối cho các ngươi mà nói quá nguy hiểm nguy hiểm không ngừng đến từ năm tiền còn có một c n tiền thâm hải vương quyền xứ sở một c n tiền đây không phải là đại điệu tâm ngữ đồng dạng trò chơi phòng làm việc có thể nhanh như vậy phát triển phía sau có hoa hạ quân đội c á i bóng các ngươi vậy mà đều không phát giác được c h i t để rời khỏi trò chơi đi không nghĩ ngày mai sẽ bị tìm tới cửa mà nói thâm hải vương quyền thất hồn lạc phách nói thực sự yêu cầu như vậy phải không từ kim công chủ đột nhiên mở miệng sắc mặt trắng bạch không được chỉ là bởi vì thường thế giống như không chỉ là hoa hạ quân đội còn có chúng ta bản thân quốc gia bọn hắn đã trải qua t r a được gia tộc của chúng ta hoàng kim chiến xa thở dài nói ai rời khỏi a chủ động qua bên kêu báo vụ án đặc biệt sau đó bị giam lại an tâm tu luyện a minh hà c h i vương ta cũng đồng ý như thế trò chơi nguy hiểm đã trải qua không thích hợp chúng ta thâm hải vương quyền dầu dĩ nói thế nhưng là thế nhưng là đại điệu tâm ngữ cái này là ngươi phụ thân mệnh lệnh thâm hải vương quyền tốt, hoàn thành phó bản ta đã đem hội trưởng giao cho ngươi trò chơi này khả năng chỉ có ngươi loại cấp bậc này người thừa kế có thể có khả năng đại điệu tâm nữ cổ quái nhìn hắn một cái nhìn không được mở miệng đ ặ kích kỳ thật ngươi hải thần truyền thừa cùng ta là cùng một cái cấp bậc nhưng là thâm hải vương quyền khoe miệng cũng rút mặt khác ba vị im lặng nhìn lên trời ba người bọn họ truyền thừa cũng không kém nhưng là bốn người bọn họ cùng đại điệu tâm nữ t r a n h lệch lại là càng lúc càng lớn cũng không biết có phải hay không là tự thân tư chất nguyên nhân đúng rồi tử kim công chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía đại điệu tâm nữ ngươi không sợ bị quân đội tìm tới cửa đại điệu tâm Ta cùng quan hệ b ọ nhiên ắ hắn n tính bọn dựng môn rất tốt, ta tính là bọn hắn xây dựng bộ xây m ớ thành v i vòng ngoài đây i loại kia. không thúc h gì có ước t m hải vương q u ề n bốn người khỏe miệng giật khỏe một chính á i là ước t ú c được c không kia à? Quả nhiên, h đây loại Quả là thực lực trên người ta nếu như bọn hắn cũng có đại điệu tâm nữ phần thực lực này còn có cái gì phải sợ nói đến cũng không biết đại điệu tâm nữ là tu luyện thế nào mới thu hoạch được chuyển thừa chưa tới nửa năm liền thực lực có thể so với lão bài tu sĩ cừng giả hoàn toàn không thể so sánh a bên này có chút ít thương cảm một bên khác lại là đủ loại chửi tầm lên mắng tự nhiên là vân hải mà mắng hắn chính là chu linh tử vong nhất chỉ kiếm tâm k i ế p kiếm đáng bắt h o a n g tinh gia xuân ý ỉ thơm viên c u ồ n g kiếm cùng sao hỏa rơi xuống đất bọn hắn bảy cái cũng chưa chết đều có bản thân bảo mệnh thủ đoạn nhưng toàn bộ trọng thương về phần gia ảnh cùng đạm lam hà diệp vô hại cái sau chính đang cho bọn hắn bảy cái xử lý thương thế tốt m a n g đủ chứ gia ảnh lãnh đạm nói đều một phút đồng hồ nên ngừng chu linh một mặt g i ữ tợn không đủ làm sao có thể đủ hắn kém điểm sắt chúng ta a thu này n h ự kỹ ngày nào chúng ta hợp lực ngược hắn trăm ngàn lần tử vong nhất chỉ hung hăng gật đầu đồng ý may mắn hôm nay hoàng tuyền không có tới nếu bị hố chết hoàng tuyến hoa khai cũng là người thừa kế trước đó đã bị hố qua một lần cái kia trời vừa vặn thay thế hắn chơi trò chơi đặc thù phân thân bị vân hải hố chết rồi đối bản thể tạo thành một chút tổn hại tử vong nhất chỉ mặc dù không phải người thừa kế nhưng là bị vân hải loại chiến đấu này phương thức hủ dọa không nhìn địch ta hiến tế tự thân dẫn bạo t r ậ n pháp loại sự tình này vậy mà tùy tiện chỉ làm không biết dùng một chiêu này sẽ tự hạ ba cấp sao chiêu này tử vong nhất chỉ kỳ thật cũng đã biết n é t bất quá không đến tuyệt cảnh không cần bởi vì dùng liền sẽ giảm xuống ba đẳng cấp bây giờ không có lớn nhiệm vụ lúc thăng cấp rất khó hắn có thể không muốn lãng phí ba đẳng cấp cùng người ta chơi đồng quy vũ tận tính toán tinh giã xuân y di hài đột n h i ê nói n lần này trước bỏ qua cho hắn chỉ cần hắn có thể cùng ta h ả o h ả o đơn độ ba ba mươi lần đám người vân hải khẳng định hy vọng ngươi không muốn vòng qua hắn ra ảnh trước tiên đem còn dư lại chính đạo cao thủ d i ệ t đi a đám người gật đầu tại đạm lam hà diệp hiệu suất cao dược tề phía dưới bọn hắn đã trải qua có thể hành động hướng đi những cái t i a u trả không dạy nổi chính đạo người chơi mà đại địa tâm n ữ trực tiếp dắt lấy thâm hải vương quyền bốn người cưới song đầu g i n mối độ địa chạy thương thế coi như có thể l ạ diệp tân vũ lôi kéo bị t ạ c đoạn một cánh tay thu phong đê ngữ ngự kiếm chạy trốn liệp thần quân cùng tinh ngữ lâu chủ phân biệt cong lên săn đồng đồng cùng tinh tinh đèn điện đồng dạng ngự kiếm chạy trốn còn dư lại những cái kia thực sự chạy không nổi rồi bất đắc dĩ nằm ở nơi đó chờ chết a đó là cái gì một cái chính đạo người chơi đột nhiên phát hiện một cái đồ vật ghê gớm ngay tại to lớn hầm động trung ương liền nổi bồng b ề n giữa không trung tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng trắng nam thiên môn h ạ n tâm chương sáu vượt ngoại thiên ma đọc trên điện thoại điểm nơi này giờ khác này tất cả người chơi đều kích động trọng thương các vị chính đạo người chơi buộc phát ra lực lượng cuối cùng nào về phía cái quang cầu kia dừng tay chu linh chờ người sợ hãi kêu lấy rết đi qua nhưng vẫn là đã chậm bọn hắn dù sao cách có chút xa ha ha ha ta lấy được ha ha ha tạm biệt các vị cuối cùng được tay lại là một cái lộ ra ánh sáng tỷ lệ rất thấp người chơi không phải hắn điệu thấp mà là thực lực của hắn bị phán định là chỉ có nhị lưu giờ này khắc này hắn biết mình phải nổi danh ra đại danh hắn vậy mà cướp được phó bản nhiệm vụ nhất bộ phận then chốt nhưng là hắn muốn chấp hành rời khỏi phó bản thao tắt lúc lại bị cấm chỉ hắn có chút lũ hơn nữa nhìn đến những người khác vậy mà cấp tốc rời xa hắn đây càng không được bình thường chẳng lẽ hắn đưa ánh mắt về phía cái quan g cầu kia nguyên bản tản ra quan g minh khí tức quả cầu ánh sáng lúc này vậy mà tiêu tán ra nồng nặng hát cám khí tức hát cám khí tức đã trải qua c u ố n cánh tay của hắn không cách nào loại trừ bắt t r ư ớ c vứt bỏ con cầu kha kha kha thân thể của ngươi mặc dù có chút yếu đây nhưng là bổn tọa hiện tại nhu cầu cấp bách một cái thể xác cho nên bổn tọa không chút khách khí nhận lấy rồi không được hát hát hát tại một trận tiếng cười quái dị h á cám khí tức đem cái kia người chơi triệt để báo khỏa Đợi nông nặc hắc cám khí tức co vào tiến thể nội n ặ n mới xuất hiện ở trước mắt mọi người người mặc dù tướng mạo không nhiều làm biến hóa nhưng là thần thái khí chất đã hoàn toàn khác biệt giờ này khác này người này phảng phất là đến từ cựu thiên tri ngoại thần ò、oh, không có miệt thị nhưng lại là to lớn nhất miệt thị nhìn lấy chu linh chờ người hơi n ế c h khỏe môi lên lên một cái nho n h ỏ biên độ hương nghị thế giới hạnh thực sự là khác thế giới đâu lũ sâu kiến xin nhớ kỹ tên b ộ t tọa đại hát thiên vương hạnh h ạ n vượng ngoại thiên ma gia ảnh cùng tử vong nhất chỉ đồng thời trầm giọng hỏi thần sắc đều có một tia sợ hãi chu linh nghe song sưng hô thế này cũng giật nảy mình trong trò chơi hay là tinh giã xuân y v ỉ hiển nhiên không chỉ là trò chơi kiếm đãng bắt hoang hắn mới vừa nói hư nghĩ thế giới bọn hắn năm người lập tức liếc nhìn nhau bầu không khí phá lệ t r ỉ n h trọng thâm viên cùng kiếm kiếm tâm kiếp sao hỏa rơi xuống đất đạm lam hà diệp các ngươi đang nói cái gì chu linh không trả lời mà là sử dụng linh lực đem thanh n m xa xa truyền bá ra ngoài đại điệu tâm ngữ tô lam lạc diệp tân vũ khe nói thu phong đê ngữ lập tức trở về đến có một con chân chính vực ngoại thiên ma không chỉ là trò chơi Đang đó độ ba sau nhanh mạng người nhất thời một trận, sau đó lây càng nhanh chóng hơn chạy thục tốc thời lây một trở vương ề h ớ n g đ ư ngoại h thâm hải i ê n n vì v ư ơ quyền bốn người an t à n đ điệu thiên â m đem ngữ bốn người bọn ọ ném、ra. Vương n ra. g o ạ t h i ma tạo thành bản vũ trụ viễn cổ thần ma tập thể vẫn là kẻ cầm đầu đạt được viễn cổ cái gì truyền thừa bọn hắn cũng kế thừa phần cửu hận này vương ngoại thiên ma vô luận là người thừa kế hay là truyền thừa hủy diện giả đều có trách nhiệm có nghĩa vụ tiêu diệt bởi vậy thâm hải vương quyền bốn người mặc dù bị ném ra nhưng vẫn là chính mình hồi loại chiến đấu này bọn hắn sẽ chết trận cũng phải tham gia nếu không có thể trở thành bọn hắn con đường tu hành tâm ma v ề p h ầ n lạc diệp tân vũ cùng thu phong đê ngữ mặc dù không phải người thừa kế nhưng các nàng không ngại cùng vượt ngoại thiên ma khác biệt đánh một trận tử chiến vượt ngoại thiên ma xuất hiện nói rõ viễn cổ thần ma dùng tập thể vẫn lạc thi triển bí thuật cũng không có đem bản vũ trụ vượt ngoại thiên ma triệt để tiêu diệt hoặc là lại có mới vượt ngoại thiên ma đi vào phương này thế giới vô l u ậ n là tình huống như thế nào chỉ cần là bản vũ trụ người đều không tránh được bất quá lạ là cái này vượt ngoại thiên ma làm sao xuất hiện ở hư nghị thế giới chu linh bọn hắn càng kinh cái này vượt ngoại thiên ma tại sao sẽ ở nhiệm vụ trong đạo cụ ân đại hát thiên vương đột nhiên s ứ n g sở ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời viễn cổ thiên đỉnh nam thiên môn hải cốt lại có người có thể đem loại vật này hư cấu hóa Hát hát hát. nguyên lai không phải cố ý là tảng đá kia Hát các tộc nhân chờ ta luyện hóa nam thiên môn hải cốt lại đi đánh vỡ khối kia tảng đá vụn p h o n g ấn đem bọn ngươi phóng xuất ra không thể gấp dù sao ta cũng bị hư cấu hóa nữa nha có chút suy yếu nha h -h -h. chu linh mắng hỗn đản có thể hay không đừng cười rồi quá khó nghe rồi h -h -h. đại hát thiên vương nhìn lấy chu linh quay tiếu thân thể này không sai đâu t i ể u hoa hoa ngoan ngoãn giao ra thân thể bổn tọa tha cho người một mạng chu linh mắt t r ợ n trắng nớ ngẩn a ngươi thân thể đều cho ngươi ta sống chả có ý nghĩa gì chỉ có thân thể cùng linh hồn là hoàn chỉnh còn sống mới có ý nghĩa cho nên mời ngươi đi chết ta l ờ i còn chưa dứt chu linh điều khiển thành thiên vạn kiếm khí vỗ d ế tới t đại hắc thiên vương phảng phất không nhìn thấy những cái kia kiếm khí cười quái gì nói hhhh mau mau táo táo không tốt ta xem như hơi có chút tư chất sâu kiến hay là ngoan ngoãn tuân theo bổn tọa mệnh lệnh tốt hơn đâu vừa nói tiện tay vung lên kiếm khí đẩy trời trong nháy mắt bị một trưởng x chu linh kinh hãi lập tức ngừng thân hình đồng thời trong nháy mắt lui nhanh g i ả ảnh chờ người sắc mặt không n g h n g trọng đoán chừng bản thân mấy người cộng lại cũng đánh không ăn đối phương cũng không biết ở trong game chết bởi đại hát thiên vương tay hiện thực có thể hay không cũng chết đi khả năng này rất cao những cái kia không rõ chân tướng người phi thường trần kinh nét cái này bột thực lực có chút vượt chỉ tiêu a tử vong nhất chỉ đột nhiên quát tất cả mọi người thối lui cái này bột không phải là các ngươi có thể đối phó gia ảnh tây môn tinh giã bắt hoang cho thời gian của ta năm phút đồng hồ kiếm đảng bắt hoang ngươi thật có thể được ta cảm thấy năm tiền càng theo sách tử vong nhất chỉ trận lên giận d ữ nhìn đi qua chính hắn đem mình hiến tế chết rồi kiếm đãng bắt hoang a thuốc ta ngươi mau chóng năm phút đồng hồ hy vọng chết không phải ta tử vong nhất chỉ trầm mặc năm phút đồng hồ gia ảnh bọn hắn rất có thể chết đi một hai cái thậm chí bị đoạn diện nhưng là bây giờ không phải là trầm mặc thời điểm hắn xuất ra từng kiện từng kiện trận pháp vật liệu cấp tốc còn c u ố n đại hát thiên vương p h i được đem trận pháp vật liệu nhìn về phía trận đồ địa điểm chỉ định đại hát thiên vương cũng không cái d â như vậy lẳng nhìn lấy phản phất tại nhìn xếp khỉ còn lại người chơi ngược lại là ngoan ngoán rời khỏi vòng chiến bọn hắn cũng phát hiện mình tham dự không được chiến đấu ở cấp bậc này rất nhanh đại điệu tâm ngữ tam nữ đến rồi nhưng cùng gia ảnh bọn hắn một dạng đều không có phát động tiến công đại h á c thiên vương còn đang nhìn tử vong nhất chỉ bày trận mà bọn hắn không cần thiết để đại h á c thiên vương sớm động thủ đương nhiên nếu như đại h á c thiên vương có tiếp tục lực lượng dấu vết bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ trước quyết không thể để đại h á c thiên vương có chuẩn bị nhưng là đại h á c thiên vương chân như vậy lẳng lặng nhìn tử vong nhất chỉ bày trận tự tin quá mức hay là xem t ấ u hư thực gia ảnh lãnh đạo hỏi chu linh thở dài hơn phân nửa là xem t ấ u ai vân hải tên ngu ngốc kia làm sao đem mình hiền t ế tinh giã xuân y vỉa nhiều lời vô dụng đợi chút nữa ta x u n g p h ò n g chỉ công không tuân thủ các người giúp ta phòng ngự quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương 637, ủng hộ cố gắng phấn đọc trên điện thoại điểm nơi này tinh giã xuân y gì chiến y để mọi người rất kinh ngạc mặt đối loại địch nhân này nàng còn nghĩ xông lên phía trước nhất mặt khác nàng đối bản thân công kích giống như rất tự tin nhà vậy mà muốn cầm xuống chủ công vị trí đối với cái này điểm chu linh kiếm đạn bắt hoàng lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ kiếm tâm kiếp chờ người biểu thị k h ô n g phục bọn hắn cho là mình cũng có thể đánh chủ công vị trí mặc dù chu linh vừa mới bị đối phương vung tay lên diệt công kích nhưng là hắn còn có còn lại chiêu đánh chủ công không có vấn đề gì bất quá bây giờ không phải là xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm tay chủ công tặng cho tinh giã xuân y rìa đi vừa vặn để cho nàng thử xem đại h á c thiên vương loại kê xóa đi công kích chiêu thức làm sao sẽ dùng mấy lần tại lúc này đại h á c thiên vương đột nhiên lần nữa ngầm đầu ánh mắt có chút ngưng trọng quả nhiên tới rồi sao phục hy người thừa kế hủy diệt người thừa kế a không đúng làm sao còn có nữ a chẳng lẽ là đôi huynh ngội kia dòng chính hậu nhân không phải không phải huyết mạch khí tức khác biệt rất lớn thế nhưng là hai vị này truyền thừa làm sao có thể tập ở một cái thân người ừ được rồi mặc kệ hắn vô luận như thế nào cũng muốn diệt hắn bất quá không phải hiện tại nói một mình xong đại hắc thiên vương nhìn về phía còn tại bảy trận tử vong nhất chỉ lại nhìn mắt chu linh chờ người quỷ dị cười một tiếng lần này trước bỏ qua cho bọn ngươi những cái này cặn bã đi dù sao có phiền phức tồn tại đến, đến rồi hắc hắc cái kế gọi nô thầy môn tiết tuyết thân thể của ngươi bổn tọa dự định còn có bên kia đại địa nữ thần người thừa kế ngươi chuẩn bị tốt cho bồn u tọa làm tiểu nữ của ca hhh chu linh cùng đại địa tâm nữ đồng thời mặt đen không quan tâm tinh giã xuân y cái gì tay chủ công s á t lược trực tiếp xuất thủ một sóng lớn kiếm khí chống rông xuất hiện mặt đất cấp tốc mềm hóa cũng hóa thành dòng lũ lao nhanh mà đến nhưng mà đại hắc thiên vương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa để bọn họ công kích toàn bộ thất bại kém một chút có thể sớm bảy trận hoàn thành tử vong nhất chỉ kém chút thổ huyết nhưng về sau một bóng người xuất hiện ở đại hắc thiên vương biến mất địa phương lúc đầu người này một mặt mầm ị t không biết đã chết ra phó bản bản thân tại sao lại đã trở về. nhưng là rất nhanh hắn không có thời gian mờ mịt bởi vì hai đại đợt công kích về phía hắn đánh tới ngoa tạo nhớp hồn cầm cầm âm bình t r ư ớ n g nhớp hồn cầm cầm âm hóa hình t ụ lực âm ba cự thuẫn ông trong suốt bình t r ư ớ n g cùng cự thuẫn gần như đồng thời xuất hiện cái trước vì hắn ngăn lại bộ phận kiếm khí cái sau dơ lên hắn tại bùn đất dòng lũ chi không được bị d ì m ngập hơn nữa đại điệu tâm ngữ t ậ n lực khống chế bùn đất dòng lũ các loại sức mạnh để vân hải âm ba cự thuẫn có thể chống đỡ nhưng là chả có càng nhiều kiếm khí dết tới bình chướng đem hắn ngàn mặc trăm lỗ vân hải bá mạch quang lại lên hắn lại chết trước đó hiến tế đã mất đi ba cấp hiện tại lại bị rơi một cấp hơn nữa hắn nhìn thấy chiến đấu ghi chép giết người vậy mà đầu heo cái kia hố hàng cái này không thể nhịn nhất định phải trả thù lúc này phó bản chu linh biểu thị rất xấu hổ vậy mà ngộ sát quân đội bạn không phải lỗi của ta chu linh phát hiện dạ ảnh ánh mắt bất thiện về sau lập tức giải thích ai bảo hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó ta còn tưởng rằng là thiên ma đâu đại điệu tâm ngữ thản nhiên nói lực không chế quá kém ta đều có thể hoàn m ị không chế chu linh trận lên giận dữ nhìn đi qua ngươi nói nhiều gia ảnh lãnh đạo nói trừng mắt vân hải trả thù ngươi đi chu linh cười không có việc gì hắn tài kia ai đánh ai còn chưa nhất định đâu đám người cùng nhau tại tâm lý cười nói chưa chắc là đánh nhau đâu đương nhiên bọn hắn sẽ không hình thể chu linh bọn hắn chả muốn xem k ư ợ c đâu hiện tại nguy cơ giải trừ r a ảnh tìm tới kéo dài hơi tàn ác tân liệt về sau đám người nhao nhao rời đi phó bản nhưng là ở tại bọn hắn rời đi một khắc này keng thế giới thông cáo viễn cổ thiên đình chi nam thiên môn hải cốt i ã ngoại phó bản bị vượt ngoại thiên ma đại hát tiên vương triệt để luyện hóa khống chế tấn cấp làm đặc thù phó bản vượt ngoại thiên ma vì tất cả chính ma tu sĩ được nhân chính ma hai trận doanh lớn tất cả môn phái ngày phát hành thường đặc thù phó bản nhiệm vụ công lược đặc thù phó bản viễn cổ thiên đ ỉ n h chi nam thiên môn hải q u ố t thanh lý đại h ắ c thiên vương chế tạo đại lượng thiên ma tôi tớ trung cực nhiệm vụ đánh giết đại h ắ c thiên vương k e n thế giới thông cáo k e n nguyên lai、like, đại h ắ c thiên vương đang thoát đi về sau đột nhiên phát hiện mình đã bị triệt để hư cấu hóa không có cách nào trở về hiện thực rơi vào đường cùng hắn trốn đi các loại chờ vân hải bị g i ế t về sau lập tức xuất thủ luyện hóa cái kia phó bản làm vì là căn cứ của mình n i ệ hắn yêu cầu tại trò chơi hấp thu năng lượng đặc thù dần dần khôi phục thời kỳ toàn thị thực lực sau đó thoát ly giả lập trở về hiện thực bất quá hắn không nghĩ tới bản thân mặc dù làm rất bí ẩn nhưng là tất cả cũng không chạy khỏi hệ thống dò xét bây giờ hệ thống đã không phải là tu chân liên minh làm ra cái kia hệ thống sớm đã toàn diện tiến hóa chân chính hạch tâm đã trải qua biến thành viên kia tại vũ trụ thần bí c h i thạch nguyên bản trò chơi có thể cường hóa người chơi thân thể năng lượng là đến từ khối này thần bí c h i thạch tổng nhà thiết kế vệ không đem tảng đá kia xem như một cái năng lượng cung ứng nguyên bây giờ bị lịch tập mà khối này thần bí tri thạch chính là nét phong ấn vượt ngoại thiên ma cùng viễn cổ thần ma tàn hồn hoặc ý chí cái kia cường đ tại đặc thù phó bản thành lập về sau vân hải liền từ truyền thừa của mình đầu g ư ợ n phục hy cái kêu bên trong biết được trong vòng cho phép đồng thời biết rồi vượt ngoại thiên ma lai lịch vượt ngoại thiên ma đến từ còn lại vũ trụ hẳn là đã bị hủy diệt vũ trụ có thể hủy diệt vũ trụ là vũ trụ bản thân cường đại tới đâu cá thể cũng không làm được đến mức này vượt ngoại thiên ma bản vũ trụ là thế nào tự hành hủy diệt phục hy không biết viễn cổ thần ma cũng không có một cái nào biết rồi nhưng là cái này không trọng yếu trọng yếu là vượt ngoại thiên ma muốn triệt để chiếm lĩnh bọn họ vũ trụ cái này không thể nhịn a cho nên chiến đấu bắt đầu rồi cầm tiếp theo mấy n à năm địa cầu là đại đa số thần ma khởi nguyên địa cũng là đại chiến không có bị trực tiếp liên lụy địa phương phục hy đem vân hải kéo vào một cái đặc thù hắc á m thời không bản thân vẫn không có hiện thân thanh âm trả là tới từ bốn phương tám hướng cho nên trái đất khẳng định trả lưu lại một chút vượt ngoại thiên ma tàn hồn hoặc là viễn cổ thần ma tàn hồn hoặc ý chí đại hắc thiên vương thất tỉnh còn lại đoán chừng cũng sắp ngươi nhất định phải tăng thêm tốc độ mau chóng cường đại lên á người thừa kế của ta vân hải tia cái gì trọng đại như vậy sự tình giao cho ta thực sự không thành vấn đề sao cá nhân ta cảm thấy ta rất yếu không chỉ có sức chiến đấu không mạnh ý chí cái gì đều rất yếu ngươi không tin thực lực của ngươi cũng phải tin tưởng ta nhãn quang đúng rồi những thế lực kia không khôi phục vực ngoại thiên ma đều sẽ bị ngươi khắt chế cho nên ngươi gặp cũng không cần sợ trực tiếp hận hắn cảm giác là đang tìm cái chết đâu t ố t ta lần này đã đến giờ lần sau lại tìm cơ hội liên hệ ngươi nhanh lên tăng thực lực lên a thiếu niên ủng hộ cố gắng phấn vân hải quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương sáu trăm ba mươi tám vân hải nhiệm vụ đọc trên điện thoại điểm nơi này a y lại thở dài một tiếng ra ảnh ghé mắt nhìn qua hôm nay lần t h ứ ba mươi mấy than thở vân hải có chút bất đắc dĩ nàng biết rồi vân hải than không phải trong vòng một ngày liền rơi t ứ cấp cũng không phải tại t h á n g bị chu linh hố chỉ là tại t h á n g gánh quá nặng viễn c ổ đại thần vậy mà t ư ơ n g diện s á t vực bên ngoài thiên ma nhiệm vụ giao cho hắn hắn biểu thị áp lực phi thường lớn hắn đ u ô i thực lực của mình rất không được tự tin đặc biệt là đang cùng dạ ảnh sau khi chiến đấu hắn càng thêm không có lòng tin dạ ảnh hay là chúc cơ cảnh giới mà hắn đã là có được bốn khỏa kim đan kim đan tu sĩ nhưng vẫn là đánh không lại nàng hơn nữa còn là bị miểu sát cảnh giới của hắn là người ta giúp hắn hoặc là ăn đan dược tăng lên tới toàn bộ đến từ ngoại lực không có mấy phần là mình tu luyện cảnh giới thái hư thực lực càng hư tại là cả người đều giả dối ai thời gian quá ngắn gia ảnh thở dài vân hải gật đầu ai đúng vậy a thời gian quá ân quá ngắn h ắ n đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt kích động hỏi gia ảnh có thể ở trong game bắt trước hiện thực thế giới sao gia ảnh s ư n g sở gật đầu cũng có thể ảo thuật ha ha ta nghĩ ta có biện pháp biện pháp gì điệp vũ bái sư luân hồi lại trận a người mau chóng lên tới bảy mươi cấp t ấ n cấp hợp thể cảnh giới lại vượt qua đệ tử trọng thiên tiếp đẳng cấp cảnh giới d â nói nhưng là thiên kiếp ta kém quá nhiều Ta hồn thoái c vân không t biết hắn làm sao đột nhiên nội tính làm sao đột nhiên tích cực như vậy l ạ i cấp nhưng là không quan trọng chỉ muốn những cái này để hắn cơ bản rất hài lòng duy nhất không hài lòng là hắn giao bạn gái là tuyết nguyện tình độ đệ đồ đệ có thể có t i ế n tâm tất cả đều là tốt thế là hồn toái h vân cho hắn liên tiếp lẫn nhau tương quan nhiệm vụ rất dùm già nhưng là độ khó không cao trọng điểm ở chỗ kinh nghiệm nhiều đây coi như là sư phụ cho đồ đệ mở thiên môn đi hệ thống không ngăn cản loại này hành vi cho thấy những cái này nhiệm vụ là hợp lý hợp quy những cái này nhiệm vụ đều là cùng trận pháp tương quan như thế dườm già trận pháp nhiệm vụ toàn bộ ma tộc chỉ có hai cái người t r ờ i có thể làm ngoại trừ vân hải một cái khác liền là tử vong nhất chỉ nhưng về sau t ử vong nhất chỉ không phải hồn toái vân đồ đệ trận pháp nhiệm vụ cùng thiên kiếm môn một chút cơ sở thiết thi tương quan bốn đại tiếp xuống ma ộ t môn đều phái ra bản thân đại biểu trước đi tham gia lần đầu chính ma hội nghị vì là phòng ngừa đánh nhau song phương đều phái ra so sánh chứng trạc trưởng lao tiến vệ hợp địa điểm vị vu đại hà chi không thuộc về song phương trận danh o chi địa thiên kiếm môn bên trong ổn trọng nhất đương nhiên là đại trưởng lão t i đốc nhưng là thực lực của hắn quá mạnh một cái ma khả năng nghiền ép toàn trường tham dự hội nghị đại biểu nhị trưởng lao tuyết nguyện tình có nghiêm trọng trọng nữ khinh nam tư tưởng tam trưởng lão xem như truyền công trưởng lão một mực bể b ộ n nhiều việc tứ trưởng lão đ ì n h giã một cái không muốn ra danh tiếng không thích lộ diện sủng vật chăn nuôi viên huấn luyện sư thế là ngũ trưởng lão hồn thái vân bị đẩy mặt bàn hồn thái vân có thể bị chọn làm hắc ám thôn trang thôn trưởng có thể thấy được là một so sánh trứng chặt ma rất được thiên kiếm môn trưởng môn yến không tín hôn p h á i vân vừa gặp phải tuyết n g u y ệ t tình không h ậ trọng cái này không cần lo lắng dù sao tuyết n g u y ệ t tình sẽ không tham dự hội nghị hơn nữa vì tách ra bọn hắn yến không cố ý cho tuyết n g u y ệ t tình an bài điều tra đặc thù phó bản nhiệm vụ tuyết n g u y ệ t tình làm việc tư đem đồ đệ mình dạ ảnh mang đi yến không xem xét cái này không được ca sao có thể như thế làm việc tư đâu thế là đem đồ đệ của mình chu linh cũng phải đi lại thêm vân hải tử vong nhất chỉ cùng tình d ã xuân y thì hay ba vị lần này không ai sẽ nói xấu đi bất quá thiên kiếm môn bên trong một chút cơ sở thiết thi trận pháp bố trí yêu cầu điều chỉnh hoặc sửa chữa tiến không để hồn p h á i vân từ vân hải cùng tử vong nhất chỉ chọn một thay thế hắn làm chuyện này đón lấy cái này nhiệm vụ người đem tự động rời khỏi tuyết n g u y ệ t tình nhiệm vụ hồn p h á i vân quyết đoán đề cử nhà mình đồ đệ bởi vì nhiệm vụ không nguy hiểm hơn nữa kinh nghiệm rất nhiều còn có quá mức môn phái ban thưởng càng có thể tại ti đốc cùng đồ túc các loại chờ trước mặt trưởng lão hung á c soát tồn tại cảm giác chuyện tốt như vậy không cho mình đồ đệ chẳng lẽ cho cái tia không bối cảnh không sư phụ tử vong nhất chỉ một tuần lễ vân hải đều tại trong môn phái khắp nơi đi dạo ghi chép các nơi cơ sở thiết thi đủ loại trật pháp cũng không có nóng lòng chữa trị điều chỉnh hoặc hoàn thiện trật pháp hắn cần thời gian h ả o h ả o nghiên cứu một chút t i đ ố c cùng đồ tốc đối công tác của hắn thái độ rất hài lòng nhưng vẫn là thúc hắn nhanh lên trong lúc đó vân hải tham gia phi hành cuộc tranh tài đấu bán kết nẹt đấu bán kết sân bãi đấu vòng loại phức tạp hơn một chút nhưng tổng thể mà nói biến hóa không lớn hắn lấy tiểu tổ thứ ba thành tích giết tới trận chung kết đấu bán kết tổng thể đầu tiên là côn bằng chính ngân thứ hai là kim ô thu nhật hai vị này lúc trước một mực yên lặng lần này phi hành giải thi đấu đ ấ u bán kết có thể nói là nhất chiến thành giành lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống riêng mình tiểu tổ thứ nhất đồng thời r ế t tới tổng thể ba vị trí đầu căn cứ một tiền tình báo bộ điều tra hai vị này đều là người thừa kế côn bằng chính rơi truyền thừa đến từ thời kỳ viễn cổ yêu sư côn bằng cái sau là yêu tộc đại năng kim ô thôn nhật truyền thừa là viễn cổ thời kỳ một chỉ tam túc kim ô lưu lại cụ thể là con nào không được tin tưởng rất có thể là hậu nghệ xạ nhật sau may mắn còn sống sót cái kia vị này truyền thừa cũng là yêu tộc truyền thừa nhưng là hai vị này giống như đều là nhân loại cũng không biết bọn họ là làm sao lấy nhân loại thân thể thuận lợi tu luyện yêu t ộ c truyền thừa liên quan tới điểm này vân nhất túy sư đồ xuất lĩnh đặc thù bộ môn cảm thấy rất hứng thú quân đội cũng có chút hứng thú song phương chuẩn bị bắt sống mặt hai vị kia bất quá trước mắt còn không có bọn hắn địa điểm ấ n thân bất kỳ tin tức gì trò chơi hệ thống đã trải qua không thể trông c ậ y vào người ta đã trải qua không ngừng mệnh lệnh vân nhất túy bọn hắn chỉ có thể thông qua cố gắng của mình tìm những người thừa kế này lượng công việc có chút lớn a những sự tình này để vân hải còn có cảm giác cấp bách quả nhiên nhất định phải để thực lực của mình mau chóng từ hư biến thành thực như thế mới có thể ứng đối sau này càng ngày càng nghiêm nghị hành sự người thừa kế đã trải qua không coi là chuyện lớn nhưng cái kia v ự c ngoại thiên ma mới thật sự là uy hiếp h ả o tại trước mắt chỉ xuất hiện một cái v ự c ngoại thiên ma phi hành giải thi đấu trận chung kết một ngày trước vân hải cuối cùng từ bế quan căn phòng đi ra gặp mặt đại trưởng lão ti đốc quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại h a y ghé thăm chương 639, t a sẽ tận lực bảo vệ ngươi đọc trên điện thoại điểm nơi này người có lòng tin làm thành xem hết vân hải cơ sở thiết thi cùng cơ sở trận pháp cải tiến kế hoạch t h đốc sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm đồng thời đối với cái này vị hồn p h i vân thân truyền đệ tử ti đốc sinh ra hứng thú nồng h chỉ nhìn kế hoạch biết rồi cái này đệ tử đối trận pháp phi thường tinh thông c h ỉ ít đối cơ sở trận pháp phi thường tinh thông vân hải đây là muốn đem thiên kiếm môn bên trong tất cả cơ sở thiết thi cùng cơ sở trận pháp toàn bộ cấu kết đứng lên bình thường riêng phần mình vận hành lúc cần thiết có thể lẫn nhau h ư ớ n g chuyển hóa làm một cái cự đại công p h ò n g nhất thể trận pháp trận này đã trải qua có thể thiên kiếm môn bản thân hộ tông đại trận một phần ba cường độ cái này cái kế hoạch tính thực dụng không trọng yếu trọng yếu là đưa ra đồng thời nếu như có thể thuận lợi hoàn thành cái này cái kế hoạch vân hải người a không đúng là ma ma tộc tinh anh sinh ra mới là mấu chốt chỉ cần vân hải đem việc này làm thành cái kêu thiên kiếm môn nhưng tại bốn đại ma môn bên trong cực kỳ n ở mày n ở mặt ti đốc có thể tự hào cùng mặt khác ba cái môn phái đại trưởng l ã o nói các ngươi nhìn đại trận này là bản môn một vị đệ tử kiến thiết ba người các ngươi liên thủ toàn lực nhất kích đều không đánh tan được đây ha ha ha đừng nói là cái kêu ba vị liên thủ toàn lực nhất kích công không phá được trận này dù cho thêm chính hắn cũng không được tứ đại môn phái chỉ có thiên kiếm môn trưởng l ã o hiến không có một kích phá trận này thực lực cho nên ti đốc đối cái này cái kế hoạch rất thận trọng dù sao cái này liên quan đến hắn về sau có thể hay không khắp nơi khoác lắc khoe khoang vân hải ngay、vậy. phi thường nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu có ti đốc cười một tiếng hảo tất cả mọi người lực vật lực không được yêu cầu lo lắng cứ việc đi làm vân hải s ư n g sở đại trưởng lão cái này cái kế hoạch có chút lớn không cần cùng trưởng môn ti đốc k h o á t k h o á t tay không cần không cần chỉ cần không hủy tiên kế môn trưởng môn cũng không biết hỏi đến vân hải trưởng môn tâm tính tiện h lương lớn phải nói không hổ là vệ không sao a không đúng ở trong game muốn xưng lại yên không nghĩ nghĩ vân hải nói ra người ta muốn hai cái trợ thủ ai thử vong nhất chỉ cùng tây môn tiết tuyết ân có thể bất quá tử vong nhất chỉ ta có thể hiểu được tây môn tiễn tuyết là tình huống như thế nào dù sao cũng phải có một người thử xem trận pháp uy lực không phải a có thể định như vậy ngươi đem kế hoạch cho đồ túc nhìn xem nói ta đã đồng ý để hắn cấp phát phát vật tư ngươi hai cái trợ thủ buổi chiều có thể tới mau chóng bắt đầu đi là đi thôi đi thôi thành công hố một thanh chu linh vân hải cao hứng phi thường động lực mười phần tìm tới đồ túc đưa bản kế hoạch đồ túc ý nghĩ cùng ti đốc không sai bị lắm chỉ là càng cẩn thận hơn mà thôi bất quá cuối cùng đưa cho ủng hộ mạnh mẽ đồng thời tăng số người mấy cái tinh thông trận pháp ảo thuật k i ế m thuật mấy người nở tờ cờ hiệp trợ vân hải cơ sở trận pháp quá nhiều cơ sở thiết thi cũng nhiều thiết kế đến nội dung rất nhiều yêu cầu rất nhiều am hiểu phương diện khác nhau trợ thủ hiệp trợ lúc đầu đô túc là muốn đem ra ảnh cùng tinh giã xuân y Ý, Ý đều kéo gần trợ thủ đội ngũ nhưng là cân nhắc đến tuyết n g u y ệ t tình tính tình đô túc đành phải điều động nở tờ trợ thủ tuyết n g u y ệ t tình đặc thù phó bản điều tra nhiệm vụ còn không có kết thúc gia ảnh tinh giã xuân y ỉ chu linh cùng tử vong nhất chỉ đều đi theo nàng chân chạy đâu bọn hắn bốn vị đều bất thời gian tham gia phi hành giải thi đấu đ ấ u bán kết thuận lợi tấn cấp trận chung kết chỉ là không cầm tới tốt thứ tự cũng không biết tuyết nguyệt tình rốt cuộc muốn tra cái gì một tuần lễ cũng không một kết quả mặt khác h ồ n thoái vân bên kia hội nghị quả nhiên một mực tại cái cọ một tuần lễ cũng không kết quả hơn nữa nghe nói chính ma song phương tham dự hội nghị đại biểu thường thường tại bản hội nghị nói nói đột nhiên đánh nhau đã trải qua hủy hơn ba mươi tấm bản hội nghị may mắn song phương đều không có nhân viên thương vong cho nên hội nghị có thể tiếp tục còn có cái để cho người ta rất để ý sự tình đó là tham dự lần này chính ma hội nghị trong đám người lại có ba cái người chơi chính đạo bên kia hai cái tinh ngữ lâu chủ cùng đại điệu tâm ngữ ma tộc bên này hai cái một cái là hoàng t u y ể n hoa khai còn có một cái lại là bờ mỹ nhân ngư tinh ngữ lâu chủ đại điệu tâm ngữ cùng hoàng t u y ể n hoa khai thực lực được công nhận bọn hắn tham dự hội nghị tất cả mọi người có thể tiếp nhận nhưng là mỹ nhân ngư làm sao cũng có thể tham gia mỹ nhân ngư là một y sư ngoại trừ bản mệnh pháp bảo có một chút điểm sức chiến đấu còn lại một cái chiến đấu loại kỹ năng đều không có nhưng là nàng là phi hoa cung trưởng môn bích khê dạ duy nhất thân truyền đệ tử à đúng rồi hoàng tuyền hoa khai là phi hoa cung một vị khát trưởng môn thương lan ý duy nhất thân truyền đệ tử phi hoa cung cái này đối trưởng môn đây là muốn đại lực đến đỡ riêng mình đệ tử sao nhưng sau tra một cái kinh ngạc phát hiện tinh ngữ lâu chủ cùng đại điệu tâm ngữ cũng rất có bối cảnh tinh ngữ lâu chủ trước tiên là côn lôn phái trưởng môn thân truyền đệ tử đại điệu tâm ngữ sư phụ là long hồ sơn trưởng môn đây là một cái liều sư phụ thời đại a a không đúng hẳn là liều đồ đệ thời đại song phương dạy đồ đệ nhưng thật ra là vì để cho đời sau đọ sức một trận cho nên bích khê dạ mang bản thân y sư đồ đệ mỹ nhân ngư rốt cuộc làm ấy cái ý tứ để hoàng t u y n hoa khai lấy một trọi hai sao nhưng về sau Nét chính ma song phương quyết định để đệ tử tiến hành đấu bởi vì vũ đấu quá thương cảm tình lúc đầu tình cảm giống như đều là cựu hận a cho nên đấu thích hợp nhất chỉ cần không phải đơn t h u ầ n vũ lực mỹ nhân ngư không sợ đối diện hai vị kia bất quá trận này đấu còn chưa bắt đầu khẳng định phải đợi đến phi hành giải thi đấu trận chung kết về sau bởi vì ngày mai là trận chung kết hôm nay vân hải chuẩn bị đem cải tiến kế hoạch nhạc dạo giải quyết để nở cờ nhóm thẳng đến bản thân muốn làm gì sau đó ngày mai trận chung kết sau đó mới tiếp tục cải tiến kế hoạch tử vong nhất chỉ một bộ rất có hứng thú dáng vẻ đến một lần hướng vân hải muốn bạn kế hoạch nhận thật cẩn thận địa nghiên cứu thỉnh thoảng đưa ra một chút rất mấu chốt nghi vấn vân hải từng cái giải đáp đồng thời nhiều hứng thú thưởng thức chu linh vậy liền bí mật đồng dạng biểu lộ tâm lý trong bụng n ở hoa chu linh ngươi nói ngươi có phải hay không thuần tâm trả thù ta đúng vậy a vân hải sản g khoái thừa nhận trả thật cao hứng hố chết ngươi không thương lượng thử vong nhất chỉ nghe vậy c ư ờ i nói yên tâm đi hố không chết những cái này trận pháp đơn độc một cái kỳ thật không có tính công kích chu linh nhẹ nhàng thở ra nhưng là trong lòng cấp tốc xếp chặt ngươi mới vừa nói chỉ có một độc không tính công kích thử vong nhất chỉ gật đầu k vân g sai, hải n ha mặt đ ha ha i h chu á i linh i biết, tiền này đàn a h a、ah ah. quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hay ghé thăm chương sáu trăm bốn mươi chính là như thế tùy hứng một ngày mười mấy tiếng chu linh bị ngược chết đi sống lại hắn nghĩ tới phản kháng nhưng là đại trưởng lao ti đốc nhỏm ngó trong bóng tối đây hắn một có di động lập tức bị chấn áp thật thế thảm việc này liên quan hệ đến ti đốc về sau có thể hay không khoác lác sao có thể cho phép hắn q u a y dối đâu mặc dù ti đốc cũng biết có hay không hắn đều là giống nhau nhưng là vì để vân hải có thể thật vui vẻ do hết toàn lực chấp hành kế hoạch hắn nhất định phải chấn áp chu linh dù cho đ ắ c tội môn chủ đại nhân cũng không quan hệ bất quá một kiện trung thượng đảng pháp bảo liền có thể tiêu trừ môn chủ đại nhân lựa g i n hắn gần nhất luyện không ít pháp bảo một hai kiện trung thượng đảng pháp bảo không quan trọng bị khi phụ thảm rồi chu linh vậy mà không đâm học chỉ là tại tâm lý âm thầm suy nghĩ lúc nào cũng dùng nhiệm vụ hành sự hố vân hải một lần tử vong nhất chỉ ngược lại là thu hoạch tương đối khá từ vân hải đủ loại bố trí cùng tiểu kỹ xảo bên trong cảm nộ rất nhiều đem mình nói qua muốn bảo vệ chu linh mà nói trực tiếp ném đến lên chín tầng mây vân hải đối cơ sở trận pháp nắm giữ xa cao hơn nhiều tử vong nhất chỉ bất quá vân hải chỉ đối cơ sở trận pháp hiểu rõ vô cùng dạy bảo hắn trận pháp tịch bắc phong gần nhất còn không có trở về mà vân nhất tuy cái kia con ma men gần nhất cũng thường thường không ở còn dư lại mấy cái huyền cực môn đệ tử bao quát chu linh đều không có một cái nào am hiểu trận pháp hắn rất lo lắng các loại chờ vân nhất túy về hưu mấy cái tia tranh lệch nghiêm trọng đệ tử đến cùng ai có tư cách làm trưởng môn mặc dù cả cái môn phái mới mười người t i hưu không được quá cả đám đều phi thường cường đại không có đầy đủ thực lực hoặc là toàn năng chỉ sợ không áp đảo được những người khác à đại đệ tử bộ kình thực lực ngược lại là rất mạnh nhưng sợ rằng sẽ bị chu linh vượt qua mà chu linh tranh lệch là nghiêm trọng nhất này hắn quan hệ việc này làm gì cùng hắn lại không quan hệ hắn hiện tại cơ bản đều ở ôn tập cơ sở chất pháp phải nghiên cứu tấu ôn cố mà c h i tân ý đồ bản thân tìm tới con đường đi tới mặt khác hắn chả nắm giữ lấy một chút xíu v i ê n cổ trận pháp c h i thức đây cũng là có thể lợi dụng bất quá tạm thời hắn nắm giữ vẫn chỉ là cơ sở trận pháp hơn nữa phi thường tinh thông so tịch bắc phong càng thêm tinh thông tịch bắc phong đã là trước mắt tu chân giới ít có trận pháp đại sư mà vân hải chỉ dùng mấy tháng ngay tại cơ sở trận pháp phương diện siêu vật hắn chớ nói chi là tử vong nhất chỉ mặc dù tử vong nhất chỉ rất sớm đã bắt đầu nghiên tập trận pháp nhưng có đôi khi thiên phú loại vật này chính là như thế không thèm nói đạo lý vân hải vừa vặn có được rất mạnh trận pháp thiên phú dung vân nhất túy lại nói chính là vân hải là tu chân giới tiến vào mạn pháp thời đại đến nay trận pháp thiên phú người mạnh nhất không có cái thứ hai đối với đánh giá này vân hải từ chối cho ý kiến hắn càng hy vọng mình ở tu chân thời kỳ cường thịnh bộc lộ tài năng tại tu chân thời kỳ cường thịnh thiên phú của hắn có thể làm cho hắn áo cơm vô ưu tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng thậm chí còn có chuyên môn cao cấp thủ hộ giả nhưng là ở cái này mạn pháp thời đại hơn nữa người thừa kế bội xuất vượt ngoại thiên ma trở về thời khắc thiên phú của hắn càng mạnh hắn an toàn tánh mạng lại càng không chiếm được bảo hộ vì vì là sự cường đại của hắn sẽ dẫn tới vô số ám sát giả tính đến trước mắt ở tại nhà hắn vốn là thiên hồi biệt t ự hiện tại quá đến hắn danh nghĩa dù sao hiện tại liền thiên hồi bản thân cũng là hắn vật riêng tư linh quỷ vân nhất túy các đ ồ đệ đã vì hắn giết chết năm sáu đợt tám s á c giả trong đó thậm chí hai lần xuất hiện cảnh giới nguyên anh cường giả trước mắt tu chân giới cảnh giới tối cao đương nhiên tại vệ không thành công sau khi đột phá tu chân giới cảnh giới tối cao liền sẽ biến thành h ó a thần nhưng t r ả yêu cầu một chút thời gian hơn nữa vệ không cái kia không làm việc đ à n g hoàng gia hỏa bây giờ còn đang trong trò chơi đóng vai thiên kiếm môn trưởng môn yến không đâu nói đến yến không hắn giờ này khắc này chính n h ò m ngó trong bóng tối vân hải ba người hắn an vị tại trưởng môn bảo tọa bên trên nhắm hai mắt trực tiếp viễn trình cảm giác thậm chí ngay cả thực lực gần với hắn ti đốc cũng không phát hiện tiểu t ử này trận pháp thiên phu thật đúng là khủng bố đây chỉ sợ lần này hạ tuyến là hắn có thể nghiên cứu ra thuộc về mình trận pháp chi đạo chu linh tên ngu ngốc này rõ ràng như vậy công kích cũng không thấy về sau đừng nói là ta sư điệt a chu linh ở trong game là hắn đ ộ đệ tại trong hiện thực là hắn sư đ i ệ hai người chủ tu công pháp trả là giống nhau cho nên hắn đối chu linh phi thường chiều cố nhưng là chu linh đối trận pháp nớ ngẩn trình độ để hắn rất im lặng mặc dù hắn không bằng vân nhất túy toàn năng cho nên huyền cực môn chức trưởng môn tặng cho vân nhất túy chính hắn ở bên ngoài sáng lập tu chân liên minh nhưng là hắn trận pháp trình độ chí ít cũng là đại sư cấp còn mạnh hơn t ị c h bắc phòng một chút vì cái gì giống như hắn kiếm thuật thiên phú kinh người chu linh tại trận pháp phương diện ngu ngốc như vậy đâu không được khoa học không đúng là cái này không được tu chân a Ai, hay là cho hắn đặc hấn một cái đi dù cho thực sự không có cách nào học được trận pháp cũng phải có thể phá trận a a không được đối không được đối Tiểu tử trận pháp không phải trời t phải này không pháp phụ, A nhớ được hắn giống như sẽ mấy cái đơn giản trận pháp, làm sao sẽ dễ dàng như pháp, được cái sẽ sao sẽ mấy làm dễ vân ậ y bị. v hải cái này gian hoạt tiểu tử ảo thuật trận pháp sao ai chu linh quả nhiên vẫn là ngớ ngẩn đơn giản như vậy ảo thuật trận pháp liền có thể lừa hắn quả nhiên hẳn là tăng cường đặc hấn nô muốn không để vân hải cũng đặc hấn một chút dù sao hiện tại liền vực ngoại thiên ma đều xuất hiện đây là một cái k i ế p a mà hắn có vẻ như chính là sư phụ bọn hắn dự ngôn ứng kiếp chi nhân nét thế nhưng là có yếu quả nhiên cũng cần phải cho hắn đặc hấn hơn nữa nhất định phải là cường hóa bản được rồi nếu muốn kiếm đặc hấn vậy liền đỏ ra chọn người t i ề n đến tỷ như dĩ nhi gia ảnh hắn tình nhân cháu gái nhất định phải liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hoàn g tuyền tình ngữ lâu chủ tinh gia xuân ý ỉ đại điệu tâm ngữ liệp thân quân tô cốc kim môn nhân lý t h i ế t long lý t h i ế t long liền giao cho nghe vận đồng dạng là vệ không tình nhân hay là lý t h i ế t long biểu gì, k h giáp chiến sĩ tổng nhà thiết kế đi k h giáp chiến sĩ ta chơi không được c h u y ệ n ai cảm giác hơi ý nha vậy liền lại là một lần cá nhân thi đấu ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức vung đi không được sau đó hắn bắt đầu kế hoạch làm sao bây giờ lần này cá nhân thi đấu Mấy p h ú từ đ ngày mai phi hành giải thi đấu kết thúc thời khắc bắt đầu tại thông quan tất cả loại hình phó bản tranh phong chiến huyết thạch gia mục trấn ma chi tháp về sau lấy được kinh nghiệm giá trị gấp đội biểu hiện càng ưu tú kinh nghiệm gia tăng đội số càng nhiều hoạt động cầm tiếp theo một tuần một tuần sau giới thứ hai toàn bộ sệ vợ cá nhân giải thi đấu bắt đầu báo danh tất cả đẳng cấp vượt qua 70 cấp người chơi đều có thể báo danh tham chiến trước một vạn danh đô có ban thưởng tình hình cụ thể xin sau xem xét vào phỉ xì ổ website thông cáo k e n thế giới thông cáo k e n vô số người chơi t i ế n không cười hh chính là như thế tùy hứng chương sáu t r ư ơ i mốt công đức không dính vào người t i ế n không vậy không tùy hứng để các người chơi kích động rất nhiều người chạy đến hệ thống cửa hàng mua sắm phó bản thông quan kinh nghiệm phủ tiêu hao kinh nghiệm phủ có thể ở thông quan phó bản sau thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm hiện tại phối hợp lần này hoạt động cái này ngoại định mức kinh nghiệm tuyệt đối xa cao hơn nhiều cơ sở kinh nghiệm đây là một cái thăng cấp cơ hội thật tốt có thể nào bỏ lỡ bất quá trong một tuần lên tới bảy mươi cấp cái này độ khó vẫn có chút lớn nha cũng không biết cái kia thông quan kinh nghiệm tăng gấp đội lần là mấy lần nếu như chỉ là gấp hai ba lần chỉ sợ không có nhiều người có thể ở trong một tuần tăng lên tới bảy mươi cấp à. bây giờ còn chưa người lên tới sáu mươi cấp k e n thế giới thông cáo đặc biệt ban thưởng quảng cáo tự nguyện dạ hoan nghênh toàn bộ sệ vợ mỹ nữ cao ngoạn keng thế giới thông cáo keng tất cả mọi người vừa mới còn nói không ai sáu mươi cấp hiện tại đã tới rồi một vị hơn nữa còn thế giới thông cáo đương nhiên thế giới thông cáo trọng điểm ở chỗ trụ sở không phải lạc diệp phi tiễn cũng chính là tô cốc bản thân tô cốc chỉ là bởi vì vừa lúc là hội trưởng À, không đúng tô cốc tại sao có thể là tử nguyệt dạ hội trưởng tô cốc là nam a hơn nữa tử nguyệt dạ hội trưởng không phải lạc diệp tân vũ hán thân mội mội sao huynh mội bọn họ quan hệ không phải rất kém cõi sao sự thực là lạc diệp tân vũ đem công hội lên tới l ụ c cấp đồng thời tại mấy ngày trước cái kia đặc thù phó bản sau khi kết thúc bởi vì mang về một khối thần thạch thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng công hội trụ sở khiến thần thạch chính là bốn đại công hội tìm được viên kia bốn đại công hội hội trưởng làm một khung cuối cùng lạc diệp tân vũ thắng đạt được thần thạch hoàng kim vương tọa tham chiến không phải đại điệu tâm nữ là thâm hải vương quyền lúc ấy thâm hải vương quyền còn không có t ư nhiệm thiên tinh công hội tham chiến là thiên tinh tốt hơn g i tinh ngữ lâu chủ là phó hội trưởng cho nên lạc diệp tân vũ chân chính đối thủ chỉ có một cái liệp thần quân thắng hiểm nhưng về sau công hội cấp sáu trụ sở khiến cũng có nhưng là kém một cái sáu mươi cấp hội trưởng sử dụng trụ sở làm yêu cầu chính là ba hạng này hết lần này tới lần khác lạc diệp tân vũ không vừa lòng cuối cùng một hạng hơn nữa còn kém không b t cuối cùng n u y ễ n triệu tịch xuất mã một ánh mắt một câu liền để tô cấp k u ấ t p h ụ tô cốc vốn là nhanh sáu mươi cấp mấy ngày nay lôi kéo lý thiết long cùng kim m g ũ nhân cộng thêm mấy vị rất có không hoặc rất thiếu tiền liệp nhập dong binh đoàn cao thủ không phải những cái kia quân nhân giải ngũ đủ loại lợi cấp rốt cục tại nửa giờ trước lên tới sáu mươi cấp sáu mươi cấp cảnh giới nhiệm vụ lại là điểm công đức đạt tới một cái giới hạn mà hắn sớm thì đến được thế là nhiệm vụ dây dao tiếp theo chính hắn rời khỏi liệp nhập dong binh đoàn huyên triều tịch kéo hắn nhập từ nguyện dạ n g lạc diệp tân vũ trực tiếp chuyển giao hội trưởng tri vị lại sau đó chính là đến thành chủ phụ sử dụng trụ sở khiến quá trình chính là như vậy tô cốc lại ở lạc diệp tân vũ sáu mươi cấp về sau chủ động giao ra hội trưởng c h i vị đồng thời l ư u biết quay về l i ệ p nhật dòng binh đoàn nói thật tô cốc rất không thích tử n g u y ệ t dạ không khí bởi vì cô gái kia cả ngày đang nói chuyện trang điểm vung hán mặc quần áo cách ă n mặc cái gì hơn nữa ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy xâm lược tính dù cho các nàng biết rồi hắn là có chủ ngược lại là h u y ễ n t r i ề u tịch so sánh hài lòng thích xem đến tô cốc lớn loại vẻ mặt này đang học bá tô cốc trên người rất khó nhìn thấy hơn nữa h u y ễ n t r i ề u tịch tin tưởng tô cốc không có khả năng bị cô gái kia cầu dẫn đi lúc này đôi tình lữ này đang ngồi ở ngọn núi hiểm trở tri đỉnh quan sát triều tả tô cốc nhu hòa lại quy củ địa ô n nàng nàng như là m è o con đồng dạng nút ở tô cốc trong ngực vượt ngoại thiên ma xuất hiện tô cốc đột nhiên thở dài về sau b ồ i thời gian của ngươi càng ngày sẽ t ă n g ít không được nói chuyện này được không không được tô cốc nói khẽ bởi vì chỉ có ngươi mới có thể nghe ta lắm điều h u y ễ n triều tịch m ọ t ngào cười một tiếng bởi vì trời sinh khí chất vấn đề mang theo quyến rũ dụ hoặc vậy ngươi muốn lắm điều cái gì vân hải là ngu ngốc thân là học b á ta đây sao có thể có đần như vậy bằng hữu ta quyết định đặc hơn hắn tiểu địa ngục huấn luyện nhất định phải để hắn mau chóng cường lại lên hắn là truyền thừa h ủ diệt giả thiên sinh đối những người thừa kế kia cùng bực ngoại thiên ma có khắc chế năng lực tiêu diệt những cái kia có nguy hiểm người thừa kế cùng bực ngoại thiên ma nhân vật thủ lĩnh nhất định phải là hắn như thế nổi tiếng sự tình vốn là rất phong cách ta phải lui khỏi vị trí phía sau màn kỳ hỉ như thế tự luyến thực sự được không tô cốc cười một tiếng cảm giác không sai dù cho vân hải không làm nhân vật thủ lĩnh cũng phải để chu linh đi làm dù sao ta là không đi h u y ễ n t r i ề u tịch nghi ngờ nói vì cái gì cái này cái vị trí không phải hẳn rất nhiều người muốn đoạt lấy sao có danh vọng có danh vọng có công đức có công đức thậm chí có thể mượn cơ hội thống trị tu chân giới cùng phạm nhân giới c ũ nguyễn là bởi vì chỗ tốt q á nhiều, cho nên công thành người n cho về sau, à cơ h ộ triệu tịch càng thêm không hiểu nàng tin tưởng nhớ kỹ tô cốc cùng vân hải quan hệ kỳ thật rất tốt mặc dù tô cốc cùng vân hải là thông qua kim mỗi nhân nhận biết hơn nữa đang chơi trò chơi trước đó đều không thực sự được gặp mặt nhưng bọn hắn quan hệ thực sự vẫn luôn rất không tệ chơi trò chơi về sau quan hệ của hai người giống như không hiểu thấu tốt hơn đối vào trong đó tường đạo n u y ễ n triệu tịch biểu thị không hiểu nhưng có thể khẳng định bọn hắn là bạn tốt t ô cốc cười n h ạ t nói bởi vì hắn có thể hấp thu tất cả chúng ta tu vi h u y ễ n triệu tịch a có ý tứ gì vạn đan không chỉ có thể bản thân tu luyện ra một vạn khỏa kim đan nét chả có thể hấp thu người khác tu vi hóa thành kim đan bất quá hấp thu tu vi của người khác có thai hoàng ngầm cái kia chính là tâm m a không hấp thu một cái thì sẽ sinh ra một cái tâm m a tâm m a có thể vô hạn được ra cuối cùng để cho người ta biến thành chỉ trị giá giết hại ma đầu nhưng là vân hải khác biệt hắn có một rất đặc thù kim đan n u y ễ n triều tịch một mặt mẫu bức còn có không sợ tâm ma loại này kỳ dị loại vật kim đan tại nàng trong nhận thức biết tất cả tu sĩ hẳn là đều sợ tâm ma mới đúng làm sao đến rồi vân hải sẽ không sợ tâm ma tô cốc tiếp tục nói hủy diệt ma đan một loại cực đặc thù kim đan hơn nữa nhất định phải là kim đan chủ thể vẫn phải là cựu văn kim đan từ xưa đến nay tu luyện g i a viên thuốc này người chỉ có hai vị một vị là vân hải một vị khác là nhà ta tổ tiên hủy diệt ma đan ngoại trừ có thể luyện hóa tâm ma bên ngoài chỉ có một cái công năng cái kia chính là công đức không dính vào người cũng chính là làm thiên đại hảo sự cũng sẽ không đạt được thiên đạo khen thưởng hảo hố đúng vậy à cho nên nhà ta tổ tiên trực tiếp phế đi bởi vì làm việc tốt không công đức cuối cùng bị nguyên một đám nho n h ỏ tội ác tích lũy mà đến nghiệp hỏa thiêu đốt mà chết tô cốc nói xong bản thân thở dài hy vọng vân hải sẽ không bước nhà ta tổ tiên theo gót bất quá cũng tốt tại có cái này khỏa kim đan vân hải có thể nhanh chóng hấp thu người khác tu vì tăng thực lực lên chỉ cần hắn có được để cho người ta tuyệt vọng thực lực ai còn dám có ý đồ với hắn đương nhiên tự thân cơ sở cũng rất trọng yếu đặc hấn u tác dụng chính là đem hắn cơ sở làm chắc a vậy ngươi có thể quản được ở hắn gia ảnh có thể chương sáu trăm bốn mươi hai rác rưởi lời nói công kích chả không biết mình bị hai cái phe bạn đơn vị để mắt tới vân hải tại ngày thứ hai đấu trí tràn đầy địa tham gia phi hành giải thi đấu tổng quyết tái giết tới tổng quyết tái người chơi ra dự liệu nhiều lại có hơn ba vạn người mở đầu đường băng hay là cái kia viên cầu người chơi hay là từ cầu trên mặt xuất phát chạy điểm hướng tâm cầu vị trí tiến hành đoạn thứ nhất trận đấu mà ở tâm cầu vị trí thường thường phát sinh đại quy mô xung đột nhau sự kiện bởi vậy bị đào thải bị loại người chơi cũng không phải số ít bất quá quyết tái mở đầu đường băng càng tốt đẹp hơn trường càng rộng hẳn là có thể giảm miễn một chút không cần thiết xung đột nhau sự kiện g i i đi viên cầu đường băng về sau phía ngoài đường băng kẹo địa phương rất nhiều rất khó nhìn thấy có thể cho người chơi yên tâm g a tốc chạ nghe nói chỉ có điểm cuối cùng trước mặt một đoạn đường là t h ẳ n g tắp để người chơi báo tô đến cao tốc nhất xông ra điểm cuối cùng d â y cái này nghe nói rất có thể là quan phương tản lừa dối tin tức dù sao tin người không n h i ề u quan phương hấu người chơi đã không phải là lần một lần hai cơ hội đều thành thường này vân hải đã tại xuất phát chạy điểm chuẩn bị ổ n thỏa cách đó không xa có hai cái kẻ không quen biết nhưng mà khi bọn hắn đối mặt thời điểm trong nháy mắt biết rồi đối phương là ai không phải tâm linh cảm ứng mà là một loại đặc thù nào đó khí tức cảm ứng đây là siêu việt trò chơi bản thân cảm ứng là đến từ truyền thừa cảm ứng bên trái cái kia trên mặt có mực hát sắc vậy là côn bằng chính ngân ngư yêu hãn tọa kỵ chính là thần thú côn bằng trong trò chơi thần thú côn bằng là chim cùng cá kết hợp thể có lương cánh có miếng vẩy nghe nói đỉnh phong lúc có thể cánh tay dương cánh dương n g a n g dặm khủng b ộ a côn bằng chính ngân ở trong game thu được đặc thù x u a ê di kỹ năng tu luyện đến đỉnh phong lúc có thể huyễn hóa thành thần thú côn bằng hình thái đến lúc đó chính là hai cái côn bằng bên phải cái kia là một con quạ tinh kim ô t h u nhật nhưng là có một bộ phận bộ lông màu đen biến thành kim sắc hắn đồng dạng thu được đặc thù x u y ê i kỹ năng tu luyện đến đỉnh phong có thể hóa thành thần thú tam túc kim ô mà vừa vặn cũng là tam túc kim ô đối với cái này vân hải biểu thị áp lực so trái đất còn lớn hơn lớn vô chỉ cảnh cái k i a chính là truyền thừa hủy diệt giả côn bằng chính ngân lúc này cũng đang nhìn vân hải ánh mắt lấp lóe nhìn qua thật là thông thường liền tiểu xoáy đều bình không lên làm sao lại có thể là truyền thừa hủy diệt giả đâu ai lúc đầu không muốn giết n g ư ơ i nhưng là n g ư ơ i lớn lên thật sự là quá bình thường chỉ muốn trừ hết n g ư ơ i mới có thể bảo trụ người thừa kế bình quân nhan trị nếu như vân hải biết rồi hắn đ â m chiêu suy nghĩ khẳng định thổ huyết kim ô thôn nhập nhìn về phía vân hải ánh mắt liền tràn đầy ý trong lòng hung hăng thầm nghĩ liền con hàng này làm sao xứng với dạ ảnh nữ thần dạ ảnh nữ thần nhất định phải là của ta n g ư ờ i cái này cặn b ã phải chết hai người bọn họ lấy được trong truyền thừa cũng không có yêu cầu bọn hắn nhất định phải giết truyền thừa hủy diệt giả bởi vì yêu sư côn bằng cùng tam túc kim o lưu lại truyền thừa cái kia chỉ là muốn đem truyền thừa chuyển xuống mà tôi h chỉ là không muốn để truyền thừa của mình đoạn tuyệt tôi h cũng không có ý tưởng dư thừa cho nên hai vị này người thừa kế cùng vân hải không có liên quan tới truyền thừa xung đột trực tiếp nhưng là vân hải t ư ớ n mạo cùng bạn gái của hắn vì hắn trêu chọc hai cái địch nhân cường đại côn bằng chính n â n g cùng kim ô thôn nhật cách vân hải liếc nhau để đi tại hư không bên trong v à chạm bạo t ạ g kỳ thật lưu lại truyền thừa hai vị kia lẫn nhau ở giữa không thủ nhưng là côn bằng chính n â n g cùng kim ô thôn nhật nhìn nhau không hợp nhãn hơn nữa không c h u n g bá chủ chỉ có thể từ một vị bọn hắn đều đưa đối phương coi là kinh địch tranh đoạt không c h u n g bá chủ vị kinh địch về p h ấ n vân hải mặc dù cũng có cánh nhưng là tên kia và hôm nay trận đấu về sau liền chết tươi không ảnh hưởng được hai người bọn họ tranh đoạt không chúng bá chủ ta mới là n h a n nhất côn bằng chính n â n cùng kim ô thôn nhật đồng thời n ô vân hải ta ngay tại trong các ngươi ở giữa các ngươi dạng này không nhìn ta không sợ ta sinh khí a vân hải biểu thị hắn đã trải qua nổi giận quyết định cho hai cái này không biết trời cao đất rộng vụng về y ê u t u một cái thê thảm giáo hấn kim ô thôn nhật đột nhiên trận lên giận giữ nhìn vân hải ngươi nhìn cái gì vậy đợi chút nữa liền giết ngươi gia ảnh nữ thần nhất định phải là ta vân hải khe giật mình sau đó cười lạnh s ắ c ý nghiêm nghị ha ha ngươi nhất định phải chết kim ô thôn nhật quát là ngươi nhất định phải chết c ạ t bã côn bằng chính nâng g lạnh lùng nói con mồi này là của ta ba cái chân tầm chim hừ kéo thấp người thừa kế bình quân nhan trị tạp bã nhất định phải từ ta tự mình sự quyết kim ô t h u t nhật cá không được cá chi mặc s á c đồ vật chết đi côn bằng chính n ưng người nhất định phải chết kim ô t h u t nhật người nhất định phải chết vân hải các người đều chết chắc t r u n g quanh người chơi ba người trực tiếp ở giữa khán giả trí năng giải thích khu khu cái này còn chưa mở thi đấu đây ba vị tuyển thủ hạt giống liền bắt đầu rác rưởi lời nói công kích xem ra bọn hắn đối lần này giải thi đấu vẫn là rất công nhận vì đoạt được thứ nhất rác rưởi lời nói thế công đều triển khai đặc sắc thật sự là đặc sắc đám người vân hải hệ thống có bản lĩnh đơn đấu a mỗi lần nói những lời này có ý tứ ta đều khiêu khích ngươi nhiều lần như vậy ngươi làm sao không tiếp thụ khiêu chiến a rụt đầu ô quy côn bằng chính âng hệ thống thật là kém bị như thế khiêu khích đều không phản ứng thứ ki m ố t h ố n h ậ n toàn bộ đều là cặp bã côn bằng chính âng chim chết ngươi nhất định phải chết vân hải ba cái chân ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi côn bằng chính âng các ngươi đều phải chết đám cặp bã ki m ố t h ố n h ậ n chết sẽ chỉ là các ngươi đám người lần nữa ba vị này cảm xúc có vẻ như phá lệ kích động đây n é có phải hay không là đề nghị để bọn hắn bỏ thi đấu tu dưỡng trí năng giải thích xem hết ba vị tuyển thủ hạt giống phấn khích luận chiến chúng ta lại đến xem các mỹ nữ tình huống đầu tiên chúng ta tới nhìn xem n g ọ n g hoài tuyết tốt à vị này tại nhắm mắt dưỡng thần mặc dù vẫn như c ũ đẹp đến mức nổi lên nhưng là không có gì đáng nói nhìn nhìn lại d a ảnh nữ thần tốt à hay là nhắm mắt dưỡng thần mặc dù cũng là đẹp để cho người ta khó mà tự k i ể m chế nhưng đã không còn gì để nói lại nói tiếp chúng ta nhìn xem t ì n h ngữ lâu chủ h u y ễ n triều tịch đại điệu tâm ngữ lên bờ mỹ nhân ngư lạc diệp tân vũ g i nhạ anh đào kiếm hoàng thu phong đế ngữ ngã sắt lạc làm sao đều tại nhắm mắt dưỡng thần cái này chả giải thích thế nào a được rồi hay là nhìn xem nam thần đi xem trước tây môn được rồi nhìn xem còn lại không đẹp h ì n h a đầu tiên là tiền năng thông thần lý thiết long khỏe miệng co giật mỹ mắt chực nhảy quả nhiên hắn cũng rất muốn khiêu khích hệ thống rất nhanh kế tiếp bị ngâng lên tên kim mỗi nhân bạo phát kim mỗi nhân ngửa mặt lên trời gào thét chết hệ thống có dám hay không đơn đâu a lao tử nhị ngươi rất lâu tu chân quả thật làm cho kim mỗi nhân tướng mạo hướng tốt hơn phương hướng phát triển nhưng chỉ là điều kiện tinh vi hơn nữa hắn tu chân thời gian không dài cho nên cách xuất khí trả có rất lớn một đoạn đường muốn đi hắn cảm thấy mình bị tam nhật thiên sư sư phụ hắn lựa tâm tình rất tồi tệ hiện tại trí năng giải thích vậy mà bóc vết sẹo rất đáng hận nhất định phải khiêu khích trí năng giải thích để cho chúng ta không nhìn kim tiền sơn trang kêu gen đến xem g i ã chiến y vệ sinh g i ã chiến y vệ sinh chương sáu trăm bốn mươi ba một điểm cũng không phối hợp thời gian chuẩn bị bên trong trí năng giải thích đem tất cả nổi tiếng người chơi đều đắc tội v i đ u s virus l ợ ngoại trừ vân hải còn có mười mấy người hướng hệ thống phát ra đơn đấu khiêu khích hệ thống hoàn toàn như trước đây địa không có phản ứng nói thật trí năng giải thích nếu có thực thể nhất định sẽ bị đánh chết sau đó cứu sống lại đánh chết tiếp tục cứu sống tiếp tục đánh chết cuối cùng trí năng giải thích không nhìn quần tình kích phấn các người chơi tiếp tục dùng mang theo cơ giới cảm giác thanh e m vừa nói ở cách bắt đầu thi đấu còn có ba phút thời điểm để cho chúng ta đến phỏng vấn một chút mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đầu tiên chư tiểu ca xin hỏi ngươi vì là cái gì có thể nhanh như vậy ngoại trừ ba vị tuyển thủ hạt giống bên ngoài tốc độ của ngươi đ ệ nhất chư tiểu ca a ngươi hỏi ta không phải muốn hỏi đỉnh tiêm cao thủ sao ta còn kém rất nhiều đâu chư tiểu ca làm là đại minh t i n h đã trải qua rất nổi danh cũng không để ý thêm một cái trò chơi cao thủ xưng ơ hô nhưng là hắn tuyệt đối không muốn bị thứ một cuộc phỏng vấn bởi vì mạnh hơn hắn quá nhiều rồi hắn hiện tại rất lo lắng đi ra ngoài có thể hay không bị người đẻ xuống đất hành hung không nói người ta liền nói bọn họ hội trưởng thủ trích tinh thần công hội cơ hồ tất cả đều là đại minh tinh công hội lộ thiên vương tuyệt đối sẽ làm như vậy đương nhiên hắn cùng lộ thiên vương quan hệ kỳ thật rất tốt là bạn tốt tới nhưng là cũng bởi vì là bạn tốt lộ thiên vương ra tay mới không có cố kỵ a bất quá bản thân hắn là không nhìn chúng lộ thiên vương tốc độ phi hành bởi vì cái vì sau hơn o nữa cấp bậc của hắn vẫn chưa tới năm mươi cấp giết vào quyết tai trong người chơi có vẻ như chỉ có hắn không đến năm mươi cấp đương nhiên hắn đôi vân hải côn bằng chính nâng cùng kim ô thôn nhật thực lực phương diện tốc độ vẫn là rất công nhận lần này cùng đài luật bản lá bài tẩy của hắn để hắn vẫn có lòng tin chiến thắng ba vị này n nhất nhất nói nói hơn nữa thanh âm của hắn chỉ có thể truyền đạt cho phụ cận người chơi tuyệt đại bộ phận người chơi nghe không được thanh âm của hắn đương nhiên trực tiếp giữa người xem cũng có thể nghe được về phần trí năng giảng giải thanh âm tất cả nhà chơi đều có thể nghe thế là ha ha rất phách lối mà một cái năm mươi cấp không tới tiểu gia hỏa lớn lối như vậy thật sự cho r i n g đ ấ u bán kết thứ tư rất lưu xoa hừ hừ nhất định khiến ngươi chết rất có tiết tấu ai khẳng định lại là bị hệ thống hố bất quá vẫn là cảm giác rất phách lối đâu trực tiếp ở giữa ha ha ngồi xem chư tiểu ca bị treo lên đánh vì là trí năng giải thích điểm c á i khen đau lòng ta heo giải thích hoàn toàn như trước đây sắc bén a khẩu hồ ta heo làm sao có thể không nhìn những người khác hẳn chỉ là không nhìn tất cả trên lầu chân lý ta heo vô địch phân heo đi một bên chơi ngoa tạo trên lầu muốn chết bạo cho ta trên lầu a bạo sai rồi trí năng giải thích hiện tại chúng ta phỏng vấn một chút tinh ngữ lâu chủ xem như đấu bán kết tiểu tổ thứ nhất bên trong hạng chót tồn tại ngươi có muốn nói cái gì tinh ngữ lâu chủ không muốn nói chuyện trí năng giải thích a không lời nào để nói cùng là thực lực của ngươi cùng bọn hắn tranh lệch vẫn còn rất g i ọ t lớn tiếp tục cố gắng có lẽ ngươi nên tìm người bạn trai ngươi xem người ta chu tiểu ra mặc dù lớn lên xấu xí bản thân thực lực cũng không mạnh nhưng là bởi vì chư tiểu ca là bạn trai hắn giúp nàng luyện chế phi kiếm hiện tại cũng giết tiến trận chung kết tinh ngữ lâu chủ lạnh lùng nói ngươi có thể đi chết sao trí năng giải thích hoa a n g u y ê n lai、like、ngươi ưa thích năm tiền a nói sống đi yên tâm đi ta sẽ không công bố ra ngoài nhưng là đang ở trực tiếp hơn nữa thanh âm của nó chuyển xa tư phương tinh ngữ lâu chủ thần sắc không thay đổi cười lạnh rốt cuộc là ai tại không chế trí năng giải thích ma tộc thiên kiếm môn trụ sở nghị sự đại điện n a m nghiêm tại bảo tọa bên trên yên không vệ không cười hắc hắc tiếp tục một bên giữ lại nhà chơi khí vận một bên khống chế trí năng giải thích hắn chỉ là khống chế trí năng giảng giải nói chuyện phong cách cùng một chút còn lại không có triệt để khống chế nó về phân khí vận vốn chỉ là trò chơi hệ thống nguồn cung cấp năng lượng điểm trong vũ trụ thần bí chi thạch tại đoạt lấy ma tộc nhà chơi khí vận hiện tại liền chính đạo nhà chơi khí vận cũng dám chạm đến mặc dù vệ không đã trải qua giữ lại dưới rất nhiều khí vận đem t ạ i trò chơi hệ thống bên trong thiết trí rất nhiều bình chướng nhưng vẫn là ngăn không được hắn gần nhất một mực ở trong game làm sự t ì n h chính là giúp người chơi lưu lại khí vận đương nhiên cũng giữ lại cho mình một bộ phận làm nghiên cứu trước mắt hắn làm sao sẽ duy trì ổn định nhưng nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt hơn mới được bất、quá. giữ lại khí vận loại này lặp lại tính cực cao hành vi rất nhàm chán cho nên hắn đã k h ô n g chế dưới trí năng giải thích nói trở lại cái này tinh ngữ lâu chủ thật đúng là đủ bén nhạy trong trò chơi trí năng giải thích để cho ta kết thúc đối tinh ngữ lâu chủ phỏng vấn vị thế tức là gia ảnh nữ thần xin hỏi gia ảnh nữ thần đối với tinh ngữ lâu chủ cách không thổ lộ năm tiền ngươi có cảm tưởng gì gia ảnh t h ầ n sắc cảm xúc đều không bình thản nghe vậy thản nhiên nói tình địch lại nhiều cũng không thể gọi là một cái tắt chụp chết là được rồi mặt khác ngươi sao không đi chết đi yến không vệ không lớn cặn bã nam vệ không âm thầm lau mồ hôi cái tiểu nha đầu này nhạy cảm hơn a bất quá n é t mặc dù d a ảnh hô lên tên của hắn b ộ t quang hắn ở trong game thân phận cùng đối với hắn tiến hành đánh giá nhưng là những cái này các người chơi đều nghe không được nhìn không thấy bởi vì vệ không kịp thời đem cuối cùng ba cái từ xì dùn có thời gian nhất định phải cùng lá biết nghệ hào hào nói chuyện để cho nàng quản quản nhà mình cháu gái hơi quá đáng vậy mà trước mặt mọi người mang hắn đơn giản không thể nhịn trí năng giải thích t ố t ra ảnh tự tin để cho ta không nói gì lấy đúng cho nên để cho chúng ta tiếp tục kế tiếp lần này cần cặn kẽ phỏng vấn không thể một hai câu liền dẫn đi ân như vậy liền quyết định là ngươi năm tiền lưu lại tiền mãi lộ ngươi nhận làm lần này giải thi đấu ngươi có mấy cái đ ị c h nhân vân hải khỏe miệng có chút có rúm đó là cái hô a bất quá hắn vẫn là trả lời tha thứ ta nói thẳng ngoại trừ ta bên ngoài tất cả đều là cặp bã trí năng giải thích ngoa tạo thật mạnh bạo mọi người nhanh phát nổ hắn đ á n g người trí năng giải thích a tại sao không có quần tình xúc động phẫn nộ cái này không khoa học xúc động phẫn nộ cái cọm lông a đại đa số đều đuổi không kịp hắn được không cho nên người ta muốn phách lối liền phách lối đi chỉ có đứng đầu mấy cái kia tốc độ cao thủ có thể cùng hắn xót chiêu những cái kia tốc độ cao thủ đều không lên tiếng bọn hắn kích động cái gì trí năng giải thích thực sự là nhàm chán a các ngươi vậy mà một chút cũng không phối hợp cho nên quyết định trận đấu bắt đầu